Chương 177, gian nan quyết định. Lưu Tô An đăng nhập vượt vượng hảo. Hắn coi là có thể nghe được này ưu mỹ thanh âm, nhưng mà hỏi thăm tiếng đinh đông cùng giao dịch đang đăng âm thanh vậy mà một cái cũng không có. Rạng sáng 2 điểm đến 8 giờ sáng trong khoảng thời gian này, đoạn thậm chí ngay cả một cái hỏi người đều không có. Trong lòng của hắn không khỏi cởi khổ. Tuy nhiên hắn đã sớm biết 22 số giao dịch tăng tốc sau hội trên diện rộng hạ xuống, thật không nghĩ đến hạ xuống biên độ đã vậy còn quá đại. Cái này chênh lệch cảm giác cũng quá đại đi. Lưu Tô An khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn tin tưởng đây là tính tạm thời, lượng tiêu thụ hội khôi phục bình thường, sẽ tốt hơn. Những này không phải hắn hiện tại nên phát sầu Hiện tại việc cấp bách là như thế nào tại cái này trong vòng 7 ngày đem còn thừa hàng đuổi chế ra. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu đúng như một thanh khoẻ dao xét Xem ra Lưu Tô An tiếp xuống thời gian muốn một ngày một đêm bật điu. Hắn mở ra máy đánh chữ in ấn, máy đánh chữ cực nhanh in, in ấn thanh âm truyền khắp cả phòng. "Lão bản, ăn cơm." Chính Vân bưng hai bát nóng hôi hồi mùi sợi đi tới. "Tốt." Lưu Tô An thuận miệng đáp. Chính Vân đem hai bát mì đầu đặt ở chất trên bàn, hắn chuyển đến ghế tọa hạ mở bắt đầu ăn. Lưu Tô An đưa điện thoại di động một bên khởi động máy vừa đi tới nhìn lấy trên bàn mì chay, không có muốn ăn, cau mày nói, "Ai, lại làm mì chay, từ ngươi tăng ca lên, san san đều làm mì chay, ta đều ăn sợ, Trịnh Vân, ngươi sẽ không sẽ chỉ làm mì sợi à?" Trịnh Vân nuốt nuốt trong miệng đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, cười ha hả ha nói, "Ha ha, ta xác thực sẽ chỉ phía dưới đầu." Lưu Tô an phủ che chắn đầu, một mặt bất đắc dĩ, "Ngươi tốt xấu cũng phải hai cái trứng gà đi, lại cùng ngươi cùng một chỗ ăn hết, ta chỉ sợ đều muốn dinh dưỡng không đầy đủ." "Ha ha, sẽ không, đã có mặt ăn cũng không tệ, lão bản, còn chọn 3 lấy 4." Trịnh Vân sẹp sẹp miệng, không vui nói, Hắn từng ngụm từng ngụm địa ăn mì sợi, một bộ rất lợi hại hưởng thụ bộ dáng. Lưu Tô An gạt ra một nụ cười khổ, ngồi xuống, một cái tay hoạt động lên điện thoại di động, con mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, một cái tay khác không yên lòng kẹp lấy mì sợi. Hắn nhìn lấy Long Trần Phát Tới ngắn thu vào hắn tầm mắt, khỏe miệng câu cười. "Lão bản, có phải hay không trong điện thoại di động có muội muội đâu?" Trịnh Vân nhìn lấy Lưu Tô An đối điện thoại di động xuất thần, hơn nữa còn cười ngây ngô lấy, tò mò đem mặt lại gần muốn tìm tòi hư thực. Lưu Tô An đem Trịnh Vân mặt hướng qua bên, cau "Nào có cái gì a? Là một cái đối thủ cạnh tranh phát tới ngắn mà thôi." Cái gì đối thủ cạnh tranh? Ta làm sao cũng không biết." Trịnh Vân lòng hiếu kỳ bị câu lên, bắt quái mà hỏi thăm. "Việc này nói rất dài dòng, lại nói chuyện này đã là phần, liền không nói đi." Lưu Tô An để điện thoại di động xuống, lạnh nhạt nói, lập tức kẹp lên mỉ sợi hướng miệng bên trong đưa. Trịnh Vân nắm lấy hắn cánh tay, không buông tha nói, "Lão bản, vậy ngươi liền nói ngắn gọn." "Ta, ta nói ngắn gọn Lưu Tô An bất gì, đành phải đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói cho Trịnh Vân." "Cái gì? Còn có loại chuyện này, người này quá đáng giận, bản, ngươi sớm nói cho ta biết, ta gọi hắn." Trịnh Vân đột điệu đứng lên, vẻ mặt kẻ yếu nói, Lưu Tô An phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống, "Ta đều không tức giận, ngươi sinh cái gì khí? Còn có về sau nói chuyện văn minh một chút." Trịch Vân gãi gãi đầu, sắp thực chính mình kích động điểm, bất quá hắn rất ngạc nhiên, Lưu Tô An làm sao như vậy bảo trì bình thản, "Lão bản, ngươi không phải có độc quyền nơi tay, có thể ngươi vì cái gì không cần ngươi độc quyền qua khởi tố hắn, qua cáo hắn? Tại sao phải cùng hắn đánh cái này không công bằng từ đầu?" Lưu Tô An nếu có suy tư, kỳ thực hắn vẫn luôn không có chuẩn bị thực hiện, bởi vì hắn muốn chuyên chú quản lý tốt chính mình cửa hàng, không muốn đem tinh lực lãng phí ở địa phương khác bên trên. Hắn mỉm cười nói cho Trịch Vân, "Làm việc nghiêm muốn chuyên chú Người cả một đời tiếp tục đi tới đích khiêu chiến hội càng nhiều, nếu như mỗi ngày đem tinh lực đặt ở sự nghiệp bên ngoài sự tình bên trên, là sẽ không thành công. A. chính Vân cái hiểu cái không ừ. gật đầu. Long Trần đi vào nhà kho, giữ mắt nhìn lấy trong kho hàng tràn đời hàng, trong này chút xuống hắn cơ hồ toàn bộ tâm huyết. Nhìn lấy trong kho hàng những hàng nhái đó phục trang, không che giấu được nội tâm thống khổ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lấy. Long Trần nội tâm dấy rửa lấy, nhưng hắn biết rõ, những này hàng nhái phục trang giống như chướng ngại vật đồng dạng ngăn trở hắn. Nếu như muốn triệt để cáo đường đi qua, nhất định phải giải quyết dứt khoát, đối gì vãng triệt để làm loạn. Hắn hạ xuống quyết định, đối những này hàng nhái phục trang làm một lần cuối cùng cáo biệt. "Tiểu Vương, ăn bài một chiếc xe, nhổ thương quản nhân viên đem những này hàng nhái phục trang toàn bộ xếp lên xe, toàn bộ kéo đi rác rưởi đốt cháy nhà máy." Long Trần khó khăn nói ra câu nói này. "Tiểu Vương không hiểu hỏi, Long tổng, những hàng này vẫn là hoàn toàn mới, tại sao phải kéo rác rưởi đốt cháy nhà máy?" "Theo ta đi nói làm là được." Long Trần tâm tình trầm trọng nói ra. Tiểu Vương cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu, nhiều như vậy hàng, giá trị chí ít tại 1 triệu trở lên, hiện tại liền muốn làm thành rác rưởi bị tiêu hủy. Tiểu Vương biết Long Trần ý, nhưng xem như cấp dưới Lão bản chỉ thị sự tình làm theo là được, hắn gật đầu một cái nói, "Tốt, vậy ta qua an bài." Chỉ chốc lát sau, thương quản nhân viên bắt đầu chuyển hàng, một chuyến tiếp lấy một chuyến. Long Trần trong lòng phức tạp, nhưng hắn biết hắn quyết định nhất định là chính xác. Thương quản nhân viên đem hàng nhái phục trang toàn bộ mang lên xe vận tải. Long tổng đã toàn bộ mang lên xe. Tiểu Vương hồi báo, "Tốt, toàn bộ vận đến rác rưởi đốt cháy nhà máy." Long Trần vung tay lên, ra hiệu nói, "Được." Tiểu Vương tuy nhiên đầy mình nghi vấn, nhưng cũng không thể không đáp ứng. Sau đó Tiểu Vương cùng xe vận tải tài xế nói rằng, xe chậm rãi mở ra, Long Trần lái xe theo ở phía sau. Lý Tông vừa vặn đến đây, mắt thấy một màn này, hắn lập tức hỏi thăm thương quản nhân viên. Trên mặt hắn tràn đầy đủ cười, hắn biết, cái kia quen thuộc Long Trần trở về, chỉ có dạng này Long Trần mới đáng giá hắn hiệu lực. Lý Tông lái xe đi theo Long Trần đằng sau. Xe vận tải lái vào rác rưởi đốt cháy nhà máy. Long Trần dừng xe đi vào, Lý Tông giờ phút này cũng theo đuôi mà đến. Hàng gái phục trang bị đánh nhập đốt cháy khu, bên trong công tác nhân viên đem nhóm lửa. Long Trần nhìn lấy cái này cháy hừng hực diễm, trong lòng thận ý cũng bởi vì cái này một mùi lửa, chậm tiêu tán. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn rỡ xuống ba phục, tâm tình trong nháy mắt trở nên vui lòng. Làm tốt, ta Lý Tông xem như không có nhìn lầm ngươi." Lý Tông một tay khoác lên Long Trần trên vai, hiểu ý cười. Long Trần tay cũng khoác lên Lý Tông trên vai. Hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, phản phất trở lại 10 năm trước cái kia hăng hái Tuyết Nguyệt. Lý Tông cùng Long Trần trở lại công ty. Long Trần triệu tập toàn bộ nhân viên. Hắn đối nhân viên nói ra, "Hôm nay triệu tập mọi người là có một việc hướng mọi người tuyên bố. Đi qua ta một buổi tối suy nghĩ, ta làm một cái quyết định trọng đại, cùng quá khứ cáo biệt cùng hàng nhái cáo biệt, làm bản gốc thiết kế nữ trang." Ta hội xin thương hiệu cùng độc quyền, làm chính mình nhắn hiệu, từ nay về sau không hề hàng nhái bài danh phục trang. Tại nguyên sáng tạo trên đường có lẽ sẽ rất lợi hại gian khổ, cái này sẽ là một đoạn dài rằng giặc mà thống khổ thời gian, nhưng ta hy vọng mọi người có thể không rời không bỏ, mời cho ta lòng tin. Long Trần túi đầu. Hiện trường vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 178, mời nhận lấy khen thưởng. Lý Tông Phong lên trường, hắn cảm giác được chính mình trong hốc mắt có nước mắt tại xoay một vòng, đây là vui sướng nước mắt, hắn lấy tay nhẹ nhàng điệu lau sạch lấy khóe mắt. Hắn rất lợi hại vui mừng, trong vòng một đêm Long Trần có thể dừng cương trước bờ vực, vậy mà như thế đại triệt đại ngộ. Hắn quyết định từ giờ trở đi hào hào lưu tại Anh Tức Thi đình, hào hào lưu tại Long Trần bên người, chỉ hắn khả năng tối đa nhất nhượng Anh Tức Thi đình thành công hoàn thành truyền hình. Hắn biết rõ, truyền hình con đường này sẽ phi thường không dễ. Nhưng hắn tin tưởng hắn cùng Long Trần hai người chỉ cần tề tâm hiệp lực, nhất định còn hội tái hiện ngày xưa huy hoàng. Lý Tông, người hội tiếp tục ở lại bên cạnh ta giúp ta, đúng không? Long Trần thành khẩn ánh mắt nhìn lấy hắn. Lý Tông gật gật đầu, kiên định ngữ khí nói ra, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi, liền giống như trước mở dạ. Ta cùng một chỗ cùng ngươi kể vai chiến đấu, nhượng công ty lại sáng tạo huy hoàng. Cảm ơn. Long Trần trên mặt nở rộ tự nhiên nhất rực rỡ nhất nụ cười. Hai người ăn ý vỗ tay nắm tay, bèn nhìn nho cười. Long tổng, chúng ta hội một mực đi theo người trái phải. Long tổng, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, nhượng công ty một lần nữa đi đến quỹ đạo. Các công nhân viên nhiệt tình tăng vọt địa phòng lên trường, lòng tin tràn đầy địa hô. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người một mực ủng hộ, ta Long Trần tại cái này hướng mọi người cam đoan, sau này nhất định đem anh tức thi làm tốt làm lớn. Long Trần hướng về các công nhân viên túi lậu. Như sấm tiếng vỗ tay vang lên. Các bộ môn chủ quản cùng ta cùng một chỗ đến phòng hợp khai hội, còn lại nhân viên đều về cương vị mình bắt đầu làm việc làm đi." Long Trần mỉm cười nói. "Còn lại nhân viên tán đi, đều về cương vị mình bắt đầu làm việc lang qua." Long Trần cùng những ngành khác chủ quản tại trong phòng hợp thương nghị. "Chúc mừng chủ ký sinh, tại xong 12 cùng ngày, tiêu thụ ngạch chiến thắng anh tức thi đỉnh, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành." Hệ thống, người đã nói là rất lợi hại phong phú khen thưởng, đến tuột cùng là ban thưởng gì đâu? Hiện tại có hay không có thể công bố đáp án? Lưu Tô An trong đầu hồi phục. Vừa nghĩ tới có phong phú khen thưởng có thể nhận lấy, giờ phút này tâm tình của hắn rất cảm thấy vui vẻ. Không khỏi cười ra tiếng. Chủ ký sinh, ngươi điểm kích nhận lấy khen thưởng liền hiểu. Nói thẳng không là được, đều lúc này còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Lưu Tô An trong đầu đầu đen dao muốn nói, hắn muốn trong đầu điểm kích xác nhận. Có thể Trịnh Vân này chiếc bánh lớn mặt trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mắt, Trịnh Vân cặp kia tràn ngập hiếu kỳ con mắt thẳng tắp nhìn lấy hắn, hai tay càng không ngừng tại trước mắt hắn lung lay, không hiểu hỏi, lão bản, một mình ngươi ngốc cười cái gì? Chủ ký sinh, mời nhận lấy khen thưởng. Hệ thống, cái này khen thưởng ta chờ một chút tại nhận lấy đi, ta muốn chờ giải quyết dã hỏa này sau tại năng nhận lấy. Lưu Tô An vội vàng trong đầu trả lời. Cố Trịnh Vân Tại, thiết lập sự tình đến thật đúng là sợ đầu sợ đôi. Lưu Tô An hiện tại biết hắn chiêu một quả bom hẹn giờ, đổi lại trước kia căn không cần có chỗ lo lắng, bất luận cái gì thời gian đều có thể nhận lấy. Lưu Tô An ngược lại bắt đầu hoài niệm lên một người thời gian. Cả người phụ dị năng người quá mệt mỏi, nhất định phải đem chính mình ẩn tàng rất tốt, loại chuyện này sao có thể bị một cái thường nhân biết được đâu. Tuyệt không thể nhóm lựa thân trên. Lão bản, người chúng ta. Gặp Lưu Tô An không có phản ứng, Trịnh vẫn nhẹ nhàng điệu đẩy hắn. Người mới chúng ta, ta hảo hảo, ngươi đẩy ta làm gì? Lưu Tô An một mặt bất đắc cùng không vui. Trịnh Vân hụy khuất địa xẹp sẹ miệng, hảo tâm không có hà báo, ta còn không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ đến 22 tiêu thụ ngạch cao như vậy mà cao hứng mà thôi." Hắn thuận miệng nói nhảm nói. "A, thì ra là thế." Trịnh Vân gật gật đầu biểu thị đồng ý ngươi a. Làm tốt trong tay ngươi sự tình là được, chờ sau đó Bưu chính tiểu ca liền muốn đến thu hàng." Lưu Tô An đổi chủ đề. "Đúng đúng đúng, ta phải tranh thủ thời gian bao trang. Chính Vân ma lưu điệu trở lại cương vị mình bên trên, tăng thêm tốc độ bao tràng lấy. Lưu Tô An cũng tăng thêm tốc độ thao tác máy móc, liệu mạng làm việc. Ngay tại Trịnh Vân cùng Lưu Tô An liều mạng đẩy nhanh tốc độ lúc, một vị khác thành viên Lưu Hiệu bộ giờ phút này lượng công việc so với xong 12 đến, đó là rất nhẹ nhàng, so bình thường còn muốn dễ dàng nhiều, công việc bây giờ lượng đối nặng mà nói hoàn toàn là tiểu ca sợ bận rộn người tổng sẽ cảm thấy thời gian quá mức ngắn ngủi. Giờ phút này đã gần kề gần chạm vào tối. Lưu lão bản, hôm nay muốn giao hàng đều gói kìa. Không thấy người, trước nghe kỳ thanh. Xen vào hôm qua thu hàng tới chậm, kém chút liền hàng đều không thể kịp thời phát ra, cho nên bưu chính tiểu ca hôm nay cố ý sớm một chút tới. Mau mau. Trịnh Vân sốt ruột địa đáp. Lưu Tô An vừa làm hàng hắn còn chưa kịp bao trăng đây. Bưu Chính Tiểu Ca nhìn lấy hôm nay hàng rõ ràng so hôm qua muốn rất nhiều, lần này xong 12 giao hàng lượng so xong 11 lượng tiêu thụ nhiều N lần. Trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, Lưu lão bản, làm ăn này là càng ngày càng tốt, nhìn ngươi giao hàng lượng, ta liền biết ngươi này đôi 12 khẳng định là kiếm được đầy bổn đầy bát đi, đoán chừng cứ điểm đầy ta sẽ nhỏ. Đến, liền đuổi mau giúp một tay cùng một chô bao trang đi. Lưu Tô An đến lúc đó tuyệt không khách khí, hoàn toàn đem Bưu Chính Tiểu Ca khi miễn phí đóng gói công. Lưu lão bản, ngươi còn thật sự coi ta miễn phí quân vắc làm a? Bưu chính tiểu ca một mặt bất đắc dĩ đậu đen rau mùi nói, "Lưu Tô An gạt ra vẻ mỉm cười, "Ha ha, có miễn phí sức lao động vì sao không để? Lại nói ta người này tay sát thực không đủ, ngươi xung làm một chút lại có làm sao?" "Ai, càng có tiền lão bản, càng keo kiệt, càng hội người ép, lời này nhất định đều không giả." Bưu chính tiểu ca gật đầu, tự đủ nói. Lưu Tô An cười không nói, phối hợp thao tác máy móc. Bưu chính tiểu ca tại Trịnh Vân bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận Trịnh Vân trong tay kiện hàng, xoẹt lấy băng dán, tò mò nghe ngóng lấy, "Ta nói, các người 22 tiêu thụ nghịch là bao nhiêu?" Trịnh Vân ngẩng đầu nhìn Bưu chính tiểu ca, Tự Hào Ngựa khi nói ra, "Ta sợ ta vừa nói ra hủ chết ngươi." "Yên tâm, ta là bị hoảng sợ lớn, điểm ấy sức chịu đựng ta vẫn là có, ta đoán 500 vạn, đúng hay không?" Bưu Chính Tiểu Ca Dương Dương đáp ý điểm nói. "Chúc mừng ngươi Trịnh Vân muốn nói lại thôi." Bưu Chính Tiểu Ca trên mặt tràn đầy nụ cười đáp ý, "Ta thật bội phục mình, một đoán một cái chuẩn." Haha, ha, ta đã nói xong đâu, chúc mừng ngươi lắp xài, ngươi đoán 500 vạn ngay cả chúng ta số lẻ đều còn chưa tới, chúng ta lượng tiêu thụ là hơn 16 triệu." Trịnh Vân hưng phấn mà nói. "Cái gì?" Biêu chính Tiểu Ca miệng dừng tại giữa không trung, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Hắn không dám tin tưởng hỏi, thật giả? Đương nhiên là thật, loại sự tình này ta không cần thiết lừa ngươi, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi lão bản của ta." Chính Vân kiên định ngữ khí nói ra. Bưu Chính Tiểu Ca không khỏi nuốt nước miếng. Hắn nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An, "Lưu lão bản, 22 tiêu thụ ngạch thật sự là 16 triệu." "Vâng." Lưu Tô An gật gật đầu, khẳng định nói, "Lưu lão bản, ngươi thật sự là trầm dấu không lộ a." Bưu Chính Tiểu Ca trong lời nói tràn ngập kính nể chi tình, không nghĩ tới hắn vậy mà đánh giá thấp Lưu Tô An. "Đúng thế, lão bản của chúng ta vừa ra tay, khẳng định đánh đâu thắng đó." Trịnh Vân tự hào nói: "Khách chỉ lo nói chuyện tiếng, nắm chặt bao trang." Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu. Băng rắn xoẹt tầm thanh liên tiếp địa quanh quần trong phòng. Về sau, Chính Vân cùng một chỗ giúp bưu chính tiểu ca đem hàng mang lên bưu chính xe. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 179, khen thưởng cấp cho vì lợi này thêm canh thứ hai. Cuối cùng là chuyển xong, mật chết ta. Chính Vân một mặt cười ngây ngô lấy đứng tại Lưu Tô An bên cạnh. Lưu Tô An đầu mỉm cười nói: "Vất vả." Trịnh Vân cổ, tại làm giỗi người động tác thời điểm, hắn giỗi cái cổ nâng cánh tay lấy Giãn ra mà mở hai tay quyền đầu đánh vào đứng tại bên cạnh hắn Lưu Tô An trên mặt, rồi xong lưng ngồi sau Trịnh Vân rất lợi hại thoải mái mà nói ra, "A sảng khoái, thoải mái. Ta này tuấn tiếu mà ta, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta?" Lưu Tô An một tay xoa bị ngộ thương mặt, khóc không ra nước mắt. Trịnh Vân cảm giác được mình tại duỗi người thời điểm giống như đánh tới thứ gì, hắn nghiêng mặt qua xem xét, lúng túng hướng về phía Lưu Tô An cười một tiếng, lao bạn, ngươi mặt không có sao chứ? Ngươi cứ nói đi." Hắn xoa còn có chút thấy đau mặt, không vui nói, "Ta không phải cố ý, ta giúp ngươi nhìn xem." Trịnh Vân tiến lên muốn nhìn một chút thương thế hắn. Lưu Tô An mặt khác lui lại mấy bước, một cái tay vội vàng hướng phía trước chặn lại, "Không cần." Trịnh Vân lung túng gạt ra vẻ mỉm cười, hai tay nâng tại trước mặt, một mặt khuất, lao bản, thật xin lỗi, ta không phải cố ý." "Tính toán, ta biết ngươi không phải cố ý." Lưu Tô An bất đắc dĩ nói. Trịnh Vân gãi đầu, hướng về phía hắn lộ ra xấu hổ nụ cười. Lưu Tô An nhớ tới khen thưởng còn không có nhận lấy. Trịnh Vân một mực đang bên cạnh mình rất khó có cơ hội thao tác, hắn cảm thấy hẳn là trước tiên đem Trịnh Vân rơi mới được. Hắn vô vô Trịnh đầu vai, mỉm cười nói, "Trịnh Vân, đêm nay cũng không cần tăng ca, ngươi bây giờ đi về nhà đi." Không phải nói mấy ngày nay đều muốn tăng ca sao?" Trịnh Vân không hiểu nhìn lấy hắn, "Ngươi mấy ngày nay quá cực khổ, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại thêm bèn cũng được." Hắn mỉm cười, tùy tiện nói chuyện, "Ta không sợ vất vả, lão bản, ngươi quá khách khí, tiếp tục tăng ca, ta không có vấn đề." Chính Vân cười ha hả nhìn lấy Lưu Tô An, hắn cảm thấy mình thật sự là quá may mắn, gặp được như thế thông tình mật lý, thương cảm cấp dưới tốt lão bản. "A a, chẳng thán Trịnh Vân." Lưu Tô An một bàn tay đập vào trên mình, giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng phát điên. Hắn mặt không biểu tình, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, mau về nhà nghỉ ngơi qua, không hay về ta chụp ngươi tỉ lương. Trịnh Vân không nghĩ ra, chẳng phải không cẩn thận đánh một chút mặt, về phần mặt đen thành cái dạng này sao? Hắn ủy khuất gật đầu, nói từng chữ từng câu, "Tuất, ta cái này liền trở về." Lưu Tô An trên mặt lộ ra mỉm cười, hài lòng gật đầu. Trịnh Vân cầm lấy áo khoác mặc vào, không yên tâm nói ra, "Ta thật đi đi thôi, đi thôi." Lưu Tô An vung tay lên. Trịnh Vân bất đắc dĩ đi ra ngoài cửa. Nghe được tiếng đóng cửa, Lưu Tô An phỏng đoán Trịnh Vân đã đi. Hắn không yên tâm xem xét dưới, xác định Trịnh Vân đi xa, mới trở lại trước máy vi tính. "Hệ thống, hiện tại ta có thể nhận lấy khen thưởng." Ngươi đem khen thưởng cấp cho đi lưu tô An trong đầu hỏi hệ thống chủ ký sinh mời nhận lấy phong phú khen thưởng không qua đêm người lần sau nhớ ký đúng hạn nhận lấy khen thưởng hệ thống không có thời gian cùng ngươi vừa đi vừa về dày vỏ hệ thống không nên đem chính mình quá coi ra gì ta lưu tô An đại nhân lại độ lớn không chấp nh với ngươi. bất quá hắn biết hiện tại việc cấp bách là nhận lấy khen thưởng hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở miệng lươi nhanh chóng bên trên trong lòng của hắn rất là b buồn mực lần này hệ thống làm sao lại không có nói rõ khen thưởng thương phẩm là cái gì đây dựa theo kinh nghiệm di vãng không phải hẳn là muốn nói cho khen thưởng là cái gì không Lưu Tô An trong lòng rất là tâm thần bất định bất an. Hệ thống trong miệng phong phú khen thưởng không phải là cái hồ lớn a? Hắn hiếu kỳ lại bất an hỏi, "Hệ thống, vì cái gì lần này khen thưởng đều không có nói rõ đâu? Đến cùng là ban thưởng gì?" "Chủ ký sinh, ngươi nhận lấy liền biết." Hắn ở trong lòng khẩn cầu lấy, mang tâm thần bất định không an lòng trong đầu điểm kích nhận lấy khen thưởng. Hắn vừa điểm kích nhận lấy, có thể trong đầu cái gì cũng không có xuất hiện, trống rỗng. Sau đó, hệ thống băng lãnh điện tử vang lên. "Chỗ có cơ khí thiết bị thăng cấp trong, mời chủ ký sinh kiên nhận chờ đợi. 1%, 2% tình huống như thế nào?" Trú có cơ khí thiết bị thăng cấp, đây là cái gì quỷ? Hắn lấy vì lần này có thể có cao bức cách phục sức hệ thượng, không nghĩ hội là như thế này. Hắn trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Hắn một mặt mộp bức, nội tâm cơ hồ là sụp đổ, vô cùng căng cự. Lại một lần bị hệ thống hố. Hắn vô ý thức xốt ruột địa hô, "Hệ thống, chờ một chút, chờ một chút chỗ có cơ khí thiết bị đã bắt đầu thăng cấp, không thể lĩnh chỉ, mời chủ ký sinh kiên nhận chờ đợi." 60%, 61% không muốn lưu tô ante tâm liệt phế hô. Bản làm việc phát ra lách cách tiếng vang, Trú có cơ khí ở giữa không trùng xoay tròn lấy, phát ra tia sáng chói mắt. Lưu Tô An bị cái này mạnh đại quang mang đâm không mở ra được hai mắt. Sự tình đã thành kết cục đã định, chỉ có vui vẻ tiếp nhận. Hắn ở trong lòng tự ủi mình, thở dài một tiếng. Hắn ngược lại muốn xem xem hệ thống cái này phong phú khen thưởng đến cùng có cái gì kỳ diệu không giống bình thường chỗ. Quang mang dần dần yếu bớt, chỗ có cơ khí từ giữa không trung xoay chậm chậm lấy hạ xuống. Chủ ký sinh, chỗ có cơ khí thiết bị thăng cấp hoàn thành, khen thưởng cấp cho hoàn tất, mời nghiệp thu. Tốt, ta muốn nhìn, cái này thăng cấp sau máy móc có cái gì không giống bình thường. Lưu Tô An bất đắc dĩ đầu. Lưu Tô An bước nhanh đi đến bàn làm việc trước, nhìn trước mắt máy móc, không tự chủ được phát ra hai tiếng bất đắc di ha ha âm thanh. Đây chính là cái gọi là thăng cấp. Mẹ nó, không phải liền là đổi một cái nhan sắc mà thôi. Thứ nguyên lai like hát sắc đổi thành màu trắng bạc. Hệ thống, đổi một cái nhan sắc, ngươi cái này cũng không cảm thấy ngại nói là thăng cấp. Còn phong phú khen thưởng, hoàn toàn là cái hồ lớn. Hệ thống, ngươi đi ra, ta cam đoàn không đánh ngươi. Lưu Tô An nắm chặt quyền đầu, nội tâm phiền muộn không chỗ phát tiết. Hệ thống, đây chính là ngươi cái gọi là phong phú khen thưởng. Lưu Tô An miễn cưỡng đậu đen dầu mồ lấy. Chủ ký sinh Có phải hay không rất hài lòng đâu, ta chữ liền không cần, ta tạ tại đại gia ngươi, ta tạ tại cả nhà ngươi, mẹ nó, chẳng phải đổi nhan sắc nhà, chúng ta chẳng lẽ sẽ không xuất ra. Chủ ký sinh, ngươi đậu đen rau muống xong không? Đậu đen rau muống xong liền động thủ làm đi. Hừ, cái này không cần ngươi dạy. Hắn tức dẫn bất bình đi đến máy móc bên cạnh, chuẩn bị chế tác một kiện nhân tạo ra cỏ, muốn nhìn một chút hệ thống trong hồ lô đến cùng bán thứ gì. Hắn tử khảm vờ nôm trong dương xuất ra nhân tạo da cỏ, để vào trên máy móc, ấn xuống nút màu đỏ. Máy móc lấy sét đánh không kịp bưng hai chi thể và chuyện. Giờ phút này hắn mới hiểu được Trễ tốc độ so bình thường không phải nhanh một chút điểm, mà chính là nhanh N lần. Miệng hắn dừng lại ở giữa không trung, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, một kiện nhân tạo ra cỗ chế tác, vậy mà từ trước kia phi tốc biến thành hiện tại tốc độ ánh sáng. Mới 2 phút đồng hồ không đến, một kiện nhân tạo ra cỗ chế tác hoàn thành. Thì ra là thế. Hiệu suất này thỏa thỏa, Lưu Tô An con mắt lóe sáng, trên mặt tràn đầy vô cùng hài lòng nụ cười. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 180, khách quen. lai like đây chính là phong phú khen a. Lần này kiến thức đến máy móc uy lực về sau, Lưu Tô An tâm lý cuối cùng là thăng bằng lời. Hệ thống, còn lại uy phục chế tác, a, không. Trẻ sơ sinh hồ bơi chế tác tốc độ, có phải hay không cũng có thể để cao N lần đâu. Lưu Tô An nhìn trong tay nhân tạo chõn áo khoác bằng da, rất là hài lòng, hắn thực sự muốn biết trẻ sơ sinh hồ bơi chế tác tốc độ là không phải cũng là như vậy thần tốc, hắn trong đầu hỏi đến hệ thống. Chủ ký sinh, là, chỗ có cơ khí thăng cấp sau tốc độ đều sẽ tăng lên N lần, liền liền bộ kia máy chụp ảnh quay chụp tốc độ cũng để cao. Đến Lưu Tô An còn dự định tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp thương phẩm, đem xong 12 bán ra thương phẩm hoa một tuần lễ thời gian phát ra. Hiện tại có những này thần cấp máy móc, hắn rốt cuộc không cần tăng giờ làm việc địa chế tạo gấp gấp thứ phẩm, người mua rốt cuộc không cần lo lắng Lưu Tô An 22 không phát ra được hàng. Những hàng này đoán chừng 3 ngày không đến lúc đó ở giữa liền có thể đem toàn bộ phát xong. Lưu Tô an tâm lý mừng khách hởi, hắn mang trên mặt hài lòng mỉm cười, giống con chim bổ câu giống như không chỗ ở gật đầu, đây đúng là rất không tệ, cái này khen thường ta rất hài lòng. Bất quá hệ thống, ngươi vì cái gì không nói sớm? Chủ ký sinh, cái gì đều là trống rỗng, hết thể đều là phù vân, thật kiện mới là đạo lý quyết định, tự mình trải nghiệm mới có sức thuyết phục. Đường Hoàng lý do Tuy nhiên hắn đối với thần cấp máy móc rất là hài lòng, nhưng đối với hệ thống cách làm này vẫn rất có ý kiến. Trong khoảng thời gian này, một ngày một đêm bệ bội nhiều việc đồ phụ tùng, lo lắng đến giao hàng vấn đề, cái này chết hệ thống vậy mà một điểm ý đều không lộ ra, đây tuyệt đối là cố ý tại chỉ người. Hệ thống, lần sau khen thưởng vẫn là sớm nói rõ tương đối tốt, ngươi nếu là nói sớm, ta cũng không trở thành mỗi ngày tăng giờ làm việc địa chế tạo gấp gáp." Lưu Tô An trong giọng nói mang theo bất mãn. "Chủ ký sinh, ta là vì người tốt, vì để cao tay nghề của ngươi mà cố ý không nói cho ngươi." Ha, ha Lưu Tô An im lặng. Hắn cũng lười cùng hệ thống tranh luận, bởi vì nhiều lời vô ích. Cô giờ phút này bụng hắn cũng bắt đầu kháng nghị. Hai ngày này vội vàng 22, đều không hảo hảo đi ăn xong một bữa tốt cơm. Hắn dự định hảo hảo mà khao khao chính mình, cho mình làm điểm ăn ngon. Hắn hướng nhà bếp đi đến. Lưu Tô An tại nhà bếp bắt đầu bận rộn, nổi lên đồ ăn. Mà giờ khắc này mưu Hiểu bội bởi vì còn chưa tới lúc tan việc, còn tiếp tục tại máy vi tính làm việc. Leng keng. Băng Thanh Ngọc Kiệt, lão bản, có ở đây không? Từ Ngọc Khiết bởi vì muốn chiếu cố con trai của sinh bệnh mà bỏ lỡ 22 Hiện tại nhi tử đã tốt, thừa dịp hài tử lúc ngủ ở giữa tới mua ngưỡng mộ trong lòng nhân tạo chốn áo khoác bằng da. Nàng nhìn thấy trong cửa hàng thông báo 22 có thần bí lệ vật đường, nhưng nàng lại trễ một ngày tới mua, nàng muốn không còn kém một ngày mà thôi, cùng lão bản nói một chút hẳn là có thể đưa. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể hỗ trợ sao? Băng Thanh Ngọc Kiệt, ngươi tốt, ta muốn mua sắm nhân tạo chốn áo khoác bằng da, có hay không có thể theo 22 hoạt động, đưa tặng tặng phẩm đầu. Đối với phục vụ khách hàng như hiệu đội mà nói, quy quy củ củ làm tốt phục vụ khách hàng tốt, hết thảy theo quy củ đến là được. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều Không có ý tứ, cái này chỉ giới hạn ở 22 hoạt động, hôm nay không có cái này hoạt động. Băng Thanh Ngọc Kiệt, còn kém một ngày, đưa một cái đi, ta cũng là quý điếm khách quen, chẳng phải một cái tiểu tạng phẩm mà thôi, các ngươi cũng không thể như thế móc cá nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không có ý tứ, cái này xác thực không thể. Băng Thanh Ngọc Kiệt, vì cái gì liền không thể đâu? Ta mua mắc như vậy thứ phẩm, liền đưa cái tặng phẩm cũng không được sao? Huống hồ các ngươi hôm qua cũng đều tại đưa. Liền đưa một cái đi, nhượng trong lòng ta cũng thăng bằng một chút. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ta chỉ là một cái nho nhỏ phục vụ khách hàng, đây là lão bản quy định, ta làm không người. Băng Thanh Ngọc Kiệt, vậy ngươi hỏi một chút có thể làm chủ, ta chờ ngươi, bất quá phải nhanh lên một chút nha. Nhi tử ta tỉnh liền mua không thành. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, ngươi chờ một lát. Nưu Hiểu bội điểm mở cửa hàng người vợ vượn hảo, liên hệ cái này Lưu Tô An. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, cái kia tặng phẩm hôm nay còn có thể đưa sao? Có người mua muốn muốn cái này thần bí lấy vật. Lưu Tô An tại trong phòng bếp nghe thấy tiếng đinh đông, vội vàng đóng hỏa, chạy về đến trước bàn máy vi tính. Hắn nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, tại trên bàn phím đưa vào. Nhiều đến gạo phát, cái này không có cách, thời gian hoạt động đã qua. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, ta cùng người mua cũng là nói như vậy, có thể nàng nói là khách quen, chúng ta là không phải nên chiếu cố cho khách quen đâu. Còn có ngươi trang đầu thông báo cũng nên sửa lại, không phải vậy còn sẽ có rất nhiều người mua đòi hỏi tác phẩm. Lưu Tô An ngẫm lại cũng là là chính mình không có xử lý tốt. Hắn tại trên bàn phím thu nhập. Nhiều đến gạo phát, tốt à, liền cái này một cái đường, vô xuống sau ngươi ghi chủ giới, còn lại liền không thể lại tiễn, tặng phẩm số lượng đã không nhiều. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, minh bạch, ngươi cũng nắm chặt thay đổi thông báo đi. Nhiều đến gạo phát Lưu Tô an vội vàng qua trang đầu đem cửa hàng trong thông báo có quan hệ 22 nội dung toàn bộ xóa bỏ. Chuẩn bị cho tốt đây hết thể về sau, hắn tiếp tục về nhà bếp đi làm hắn bữa tối. Như Hiểu bội tiếp tục cùng người mua liên lạc. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, người tốt, vẫn còn chứ? Băng Thanh Ngọc Khiết, tại, thế nào? Có thể chứ. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, Ân, lão bản của ta đồng ý, người vô xuống thời điểm nhớ kỹ ghi chú xuống đi. Băng Thanh Ngọc Khiết, tốt a, vậy ta qua đập. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, từ Ngọc Khiết lựa chọn ký càng cái Trực tiếp điểm kích lập tức mua sắm đem nhân tạo chổ áo khoác bằng da vô xuống, về sau xác nhận cũng trả tiền. A nha, nàng vậy mà quên ghi chú. Thật sự là người đàn bà chưa ngốc 3 năm, nhìn trí nhớ này. Nàng vội vàng tại vợ vượn hào lên liên hệ lấy. Băng Thanh Ngọc Kiệt, ngươi tốt, ta vừa rồi quên ghi chú. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ta nhìn thấy, ta thật định cho ngươi ghi chú đây. Băng Thanh Ngọc Kiệt, tốt, cảm ơn, tuyệt đối đừng quên tính cả tặng phẩm cùng một chỗ phát tới nha. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, yên tâm, sẽ không quên. Mưu Hiểu bội tại ghi chú bên trong ghi chú lấy đưa tặng phẩm, vì không cho Lưu Tô An quên mất, cố ý tuyển hồng sắc bắt mắt tiêu chí. Nửa giờ sau, Lưu Tô An ăn cơm tối xong, trở lại trước máy vi tính. Giờ phút này Mưu Hiểu bội cũng đến lúc tăng việc, nhưng nàng không biết ban đêm có phải hay không còn muốn tăng ca, bởi vì Lưu Tô An không có thông chi nàng. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, "Lão bản, ta đã tới giờ tan việc, đêm nay còn cần ta tăng ca sao?" Lưu Tô An ngẩng lại, trả lời, "Nhiều đến gạo phát, không cần tăng ca, hai ngày này vất vả ngươi." Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, "Tuất, vậy ta liền xuống bên nhà." bản, ngày mai" Lưu Tô An vừa điều khiển lấy máy móc, vừa tiếp lấy đơn đặt hàng, thẳng đến 10 giờ tối sau mới đi nghỉ ngơi. Tuyết rơi. Hồ Khả có thể nhìn ngoài cửa sổ, hạ, lên tới đến, phát ra tiếng than phủ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 181, điện thoại thuốc rời giường. Hồ Khả có thể kìm lòng không đặng đứng ở cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ bay mưa mảng lớn mảng lớn tuyết hoa, tuyết hoa bay là tả địa tung bay rơi xuống, giống trăm ngàn con nhẹ nhàng ngập hồ điệp trên không trung vũ động các loại tư thế, hoặc bay lượn, hoặc xoay quanh, hoặc nào về phía cửa sổ pha lê. Hạ nhanh chóng rơi xuống, nhào xuống trên tầng tây, trên nóc nhà. Thật đẹp. Nàng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp xuất thần, Tán Thanh nói. Nàng không để ý lạnh lẽo, đẩy ra cửa sổ, kìm lòng không đặng vườn tay ra cảm thụ tuyết này nhiệt độ. Trong suốt tuyết hoa rơi vào trong lòng bàn tay nàng, nhìn qua là như vậy trong suốt tấu loại bỏ, tại trong lòng bàn tay nàng bên trong chậm rãi hòa tan. Soạt soạt. Soạt soạt nàng lấy điện thoại cầm tay ra vỗ xuống tuyết hoa phi vũ cảnh tuyết. Làm sao không có điện? Nhìn điện thoại di động tiến vào tự động đóng máy bay trạng thái, trong nội tâm nàng có như vậy né một cái ném hơi bực. Nàng đóng kín cửa sổ. Đội vàng qua tìm trong túi xách tin, có thể toàn bộ đồ vật đều lấy ra, cũng không thấy tin. Trong phòng tìm kiếm một lần, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tin. Chẳng lẽ là rơi ở công ty? Nàng trong đầu nhớ lại, đúng là rơi đang làm việc bàn trong ngăn kéo. Sáng mai muốn khai hội, không có điện thoại di động đồng hồ báo thức, ngày mai nếu là đến trễ liền thảm, làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng một trận bất an. Nghĩ đến mỗi sáng sớm đều là bị điện thoại di động đồng hồ báo thức đánh thức, hiện tại thiếu nó nhắc nhở, đoán chừng sáng mai qua xước. Có biện pháp. Trên mặt nàng tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Cầm lấy điện thoại cố định, gọi điện thoại số Điện thoại kết nối trong. Làm sao còn không người tiếp đâu? Nhanh đi a." Nàng sốt ruột địa tự đủ. "Điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút khàn khàn. "Uy, là Khả khả sao?" "Hồ Khả có thể thân tiếng hồ. "Uy, mẹ, là ta." "Khả khả, muốn như vậy điện thoại tới lại cái gì việc gấp sao?" Hồ Khả có thể mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại lo âu hỏi. "Mẹ, điện thoại di động ta không có điện, ngày mai công ty còn muốn mở sớm sớm, ngươi buổi sáng ngày mai tại 6:20 tiến hành cùng lúc sau cho ta đến điện thoại gọi ta rời giường." Nàng vừa nói vừa chuyển điện thoại giây. 6 điểm 20 phân đúng không? Mẹ nhớ kỹ, khả khả, ngươi an tâm đi ngủ đi, mẹ ngày mai bảo ngươi, đi ngủ đi. Hồ Khả có thể mụ mụ ngữ khí tràn ngập quan tâm. Nàng gật gật đầu, yên tâm thoải mái đi nói, "Ừm, mẹ, việc này liền giao cho ngươi, vậy ta treo." Nói vừa xong, không chờ mẹ của nàng hồi phục, nàng liền cúp điện thoại. Giải quyết. Trong lòng mê đen quét sạch, tâm tình vui vẻ. Nàng khẽ hát qua phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt sạch sẽ về sau, nàng lên giường ngủ, co lại trong chăn chi sau tiến nhập điểm điểm trong đẹp. Đêm nay nàng ngủ được rất lợi hại an tâm. Có thể nàng nhưng lại không biết, một người khác bởi vì nàng một câu mà chằn trọc mất ngủ. Bên ngoài tuyết rơi một đêm, thời gian đã là 6 giờ sáng chung. Giờ phút này Hồ Khả còn tại làm lấy mộng đẹp. Đinh linh linh. Điện thoại cố định tiếng chuông vang lên, quanh quần tại u ám trong phòng. Hồ Khả có thể bị điện giật lời nói bừng tỉnh, xóa còn buồn ngủ hai mắt, mất hứng nghỉ non tự nói lấy. Nàng lúng lọi, cầm điện thoại lên, thanh âm mơ hồ, "Uy. Khà khà, nhanh rời giường đi, buổi sáng hôm nay còn muốn khai hội." có thể mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại thân thiết nói ra. Hồ Khả có thể dùng ngón tay phát phát có chút lộn số tóc, mơ hồ hỏi: "Mẹ, mấy điểm?" "6 điểm số 0.8 phân." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thân thiết thanh âm khàn khàn: "Mẹ, ta không phải để ngươi 6 điểm 20 tiến hành cùng lúc sau gọi điện thoại cho ta sao? Ngươi làm gì sớm như vậy cho ta điện thoại tới, để cho ta ngủ thêm một lát không được sao?" Hồ Khả có thể cả người trong nháy mắt không tốt, một mặt không vui hô: "Thật xin lỗi, Khả Khả." Ta đầu bên kia điện thoại chuyển đến bất an thanh âm, muốn nói lại thôi, lập tức là một trận trầm mặc. "Tính toán, ta treo." Hồ khả có thể không kiên nhẫn tắt điện thoại. Nàng bất đắc dĩ rời giường. Mặc quần áo tử tế, qua phòng vệ sinh rửa mặt. Nàng nuốt khắc cũng không dám thất lễ địa già sức lấy. Sau đó chỉnh lý muốn dẫn văn kiện cùng Lưu yếu phẩm, cầm bao đi ra ngoài. Thiên còn tối như mực, như là lông lúng nhẹ bay tuyết lớn mạn tiên phi vũ, cây cối, phòng ốc đều bao phủ trong làn áo bạc, mặt đất tích đầy thật dày bạch tuyết. Một trận gió lạnh thổi qua, Hồ Khả có thể không tự chủ được hướng trong lòng bàn tay a lê khí, càng không ngừng xoa xoa tay, lạnh quá Ngắn ngủi vài phút xe buýt đình lộ trình, Khả nhưng lại cảm thấy lạnh như vậy dài dàng giặc. Xe buýt trong đình đã có hai cái người ở nơi nào chờ, hai vị cao tuổi bạch phát nhân lẫn nhau tựa sát ngồi tại xe bus đỉnh trên ghế dài chờ đợi. Hồ Khả có thể đứng tại xe bus trong đỉnh run lẩy bẩy, càng không ngừng xoa xoa tay, giậm chân đến làm dịu hàn phong mang đến băng lãnh. Lão thái thái lo nghĩ mà nhìn xem trên đường cái xe cộ. Lao tiên sinh thân mật địa xoa xoa lão thái thái hai tay, đau lòng nói, ngươi nhìn người, tay như vậy bằng, đi ra cũng không biết nhiều xuyên bộ y phục, nhi tử đều nói, để cho chúng ta ở nhà các loại, ngươi không nghe, nhất định phải đến nhà gia đình các loại. Lão thái thái một cái tay nắm thật chặt lão tiên sinh tay, lộ ra hiểu ý nụ cười, ta không phải muốn sớm một chút nhìn thấy nhi tử nhà, thời gian giải như vậy không gặp. Ai Ngươi tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, nếu không tại bả vai ta dựa vào khẽ nghiêng, kịp mắt một hồi. Lao tiên sinh đem chính mình lông áo khoác tởi, choàng tại Lao thái thái trên thân. Lao đầu tử, ta không lạnh, ngươi mặc vào, cải lấy mát." Lão thái thái đem lông áo khoác một lần nữa choàng tại Lao tiên sinh trên thân. "Chúng ta cùng một chỗ đi." Một kiện lông áo khoác bọc lấy hai vị lão nhân nhỏ gầy thân thể. Một cỗ xe buýt dừng lại, từ trên xe bước xuống một cái dẫn theo túi hành lý tiểu hòa tử. Như tử." Lão thái thái trên mặt tràn đầy cao hứng nụ cười, nàng lập tức đứng lên, hướng phía xách hành lý túi tiểu hòa tử mắc. "Làm sao?" Lão tiên sinh hướng phía Lao Thái Thái ngoắc phương hướng nhìn lại, hắn cao hứng nói, "Thật đúng là nhi tử. Cha, mẹ, các ngươi làm sao tại cái này?" Dẫn theo túi hành lý tiểu Hỏa tử cười nên tới, "Hôm qua cùng ngươi thông điện thoại về sau, mẹ ngươi nhất định phải tới này tiếp ngươi." Lao tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Lao Thái Thái hốc mắt tức ác, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. "Nhi tử, trở về là chuyện tốt, tại sao không ra?" Lao tiên sinh ngan ngùi, "Ta là Cao hứng." Lão Thái Thái mỉm cười, "Mẹ, cha, nơi này quá lạnh, chúng ta về nhà rồi nói sau." Dẫn theo túi hành lý tiểu Hỏa tử ôm Lao Thái Thái bà vai, cười nói, Ừm, về nhà lại nói. Hai vị lao nhân cao hứng trăm miệng một lời. Nhìn lấy ba vị đi xa bóng lưng, Hồ Khả có thể phảng phất nhìn thấy cha mẹ mình. Nàng gái mũi một trận mọi nhừ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lấy. Nàng rốt cuộc minh bạch, trên thế giới này, vì chính mình nỗ lực sở hữu, nhưng xưa nay không cầu hồi báo vĩnh viễn là cha mẹ mình. Mộ mụ, mụ vì bảo nàng rời giường, khả năng một mực nhớ dẫn đến một buổi tối đều ngủ không được ngon giấc nàng rất lợi hại hối hận, hối hận không nên phản nạn mụ, mụ Ngồi lên xe buýt đến công ty. Ở công ty ngoài cửa gặp được Trần Tử Hàm. "Ngươi làm sao?" Khóc. Con mắt đỏ ngầu. Trần Tử Hàm quan tâm hỏi, "Không có việc gì, bị gió thổi." Hô Khả có thể gạt ra vẻ mỉm cười, "Lập tức sẽ khai hội, đi thôi." Trần Tử Hàm mỉm cười, "Được." Hai người cùng một chỗ tiến vào công ty. Chương 182, đắp cái 5 tầng lầu vì lợi này thêm canh ba. Hôm qua đã có được thăng cấp bản thần cấp máy móc, Lưu Tô An lúc trước lo lắng toàn bộ quét sạch. Sắp sửa trước, hắn dùng hồ bơi thư thư phục phục vào cái tắm nước nóng, muốn ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, có thể trời không phải lòng người. Vừa sáng 7 giờ không đến, Lưu Tô An liền bị xe nhà công nhân tiếng ồn nào bừng tỉnh, tiếng ồn nào bên thai không dứt. A ta giúp thằng A Lưu Tô an một thanh kéo qua chăn mền che đầu, ý đồ muốn đào thoát này đáng ghét tiếng hồn nào, nhưng thanh âm kia vẫn chui vào hắn trong hai, vùng đi không được. Hắn nằm ở trên giường trằn trọc, vô pháp một lần nữa dường như không ngủ. Hắn vén lên chăn mền, đông nhiên ngồi xuống, loạn xạ kích thích tóc. Hắn mặc quần áo tử thế, qua phòng vệ sinh rửa mặt. A hắn rỗi cái cổ nâng cánh tay, làm lấy rỗi người động tác, ngắp liên tục. Ai? Vừa vừa rời giường, lại có một cố muốn ngủ chưa xúc động. Hắn gạt ra kem đánh răng, lười biếng đánh răng. Đánh răng là một kiện buồn vui đan xen sự tỉnh, bởi vì một tay cầm bị kịch, một tay cầm đầy cỗ Ngoài phòng tiếng ồn ào thời khắc bên hai bờ quân quẩn, nương theo lấy xe hơi mình đi thành, thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn bỗng nhiên lại uống một miệng lớn nước, lộc cộc lộc cộc ngậm trong miệng súc miệng, về sau đem nước phun ra. Vạn Khan Long khô rửa cái mặt, sửa sang lấy nải một đầu lộn xộn tóc. Ra khỏi phòng, mở cửa, muốn tìm tòi Hư Thực, kết quả nhìn thấy bận rộn công nhân. "Sư phụ, cái này chuyển bên kia đi thôi." Phiên phức mọi người tới phụ một tay. Lý Vệ Quốc đang triệu tập lấy xây nhà công nhân. "Cô phụ, ngươi tới." Lưu Tô an mỉm cười lên đón. Lý Quốc xoay đầu lại, một mặt hiền lành, ừ, vừa tới." Hôm nay có một nhóm vật liệu xây dựng kéo qua, tài xế không biết đường đi, ta liền cùng một chỗ tới. Cô phụ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, để ngươi như thế buôn ba qua lại, ta bận bịu qua trong khoảng thời gian này liền có rảnh, có cái gì muốn mua ngươi nhượng nói cho ta biết, ta qua mà mua. Lưu Tô an tâm lý có chút băn khoăn. Lý Vệ Quốc lộ ra hiền lành mỉm cười, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta tại thị trấn đặt mua đứng lên cũng thuận tiện, lại nói, ngươi cũng không xe, vừa đi vừa về càng không tiện, ngươi cứ yên tâm tốt, cô phụ khẳng định giúp ngươi làm trò đáng toạ. Cô phụ làm việc, ta đương nhiên là rất lợi hại yên tâm, ta chính là sợ ngươi mệt mỏi. Thân thể không chịu được nổi. Lưu Tô An lo lắng điện nói. Bất quá hắn cũng biết, chính mình không xe, cái này vừa đi vừa về đúng là rất lợi hại không tiện. Chờ bận điệu qua trong khoảng thời gian này, vấn đề này thật đúng là muốn suy nghĩ một chút. Mệt mỏi, cho cười, thân thể ta tốt đây, không so với các ngươi người trẻ tuổi kém. Lý vệ quốc không chịu nhận mình giả vỗ chính mình bộ ngực, trung khí 10 phần điện nói. Lưu Tô An gật gật đầu, cười không nói. Sư phụ, đây là thả bên này. Lý vệ quốc có đầu không sợ thô địa chỉ huy. xây nhà tốc độ rất nhanh đã xây xong một tầng lầu, chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, Lưu Tô An xem chừng sang 5 năm, tháng 6 phần hẳn là có thể hoàn thành. Tiểu An cô phụ, chào buổi sáng. Trần Mộ gặp Lý Vệ Quốc xe ngừng lại, nhiệt tình lên tới chào hỏi. Lý Vệ Quốc lộ ra mỉm cười, chào hỏi, "A, Trần Mộ, ngươi tốt, ngươi tốt. Ngươi cái này cô phụ nên được thật sự là không lời nói, ngươi nhìn phòng này đắp coi như không tệ." Trần Mộ chợt chợt tán thưởng. Lý Vệ Quốc trên mặt lộ ra mỉm cười, khiêm tốn nói, "Đâu có đâu có, ta cũng liền ngẫu nhiên tới xem một chút. Ngươi quá khiêm tốn, Tiểu An đều thua thiệt có ngươi tốt như vậy cô phụ một mực chiều cố." Chân Mụ nữ trọng tâm thường nói, "Chân Mụ tốt." Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa chào hỏi. "Tốt tốt tốt, vẫn là Tiểu An có tiền đồ a, mở đà bảo cửa hàng mới nửa năm còn chừng, phòng này đều chế lại." Chân Mụ nhìn lấy đang làm nhà, đầy mắt hâm mộ. Nàng không nghĩ tới mở đà bảo cửa hàng như thế kiếm tiền, sớm biết lời như vậy, nhựa ở bên ngoài con trai của làm thuê cũng trở về mở ra đà bảo cửa hàng tốt. Bị Chân Mụ mạnh như vậy khen, hắn thật đúng là không có ý tứ, hắn mỉm cười không biết nên trả lời như thế nào. "Phòng này muốn đắp mấy tầng đâu?" Chân Mụ bắt qué mà hỏi thăm. "Dự định đắp 5 tầng." Lý Vệ Quốc mỉm cười nói chập chập chập, năm tầng lầu, cái này tại mình thôn vậy coi như là cao úc, thật tốt, thật tốt." Trần Mộ trong giọng nói tràn ngập hâm mộ chi tình. "Ta là nghĩ như vậy, đã bắt đầu đắp, này dứt khoát đắp chút cao, Tiểu An hiện tại sinh ý làm được cũng không tệ lắm, không ra lớn, cũng có lợi cho hắn phát triển." Lý Vệ Quốc giải thích nói, "Hắn làm như vậy cũng không phải vì khoe của." "Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu An ở độ tuổi này cũng nên cưới vợ, đắp chút cao tốt." Trần Mộ tâm lý tính toán, tiếp lấy nàng lại cười ha hà hỏi, "Tiểu An, ngươi có bạn gái sao?" Lưu Tô An bị hỏi đến một mặt xấu hổ, "Trần Mụ, còn không có." Này Trần Mộ ta giúp ngươi giới thiệu một cái a. Ta này cháu gái cũng rất không tệ, còn tại đại công ty đi làm." Trần Mụ lòng nhiệt tình nói. "Trần Mụ, ta trước mắt còn không cân nhắc việc này." Lưu Tô An nói khéo từ chối lấy. "Nên cân nhắc, ngươi sẽ không không tin Trần Mụ nhãn quá a." Trần Mụ cười ha hà nói. Hắn mặt lộ vẻ khó xử địa nói, "Không phải." Trần Mộ hào tâm hỗ trợ, "Ngươi đứa nhỏ này làm sao liền câu cảm ơn cũng không nói." Lý Vệ Quốc sợ Trần Mộ khó chịu, giúp đỡ nói. "Ta Lưu Tô An im bản." Trước tới làm Trịnh Vân gặp Lưu Tô An tại, cười hô. "Trần Mụ, Ngươi nếu là có phù hợp nữ hài tử, giúp chúng ta Trịnh Vân giới thiệu một cái." Liễu Tô An nói, liền đem Trịnh Vân đẩy lên Trần Mụ trước mặt. Trịnh Vân một mặt nói gì không hiểu, không hiểu nhìn lấy hắn. Hắn vô một cái Trịnh Vân bả vai, thấp giọng tại Trịnh Vân bên tai nói ra, "Trần Mụ muốn giới thiệu cho ngươi bà gái, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Trần Mụ." Trịnh Vân nghe xong giới thiệu bạn gái, trên mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười, vội vàng túi đầu, "Cảm ơn Trần Mụ, cảm ơn Trần Mụ." "Không cần cảm ơn, có phù hợp rồi nói sau." Trần Mụ mặt lộ vẻ khó xử, trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, rõ ràng tại qua loa. Bởi vì trong lòng nàng Trịnh Vân cùng Lưu Tô An trên lệch thật sự là quá lớn. "Chân Mụ, ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng nha." Chính Vân cao hứng dặn dò. "Ta nhớ kỹ." Chân Mụ xấu hổ gật đầu, tiếp lấy nàng gạt ra vẻ mỉm cười, "Tiểu An cô phụ, ngươi bận điu a, trong nhà của ta còn có việc, ta đi trước." "Tốt, Chân Mụ, ngươi đi thong thả a." Lý Vệ quốc khách khí nói ra. "Chân Mộ, bài mai." Lưu Tô An cười nói. "Bài mai." Chân Mụ cười rời đi. "Chân Mộ, chuyện ta ngươi nhất định phải nhớ kỹ nha." Trịnh Vân hướng phía Chân Mộ bóng lưng hô. Giờ phút này trong lòng của hắn ý toát miệng, lao bàn kia, ta trước đi làm việc." Lưu Tô An gật gật đầu, "Được." Chính Vân khẽ hát hướng gian phòng đi đến, "Cô phụ, qua trong nhà ngồi xe đi." Lưu Tô An mỉm cười nói, "Không, ta bây giờ còn có việc, liền không đi vào ngồi." Lý Vệ Quốc quát tay nói, "Tốt a, vậy ta liền không giữ lại ngươi, ngươi trên đường cẩn thận, ta trước hết gian phòng." Lưu Tô An nghĩ đến trong phòng quá trên chút, cũng không có tiếp tục giữ lại. "Tốt, đi thôi." Lý Vệ Quốc cười gật gật đầu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 183, chuyển phát nhanh tiểu ca tiên. Trịnh Vân tâm tình vui vẻ, ra sức bao tráng lấy, xoẹt lấy băng dán. Hắn thỉnh thoảng địa ngầm đầu nhìn gian phòng bốn phía, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Lưu Tô An thành thơi thành thơi địa đi tới. "Lão bản, trở về, người cô phụ đi sao?" Trịnh Vân ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Tô An đi một mình tiến đến, mỉm cười hỏi. "Ừm, đi." Lưu Tô An gật đầu đáp. Hắn trở lại trước bàn máy vi tính, đem máy tính mở ra, cũng đổ bộ vượt vượng hảo. "22 qua đi, cái này đang đang ngân thanh cũng liền thua tốt, giờ phút này hắn thật là có chút hoài niệm tối hôm trước máy tính thẻ đến sụp đổ thời khắc." Hắn điều chỉnh linh kết nối đến ra giá, hy vọng linh kết nối đến có thể mang đến càng nhiều lưu lượng, nhựa cửa hàng thành giao lượng khôi phục lại 22 trước đó bộ dáng. Sau tác tốt đây hết thể về sau, hắn trở lại chính mình bàn làm việc, chế tạo gấp gấp 20 nhị hóa, hắn muốn tại trong 2 ngày này đem sở hữu hàng toàn bộ phát xong. Hắn từ khảm vườn nôm gần trong dương xuất ra nhân tạo ra cọ, đi đến máy móc một bên, đem nhân tạo ra cọ đặt ở trên máy móc, mở ra nút màu đỏ. Máy móc tốc độ ánh sáng địa vận chuyển. Chí Vân bị tiếng động cơ gầm rú hấp dẫn, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cái này máy móc vận chuyển tốc độ nhanh như điện chớp. Tốc độ này nhanh kinh người. Trịnh Vân nhìn lá sừng suốt một chút, miệng hắn mở đầu đến có dương miệng lớn như vậy, trong mắt đều nhanh muốn nhảy ra, giờ phút này hắn biểu lộ là tràn ngập kinh ngạc. "Lão bản, cái này máy móc, tốc độ này?" Trịnh Vân càng không ngừng nuốt mắt, không dám tin tưởng hỏi. Lưu Tô An nhìn lấy Trịnh Vân một mặt kinh ngạc, minh bạch hắn kinh ngạc nơi phát ra là cái này máy tốc độ. "Cũng đúng, tốc độ này, là người bình thường nhìn thấy đều sẽ kinh ngạc." Hắn hiện tại cần cho Trịnh Vân một hợp lý giải thích. Hắn trong đầu tìm kiếm một cái hoàn mỹ lý do, hắn cười nói, "Cái này máy móc tối hôm qua ta cho nó một lần nữa thăng cấp chính tự, có phải hay không so với ban đầu nhanh nhiều." "Nhanh?" quá nhanh, hiện tại hoàn toàn là tốc độ ánh sáng a. Trịnh Vân tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu. Giờ phút này hắn trong lòng đội phục Lưu Tô An, cảm thấy Lưu Tô An quá ngu bức, tuổi còn trẻ vậy mà cái gì đều biết. Đó là đương nhiên. Lưu Tô An đắc ý nói, "Lá bản, quả châu." Trịnh Vân dựng thẳng ngón tay cái, một mặt kính nể biểu lộ. Trịnh Vân vậy mà tin tưởng hắn lời nói dối, cái này khiến Lưu Tô An nội tâm có như vậy ném một cái ném bất an. Chấn định lại Trịnh Vân, con mắt dừng lại tại máy móc trên thân, hắn rốt cuộc minh bạch đến cùng là này không thích hợp. Là máy móc, đúng. Là máy móc nhân sắc. Cái này máy móc nhan sắc từ nguyên lai hát sắc biến thành màu trắng bạc. Có thể trình tự thăng cấp cũng không có khả năng đem máy móc nhan sắc cũng thăng cấp a. Lão bản, cái này máy móc nhan sắc làm sao cũng thay đổi? Trịnh Vân không hiểu nhìn lấy hắn. Cái này? Ân. Lưu Tô An nhất thời bị hỏi khó. Lưu Tô An náo tử nhanh chóng gật chuyện. Ta cảm thấy hát sắc không dễ nhìn, tối hôm qua cho nó một lần nữa soát sơn. Lưu Tô An mặc dù biết lý do này rất lợi hại sức xẹo, nhưng hắn thật nghĩ không ra càng lý do tốt. Trịnh Vân tiến lên cẩn thận nhìn lấy, sơ lấy, chớp chớp tảng lương, tay nghề này, căn nhìn không ra là đổi mới trôi qua. Ha, ha bình thường. Hắn gửi xấu hổ lấy, "Lão bản, ta phát hiện một cái bí mật." Chính Vân nhất kinh nhất sợ nói, "Bí mật?" Lưu Tô An nội tâm vô cùng bất an, lột hai ông ông tác hưởng, không biết làm sao. "Lão bản, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai like ngươi đối màu trắng bạc mới là tình hữu độc chung a. Ngươi nhìn, ngươi vì mình thích nhan sắc, đem chỗ có cơ khí đều soát màu trắng bạc sơn, cái này đủ để chứng minh màu trắng bạc là ngươi chân ái, đúng hay không?" Trịnh Vân chỉ máy móc, mỉm cười nói, "Đối ngươi đầu, làm phiền ngươi lần sau duy nhất một lần nói hết lời được không nào? Ngươi cái này nhất kinh nhất xả ta sớm muộn sẽ bị ngươi hoảng sợ ra bệnh tim tới. Lưu Tô An bưng bít lấy chấn kinh trái tim, một trận khó chịu. Trịnh Vân gãi gãi đầu, bất an nhìn lấy hắn, chẳng lẽ ta lại nói sai cái gì không? Nhưng ta không có cảm thấy ta câu nói kia không đúng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. "Tốt, nhanh đi về công tác đi." Nhìn lấy Trịnh Vân sững sốt một chút địa đứng đấy, Lưu Tô An vỗ bả vai hắn, nói "Tránh đi." "A." Trịnh Vân bất đắc dĩ gật đầu. Tư kéo băng dán thanh âm cùng tiếng động cơ gầm rú quanh quẩn tại cả phòng. Trịnh Vân cùng Lưu Tô An phần mình vội vàng trong tay công tác. 22 qua đi công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian nhoáng một cái đã là ngày 20 tháng 12. Đinh linh linh, một tử trung điện thoại vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động mã số là cái số xa lạ, do dự một chút, tay nàng chỉ cơ nhẹ lấy màn hình, nhận điện thoại, "Uy, người tốt." "Uy, người tốt, xin hỏi là một tử sao?" Một cái trầm thấp dầu có từ tính nam tính em thanh vang lên. "Là ta, ta là một tử, xin hỏi có chuyện gì không?" Một tử không hiểu hỏi. "Người tốt, ta là tròn thông nhân viên chuyển phát nhanh mã tiền, có ngươi kiện hàng, ta tại ngươi cửa nhà, làm phiền ngươi tới ký nhận dưới." Viên Thông Linh Hoạt khéo léo nhân viên chuyển phát nhanh mã Thiên tại đầu bên kia điện thoại rất lợi hại có lễ phép được nói. Viên Thông Linh Hoạt khéo léo, mục tử trong lòng buồn bực, nàng gần nhất cũng liền tại Lưu Tô An trong cửa hàng mua sắm qua tư phẩm. Nếu như là Lưu Tô An phát tới kiện hàng, cái kia hẳn là là bưu chính tiểu bao phải đưa, làm sao chính mình hội thu đến Viên Thông Linh Hoạt khéo léo chuyển phát nhanh đâu? "Tốt, ngươi chờ một lát, ta một hồi liền đến." Mục tử nói xong cút điện thoại, nàng thay xong giày đi ra khỏi cửa phòng, mở ra biệt thự đại môn, tìm kiếm lấy Viên Thông Linh Hoạt khéo léo nhân viên chuyển phát nhanh mã Thiên thân ảnh. Nàng nhìn thấy ngoài cửa chết đối diện ngừng lại một câu ngân sắc xé tai. Xe tải dùng đại màu sắc rực rỡ bút viết bốn chữ tiểu viên cho ngươi. Nhìn lấy cái này bốn cái chữ, nàng nghĩ thầm hẳn là viên thông linh hoặc khéo léo xe, nàng đi lên trước. Nàng go go cửa sổ thủy tinh, hô, ta là tới cầm kiện hàng. Mã Thiên mỉm cười mở cửa xe đi xuống, lập tức hắn tại kiện hàng viết, sau đó đem hai cái kiện hàng cùng bút đưa cho một tử, cười nói, cho, phiền phức ký thu cắt đi. Một tử tiếp nhận bút, dự định tại mặt đan ký tên, có thể chuyển phát nhanh mặt đan rõ ràng viết biểu chính tiểu bao chữ lớn, nàng tò mò hỏi, cái này phát là biểu chính tiểu bao, tại sao là ngươi viên thông linh hoạt khéo léo chuyển phát nhanh tại phái đưa? Mã Thiên cười trả lời, "Bưu chính tiểu ca hôm nay bận quá, ta vừa vặn muốn phái đưa mảnh ngày khu, cho nên hắn liền xin nhờ ta mang tới." "Hả? Thì ra là thế." Mục tử gật gật đầu. Mã Thiên chỉ kiện hàng số điện thoại, mỉm cười nói, bị nữ, ngươi về sau có kiện có thể phát chúng ta viên thông linh hoặc khéo léo à. tốc độ cam đoàn so bưu chính tiểu bao nhanh, tối kia chồm lên mặt có ta số điện thoại, nhớ kỹ nha." Mục tử che mặt mà cười, "Viên thông linh hoặc khéo léo tiểu ca, ngươi làm sao công nhân đoạt mối làm ăn, không sợ bưu chính tiểu ca quất ngươi "Cảm ơn a." Bất quá ta công ty có cố định hợp tác chuyện phát nhanh, ta người xưa nay không trả hàng, cho nên không cần đến chuyện phát nhanh." Một Tử hướng về phía Mã Thiên nợ nụ cười xinh đẹp. "Không có việc gì, bằng hữu của ngươi hoặc là thân thích có gửi kiện, cũng có thể liên hệ ta nha." Mã Thiên cười ha hà nói. "Tốt ta, ta nhớ được." Một Tử thuận miệng ứng phó nói. Nàng vội vàng địa ký tên, sau đó đem mặt đàn cho Mã Thiên, rời đi. Mã Thiên nhìn qua một Tử bóng lưng, một trận không khỏi phiền muộn. Bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị 184, ngậm hạ là cái váy lầm khống. Mộc Tử ôm hai cái kiện hàng loạn trà loạn choạng mà đi tới cửa, trên tay hai cái kiện hàng mắt thấy là phải đến rơi xuống. Trong nội tâm nàng một trận sốt ruột, có thể người trong nhà đều ra ngoài, sớm biết nặng như vậy, vừa rồi nên nhượng cái kia Viên Thông linh hoặc khéo léo nhân viên chuyển phát nhanh Mã Thiên cùng một chỗ hỗ trợ mới đúng, giờ phút này nàng náo nào không thôi. Mộc Tử tỷ, ta giúp ngươi." Một giọng nói ngọt ngào thanh âm tại Mộc Tử bên thai văng lên. Trong nháy mắt Mộc Tử nghĩ đến trong tay nhẹ rất nhiều, Nguyên Lai like mộng Hạ giúp nàng cầm một cái bao. Trên mặt nàng tràn đầy rực rỡ nụ cười, "Mộc Hạ, ta cứu tinh, ngươi đến quá kịp thời." "Mộc Tử tỷ, người trong nhà đều đến nơi đâu?" Một mình ngươi làm sao chuyển nhiều đồ như vậy?" Mộc Hạ tò mò hỏi. "Những người khác ra ngoài, chỉ có một mình ta ở nhà, vào đi." Mộc Tử bĩu môi, một mặt bất đắc khi nói chuyện, hai người tới phòng khách. Mộc Tử đem kiện hàng để dưới đất, nhẹ nhàng địa xoa cánh tay nhỏ, mỉm cười nói, "Ngồi đi, Mộc Hạ, nay làm sao có tới? Ngươi cũng thời gian thật rảnh không?" Mộng hạ đem kiện hàng đặt ở trên bàn trà, sau đó yêu nhã ở trên ghế salon ngồi xuống, mỉm cười nói, "Trong khoảng thời gian này vội vàng quản lý trong nhà sự tình đâu, không phải sao? Mới từ nơi khác trở về, liền tới tìm ngươi. Đến liền bồi ta hảo hảo tâm sự." Mộc Tử Nhiệt tình ngồi tại nàng bên cạnh, thân thiết ôm nàng đầu vai, hai người đầu lẫn nhau tựa sát. Mộc Tử tỷ, người đây đều là cái gì? Nhìn lấy trên cái dương đều dán mặt đan, Ngô Hạ cầm lấy trên bàn trà kiện hàng cẩn thận đánh giá. Những này là ta 22 tại trên internet mua sắm, không phải sao? Những hàng này hôm nay vừa tới. Mộc Tử cười chỉ trên mặt đất kiện hàng nói. Ngô Hạ nháy nháy con mắt, tò mò hỏi, Mộc Tử tỷ, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu mua qua internet? Ngươi trước kia thế nhưng là khinh thường mua qua internet. Người trung quý bỉến, trên internet cũng có đồ tốt, bất quá ta cũng chỉ tại một nhà bán hàng qua mạng mua sắm. Tiệm này chất lượng xác thực rất tốt, Đại Minh Tinh Hạ Băng cũng đều là tiệm này khách quen. Một tử khỏe miệng phác họa ra hoàn mỹ đường cong, hy vọng lần này thương phẩm cũng có thể như dị vãng một dạng để cho nàng hài lòng. Thật ra, Đại Minh Tinh Hạ Băng đều vào xem, Ngâm Hạ ánh mắt bên trong tràn ngập không tin. Thật, trước đó vài ngày giải trí tin tức ngươi xem qua sao? Đại Minh Tinh Hạ Băng cũng bởi vì xuyên hắn cửa hàng bên trong nhân tạo tròn áo khoác bằng da mà gây nên huyên động, từ đó đạt được động vật bảo hộ hiệp hội ái, được vinh dự ái tâm đại sứ. Mục tử thao thao bất tuyệt, sinh động như thật địa kể. Mộng hạ mỉm nói, ta chỉ thấy Hạ Băng ở phi trường tin tức Còn lại thật đúng là không thấy được, lúc ấy nàng ở phi trường xuyên món kia trổn áo khoác bằng da ta thích vô cùng. Lúc ấy nàng xuyên trổn áo khoác bằng da không phải thiên nhân a, là nhân tạo. Mục tử trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý phi trường món kia là nhân tạo trổn áo khoác bằng da. Ngộc Hạ mở to mắt to kinh ngạc nhìn lấy nàng. "Ừ ân." Mục tử gật gật đầu, tiếp lấy nàng cười nói, "Vừa vận hạ băng này, người đãi tạo trổn áo khoác bằng da ta cũng mua sắm, người đến rất lợi hại kịp thời, hôm nay vừa vận đến hàng, ta cho xem một chút." Hạ động lấy bên thái dài mỉm cười nói. Mục tử hưng phấn lấy ra cây kéo, thủy đi kiện hàng. Nàng xuất ra tinh mỹ hộ, chấm rãi mở hộp ra. Ngục Hạ không kịp chờ đợi chào đón. Lông rung rẩy, nhan sắc đều đều xúc cảm phong phú nhẹ nhàng. Ngục Hạ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nhân tạo da cỏ, ca ngợi nói: "Màu sắc sung mãn, chất lông mềm mại thuận hoạt, hoàn toàn có thể cùng thiên nhiên da cỏ sánh ngang." Một tử trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Nàng đem nhân tạo tròn áo khoác bằng da chậm dãi cầm lấy, đặt ở trước ngực mình lộ ra được, sú mỹ nói: "Ngục Hạ, thế nào, có phải hay không rất lợi hại kinh diễm đâu?" Sa hoa mà thời thượng da cỏ, nó mị lực ngay tại ở mỗi cái mặc nó vào người đều sẽ tìm được làm ngôi sao cảm giác. Chú đến ngôi sao sủng ái cùng chú ý, cái này nhân tạo trùn áo khoác bằng da đồng dạng có dạng này hiệu quả, Một tử, ngươi vừa ra khỏi cửa khẳng định quay đầu dẫn đầu 200 Mộng Hạ mỉm cười phê bình. Haha, ha, muốn chính là cái này hiệu quả. Tứ thích khoa trương một tử trong nháy mắt tìm tới cảm giác yêu việt. Nàng gợi trên thân áo khoác, đem nhân tạo trùn áo khoác bằng da mặc lên người, nhân tạo trùn áo khoác bằng da nhẹ nhàng, cho nàng mang đến ấm áp cùng không áp lực cảm giác. Không nghĩ tới cái này giữ ấm hiệu quả hoàn toàn có thể cùng áo lông phân cao thấp, có thể ngon lành là qua cái này mùa đông, Mộc tử tâm lý nổi lên một trận vui sướng. Tiêu chuẩn nắm chắc rất khá không sẽ có vẻ tầm thường, ngược lại lộ ra rất cao gầython thả. Tính chất siêu cấp tinh tế tỉ mỉ, mềm mại nhân tạo trồ áo khoác bằng da, phản phất đem nàng mang vào tươi mát tự nhiên dị vượt thiên đường. Màu sắc rõ ràng, đường con trôi chạy uyển chuyển, điệu thấp lại xa hoa, nữ vương khí chẳng, cá tính khoa trương. Cao siêu công nghệ không thể phục chế. Cái này trồ áo khoác bằng da hoàn mỹ nổi bật ra ngôi nổi bật dáng người, để ngươi tại lạnh lẽo mùa đông, khí chất cao quý, ưu nhã mê người. Mộng Hạ mỉm cười nói, mục tử nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng rất là hài lòng. Ồ, đây là cái gì? Thần xinh đẹp a, dây cột tóc sao? Mộng Hạ nhìn lấy trong hộp để đó một cái tinh mỹ nơ con bướm hình dáng dây cột tóc. Nàng đưa nó lấy ra, cẩn thận thưởng thức, dây cột tóc theo lên tinh mỹ đồ án, đồ án sinh động như thật. Mộc Tử nhìn lấy Mộng Hạ trong tay dây cột tóc, nhớ tới, chẳng lẽ đây chính là 22 tác phẩm? Đây cũng là 22 mua sắm lúc đưa tác phẩm. Mộc Tử mỉm cười nói: "Thật xinh đẹp a, cái này thêu thùa thật là tinh mỹ a." Mộng Hạ phát ra tiếng than thở, đối trong tay dây cột tóc yêu thích không buông tay. Nàng lộ ra ngọt ngào nụ cười, chỉ trong tay dây cột tóc làm lúc nói: "Mộc Tử cái này có thể hay không đưa ta đây?" Mộc Tử một mặt khó xử Nhìn lấy Mộng Hạ trong tay dây cột tóc, kỳ thực trong lòng mình cũng là hoan hỉ không thôi. Nhưng nhìn lấy Mộng Hạ một bộ ta gặp đáo kép bộ dáng, cũng không đành lòng cự tuyệt, nghĩ đến lần này mua hai kiện tư phẩm, có đưa hai phần tặng phẩm, thế là nhịn đau cắt thịt, tốt ta, đưa ngươi." "Cảm ơn một tử tỷ, một tử tỷ ngươi tốt nhất." Mộng Hạ vui vẻ ôm chặt lấy một tử, núp núp loạn chạm một tử. "Tốt tốt." Mục tử cười nói. Mộng Hạ đem dây của tóc ngon lành là đội ở trên đầu, hai lòng cười nói, "Mục tử tỷ, nhà này bán hàng qua mạng, kêu cái gì tên? Có hay không váy đồ bán, ngươi cũng biết, ta là váy lăng không." "Có a." bất quá là ngắn tay, ngươi tại đảo bảo tìm tòi nhiều đến lạ phát cửa hàng liền có thể tìm tới nhà này bán hàng qua mạng. Một tử vừa nói vừa qua mang ra hồ bơi kiện hàng, nàng muốn nhìn một chút bên trong có cái gì tạp phẩm. Đó không thành vấn đề, chỉ cần kiểu dáng tốt chất lượng tốt là được, còn lại đều không là vấn đề. Mộng Hạ trên mặt tràn đầy đủ cười, nàng trên điện thoại di động đau loạt lấy bà ảo. Bất quá tiệm này lại rất nhiều quy củ, một cái tờ giờ chỉ có thể đập một kiện thư phẩm. Một tử nhắc nhở. Cái gì? Ta còn dự định đến lúc đó để ngươi giúp ta mua sắm đâu, người cũng biết ta chưa từng lại trên internet mua qua đồ vật. Mộng hạ kinh nói. Mộc Tử một bên cầm hồ bơi linh kiện một bên bất đắc gì nói, không có ý tứ, lực bất tổng tâm. Nhân tạo ra cỗ tặng phẩm đã có, nhưng là cái này hồ bơi tặng phẩm ở chỗ nào? Mộc Tử tự đủ. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 185, cửa hàng quy định vì lợi này thêm canh bốn. Người đang tìm cái gì đâu? Mộng Hạ gặp Mộc Tử tự lẩm bẩm, đối trên mặt đất kiện hàng lục tung đứng lên, không hiểu nhìn lấy nàng. Tặng phẩm? Mộc Tử lay động lấy bên thái tóc khí lạnh nhạt Hạ gãi đầu dây của tóc, che mặt mà cười, Mộc Tử tỷ, cái này tặng phẩm mang tại trên đầu ta đây. Không phải cái này." Mục tử trong giọng nói mang theo lấy lời biếng, nàng ngẩn đầu nhìn Liễu Mộng Hạ, mỉm cười nói, "Ta mua hai kiện tư phẩm, có hai phần tặng phẩm, ta hiện tại cũng là lại tìm phần thứ hai tặng phẩm." "A." Mộng Hạ gật gật đầu. "Tìm tới." Mục tử trong tay giơ lên một khối tiểu phương khăn. Tiểu phương khăn treo lên từng đóa từng đóa hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn sinh hoạt lâm hiện ra như thật, phản phất thật. Tay người này có thể xưng nhất Lưu A." Mộng Hạ phát ra ca ngợi thanh âm. "Đáng tiếc, ta vẫn là ưa thích dây cột tóc. Cái này tiểu phương khăn tựa hồ đền bù không mục tử đối dây cột tóc yêu thích." Mục tử tỉ Cái này dây của tóc, ngươi thế nhưng là đưa cho ta, nhưng không cho đổi ý nha." Mộc Hạ hai tay che trở trên đầu dây của tóc, sợ bị mục tử lấy về. Nàng giật ra đề tài, "Mục tử tỷ, ngươi đây là vật gì, như vậy đều linh kiện?" "Đây là trẻ sơ sinh hồ bơi." Mục tử đối Tiểu Phương khăn âm thầm thần thương, "Nhà ngươi có hay không trẻ sơ sinh, mua cái này tặng lễ." Mộc Hạ không hiểu hỏi. Mục tử khỏe miệng câu cười, "Ta là mua được ngâm trong buồn tắm dùng. Trong nhà lớn như vậy bồn tắm lớn há không thoải mái hơn. Mộng hạ nhìn lấy mục tử tại lắp ráp hồ bơi, trong lòng đang nghĩ, chẳng phải một cái thùng mà? Cũng không sợ chiến hoàng. Ta là nhìn chúng nó nhiệt độ ổn định công năng mới mua sắm, mùa đông ngâm trong bồn tắm da thịt mỹ mỹ. Mộc tử khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ đường con. Mộc hạ nhìn lấy cái này viên viên thùng, không hiểu làm gì phí lớn như vậy kỉnh mua sắm cái hồ bơi đến ngâm trong bồn tắm. Giải quyết, rất đơn giản mà. Mộc tử vô vô tay, đối với mình kiệt tắc vẫn là rất hài lòng. Đêm nay ta liền nghe lấy thư giãn đâu nhạc, ngon lành là phao cái tắm nước nóng, lại thư thư phục phục ngủ cái làm đẹp cảm giác. Mộc tử ngâm lại đều cảm thấy tốt đẹp như vậy. Tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Mộc hạ ngón tay hêm hái sửa sang lấy trước ngực mái tóc. Nàng đối cửa hàng này tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng không hiểu, cửa hàng này chẳng lẽ là món thập cầm sao? Nữ trang cùng trẻ sơ sinh hồ bơi căn này liền không đáp mà. Giờ phút này điện thoại di động của nàng đem bà áo đau loạt thành công, nàng đưa điện thoại di động cầm lấy, xin một cái vượn vượn hảo. Sau đó nàng tại màn hình điện thoại di động bên trong nhẹ nhàng địa điểm một chút bà ảo, lập tức website mở ra. Nàng tại bà trong cửa hàng tìm kiếm nhiều đến gạo phát cửa hàng. Mục tử tỷ, là tiệm này sao? Mộc hạ nhìn lấy tốt nhiều tên tiệm tương tự cửa hàng, hướng mục tử trưng cầu lấy. Mục tử tiến lên đón, đưa mặt tới cẩn thận nhìn xem, gật gật đầu khẳng định đến, đúng là tiệm này. Được." Mộc Hạ gật gật đầu. Nàng ngón tay hếm hái điểm một chút, tiến vào cửa hàng trang đầu. Cửa hàng này sửa sang không tệ. Mộng Hạ cảm thấy trang đầu sửa sang để cho người ta cảnh đẹp ý vui, có loại muốn tiếp tục đi dạo cửa hàng dục vọng. Thật là có quy định này a. Cái này người bán qua kỳ hoa. Ban đầu đối một Tử lời nói còn nửa tin nửa ngờ nàng, nhìn lấy trang đầu rất nhiều kỳ hoa quy định, lần này triệt để tin tưởng. Không nghĩ tới lại còn có như bức như vậy người bán, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. đủ kỳ hoa, thường người không thể nào hiểu được. Mộc Tử cười phụ họa nói, Cứ như vậy linh linh tinh tinh mấy cái thương phẩm mà thôi. Tiệm này thương phẩm thật đúng là thiếu a. Váy đầm ở đâu? Sẽ không không có chứ. Ngập Hạ vội vàng quét lấy màn hình điện thoại di động. Liên một cái váy đầm, ngươi trong cửa hàng tìm đòi, hạ, váy đầm. Mục Tử Trần ăn nói. Được. Nàng cẩn thận nhìn xem, tiệm này thương phẩm tuy nhưng lượng tiêu thụ xác thực rất không tệ, cái này thật sự là để cho người ta khó hiểu. Hoạt động lên màn hình, nàng ánh mắt dừng lại tại váy đầm bên trên. Kim Long không đặng điểm đi vào, nhìn lấy thương phẩm hình ảnh, ánh mắt của nàng sáng, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Mục Tử Tỷ Cái này váy đầm không tệ." Mộng Hạ hưng phấn mà nói, "Ta nói cũng là cái này, cái này ta cũng có một kiện, ngươi muốn mua liền tuyển cái khác nhan sắp nhà." Mục tử lại gần, một tay khoác lên nàng đầu vai nói, "Minh Bạch." Mộng Hạ làm OK thủ thế, "Chờ một chút, ngươi mua sắm thời điểm, hỏi lão bản muốn một cái tác phẩm, ta muốn dây cột tóc." Mục tử cười hì hì nói, trong nội tâm nàng đối dây cột tóc vẫn là không cách nào tiêu tan. Mộng Hạ gật gật đầu, vì bảo trụ trên đầu mình dây cột tóc, nàng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, "Được." Nàng ấn mở vượng vượng hảo. "Lenken, vui vẻ, lão bản có ở đây không?" Nưu Hiểu bọn nghe được tiếng đinh đông trước tiên hưởng ứng. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, người tốt, ta là phục vụ khách hàng tiểu nhiều, có gì có thể hỗ trợ sao? Vui vẻ, người tốt, ta muốn mua sắm váy đầm. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, có hàng, ngài xem trọng sau có thể trực tiếp vỗ xuống, có cái gì không hiểu địa phương có thể nói cho ta biết. Mộng Hạ, dây cột tóc, dây cột tóc. Một thử lung lay mộng hạ cánh tay, không kịp chờ lời nói. Biết. Mộng Hạ gật gật đầu, trên điện thoại di động đánh lấy. Vui vẻ, có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đưa một cái tặng phẩm dây cột tóc đâu. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không có ý tứ. Đưa tặng tặng phẩm hoạt động đã kết thúc, không có cách nào đưa ra, xin ngài thông cảm. Vui vẻ, đưa một cái đi, ta cũng là bằng Hưu giới thiệu qua đến, nhờ ngươi ngượng hạ cũng bắt đầu lăn lộn dạng ngươi thơ. Có thể cái này Mưu Hiểu bồi mà nói, căn không có ích lợi gì, dù sao là một cái phục vụ khách hàng, nhất định phải theo quy định làm việc. Lưu Tô An đã minh sắc cùng hắn nói qua, không có có dư thừa tặng phẩm có thể đưa, nàng chỉ có thể từ tuyệt. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không có ý tứ, hoạt động đã kết thúc, sở hữu tặng phẩm đã đưa xong. Vui vẻ, làm tiếp một cái đi, ta có thể trả tiền. Niu Hiểu bộ ghi nhớ lấy Lưu Tô An lời nói, lần nữa nói khéo từ chối. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, cái này không phải tiền vấn đề, hoạt động kết thúc, sản phẩm cũng đưa xong, thật rất xin lỗi. Một từ Tỷ, cái này tặng phẩm không, ta trả tiền đều không được. Mộng Hạ đem nói chuyện phiếm nội dung cho một từ nhìn, nàng nhíu môi, ánh mắt bên trong tràn ngập bất an. Ai, sớm biết hội là như thế này kết quả, ta đây là không động nam tưởng chưa từ bỏ ý định, cuối cùng vẫn mũi dính đầy cho. Một từ bất đắc dĩ tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, nhìn lấy cờ dật tổ sâu đỉnh, một mặt bất đắc dĩ. Mục Tỷ Không có ý tứ a, nếu không dây cột tóc ta trả lại ngươi." Mộng Hạ nhìn lấy Mục Tử một mắt thất vọng, bất đắc nói: "Đưa ngươi đồ vật tại sao có thể trở về cầm đây? Tính toán, ngươi mua ngươi." Mục Tử vung tay lên, gặt ra vẻ mỉm cười: "Cảm ơn." Mục Tử tỉ. Mộng Hạ ôm Mục Tử, nhẹ nhàng địa vừa đi vừa về đồng đường, vui vẻ nói: Tốt, tuất, khác lắc." Mục Tử nhẹ nhàng địa vỗ Mộng Hạ cánh tay, cười nói: "Về sau, Mộng Hạ đem váy đầm vỗ xuống cũng trả tiền." bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 186, vương tưởng thái hoàng ngạo kiểu tiểu ca cầu người phiếu, cầu đã mua. Bận rộn thời gian tại giữa ngón tay lặng yên trôi qua, hết thảy đều bình thường trở lại. Lưu Tô An nhàn nhã ngồi trước máy vi tính tra lấy tư liệu địa điều khiển trường học. Hắn một tay nâng cầm lên, một tay có tiết tấu đều đánh lấy bàn máy tính, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nếu có suy tư. Chính vấn đổ nước lúc, nhìn thấy Lưu Tô An vẫn đối với máy tính mà người, lòng hiếu kỳ khu sự hắn đứng sau lưng Lưu Tô An, nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra điều kiện trường học tư liệu, minh bạch một Hắn vỗ một cái lưu tô an bà vai, quét miệng nói: "Lão bản, ngươi đây là dự định muốn đi học lái xe sao?" Bị Trịnh Vân như thế vỗ, hắn ngẩng cằm lên tay không khỏi dốc hết ra một chút, phát điên nói: "Trịnh Vân, không có việc gì khác lao sau lưng ta lâm ly." "A." Trịnh Vân xẹp sẹp miệng, phối hợp uống nước, lộc cộc một tiếng nuốt xuống. Hắn đột nhiên con mắt lóe sáng, xoay người lại, hai tay nằm sấp trên ghế, khóe miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong: "Trịnh Vân, ngươi có nhận biết huấn luyện viên sao?" "Không có." Trịnh Vân lắc theo trống lúc lắc giống như kiên định ngữ khí đã trả. Hắn bất đắc dĩ mà tối lắc đầu, vung tay lên nói: "Không Ngươi còn đụng không? Có việc gì náo nhiệt, qua bao chừng qua. Lão bản, ta đều bao trang tốt, ngươi lại không mới đơn đặt hàng có thể cho ta bao trang. Chính Vân chỉ nhảy một đống bao trang tốt kiện hàng, đắc ý nói, cái này đều tại ta đi. Ngươi đây là nhàn, ta phải tìm một chút sự tình làm cho ngươi mới được, ta ngẫm lại. Khôi phục lại bình thường quỹ đạo về sau, Lưu Tô An thật đúng là không quá thị hứng. Lão bản, ngươi không thể bộ dạng này, ta cũng liền vừa rảnh rỗi, ngươi sẽ không để cho ta bận đến ngay cả thở hô hấp thời gian đều không có a. Trịnh kêu khổ. Lưu Tô An khẽ miệng câu cười, làm chuyện gì, cũng sẽ không chậm trễ ngươi thở hô hấp. Không thể chơi vào ta tránh còn không được ra chính vân phát miệng lập tức đi trở lại chính mình bao trang trên cương vị thành thơ thành thơ địa bóng trà. Lưu Tô An đang suy nghĩ nghĩ nên hay không gọi điện thoại hỏi một chút điều khiển trường học báo danh sự tình lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điều khiển trường học số điện thoại lưu Lão bản ta đến thu kiện bao trang được không bưu chính tiểu ca cởi mở tiếng cười trong nháy mắt chuyển khắp cả phòng lưu tô An phát gọi di động tay dừng lại để điện thoại di động xuống giữ mắt mắt nhìnmưu chính tiểu ca mỉm với nói đã xấu tốt chính mình chuyển đi mưu chính tiểu ca ánh mắt quét qua qua Cặp Trịnh Vân ngồi tại bao trang khu nhàn nhã uống trà, mặt đất chất đống kiện hàng. Trịnh Vân gặp Bưu Chính Tiểu Ca ánh mắt rơi ở trên người hắn, đưa tay chào hỏi, "Tới, xem ra gần nhất thẳng nhà sao?" Còn có thời gian nhàn nhã uống trà, mấy ngày nay kiện hàng sát thực giảm rất nhiều. Bưu Chính Tiểu Ca gạt ra vẻ mỉm cười, "Đây là bình thường, thiếu là bình thường, sao có thể mỗi ngày 22 a?" Trịnh Vân rõ ràng cảm giác được Bưu Chính Tiểu Ca trong giọng nói mang theo lấy ghét bỏ hai chữ, kiên nhẫn giải thích nói, "Lưu lão bản, làm chút hoạt động, gia tăng gia tăng lượng tiêu thụ, cũng cho ta cuối năm dẫn lên tiền thưởng Biêu chính tiểu ca nhìn lấy lưu tô An tre chọc nói haha lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất lợi hại xương cảm giác ta lực bất tổng tâm A ta còn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này thông thả muốn đi điều khiển trường học báo danh thi bằng lái xe đây lưu tô An khỏe miệng câu cười lưu lão bản muốn học xe người tìm ta a bưu chính tiểu ca một thanh rời qua ghế ngồi xuống tràn đầy phấn khởi để nói lưu tô An cùng Trịnh vân đồng loạt nhìn lấy hắn lưu tô An không hiểu hỏi người biết điều khiển trường họcấn luyện viên nhập biết người làm sao không còn sớm cùng ta nói sao bưu chính tiểu ca bắt chéo hai chân đắ ý nói bây giờ nói cũng không một a Trịnh Vân cười ha hả chen vào nói, "Lưu Tô An nhìn lấy Bưu Chính Tiểu Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhà ta phụ cận liền ở một cái xe hơi hướng luyện viên, nhưng ta không biết hắn điện thoại liên lạc, ta hiện tại còn muốn đi công ty, chờ trở về sẽ giúp ngươi hỏi một chút hắn, ngày mai đem hắn điện thoại liên lạc cho ngươi." Bưu Chính Tiểu Ca cười ha hà nói, "Tốt, ngươi trở về nhớ phải giúp ta hỏi nha." Lưu Tô An nhắc nhở, "Không có vấn đề, bao tại trên người của ta." Bưu Chính Tiểu Ca làm không ca thủ thế, trên mặt lộ ra hoàn mỹ nụ cười. "Trịnh Vân, tiểu ca đem hàng cùng một chỗ mang lên xe đi." Lưu Tô An chỉ đống kia kiện hàng cười nói, Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta đây? Ta chọc ai gây người nào? Trịnh Vân cau mày, một mặt không vui. Bưu Chính Tiểu Ca trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười, vỗ Trịnh Vân bả vai nói, "Vất vả, Trịnh Vân, ta hệ một cái khổ bức bao trăn công." Trịnh Vân cười sờ so khổ còn khó nhịn. Khác bẩn, sớm chuyển xong, ta cho phép ngươi sớm tăng ca." Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu. "Có ngay." Trịnh Vân trong nháy mắt tinh khí thần trấn trệ, nhanh nhẹn địa rời lên kiện hàng đi ra ngoài cửa. Biêu chính Tiểu Ca rất lợi hại Trịnh Vân hai người để tâm hiệp lực, hai người, người một chuyến ta một chuyến, không có mấy chuyến liền đem hàng toàn bộ chuyển xong. Lưu Tô An cũng làm tròn lời hứa, cho phép Trịnh Vân Tàn ca sớm. Đinh linh linh, một trận thanh thú trung điện thoại di động vang lên. Vương Tưởng Thái đang trên công trường mang đi, nghe đến chuông điện thoại di động, chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động lạ lẫm điện thoại, do dự một chút nhận, "Uy, vị nào?" "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao, có ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi đến công trường cửa chính đến một chút." Bưu chính tiểu ca mỉm cười nói. "Tốt, ta lập tức tới ngay." Vương Tưởng Thái nói xong cuộc điện thoại, hắn buông xuống trong tay công tác. "Ngươi giúp ta một chút, ta có chuyện muốn đi, hạ, cửa chính một chút." Hắn cùng bên cạnh công nhân lên tiếng kêu gọi. Tốt, ngươi đi đi." Công nhân mỉm cười trả lời. Giao phó xong sự tình về sau, hắn hướng công trường cửa chính đi đến. Hắn đi đến công trường cửa chính, nhìn chung quanh không thấy biểu chính tiểu ca bóng người, đường lên xe cộ lui tới, chính là không có biểu chính xe. Người đâu? Không biết để cho ta tại cửa chính các loại sao? Làm sao liền cái bóng người cũng không có. Vương Tưởng Thái tự đủ. Vương Tưởng Thái muốn về trước đi công tác, lại sợ chính mình vừa đi mở, biểu chính liền đến, rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì chờ đợi lấy. Sau 5 phút, biểu chính tiểu ca lái xe chậm rãi đứng ở công trường cửa chính. Từ trên xe bước xuống, Vương Tưởng Thái nên đón, mỉm cười nói, "Ngươi làm sao mới đến, thật chậm a." "Ta cũng chờ thời gian thật dài." Bưu Chính Tiểu Ca ngước mắt nhìn hắn, một mặt ủy khuất địa về câu, "Ta đang lái xe đâu, lái quá nhanh rất nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ đều không lo lắng ta an toàn sao?" Thỏa phảng ngạo kiêu khí tức đánh tới. Giờ phút này Vương Tưởng Thái triệt để mộng, không biết nên trả lời như thế nào, hắn lúng túng nói, "An toàn đệ nhất trọng yếu nhất. Ừm, ngươi lần sau chú ý liền tốt, cái sách tay này ký nhận dưới." Bưu chính Tiểu Ca đưa qua quyển hàng cùng bút. Vương Tưởng Thái có chút mơ hồ, chờ một lúc mới phản ứng được. "Được." Vương Tưởng Thái tiếp nhận kiện hàng cùng bút, dương dương sái sái tại kiện hàng ký tên. Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đàn, cười nói: "Được, tốt, vậy ngươi trên đường cẩn thận." Vương Tường Thái khách khi nói: "Yên tâm, ta là lão tài xế. Bưu chính tiểu ca trên mặt tràn đầy nụ cười đặc ý một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 187, Vương Tưởng Thái bố trí tỉ mỉ. Vương Tường Thái trong phòng chăm chú địa bố trí, hắn từ hộp trang sức bên trong xuất ra nhẫn kim cường, mang theo yêu thương hôn lên cái này mai nhẫn kim cương, đem cái này mai mang theo tràn đầy yêu thương giới chỉ nhẹ nhàng địa đặt ở váy đầm phía trên, đậy nắp hộp lại cái nắp, đem một bó hoa hồng hoa đặt ở trên cái hộp mặt. Hắn hy vọng Trần Tử Hàm tại mở hộp ra một khắc này có thể cảm thụ hạnh phúc, cảm nhận được đến từ hắn yêu. Bố trí tỉ mỉ đây hết thảy về sau, Vương Tường Thái trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười đi vào nhà bếp, hắn muốn vì hắn yêu dấu Trần Tử Hàm chuẩn bị một hồi phong phú bữa tối. Hắn vén tay áo lên, buộc lên tạp dề, nghiêm chỉnh một bộ đầu bếp bộ dáng. Dựa dao Thái Thịt, phối đồ ăn đều đâu vào đây tiến hành, hết thảy sẵn sàng. Đem sinh món ăn lạnh tài biến thành mỹ vị tinh phẩm, quá trình này đối với hắn mà nói liền là một loại hưởng thụ. Hắn mở ra khí gas lò, trong nồi đổ vào một chút dầu, dầu ấm làm nóng đến bảy thành nóng về sau, hắn đem cá giết vào nồi, sau đó dùng tiểu hỏa chậm rãi pha, đợi hai mặt đều pha đến màu vàng nóng mới xuất hiện mùi. Hắn đem trong nồi dư thừa dầu đổ ra, một lần nữa đem pha tốt ngư vào nồi, tiếp lấy theo thứ tự ra nhập nước, nước tương, gừng, tỏi cùng nhất đại muống Giải quyết đây hết thảy về sau, hắn đắp lên nồi, dùng châm hỏa chậm rãi mở lấy đang chờ đợi thời gian bên trong, hắn xảy ra khắp một nồi, bắt đầu nùng còn lại đồ ăn. Hương khí tràn ngập tại toàn bộ nhà bếp, lập tức lan tràn tại trong cả căn phòng. Thơm quá a. Trần Tử Hàm tại đầu hành lang đã nghe lấy lưu khí, một đường nghe đến, vậy mà phát hiện mùi thơm này là từ nhà mình phiêu tán mà đến, nàng không kịp chờ đợi móc ra chìa khóa mở cửa, phát ra cảm thán âm thanh. Tại trong phòng bếp nắm trong tay đại cục vương thường thái, nghe được Trần Tử Hàm thanh âm, vội vàng đẩy ra nhà bếp đẩy cửa, lộ ra rực rỡ mỉm "Từ Hàm, trở về, đói a. Đồ ăn một hồi liền tốt. Làm cái gì ăn ngon đâu?" cư ký tập kích người, đem ra tham trùng đều móc ra tới. Thay xong giày Trần Tử Hàm nhịn không được dùng sức địa hút hút cái mũi, giống như nghe mùi thơm cũng có thể giải thèm một chút. Ngươi dùng sức nghe, nhìn có thể nghe ra cái gì đến?" Vương Tường Thái tại trong phòng bếp thừa nước độc thả câu. "Rất quen thuộc vị đạo a." Trần Tử Hàm không khỏi nuốt nước miếng, tiếp lấy nàng lộ ra rực rỡ mỉm cười, "Cá kho, ta đoán đúng sao?" Trần Tử Hàm một cái bước xa đi đến cửa phòng bếp, dò xét cái đầu, mỉm cười nhìn lấy Vương Tưởng Thái, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cảm giác. "Ngươi đoán đúng, lỗ mũi của ngươi thật đúng là linh." Hắn tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn lấy Trần Tử Hàm. Tay từ đầu đến cuối không có dừng lại, thuần thục sao lấy đồ ăn. Khi hỉ, lúc nào có thể bắt đầu ăn đâu? Ta đều nhanh đói dạ bụng. Chấn Tử Hàm mặt dán tại nhà bếp cửa thủy tinh bên trên, ngón tay nhẹ xoa bụng nhỏ, gấp giọng. Đợi chút nữa người liền có có lực ăn. Nghe trong nồi lăn lộn âm thanh, hắn nhắc lên nắp nồi, đợi nước canh thu nổng tới điểm, hắn giải lên hành thái, thành tiêu đỏ tiêu xem như tô điểm. Chấn Tử Hàm trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, chào đón, giúp vào vương tưởng thái sau lưng. Nàng hưởng thụ địa văn văn vị, trận trận thơm sông và mùi, thèm chảy nước miếng. Nàng xem thấy trong nồi, đỏ màu nâu ngư phối hợp ngọc hành thái. Đỏ lục bảo thạch giống như quả ớt, thấy nàng nước bọt chảy dòng 3000 xích. Vương Tưởng Thái đóng lửa cháy nổi, đem cá kho thịnh nhập trong mâm. Chân Tử Hàm không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, thưởng thức vì nhanh. Cẩn thận nóng. Vương Tưởng Thái lo lắng điệu dàn dò, trong mắt tràn ngập yêu thương. Không có việc gì không có việc gì. Chân Tử Hàm không kịp chờ đợi đem thịt cá thả vào bên trong miệng, hưởng thụ địa nhai nuốt lấy. Tuyết sút tay nước nhi, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi mùi thơm cùng kinh ngạc thịt cá phối hợp lại. Trong nháy mắt tại nàng mỗi cái giác phát sinh trời đất đại bạo càng không ngừng kích thích nàng vị bởi vì bị gia nhập yêu vị đạo cho nên mới sẽ cảm thấy đây chính là đỉnh cấp mỹ vị. Mỹ vị. Ngươi chủ nghệ càng ngày càng động. Chân tử Hàm rơ ngón tay cái lên tán dương. Ăn cơm, chờ sau đó có lễ vật cho ngươi. Vương Tưởng Thái trên mặt lộ ra mỉm cười, mua cái nút. Lễ vật gì? Chân tử Hàm một mặt hiếu kỷ, nháy nháy mắt nhìn lấy hắn, gắt giọng. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ta tại nói cho ngươi. Hắn vừa nói vừa đem đốt thức ăn ngon mang sang nhà bếp. Ngươi người này thật đáng ghét ta. Sâu người ta khẩu vị. Chân tử Hàm song quần nhẹ nhàng điệu đấm Vương Tưởng Thái phía sau lưng, khí mềm mại nói. Ngươi không phải đối mà. An cơm trước. Vương Tưởng Thái thả ra trong tay món ăn, quay người lại, một tay lấy nàng chăm chú địa ôm vào trong lực. Chân Tử Hàm này tinh xảo mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, tránh thoát gấp giọng, "Ta qua sối cơm." "Được." Vương Tưởng Thái buông hai tay ra, khỏe miệng câu cười. Trên bàn cơm hai người lẫn nhau trong mắt ẩn ý đưa tình mà nhìn xem đối phương. "Ăn ngương, ăn nhiều một chút, đến, ăn chút rau xanh." Vương Tưởng Thái rất là thân mật vì nàng gấp thức ăn. "Đủ, ngươi nhìn ta trong chén tất cả đều là ngươi kẹp, ta còn thế nào ăn cơm a?" Chân Tử Hàm nhìn lấy trong chén tràn đầy đồ ăn, cười nói, "Ăn nhiều một chút, thích ăn, ngươi liền ăn nhiều một chút." Vương Tưởng Thái mỉm cười nói: "Mỗi ngày cứ như vậy ăn hết, đoán chừng muốn thành bản tử." Chân Tử Hàm che mặt mà cười: "Yên tâm, dù cho ngươi thành đại bản tử, ta cũng ưa thích." Vương tường Thái đầy mắt yêu thương. Chân Tử Hàm đối hắn nở nụ cười xinh đẹp. Hai người vui sướng địa đang ăn cơm. Cốt no bụng, ăn quá no. Chân Tử Hàm hưởng thụ địa vỗ nhẹ dạ dày: "Đến, ta cho ngươi xem dạng đồ vật." Vương Tưởng Thái mỉm cười kéo tay nàng: "Lễ vật." Ánh mắt của nàng lập tỏa sáng, khóe miệng phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Vương Tưởng Thái cười không nói gật, gật đầu: "Ở đâu?" Nàng mắt, tò mò nhìn hắn. Người trước nhắm mắt lại Vương T Thái thừa nướcục thả câu hiện tại còn giữ bí mật ra không thể kết tấu hạ sao Trần tử hàm bị rơi đủ khẩu vị hai tay thả ở dưới cằm. thanh tịnh ánh mắt nhìn lấy hắn trước nhắm mắt Vương Tưởng Thái dùng hai tay nhẹ nhàng địa che kín nàng hai mắt chân tử Hàm mỉm cười nói đi nơi nào thân bí như vậy như vậy bên trái quay lại đi thẳng Vương Tường Thái chỉ huy nói chân tử hàm tại hắn chỉ huy hạ đi vào giữa phòng đến sau nàng cười ha Hà hỏi đến có thể mở mắt ra Vương Tưởng Thái trầm rãi bung ra hai tay của hắn Chân tử Hàm mở hai mắt ra, đỏ rực hoa hồng hoa thu vào nàng tầm mắt. Nàng hai tay thả ở dưới cầm hai bên, vừa mừng vừa sợ. "Thích không? Vương Tưởng Thái hai tay khoác lên nàng trên vai, cười nói, "Ừm." Nàng gật gật đầu, nhưng vẫn là đau lòng nói, "Làm gì lãng phí tiền đâu. Mở ra xem một chút đi." Vương Tưởng Thái nhỏ nhẹ nói. Nàng không hiểu đem hoa hồng nhẹ nhàng địa cầm lấy, để ở một bên, nhìn lấy tinh mỹ hộp, không biết bên trong là vật gì. "Mở ra đi." Hắn ở một bên cười nói. Chân tử Hàm chậm mở ra, chấm như tuyết váy đầm cửa hàng trong hộp, mà cái viên kia nhẫn kim cương lẳng lặng, lặng điệu nằm tại váy bên trên. Tuy nhiên nó nhỏ, nhưng Trần Tử Hàm lại liếc mắt liền thấy nó, trong lòng nhấc lên trận trận vận sóng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 188, cầu hôn vì lợi này thêm cánh năm. Trần Tử Hàm cảm thấy mình giờ phút này đại não giống như thật chậm mạnh, cũng không biết được chính mình náo tử có phải là thật hay không nữa vào, bằng không vì cái gì đầu mình giờ phút này là trống rỗng đâu. Trong nháy mắt con mắt muốn rơi lệ. Chấp nhận kia nàng hai tay kìm lòng không đặng che miệng, một mặt kích động cũng không thể tin được trước mắt sở chứng kiến, ánh mắt của nàng bên trong đượm đầy trong suốt nước mắt, giống như không cẩn thận liền sẽ liền sẽ vỡ đê giống như. "Thích không?" Vương Thượng Thái trong giọng nói tràn ngập yêu thương, nhẹ nhàng đem giới chỉ cầm lấy. "Ừm, rất thích." Trần Tử Hàm bồ câu mổ thóc giống như gật gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng địa lướt qua khỏe mắt. "Từ Hàm, ngươi nguyện ý về sau mỗi một ngày bên trong, cùng ta cùng một chỗ rời giường, cùng một chỗ đánh răng, cùng một chỗ lôi kéo tay ra khỏi nhà, cùng một chỗ tản bộ, cùng một chỗ vì tranh truyền hình mà đấu trí đấu dũng, mua một lần đồ ăn?" Cùng một chỗ nấu cơm ngươi nguyện ý gả cho ta không?" Vương Tưởng Thái một gối quỳ xuống, cầm trong tay giới chỉ chậm rãi giơ lên. Không có những cái kiêu hoa lệ từ ngựa châu chốt, cũng không có những cái kia thể non hẹn biển, chỉ có lớn nhất giản dị bình thường ngôn nữ, lại làm cho Trần Tử Hàm thật sâu cảm nhận được đến từ hắn yêu. Nước mắt nhịn không được địa ướt nhẹm nàng hai mắt, lập tức vỡ đê mà ra, hai hàng hạnh phúc nước mắt theo gương mặt chảy xuống. "Tử Hàm, ngươi đừng khóc, ta ta biết làm như vậy quá đường đột." Nhìn lấy đã khóc thành nước mắt người nàng, Vương Tưởng Thái nhất thời không biết làm sao, tâm lý rất là đau lòng. Hắn liền vội vàng đứng lên, thả ra trong tay giấy chỉ. Hai tay nhẹ nhàng điệu nâng lên mặt nàng, Ôn Nhu điệu lau đi nàng nước mắt, tương chiều điệu nói, đừng khóc, đều là ta không tốt, ta không nên dây vào không ngươi." Ta nguyện ý. Chân tử Hàm hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, con người loé Ôn Nhu quầng, rũa ra thon dài trắng non ngón tay ra hiệu hắn đem giới chỉ đeo lên. "Quá tốt, Tử Hàm đáp ứng gả cho ta, chân tử Hàm đáp ứng làm thê tử của ta." Vương Tường Thái mừng rỡ như điên điệu ôm chặt lấy nàng eo, đông nhiên xoay tròn vài vòng. "Tha ta xuống." Chân tử Hàm cười gắt giọng. Nàng hai tay ôm thật chặt Vương cổ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc lụa cười. Tốt Vương chậm rãi xuống nhưng lập tức liền vòng gấp nàng eo, nhẹ nhàng đưa nàng cẩm nương lên, mang theo chân thành tha thiết mà nhiệt liệt ánh mắt hướng nàng thấp túi xuống tới. Nàng chăm chú địa nhắm mắt lại phối hợp với, thỏa thích hưởng thụ lấy đến từ hắn yêu. Vương Tưởng Thái cương triều địa nâng lên mặt nàng, đầy mắt đu tỉnh. Cho ta đem giới chỉ đeo lên đi. Chấn Tử Hàm trong mắt lóe hạnh phúc quá mang, nhẹ giọng lưu ngữ. Tốt tốt hắn mừng rỡ không thôi, hạnh phúc đã chiếm hết tâm hắn phòng. Hắn cầm lấy giới chỉ, hắn đem giới chỉ bộ nhập chẩn tử hàm trong ngón tay, đồng thời phát hiện chính hắn tay đúng là Thật đẹp Tử Hàm nhìn trong tay giới chỉ tại dưới ánh đèn lóe ra quá mang, phát ra tiếng ca ngợi. Tử Hàm, về sau chờ ta kiếm nhiều tiền, nhất định cho ngươi thay cái lớn." Vương Tưởng Thái ánh mắt kiên định nhìn lấy nàng, ngữ khí vô cùng kiên định. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ làm cho chính mình nữ nhân yêu mến được sống cuộc sống tốt, tuyệt sẽ không cô phụ nàng. Chỉ muốn hai người chúng ta tâm cùng một chỗ liền đầy đủ, vật khác chất ta không quan tâm, chiếc nhẫn kia đã rất tốt, ta thật rất lợi hại ưa thích." Trân tử Hàm trong con ngươi lóe thanh tịnh quá mang, hạnh phúc tràn đầy. Vương Tưởng Thái một mặt cương triều mà nhìn xem nàng, tiếp này có thể lấy được nàng là hắn đời này may nhất phúc, tâm sinh không tiếc. Cái này váy đầm Trân tử Hàm cầm lấy váy đầm, một mặt kinh ngạc. Cái này là nàng tầm tâm tâm niệm niệm nhưng thủy Trung không bỏ được mua sắm váy đầm, không nghĩ tới hắn vậy mà lén lén mua sắm. Váy đầm lãng mạn xa hoa, có một loại duyên dáng yêu kiều mỹ cảm. Sinh động như thật tê hoa, bông hoa phân bố tần suất vừa vặn. Váy toát ra duy mỹ khí tức. Ta nhìn ngươi mỗi ngày đều nhìn mua sắm xe, lại không mua sắm, ta liền giúp ngươi mua xuống, ngươi mặc vào nhất định rất xinh đẹp." Vương tường thái mỉm cười nhìn lấy nàng. "Ta không phải đã nói, cái này váy đầm ta không phải rất lợi hại ưa thích?" Trần Tử Hàm khẩu thị tâm phi nói, kỳ thực nàng là trong lòng ưa thích cái này váy đầm, nhưng bởi vì giá cả mà chậm chạp không có ra tay. Nhìn trong tay váy đầm Nàng biết Vương Tưởng Thái là có ý tốt, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, giá tiền này để cho nàng đau lòng, nàng do dự nói, nếu không nuôi đi. Tiệm này lao bản nói, mua liền không thể lui, ngươi nhanh mặc vào thử một chút đi. Vương Tưởng Thái hai tay khoác lên nàng đầu vai, nhẹ nhàng địa đẩy nàng đi. Gắt ngươi Trần Tử Hàm mỉm cười gắt giọng, nhanh thử một chút đi, đã mua ngươi liền an tâm xuyên đi. Vương Tưởng Thái trong giọng nói nhu hòa. Tốt nàng gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Sau một lát, Trần Tử Hàm ăn mặc màu trắng váy đầm chậm rãi mà đến, một đôi thanh tĩnh con mắt nhìn chăm chú hắn, bên khóe miệng hơi mỉm cười cho, như vậy tinh khiết, giống một đóa nụ hoa sen mới nở không nghiêm chỉnh thế. Vương Tưởng Thái con mắt lóe sáng, trên mặt chán phóng nụ cười, nhìn mê mẩn. "Xinh đẹp không?" Chân tử Hàm đứng ở trước mặt hắn, dịu dàng cười một tiếng, vụ sáng lấy nàng mắt to. "Xinh đẹp." Vương Tưởng Thái hài lòng gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Chân tử Hàm đang đợi hắn càng nhiều ca ngợi chi tử, đã thấy hắn không chấp mắt nhìn mình chằm chằm, cười không nói. "Liên vẹn vẹn xinh đẹp mà thôi sao? Không có còn lại từ sao?" Chân tử Hàm cười hỏi. Vương Tưởng Thái trong đầu tìm kiếm từ lượng, nửa ngày mới gạt ra hai chữ, "Mỹ lệ." "Ta, ta không làm khó dễ ngươi." tử Hàm bất đắc mà tối đầu. Nam nhân biểu đạt thật đúng là lời ít mà ý nhiều a. Thật rất mỹ lệ, rất xinh đẹp. Vương Tưởng Thái nỗ lực trong đầu muốn an nghĩ, nhưng vẫn là từ nghèo, cười tái diễn. "Tốt, biết." Chân tử Hàm nhìn lấy hắn cỡ dạng, che mặt mà cười. "Nàng nếu có suy tư điểm nói, Tường Thái, lúc nào đi gặp?" "Hạ, cha mẹ ngươi đâu?" "Đúng vậy à. Ta làm sao không nghĩ tới đây?" Vương Tưởng Thái vỗ trán, vừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy hắn cười nói, "Thế nhưng là ngươi công tác, chỉ sợ đi không được a." "Ừm, nếu không chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, sau đó ta lại mời dạ, ta và ngươi cùng một chỗ về lộ nhà." Số nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Chân tử hàm ngậm lại, mỉm cười trêu chồng nói: "Tốt, vậy ta đến lúc đó cũng xin phép nghỉ." Vương Tường Thái nhực có suy tư gật đầu. Hắn nhẹ nhàng địa câu một chút nàng cái mũi, mỉm cười nói: "Là xinh đẹp nàng dâu." "Tốt, xinh đẹp nàng dâu." Nàng lộ ra hiểu ý nụ cười. Cha mẹ ta nếu là biết ta mang nàng dâu về nhà, nhất định sẽ rất vui vẻ. Vương Tường Thái trong mắt hiện ra nước mắt. Vương Tường Thái mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà đưa nàng gấp gấp ôm vào trong ngực, sợ bỗng lòng tay liền sẽ mất đi nàng. Tại nàng bên tai nhẹ nói nói: "Có ngươi thật tốt." Chân tử ham nhẹ nhàng địa vượt Hà Lưng, đưa tay ôm lấy bên hông hắn, một mặt hạnh phúc đem mặt dán tại bộ ngực hắn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 189, Lý Quảng Câm lý huấn luyện viên. Sinh hoạt cũng là phục chế cùng dáng quá trình. Lưu lão bản, ta tới. Biêu chính Tiểu Ca cầm nhanh chân đi đến. Đến càng ngày càng sớm, đợi lát nữa, Trịnh Vân vẫn còn đang đánh trong bọc. Lưu Tô An thuần thục thao tác cờ nở cờ mẹ chỉ tuần, giữ mắt nhìn một chút hắn, tiếp tục địa làm việc. Trịnh Vân cười ha hả đưa tay chào hỏi lấy. Người trách oan ta, ta cười một tiếng mà qua." Bưu Chính Tiểu Ca vừa làm động tác vừa ha đến, to thanh âm chuyển khắp cả phòng. "Không cần cứ một đầu." Lưu Tô An mặt vận ba thành một cái to lớn cuốn chữ. Phó Trịnh Vân kìm lòng không đặng cười ra tiếng. "Rất êm tai đúng không?" Bưu Chính Tiểu Ca toát miệng, tự tin nhìn lấy Trịnh Vân chào đón, đứng tại bên cạnh hắn, vỗ bả vai hắn, thầm thì nói ra. "Nghe ngươi ca hát khiến cho ta nhớ tới một cái chết một nhân, thương tổn trăm vạn người hai nạn xe cộ trường." Trịnh Vân lộ ra xấu hổ nụ cười. "Tiểu tử ngươi thiếu ăn đòn." Bưu Chính Tiểu Ca theo tay cầm lên một khối vải rách ném về Trịnh Vân. "Ta tránh." Trịnh Vân thân thể trốn một chút, nhún vai, bày ra tay, lung lay náo cười lớn nói, "Đáng tiếc không có đánh lấy. Lưu lão bản, ngươi còn có quản hay không? Ngươi nói một chút, ta tiếng nói như thế nào?" Bưu Chính Tiểu Ca khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy hắn. "Cái này Lưu Tô An khó khăn." Trịnh Vân bỏ đá xuống giếng nói, "Không cần hỏi, nhìn lão bản biểu lộ liền biết." Biêu chính Tiểu Ca hung hăng trừng liếc một chút Trịnh một mặt không vui, hắn nhìn lấy Lưu Tô An hy vọng có thể đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lão bản, ngươi nói cho hắn biết lời nói thật. Chính Vân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngu ngơ nào nói, ta chỉ có thể nói, ngươi lượng hô hấp rất lớn. Lưu Tô An trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười. Hai người thu về băng đến khi phụ ta một ngoại nhân. Bưu Chính Tiểu Ca tức giận chỉ hai người bọn họ. Hắn ai đoàn ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An, lớn tiếng nói, "Lưu lão bản, ngươi có còn muốn hay không học lái xe? Ta đây thật là hảo tâm không có hảo bao Lập tức hắn từ trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp, đưa nó đập vào trên bàn để máy vi tính. Điều khiển trường học huấn luyện viên điện thoại. Lưu Tô An nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng tiến lên cười hỏi: "Đương nhiên, ta xuất mã, mã đáo thành công, các ngươi về sau cẩn thận một chút, khắc lao ép bột ta, nhất là ngươi Trịnh Vân, hiểu không?" Bưu Chính Tiểu Ca chỉ Trịnh Vân, vừa rồi thụ thương tiểu tâm linh vẫn vô pháp tiêu tan. Trịnh Vân khẽ miệng câu cười, nhìn lấy hắn không nói. "Tiểu ca, ta." Lưu Tô An vô bả vai hắn nói lời cảm tạ. Bưu Chính Tiểu Ca xẹp sẹp miệng, "Cái này còn tạm được, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả các ngươi một ngựa." "Trịnh nhanh lên bao trang, ta còn thời gian đang đây." Bưu Chính Tiểu Ca mắt nhìn đồng hồ, nhất miệng cười nói: Tút thúc tút. Liên máy tút. Trịnh Vân thấp giọng tự đủ. huấn luyện viên gọi lý quảng công. Đánh trên danh thiếp số điện thoại di động liền có thể liên hệ đến hắn là a. Lưu Tô An cầm danh thiếp, nhìn kỹ phía trên tin tức, mỉm cười nói. Bưu chính tiểu ca đụng qua mặt, gật đầu nói, đúng, liền lên mặt điện thoại, ngươi bản thân liên hệ đi." "Tốt, làm phiền ngươi." Lưu Tô An đem danh thiếp người liên hệ cùng số điện thoại di động lưu giữ nhập điện thoại di động của mình trong. "Tốt, có thể chuyện." Trịnh Vân cao giọng hô. "Huynh đệ, cùng một chỗ chuyển đi." Bưu chính tiểu ca một tay khoác lên Trịnh Vân đầu vai, cười đùa tí từng nói, "Ta có thể nói không sao." Trịnh Vân giờ phút này nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Người cứ nói đi." Bưu chính tiểu ca vỗ hắn đầu vai, lực tay có chút lớn, Chuyển chuyển chuyển. Chính Vân vội vàng chôn tránh, ôm lấy mấy cái kiện hàng đoạt môn mà đi. Tiểu tử này chạy còn nhanh hơn vỏ. Bưu chính tiểu ca trợn khóc trợn cười. Hắn cũng ôm lấy kiện hàng đi ra ngoài cửa. Lưu Tô An gọi điện thoại dãy số. Sau một lát, điện thoại kết nối. "Uy, vị nào?" Đầu bên kia điện thoại Lý Quảng Khâm khục hai tiếng, thanh âm trầm thấp. Lưu Tô An đem điện thoại để vào bên thai. mỉm cười nói, "Ngươi tốt, xin hỏi là Lý Quảng Khâm, Lý huấn luyện viên sao?" Vâng, ngươi có chuyện gì không?" Lý Quảng Khâm trong giọng nói mang theo lấy không kiên nhẫn, đối với cái này lạ lẫm số điện thoại, đến liền không có cảm tình gì. "Ta là Bưu Chính tiểu ca giới thiệu đến, hắn phải cùng ngươi đề cập qua ta, ta là Lưu Tô An, ta muốn theo ngươi học lái xe, ta muốn hỏi, hạ, cái này học phí là bao nhiêu?" Hắn ở trong điện thoại tư vấn lấy. À, là người "A, là ngươi à? Học phí 5800 nguyên, bất quá ta hai ngày này không rảnh." Lý Quảng Khâm ngâm lại, cười nói. Lưu Tô An mỉm cười nói, "Này Lý vấn luật viên, này đại khái lúc nào có đâu? Chúng ta cái thời gian đi." Cái này khó mà nói, chờ điện thoại ta đi, đây là ngươi người điện thoại a." Lý Quảng Khâm ngữ khí bình thản. Hắn gật gật đầu trả lời, "Vâng, đây là ta số điện thoại gì động mã, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Tốt, chờ sau đó đem ngươi địa chỉ gửi cái tin nhắn cho ta, ta đến lúc đó có rảnh sẽ đi tìm ngươi." Lý Quảng Khâm hời hợt nói. tốt, này học phí, ngươi là thu tiền mặt, còn là ngân hàng gửi tiền?" Lưu Tô An tiếp tục tư vấn lấy. "Tiền mặt đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi điều khiển trường học báo danh sau ngươi lại giao tiền." Lý Quảng Khâm ngữ khí khẳng định. "Được." Lưu Tô An gật đầu nói. Còn chưa nói xong, Lý Quảng Câm đã tắt điện thoại, hắn nghe một trận âm thanh bận. Đinh linh linh. Giương An điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Đang thu thất chuẩn bị ghi hình tiết mục hắn, vội vàng nhận điện thoại. Đối bên cạnh người nhỏ giọng lầm bầm vài câu về sau, hắn nhẹ nhàng đi ra thu thất. "Uy, cho An Bưu chính tiểu ca gặp điện lời đã kết nối, có thể không nói gì âm thanh." Một mực đang đầu bên kia điện thoại hô uy. Giương An đi vào cửa phòng hợp bên ngoài, đem cửa phòng hợp nhẹ nhàng mang lên. Hắn đưa điện thoại di động để vào bên tai, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi tốt, vị nào?" "Uy, lão nạp Bưu chính tiểu ba vậy? Có thí chủ kiện hàng?" Làm phiền thí chủ mau mau đến dưới lầu cửa chính ký nhận điện hàng. Bưu chính tiểu ca tại đầu bên kia điện thoại rõ ràng nói: "Không có ý tứ, ta bây giờ đang bận việc, đi không được, làm phiền ngươi nhượng nhân viên Lễ Tân Khuý Thu cư đi." Dương An sốt ruột nói. Bưu chính tiểu ca chậm rãi nói: "Tốt, thí chủ yên tâm, lão nạp chắc chắn làm thỏa đáng." Chưa định Dương An trả lời, hắn liền đem điện thoại qua điệu. Bưu chính tiểu ca đi vào Dương An công ty trước này, mỉm cười nhìn lấy nhân viên Lễ Tân. "Ngươi tốt, có chuyện gì sao?" Nhân viên Lễ Tân hai mắt vụt sáng lên, cười mỉm mà nhìn xem hắn. "Lão nạp hôm nay không phải đến hóa Duyên, làm phiền nữ thí chủ ký thay." Hạ, kiện hàng. Bưu chính tiểu ca mỉm cười từ phía sau xuất ra kiện hàng đưa cho nhân viên Lễ Tân. Nghe xong hắn lời nói, nhân viên Lễ Tân đã cười khóc tại trước đại. Bưu chính tiểu ca bình tĩnh mà nhìn xem nàng, lộ ra hài lòng nụ cười nói ra, "Nữ thí chủ, ngươi cười sống sao?" Nhân viên Lễ Tân lộ ra xấu hổ nụ cười, tiếp nhận kiện hàng vội vàng điệu ký nhận. Bưu chính tiểu ca bình tĩnh địa kéo xuống mặt đan mỉm cười nói, "Cảm ơn nữ thí chủ." Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra cho Dương An gửi cái tin nhắn, chủ chuyển phát nhanh đã thả tại trước đại cô trên tay, thí chủ nhớ kỹ đi lấy. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 190, làm cho hạ băng tới sao. Đông đông đông. Dương An kết mục một thu song, liền tại nhân viên lễ tân này cầm tới kiện hàng, hắn đem kiện hàng dấu ở sau lưng, một mặt dương quang sáng lạn địa gõ vang tại An Nghi cửa phòng làm việc. Không chờ tại An Nghi đáp lại, hắn đẩy cửa vào. Người tại sao tới đây?" Nàng trong con người lóe ôn nhu quầng mang, khóe miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong, đứng lên chào đón. "Thiếp ngươi tan ca a." Dương An khẽ miệng câu cười, vai nàng. Tại An Nghi đưa tay nhìn xem đồng hồ, trong giọng nói mang theo lấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đều đến lúc tan việc, nhìn ta bận bịu liền thời gian đều quên. Đừng lúc đích. Dương An miết miệng lên, thần thần bí bị nói. Tại An Nghi nháy mắt tò mò nhìn qua hắn, nghi ngờ hỏi, làm sao? Trên mặt ta có cái gì? Nàng không tự chủ được qua vướt ve chính mình tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Cho, mở ra xem một chút đi, hôm nay vừa lấy được. Dương An chậm rãi từ phía sau xuất ra kiện hàng, đưa tới trước mắt nàng. Ánh mắt của nàng bên trong phát ra ánh sáng, trên mặt tràn đầy đủ cười, nước mắt nhìn lấy hắn, hán phục. Vâng. Dương An gật, gật đầu. Cảm ơn. Nàng tiếp nhận kiện hàng. Vui vẻ tại Dương An trên gương mặt chuẩn chuẩn lướt nước hôn một chút. Dương An hạnh phúc điệu nhẹ khẽ vướt vướt bị hôn mặt gò má. Tại An nghi lấy ra cây kéo nhẹ nhàng đem bao bên ngoài trang mở ra, từ bên trong xuất ra một cái tinh mỹ hộp. Nàng chậm rãi mở hộp ra, ánh mắt của nàng giống thông bóng đen, đông dương sáng. Duỗi ra hai tay, chạm đến Mặc Lưu, đóng chặt đôi mắt, cảm thụ hạu nhiệt, chỉ nguyện ly tâm trong tâm nguyện thêm gần một bước. Tại An nghi đắm chìm trong đó, khóe miệng này tia đường cong lạ như vậy mỹ. Mềm mại thoải mái dễ chịu, thân gian mềm mại, linh động Tinh xảo tiêu hoa, dịu dàng dễ chịu phối màu, một chấm hợp nhất. Không chỉ là một bộ y phục, càng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dương An, đây chính là trong lòng ta hán phục. Tại An Nghi hai mắt lóe ánh sáng, mừng rỡ không thôi. Nàng đem hán phục cầm lấy, trên người mình khoa tay lấy, nhẹ nhàng điệu phất động lấy váy, vui vẻ đi lòng vòng. Lấy một tịch hán phong y phục, là vị nào có thể người ngẫu nhiên đi ngang qua, ngoái nhìn trong náy mắt, lưu lại này dịu dàng nhàn nhạt hư khí. Dương An một tay nâng cầm lên, thưởng thức điệu nói. Giờ phút này nàng cười đến vui vẻ nở hoa. Nếu không ta mặc vào cái này phục cùng ngươi cùng một chỗ giữa tối như thế nào? Tại An Nghi kéo hắn cánh tay, mỉm cười ngước mắt nhìn lấy hắn. Ngươi đưa thích là được, đứa tối muốn ăn cái gì?" Dương An trong hai tròng mắt tràn ngập yêu. "Nàng nếu có suy tư, mỉm cười nói, ăn cơm tay đi." Tuy nhiên nàng yêu thích hán phục, nhưng là nàng đối với ăn phương diện lại có vẻ càng thêm bác khái. Nàng đem hán phục nhẹ nhàng gấp gọn lại, nhẹ nhàng địa đĩa thả lại trong hộp. "Làm sao không mặc?" Dương An không hiểu nhìn lấy nàng. Khóe miệng nàng câu cười, "Vẫn là không mặc, ăn cơm cho đi, về sau hội có cơ hội xuyên." Thật không mặc sao? Trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng. "Không, lần sau xuyên cho ngươi xem." Nàng chơi lên Dương An cánh tay, gắt giọng. "Tôi đã Dương An nhẹ nhàng địa vỗ tay nàng. "Đi thôi, ta Dương đại người chủ trì." Khoe miệng nàng rảo giạt ngọt nào nụ cười, gắt giọng, "Tuất, vẫn là chỗ cũ." Dương An mỉm cười trưng cầu nàng ý kiến. Nàng gật gật đầu cười nói, "Ừm." Hai người tay kéo tay thân mật đi ra văn phòng, cùng đi ga ra tầng ngầm lái xe. Rất nhanh, hai người tới Á mì cửa nhà hàng Tây miệng, Dương An dừng xe xong. Tại An Nghi kéo Dương An cánh tay tiến đại sảnh. Hoa lệ thủy tinh đang bỏ ra nhàn nhạt ánh sáng, làm toàn bộ nhà ăn lộ ra ưu nhã mà tinh mỹ. Trong nhà ăn chính phát hình mô giả từ khúc, âm luật tự nhiên ưu mỹ, lại lộ ra một cô hiên tĩnh. Dương An tìm gần cửa sổ hộ vị trí, rất lịch sự địa trước giúp tại An Nghi đẩy ra cái ghế. "Cảm ơn." Tại An Nghi phản hồi cho hắn một cái rực rỡ nụ cười. "Không khách khí." Dương An tại đối diện nàng chỗ ngồi xuống tới. Phục vụ viên đi tới, xuất ra menu, vừa cười vừa nói, "Tiểu thư tiên sinh, ngài hai vị muốn ăn cái gì?" Tại An Nghi nghiêm túc nhìn lấy menu, chỉ menu bỏ bít tết, mỉm cười nói, "Cái này, cho ta đến một phần bảy thành quen, lại đến một chén rổ mạn nhĩ còn nhĩ." "Được." Phục vụ viên vừa nói vừa nhớ, nàng tiếp lấy lại hướng Dương An hỏi, "Tiên sinh, người muốn chút gì?" Dương An mỉm cười nói, Giống như ta con dâu đến một phần. "Tốt, hai vị chờ một lát." Phục vụ viên vừa nói vừa mỉm cười rời đi. Tại An Nghi bĩu môi phản bác, "Ai là người nàng dâu a? Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu." Kỳ thực đối với nàng dâu xưng hô thế này, nàng vẫn là rất hài lòng. Dương An không quan trọng nhìn lấy nàng, ba hoa nói, bác tự sớm đã coi nhét lên, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, qua một thời gian ngắn, chúng ta liền nên thành một đôi phu thê." Dương đại người chủ trì, "Ngươi có thể là nhân vật công chúng, thận trọng từ lời nói đến việc làm." Tại An Nghi đáp giọng, "Ta vui lòng, người khác nhìn ta như thế nào không quan tâm." Dương An rất lợi hại thản như nói, "Cùng ngươi nói chuyện chính sự đi." Tại An Nghi khôi phục công tác mốt đương thời tử, một đứng đã nói, "Ừm, nói đi." Dương An mỉm cười. Tại An Nghi vui vẻ ánh mắt nhìn lấy hắn, "Ta gần nhất đang bày ra một hồ sơ tiết mục có quan hệ với nữ thần phục sức, muốn mời các lộ nữ minh tinh cùng nhà thiết kế cùng một chỗ hợp tác chế tác y phục, ta thiết kế án sơ bộ bị trong đài lãnh đạo tiếp nhận, lần này tiết mục hẳn là sẽ từ ngươi đến chủ trì." "Ta làm sao không có nghe đại trưởng để ta qua?" Dương An chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn lấy nàng. Sự tình còn không có định ra đến tự nhiên không có khả năng cùng ngươi đồng ý, nếu là hai chúng ta cường tưởng liên thủ, cái này hồ sơ tiết mục khẳng định hội hòa. Tại An Nghi lòng tin 10 phần điệu nói, tiết mục này nghe thẳng mới lạ, nếu như có thể làm tốt, thu thị xuất khẳng định không tệ, ngôi sao cùng nhà thiết kế phương diện đều đã định sao? Dương An tỏ mặt hỏi, ta là hy vọng hạng nhất ngôi sao cùng biết do nhà vẽ tiểu nổi tiếng cùng một chỗ thăm dự, nhưng trong đại cân nhắc đến vấn đề kinh phí cùng hạng nhất ngôi sao lịch trình vấn đề, còn không có đồng ý, ngươi có hảo nhân tuyển sao? Tại An Nghi nâng cằm lên, lược chút bất Dương An trong lòng tính toán, bằng vào ta trong hội này nhân mạch cùng giao tình mà nói, Nhược hạng nhất ngôi sao tới tham gia hẳn là cũng không thành vấn đề, chỉ cần dịch ra các nàng lịch trình là được rồi. Làm cho hạ băng tới tham gia sao?" Tại An Nghi cười nhìn lấy hắn. Lúc này phục vụ viên bưng lấy bọn hắn muốn bỏ bít tết cùng rượu vang đỏ đi tới, đặt tại trên bàn cơm. Dương An gật gật đầu, cười nói, "Ăn cơm trước đi." Phục vụ viên rất lợi hại có lễ phép mỉm cười nói, "Tiểu thư tiên sinh, hai vị mời chậm dùng." "Cảm ơn." Hai người không hẹn mà cùng nói ra. Nàng đem ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy chén ngạnh, ở trên bàn vẽ vòng. Cầm lấy ly rượu đỏ, đối trong chén rượu vang đỏ hít sâu hơi, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được Lướt qua một ngụm nhỏ rượu vang đỏ, nhượng nó dừng lại tại trong miệng, chuyển động đầu lưỡi kéo theo tiểu thể tại trong miệng nức lên, trên mặt đỏ ửng như hoa tràn phóng. Thật đói, ta bắt đầu ăn nha. Tại An Nghi trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Ăn đi. Dương An lướt qua lấy rượu vang đỏ, đầy mắt yêu thương mà nhìn xem nàng. Nàng tay trái cầm xiên, tay phải cầm dao, cắt lấy thịt bò. Nàng đem một khối thịt bò chậm rãi thả vào bên trong miệng, tinh tế nhum nháp. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 191, ta có thể lái xe sao? Vì lợi này thêm canh thứ 6. Đinh Linh Linh. Lưu Tô An chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn ngừng tay đầu công tác, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét, màn hình điện thoại di động biểu hiện ra Lý Quảng Khâm tên. Ánh mắt hắn sáng, chẳng lẽ là có thể học lái xe. Trong lòng một trận cuồng hỉ, ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đưa điện thoại di động thả ở bên tai, trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ nụ cười, "Thân thiết hô, người tốt, Lý huấn luyện viên. Ừm, Lưu Tô An đúng không? Người đến người cửa thổ đến, nhớ kỹ mang lên chứng minh nhân dân cùng tiền." Đầu bên kia điện thoại Lý Quảng Khâm ngữ khí bình thản, dàn dò, "Hiện tại, hắn cảm thấy rất vội vàng, không hiểu hỏi, "Đúng Hiện tại lập tức lập tức. Lý Quảng Khâm lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Hắn gật gật đầu, vội vàng trở lại, "Tốt, Lý vấn luật viên, ngươi chờ ta một hồi, ta một hồi liền đến." Lý Quảng Khâm nhàn nhạt từ một tiếng, liền đem điện thoại qua điệu. Lưu Tô An muốn thông báo một chút Trịnh Vân, có thể bao trang khu liên cái bóng người cũng không có, hắn đỗi gian phòng là lớn, "Trịnh Vân, Trịnh Vân." Không người đáp lại. "Dã hỏa này qua thì sao? Vừa rồi rõ ràng còn tại." Trong lòng của hắn bực, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn qua trong phòng, lấy ra tiền để vào trong ví tiền, kiểm tra xuống thân phận chứng có hay không tại túi tiền đem mặt khác hắn cho rằng có cần phải đổ vật một mạch bên trong nhập trong ba lô. Đích đích. Lưu Tô An trên điện thoại di động tiếp vào một cái tin nhắn ngắn. Hắn lấy điện thoại di động ra, ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Chính vấn phát tới ngắn, ra hỏa này làm cái gì đâu? Hắn ấn mở ngắn, nhìn lấy nội dung tin nhắn, Phi Lưu trực hạ tam tiên xích, một vòng trong túi quần không mang giấy, huynh đệ tranh thủ thời gian đến đưa giấy. Một cỗ xấu hổ khí tức đánh tới. Thời khắc nỗ chốt, ra hỏa này lại hội thêm phiền. Lưu Tô An bất đắc qua cho hắn đưa giấy vệ sinh. Cho. Hắn che mũi, tại khe cửa, ha nhét vào một chồng giấy vệ sinh. "Lão bản, ngươi thật sự là ta cứu tinh, ta đã tại ngồi xổm thời gian thật dài." Chính Vân Phảng vất tìm tới cây cỏ cứu mạng, mừng rỡ không thôi. "Đừng nói nhiều, ta nói cho ngươi, ta hôm nay phải đi ra ngoài một bận, ngươi đem hôm nay muốn giao hàng toàn bộ đều đóng gói à, nếu có mới đơn đặt hàng chính ngươi ý muốn đi, cơm trưa ngươi có thể ở chỗ này ăn." Lưu Tô An dặn dò. Chính Vân không hiểu hỏi, "Lão bản, ngươi đi đâu?" "Học lái xe, ta đi." Hắn một tiếng, đeo túi đeo lưng đi ra ngoài cửa. Hắn một đường chạy chậm, chạy đến cửa thôn. Nhìn thấy một cô mẫu trắng huấn luyện viên xe đứng ở cửa thôn phụ cận, hắn tiến lên đón, gõ gõ phòng điều khiển cửa sổ xe. Nhắm mắt dưỡng thần trong núi Lý Quảng Khâm mở hai mắt ra nghiêng đầu đến, nhìn thấy Lưu Tô An tấm kia rực rỡ vẻ mặt vui cười, hắn chậm rãi quay cửa kính xe xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, "Lưu Tô An đúng không?" "Lý huấn luyện viên, ngươi tốt, ta là Lưu Tô An." Hắn hướng về phía Lý Quảng Khâm vui mừng, "Lên xe đi, chờ ngươi thời gian thật dài." Lý Quảng tay lên, ra hiệu hắn qua chỗ ngồi phía sau ngồi. "Được." Hắn kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe ngồi vào qua. "Còn chưa vào chỗ?" Lý Quảng Khâm xoay đầu lại, thân mật mà hỏi thăm, "Chứng minh nhân dân mang a? Mang đến." Lưu Tô An bối rối điệu từ trong ba lô tìm ra túi tiền, nhìn cũng không nhìn, đem một tấm thẻ chi phiếu đưa cho hắn Lý Quảng Khâm nói, "Lý vấn luận viên, cho." Lý Quảng Khâm tiếp nhận trong tay hắn thẻ ngân hàng, nhìn lấy thẻ ngân hàng trợ khóc giờ cười, hắn cau mày, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười nói, "Mật mã đâu?" Lưu Tô An một mặt ngượng ngึก mà nhìn xem hắn, nói gì không hiểu. Lý Quảng Khâm đem thẻ ngân hàng tại trước mắt hắn lắc mấy lần, cười nói, "Ngươi cho ta thẻ ngân hàng, không nói cho ta mật mã, ta làm sao lấy tiền đâu?" Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, hắn mỉm cười nói, "Lý huấn luyện viên, ngươi thật hài hước, ta là muốn cho thân phận của ngươi chứng, không nghĩ tới ta lấy sai, nộp học phí tiền mặt ta đã mang đủ. Học lái xe thời điểm cũng không thể náo loại này ô long sự kiện." Lý Quảng Khâm ngữ trọng tâm chừng nói. Lưu Tô An gật gật đầu, cười nói, "Ừm, ta hội chú ý, tuyệt sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Yên tâm, ta cũng sẽ không đem sinh mệnh mình giao cho trên tay ngươi." Lý Quảng Khâm cười lắc đầu, hắn tiếp lấy nhấp nhợ, "Kiểm tra, hạ, tiền cùng chứng minh nhân dân mang đủ không?" Mang lời ích ta liền lái xe. Lưu Tô An lại lần nữa kiểm tra một lần. Gật, gật đầu, lý huấn luyện viên đều mang đủ. Tốt, vậy ta lái xe, đi trước điều khiển trường học. Lý Quảng Khâm vận động chìa khóa xe, xe phát động. Ngồi ở phía sau ta Lưu Tô An An An ổn ổn ngồi ở phía sau ta, hắn cẩn thận đánh giá Lý Quảng Khâm. Trước khi đến hắn coi là huấn luyện viên hẳn là một tính cách bảo thủ tuổi hơn 40 trung niên nam nhân, trước mắt Lý Quảng Khâm so hắn tưởng tượng muốn trẻ tuổi, ước chừng ngoài 30 bộ dáng. Lý Quảng Khâm lái xe xe hơi chạy như bay tại nông thôn trên đường, tốc độ xe mặc dù nhanh lại rất bình ổn. Hắn nhìn lấy Lý Quảng Khâm thành thạo kỹ thuật lái xe, hai mắt tràn ngập hâm mộ. Lưu Tô An trong đầu hiện ra hắn lái xe chạy như bay tại trên đường lớn, nghe âm nhạc, dẫm lên chân ga hình ảnh, rất lợi hại này rất lợi hại hàng hái. Hắn say mê trong đó, trên mặt tràn phóng nụ cười. Người sở qua tay lái sao? Lý Quảng Khâm nhàn nhạt hỏi. Lưu Tô An không hiểu nhìn lấy hắn. Mở qua xe sao? Lý Quảng Khâm đổi cái thuyết pháp. Không, ta liền bộ ly hợp cùng chân ga đều không phân rõ. Lưu Tô An gạt ra vẻ lúng túng nụ cười. Tốt, chờ sau đó có thời gian ta sẽ để cho chính ngươi mở. Lý Quảng Khâm bất đắc dĩ nói. Nhanh như vậy liền có thể lên đường. Lưu Tô An đã khẩn trương lại hưng phấn. Ừm. Lý Quảng Khâm gật gật đầu. Trên đường đi, Lý Quảng Khâm chuyên chú lái xe, kiệm lời ít nói. Lưu Tô An một mặt mong đợi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Sau 20 phút, Lý Quảng Khâm đem huấn luyện viên xe đứng ở hơi cửa trường học. "Đến, xuống xe đi." Lý Quảng Khâm tùng khởi dây nhị An ra. Lưu Tô An gật gật đầu, "Được." Hai người cùng một chỗ xuống xe. "Đi theo ta đi, đi trước nộp học phí." Lý Quảng Khâm đi phía trước về sau, ngáp nói, Tốt, Lý huấn luyện viên." Lưu Tô An nhanh nhẹn cùng sau lưng hắn. Hai người một trước một sau đi vào hơi trường học. "Lý huấn luyện viên, hôm nay làm sao có rảnh tới?" Thư phí nhân viên gặp Lý Quảng Khâm tiến đến, trên mặt chán phóng nụ cười. "Ừm, mang học viên đến báo danh, ngươi mở cho hắn biên lai like đi." Lý Quảng Khâm xông thu phí nhân viên mỉm cười. Thu phí nhân viên gật gật đầu, "Được." Lý Quảng Khâm đối Lưu Tô An vung tay lên, "Qua giao nộp học phí đi." "Được." Lưu Tô An rẽ xuống ba lô, từ bên trong xuất ra túi tiền, điểm ra 5800 nguyên đưa cho thu phí nhân viên, mỉm cười nói, "5800 nguyên, ngươi điểm một chút." "Được." Thu phí nhân viên tiếp nhận tiền hắn, tại nghiệm tiền giấy trên máy kiểm điểm. "Vừa vặn." Thư phí nhân viên điểm tốt về sau, cười nói, Sau đó nàng viết một chương biên lai like giao cho Lưu Tô An, đây là người biên lai. Like. "Tuất, cảm ơn." Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép được nói. Người bận biểu nha. Ta đi trước." Lý Quảng Khâm cùng thu phí nhân viên vẫy tay chào hỏi. Thu phí nhân viên hướng phía hắn vẫy tay. "Lý vấn luyện viên, tiếp xuống qua thì sao? Ta có thể lái xe sao?" Lưu Tô An một bên thả biên lai like một bên hỏi. "Giao thông quản lý cục." Lý Quảng Khâm nhàn nhạt trả lời. "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 192, cố lên." Lưu Tô An cùng Lý Quảng Khâm hai người cùng một chỗ xe chạy tới giao thông quản lý cục. Số xe. Hắn tại Lý Quảng Khâm chỉ huy xuống tới đến đại sảnh bên trong. Lý Quảng Khâm nhiệt tâm tại phục vụ cửa sổ nhận lấy sơ học tin tức đan. Cái này lấp một cái đi. Lý Quảng Khâm đem bảng biểu đưa cho hắn. Lưu Tô An tiếp nhận bảng biểu nghiêm túc nhìn xem, hắn hướng Lý Quảng Khâm hỏi điều kiện trường học số hiệu, sau đó cầm lấy quầy phục vụ bút cẩn thận điền lấy các hạng trong tin tức cho. Cầm chứng minh nhân dân cùng sơ học tin tức đan qua đầu bậc thang bên cạnh đi. Lý Quảng Khâm đi ở phía trước dẫn đường. Được. Lưu Tô An gật gật đầu theo sau lưng hắn. Đi vào đi. Lý Quảng Khâm tại tin tức thu thập sơ học tăng chiếu chỗ dừng lại, cười nói, hắn một thân một mình đi vào. Bên trong công tác nhân viên cho hắn chụp ảnh, cũng đưa vào điều khiển trường học thi bằng lái xe nhân viên tin tức. Lưu Tô An nhận lấy cơ động xa giá chạy nhanh thân người điều kiện chứng minh cùng cơ động xe giấy lái xe mẫu đơn. Hắn đập tốt ảnh chụp, lắp xong tin tức. Huấn luyện viên, tiếp xuống qua thì sao? Hắn cười hỏi. Qua giao lộ. Lý Quảng Khâm vừa nói vừa đi. Hắn đi theo Lý Quảng Khâm đi vào đi vào cửa sổ thu tiền xếp hàng. Giao 30 nguyên. Lý Quảng Khâm nhắc nhở hắn chuẩn bị tiền lẻ. Lưu Tô An đồng hồ móc túi tiền một bên gật gật đầu. Sau 30 nguyên thể kiểm phí về sau, sao chép chứng minh nhân dân ngươi đi trên lầu kiểm tra sức khỏe đi, ta tại bực này ngươi." Lý Quảng Khâm mỉm cười nói, "Được." Lưu Tô An gật gật đầu. Lưu Tô An một người đến lên trên lầu, tiến vào kiểm tra sức khỏe khu. Sau 30 phút, một mình hắn hoàn thành thị lực kiểm tra, phân biệt sắc lực kiểm tra, thính lực kiểm tra, lượng thân cao cùng thể trọng các loại hạng kiểm tra, cũng đắp kiểm tra sức khỏe hợp cách trương. Hắn trở lại dưới lầu, tìm tới Lý Quảng Khâm, đem bảng biểu đưa cho hắn, cười nói, "Huấn luyện viên, kiểm tra toàn bộ chuẩn bị cho tốt." Lý Quảng Khâm tiếp nhận bảng biểu, cẩn thận nhìn xem, gật gật đầu, "Ừm." Hắn đi theo Lý Quảng Khâm đi vào mới cửa sổ đệ trình cái này hai tấm bằng biểu, còn có ảnh chụp cùng chứng minh nhân dân sao chấp hiện, cũng nhận lấy một điều khiển lý luận giáo tài cùng một khảo thí đề kho. Sách này mấy ngày nay nhất định phải thuộc lầu mới được, lý luận thi nhất định phải 90 phân mới tính hợp cách, khảo thí trước ta hội điện thoại cho ngươi. Lý Quảng Khâm khỏe miệng câu cười. "Tốt, minh bạch." Lưu Tô An gật gật đầu. "Này đi thôi, ngươi lái xe, về nhà." Lý Quảng Khâm đem chìa khóa xe đưa cho Lưu Tô An, thật khiến cho người ta kích động, rốt cục có thể lái xe. Hắn mang kích động mà vừa khẩn trương tâm tình tiếp nhận này một chuỗi chìa khóa xe. Hắn mở cửa xe, ngồi vào phòng điều khiển, hắn lấy tay nhẹ nhàng điệu đụng vào phòng điều khiển hết thảy, tay lái, đồng hồ đo mẹ nó, hết thảy đều là như vậy lạ lắm. Đây là Lưu Tô An bình sinh lần thứ nhất lái xe. Hắn ban đầu hưng phấn tâm tình, bước vào phòng điều khiển lúc, trong khoảnh khắc đó đột nhiên chuyển thành cần trương. Xe còn không có khởi động, hắn tự hồ có thể nghe được chính mình thình thịch tăng tốc tiếng tim đập. Chân trái là bộ ly hợp, chân phải là phanh lại cùng chân ga, người trước tiên có thể quan sát một chút. Lý Quảng Khâm bình tĩnh điệu nói. Lưu Tô An nhìn một chút, gật đầu ý bảo hiểu rõ. Dịp dây an toàn, dây an toàn mỗi lần nhất định phải buộc lên. Sau đó lại vận chìa khóa nổ máy xe. Lý Quảng Khâm lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, "Lưu Tô An chiếu vào làm, xe khởi động." Chân trái đem bộ ly hợp đạp tới cùng, sau đó treo một hồ sơ, đánh phương hướng đèn, minh còi, vung tay sát, cất bước. Lý Quảng Khâm mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói. Lưu Tô An cảm giác lập tức có chút chầm tay chân loạn, may mắn huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ đạo, không phải vậy lời nói hắn nhất định sẽ lộn xộn. Khi thả tay xuống tức khắc sau, huấn luyện viên lần nữa hô, "Hiện tại thả bộ ly hợp liền có thể cất bước, bộ ly hợp nhất định phải thả chậm một chút." Nếu không xe khởi động lúc lại run run lợi hại, thậm chí khả năng tắt lửa lời quán chưa rước, chỉ gặp xe run run một lần. Không tiếp. Vậy mà thật tắt lửa. Lý Quảng Khâm thở ra một hơi, nỗ lực nói với chính mình, tân thủ đều là cái dạng này, không, có này tân thủ lại là thiên tài. Hắn đưa tay sát kéo, nghiêm túc nói, một lần nữa thao tác một lần. Được. Lưu Tô An giờ phút này có thể cảm giác được tay mình tâm đều đang đổ mồ hôi. Không cần cần trương, luyện nhiều tập, người hội phát giác lái xe là kiện rất lợi hại hăng hái sự tình. Lý Quảng Khâm khích lệ nói, lộ ra hải lòng nụ cười. Lần này Lưu Tô An thành công mà lên đường đánh xoay trái hướng đèn, bên trái quay chóng mặt, chính mình trải nghiệm chuyển hướng góc độ. Lý Quảng Khâm thanh âm trầm lấy mà lại bình tĩnh. Lưu Tô An mở ra xoay trái hướng đèn, liều mạng chuyển động trong tay tay lái, ai ngờ đánh nhiều, hắn vô ý thức vội vàng trở về chuyển, nhưng ai có thể tưởng lại về nhiều. Xe tại hắn thao tung dưới, như là con run bò sát, như là người say cơi xe, đông bắt một chút, tây bắt một chút. Lúc này tâm tình của hắn mặc dù không như lúc trước khẩn trương như vậy, nhưng mặt lại đỏ bừng lên. Thà lỏng. Lý Quảng Khâm vội vàng giúp hắn bảy ngay ngắn tay lái. Thẳng tốc chạy, tay lái không muốn khoảng chừng loạn động, cố lên. Lý Quảng Khâm chỉ huy Ta hội. Lưu Tô An khẩn trương gật đầu, con mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi mở ra. Cố lên. Lý Quảng Khâm chắp tay trước ngực, ngón tay cái càng không ngừng trên giới chuyển động đến làm dịu trong lòng không vui, nhẫn lại tính tình lập lại. Cảm ơn huấn luyện viên, ta hội cố lên. Thân thể của hắn một khắc cũng không dám buông lỏng, ý nguyên chậm rãi mở ra. Lý Quảng Khâm tâm tình trong nháy mắt bạt phát, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, ta để ngươi nhận ra, chân ga đi, hiểu không? Minh Bạch. Lưu Tô An dọa đến cả người đều phương. Ô ô hắn dùng lực đạp xuống chân ga, tốc độ xe tốc tốc đề cao. Treo 2 hồ sơ. Treo 3 hồ sơ treo bốn cản, treo năm hồ sơ. Đường thẳng tăng thêm xe ít, huấn luyện viên xe cực nhanh chạy trên đường. Giờ phút này tâm tình của hắn đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, khẩn trương cảm giác bất an lập tức biến mất. Có loại không nói nên lời sảng, hắn không tự chủ được đạp mạnh cần ga, tốc độ xe có thừa nhanh, hắn bắt đầu cảm nhận được lái xe niềm vui thú. Ừm, bảo trì cái trạng thái này. Lý Quảng Khâm điểm đầu khen ngợi lấy. Có lẽ là hắn đắc ý với hình, lại có lẽ là quá vui lòng cái giác. Phía trước chỗ cua có người đi đường đột nhiên toát ra, hắn vừa căng thẳng, loạn lòng người, chú ý chân không để ý tay, phương hướng quay đầu lại không biết trở về pháp. Lý Quảng Khâm tại chỗ kế tài xế, vội vàng đến cái rừng ngay. Lưu Tô An mở to con mắt, một mặt ngượng ngứ, lòng còn sợ hãi. Hắn túi đầu xuống, lặng lặng chờ đợi lấy quần phong bạ vũ. Lái xe lúc tập trung tinh lực, chỗ Quốc Kẹo muốn sớm giảm tốc độ. Lý Quảng Khâm thưa một hơi, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Lưu Tô An không nói một lời gật gật đầu. "Tốt, một lần nữa lên đường đi." Lý Quảng Khâm an ủi. Lưu Tô An dựa theo trình tự trọng mới mở ra xe hơi. Hắn cẩn thận cẩn thận mở ra, dọc theo con đường này, hắn tiết tấu cảm càng cả ngày càng tốt, mở càng ngày càng thuận buồm gió. Huấn luyện viên, cảm ơn. Lưu Tô An đến cửa nhà, xuống xe. Trở về đọc thuộc lòng này hai sách, sau đó các loại điện thoại ta đi. Lý Quảng Khâm ngồi xe tới phòng điều khiển dặn dò. Lưu Tô An gật gật đầu, "Tốt, huấn luyện viên, người đi thông thả." Lý Quảng Khâm mở xe rời đi, Lưu Tô An cũng đi về nhà. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tàn. lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 193, tiểu ka số hộ Bưu Chính Tiểu Ca nhìn trong tay kiện hàng thu hàng tin tức, một mặt phiền muộn. Từ Ngọc Khiết, đây không phải ở tầng 16 mang hài tử vị nào sao? Hiện tại nhỡ tới, Tiểu Ca chân còn run lập cập. Hắn bất đắc dĩ đĩa đánh lấy màn hình điện thoại di động, hắn đưa điện thoại di động thả ở bên thai chờ đợi. Đinh linh linh. Uy. Đầu bên kia điện thoại từ Ngọc Khiết thanh thủy âm thanh vang lên. Uy, ngươi tốt, ta là Bưu Chính Tiểu Bao, có ngươi kiện hàng, ngươi có thể xuống lầu đến ký nhận. hạ, Sao? Bưu Chính Tiểu Ca rất lợi hại có lễ phép đi nói. Ta đi không được đâu, làm phiền ngươi giúp ta đưa ra đi. Tư Ngọc Khiết ngữ khí hờ hợt. Bưu chính tiểu ca ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này, cảm ơn, làm phiền ngươi." Từ Ngọc khiết ơn cần nói, nói xong cúp điện thoại. Bíp bo. Chỉ để lại một trận âm thanh bận, hắn ngước nhìn bầu trời, bảo bảo tâm lý khổ nhưng bảo bảo không khóc. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thở dài một tiếng. Hắn cầm kiện hàng đi vào cao ốc. May mắn là lần này thang máy không có ở bảo hành. Trên mặt hắn vẻ u sầu quét sạch, lộ ra ý cười. Hắn đè xuống nút thang máy. Đinh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hắn đi vào giữa thang máy, ấn xuống 16, cửa thang máy chậm rãi lại. Đinh. 16 tầng đến, cửa thang máy lần nữa chậm rãi mở ra, Bưu chính tiểu ca từ trong thang máy đi tới. Đông đông đông. Bưu chính tiểu ca gõ từ Ngọc Khiết ra môn. Chờ một chút. Tới. Từ Ngọc Khiết đang muốn cho Bảo Bảo thay tã, nghe được tiếng đập cửa, không lo được thay tã, vội vàng ôm Bảo Bảo cùng một chỗ đến đây mở cửa. "Ngươi tốt, đây là ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi ký nhận dưới. Bưu chính tiểu ca đứng tại cửa ra vào mỉm cười đưa qua trong tay kiện hàng cùng bút. "Tốt, ngươi trước giúp ta vừa vặn, ha, Hải Tử." Từ Ngọc Khiết không khách khí nói với hắn, lại ôm. Hiển nhiên giờ phút này tiểu ca nội tâm là kham cực. Là rồi." Bảo Bảo hướng về phía hắn cười rộ lên. "Tốt a, đã tiểu thiên sứ đều cười với hắn, vậy liền ôm đi." Hắn thả ra trong tay quyển hàng cùng bút, xong rồi tay ra, cười nói, "Thả cái này đi, ta ôm." Người cẩn thận một chút." Từ Ngọc Khiết đem Bảo Bảo đặt ở cánh tay hắn bên trên, không yên tâm dặn dò. Hắn mỉm cười nói, "Yên tâm, chắc chắn sẽ không rơi." "A a a." Bưu chính tiểu ca miệng bên trong phát ra âm thanh rỗ dành Bảo Bảo, đùa với Bảo Bảo vui vẻ. "Là rồi." Bảo Bảo vui vẻ vỗ tay, lập tức đem mập mạp ngón tay nhỏ nhét vào bên miệng vào. Từ Ngọc Khiết cầm lấy mặt hàng cùng bút Y lấy chính mình đại danh. A nha, cái gì nóng như vậy hồ hồ? Bưu Chính Tiểu Ca chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn vào cánh tay hắn, trong nháy mắt từ cánh tay hắn tích tác địa nhỏ xuống tới. A nha, không có ý tứ, hại từ nước tiểu. Từ Ngọc Khiết vội vàng nói xin lỗi. Nàng thả ra trong tay kiện hàng cùng bút, đem Bảo Bảo ôm trở về tới. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Ta đến cùng làm gì sai a? Bưu Chính Tiểu Ca giờ phút này nội tâm là vô cùng sụp đổ. Từ Ngọc Khiết luôn cúi tay chân lấy ra khăn tay, lúng nói, thật rất lợi hại xin lỗi, Bảo Bảo, cùng thúc thúc nói xin lỗi. Nàng đem Bảo Bảo hơi, hơi dựng thẳng lên, Ý đồ dùng hài tử đến hóa giải cái này xấu hổ tràn diện. Ừ cái. Bảo Bảo mút vào ngón tay, chớp thiên chân vô tả mắt to nhìn lấy hắn. Bảo Bảo khi thì híp nửa hai mắt, phát ra ha ha ha tiếng cười. Giờ khác này tiểu ca tâm đều bị manh hóa. Không có việc gì không có việc gì. Bưu Chính tiểu ca tiếp nhận hắn tay, hắn tởi áo khoác, vắt khô áo khoác lập lập, sát cánh tay. Thật không có ý tứ, để ngươi. Từ Ngọc Khiết xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Bưu Chính tiểu ca kéo xuống mặt đan bên trên, cười vẫy tay nói, không có việc gì, gặp lại. Bảo Bảo cùng thúc thúc gặp lại. Từ Ngọc Khiết nhẹ nhàng địa huy động Bảo Bảo cánh tay. Bưu chính tiểu ca vẫy tay, ấn xuống nút thang máy. Khi cửa mở ra thời điểm, hắn cực nhanh chạy vào giữa thang máy, sợ cái này khách hàng lại gọi hắn lại. Từ Ngọc Khiết đem kiện hàng đá tiến phòng khách, đóng lại lại môn. Nàng về đến phòng bên trong, đem bảo bảo nhẹ nhàng điệu đặt lên giường, nàng thịnh đến nước ấm, cho bảo bảo lau rửa, cho bảo bảo mặc vào mới quần. Nàng đem bảo bảo ôm lấy để vào hắn trên giường nhỏ, đắp kín mền. Nàng trở lại trong phòng khách, đem kiện hàng nhặt lên cầm tới gian phòng của mình bên trong, đối trên giường nhỏ bảo bảo cười nói, "Bảo bảo, mama ma mua quần áo mới, chờ sau đó xuyên cho người xem nha." Bảo bảo ha ha ha điệu cười lên. Kiếp lửa hai mắt như hai vòng ngọc nhan nhi, dựng thẳng lên hai cái đùi. Từ Ngọc Khiết tìm đến Tây kéo, đem bao bên ngoài thùng đựng hàng mở ra, từ bên trong xuất ra tinh mỹ bao trang hộp. Nàng đem bao trang hộp chậm rãi mở ra, nàng trong đôi mắt bởi vì ưa thích mà phát ra quầng mang, khỏe miệng phát họa ra vui sướng nụ cười. Nhân đạo chôn áo khoác bằng da xúc cảm nhẹ nhàng, kia thuận hoạt, lông kim đều đều chiên nhỏ, cơ sở nhung nồng đậm tận trọng, xúc cảm nhung mật mà gián chắc, lông kim có thể thấy rõ ràng, kim là mang theo trong suốt sáng long lanh cảm giác. Khi tay vớt về tự nhiên chừa xuống, chỗ đến, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Nhân tạo tròn áo khoác bằng da cơ sở sung mãn thoải mái dễ chịu, lông tơ phong phú, màu sắc sáng loáng, mang đến danh quý da cổ xa hoa hưởng thụ. Nang đem nhân tạo tròn áo khoác bằng da nhẹ nhàng địa cầm lấy, thưởng thức. Giống như nó này ưu nhã cao quý khí tức, trừ nhìn thoáng qua cao điệu cùng kinh diễm, đồng dạng có thể thể hiện ra cao nhã tài trí một mặt, biểu dương nữ tính ôn nhu nữ tính phong tình, cũng vì nhanh tiết tấu đều là mang đến một vòng hoa lệ cùng hài hòa. Giữ ấm lại thu eo phối hợp, hiện lộ ra thời thượng, đoan trang phi tức. Đặc biệt ống tay áo thiết kế, thông khí giữ ấm, biểu hiện tốt hơn nữ nhân tình xảo cùng sa hoa. Đơn giản cổ áo thiết kế, quay chung quanh tại cái cổ ở giữa ôn nhu, cao quý xa hoa làm cho người hâm mộ. Nàng mừng rỡ không thôi, không kịp chờ đợi đem nhân tạo ra cọ mặc lên người, một cô ấm áp sông lên đầu, nàng tán thưởng không thôi, hoàn toàn cùng thiên nhiên, có thể sẽ ngang, gió thổi ra lông lông càng ấm, tuyết lạc ra lông tuyết từ tiêu tan, mưa rơi ra lông lông không thấp, mặc vào cái này nhân tạo chồn áo khoác bằng da, tuyết rơi trời cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Giờ phút này nàng cảm thấy mình cả người đều mịn mịn đắt, quét qua ngày xưa gia đình bà chủ hình tượng. Bà bảo, "Mama xinh không?" Từ Ngọc Khiết đối bảo bảo mỉm cười. "Ừm cái" Bảo Bảo tựa hồ nghe hiểu nàng chất hỏi, lộ ra tinh khiết nụ cười, hai tay càng không ngừng vỗ tay, hai chân càng không ngừng đánh lấy dương nhỏ, phản phất tại đồng ý nàng tra hỏi. Bảo Bảo thần oan, nàng nhẹ nhàng địa túi người, tại Bảo Bảo trên trán hôn lên dưới. Ha ha ha. Bảo Bảo nhếch miệng rực rỡ địa cười, hai con ngươi phát ra lập lòe ánh sáng. Bảo Bảo, chờ sau đó mama chuẩn bị cho ngươi bơi lội có được hay không đâu. Nàng hướng về phía Bảo Bảo lộ ra ấm áp nụ cười. Bảo Bảo mút vào mập mạp tay nhỏ, thỉnh thoảng chuyển động miệng, một bộ không bình thường say mê bộ dáng. Tốt, mama coi như ngươi đã nhà. Từ Ngọc Khiết mỉm cười nhìn lấy nàng một mặt từ lãi, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 194, hiểu lầm vì lợi này thêm canh thứ 7. Từ cái bảo bảo tại trên giường nhỏ vui vẻ quyền đấm cước đá lấy, giường nhỏ bị hắn gõ đến thùng thùng rung động. "Bảo bảo, thần ngoan, chúng ta tới nghe âm nhạc có được hay không a?" Từ Ngọc khiết khoẻ miệng một màn kia nét mặt tươi cười như hoa tràn phóng. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đĩa đệ lại hộp âm nhạc phát ra khóa, nhẹ nhàng mỹ tiếng quần, giống một tuyển, một thấm vào trong tâm linh. "Bảo bảo, người ngoan ngoãn nằm qua cho ngươi thả nước tắm nha. Đợi chút nữa Bảo Bảo liền có thể bơi lội. Từ Ngọc hiếc ghé vào thành giường bên trên, nhìn chăm chú Bảo Bảo, nhìn chăm chú hóa thành một niềm hạnh phúc. Bảo Bảo lộ ra như thiên sứ nụ cười, mắt to ngập nước nhìn lấy chính hắn tay nhỏ, khi thì rỗi ra bản thân này mập mạp ngón tay nhỏ, phảng phất thật học đến, khi thì tay nhỏ càng không ngừng huy động quyền đầu. Nàng vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem một màn này, trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn lấy Bảo Bảo ngoan ngoán địa nằm ở trên giường tự sướng lấy, nàng xoay người đi phòng vệ sinh, đem chồng chất lấy hồ bơi toàn bộ ra đặt ở vòi nước chỗ, nàng mở vòi bông sen mở. Vòi nước nước ào ào mà tràn vào trong hồ bơi trong nội tâm nàng không yên lòng bảo bảo, vội vàng về đến phòng bên trong. Bảo bảo chính dựng thẳng lên hắn bàn chân nhỏ, qua đá này dường linh vật trang sức, vật trang sức bị hắn bị đá phát ra đinh đinh thanh âm, lập tức vật trang sức lung lay, vật trang sức ở giữa đụng vào nhau lấy. Ha ha ha bảo bảo bị một màn này chọc cho thoải mái cười to. Vũ động cái kia mập mạp tay nhỏ, toát miệng đắm chìm trong hắn sung sướng trong thế giới. Tư Ngọc khiết trán phóng nụ cười, tiên lòng đi trở về đến phòng vệ sinh. Làm sao không có nước? Nhìn lấy ban đầu ào chảy dòng vòi nước đình chỉ công tác, buồn bực tự lẩm bẩm. Nàng đem vòi nước đóng lại một lần nữa lại mở ra. Thế nhưng là một giọt nước cũng không có chảy ra. Thật hết nước, thật sự là sớm không ngừng muộn không ngừng, không phải ở thời điểm này ngừng. Nhìn lấy trong hồ bơi nước còn chỉ có một phần nhỏ, nhà mình có hay không lưu giữ nước, xem ra hiện đang bơi lội là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi đến nước tài năng du hí, nàng bất đắc dĩ nói thầm lấy. Nàng đem vòi nước đóng lại, sau đó về đến phòng bên trong. Giờ phút này bảo bảo đã chơi mệt, ân ân, ngạch mặt địa có vẻ hơi bực bội bất an. "Bảo bảo, có phải hay không đói?" Từ Ngọc Khiết ngữ khí nù, trên mặt lộ ra nụ cười. Tựa hồ nghe hiểu nàng lời nói, bảo bảo lập tức qua địa không lên. Nàng đội vàng sông tốt sữa bột, thử xuống nhiệt độ, vừa vặn. Nàng đem bảo bảo nhẹ nhàng địa ôm lấy cho hắn cho bú. Bảo bảo ăn có thể hương, hắn rất nhanh bảy bệnh ra cạn trạng thái ngủ, không lâu sau đó, hắn tiến vào điểm điểm trong mộng đẹp. Nhìn lấy bảo bảo đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nhàn nhạt nụ cười, tiểu ra hỏa ngủ say bộ dáng ngốc manh đáng yêu. Từ Ngọc Khiết nhẹ nhàng hôn hít lấy trong ngực bảo bảo khuôn mặt nhỏ, trên mặt toát ra vô hạn yêu thương. Hắn đem bảo bảo nhẹ nhàng địu để vào giường nhỏ trong, bảo bảo động một cái, đổi tư thế ngủ tiếp. Nhìn lấy bảo bảo thủ trình vật hình, giống tại nhấc tay đồ hàng, đầu gối cũng hiện lên em mờ hình. Nhìn qua giống Thanh Hoa bộ dáng, từ Ngọc Khiết lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Nàng đem Bảo Bảo bệ ngay ngắn tư thế, cho hắn đắp chăn. Nàng xoa bóp chính mình bả vai, chuyển động cổ, đến làm dịu thân thể mệt nhọc. Đông đông đông. Muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút nàng, bị tiếng đập cửa quấy dậy. Người nào tại gõ cửa? Trong nội tâm nàng có một tia không vui. Nàng rón rén điệu ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mang lên môn, sợ đánh thức Bảo Bảo. Nàng nhẹ nhàng mở ra môn. A dị. Một đôi như nước trong veo, Thiên Chân vô tạ mắt to nhìn qua nàng. Nàng kỹ, đây không phải sắt vách nhà hàng xóm bé trai sao? Mặc dù là hàng xóm, nhưng lẫn nhau ở giữa không có cái gì gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng sẽ trong thang máy gặp nhau, giới hạn tại gật đầu chào hỏi mà thôi. "Tiểu Băng Hữu, ngươi có chuyện gì không?" Từ Ngọc Khiết tràn ngập nghi hoặc chớp hai mắt, trong mắt tràn đầy không hiểu. Bé trai trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, ngữ khí có chút khẩn trương, "A gì, ta muốn hỏi dưới, nhà ngươi có lưu nước sao?" Nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là đến nguồn nước, đáng tiếc trong nhà mình cũng không có nước có thể mượn, lại nói tự mình một người mang hải tự ở nhà, vẫn là thiếu cùng ngoại nhân tiếp xúc cho thỏa đáng, miễn cho sinh sự đoan. Giọng nói của nàng bình thản, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tay phất phất, tiểu bằng hữu, nhà ta không có lưu giữ nước, ngươi đi nhà khác đi." Vừa dứt lời, nàng chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm, bé trai này non nớt thanh âm vang lên lần nữa, "Aji, ta liền biết nhà các ngươi không có lưu giữ nước." Từ Ngọc Khiết tràn ngập nghi hoặc song mắt nhìn trước mắt cái mặt này tràn đầy thiên chân vô tạp vẻ mặt vui cười, không hiểu ra sao. "Aji, cái này cho ngươi, ta sợ trễ quá có thể sẽ mất điện, ngươi có thể dùng." Chỉ gặp hắn từ trong túi láo móc ra một cái tay đèn tin, đưa nó nhẹ nhàng đặt ở đặt ở Từ Ngọc Khiết trong tay. Nàng xem thấy trong tay đèn tin, nàng hai tay chăm chú mà đưa tay đèn tin nắm trong tay, bất chi bất giác Nhiệt lệ ướt đát hốc mắt, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chán phóng như thiên sứ nụ cười, lôi kéo nàng góc áo nói, "Aji, mẹ ta cùng ta sợ một mình ngươi mang con nít không có nước không tiện, để cho ta tới gọi ngươi đi nhà ta cầm nước." "Cảm ơn." Nàng ngồi xổm xuống một tay lấy bé trai chăm chú địa ôm vào trong ngực, cảm động đến rơi nước mắt. Không nghĩ tới hắn vậy mà hiểu lầm bé trai, còn tưởng rằng bé trai trong nhà không có nước đến hỏi nàng muốn nước. "Aji, ngươi làm sao?" Bé trai có thể cảm nhận được nàng tiếng nức nở, bất an lôi kéo nàng góc cáo hỏi. "Aji không có việc gì, Aji đây là cao hứng." Nàng nhẹ vỗ về gương mặt, lau đi nước mắt. Bé trai chớp hắn mắt to, cái hiểu cái không mà nhìn xem nàng, lôi kéo tay nàng, "Aji, ngươi đi cầm thủng, ngươi cùng đi với ta nhà ta cầm nước đi." "Ừm, tốt, cảm ơn ngươi, ngươi tiến đến ngồi xe đi." Từ Ngọc Khiết thanh âm nhu hòa, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. "Không, Aji, ta sợ ồn nào bảo bảo." Bé trai hướng trong phòng mắt nhìn, rất hiểu chuyện điều nói. "Ngươi thật hiểu chuyện." Từ Ngọc Khiết kìm lòng không đặng tại hắn trên núi câu một chút, hai con ngươi ngập tự ái. Bé trai mỉm cười nhìn lấy, được khen thưởng sau ngượng ngùng túi đầu xuống. "Aji, ta tại bực này ngươi." bé trai nhẹ giọng nói, "Được." Nàng gật gật đầu, nàng về đến cửa phòng, nhẹ nhàng địa mở cửa phòng, muốn nhìn một chút bảo bảo tình huống, gặp bảo bảo ngủ được điểm điểm, nàng mới cầm qua chìa khóa yên lòng ra khỏi phòng. Sau đó nàng đến cửa phòng bếp lấy ra cái thùng, đi tới cửa, tướng môn nhẹ nhàng địa quan bên trên. Bé trai còn tại cửa ra vào chờ đợi, gặp nàng cầm cái thùng đi ra, thân mật điệu tiến lên đón, "Aji, ta giúp ngươi cầm đi." "Cảm ơn ngươi, bất quá Aji cảm động, cái này thảm chịm, ngươi còn nhỏ, cầm không được." Từ Ngọc Khiết hướng về phía hắn mỉm cười. Bé trai nhu thuận đầu, vui vẻ đi ở phía trước nói, "Aji Mẹ ta ở nhà chờ ngươi đấy, về sau ngươi phải có chuyện gì đều có thể tới tìm ta cùng mẹ ta, mẹ ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, quê nhà ở giữa muốn trợ giúp lẫn nhau." Từ Ngọc Khiết mỉm cười gật đầu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 195, Lưu Tô An nhà trai cầu phiếu, cầu chính hãng đặt mua. Lưu Tô An ôm điều khiển lý luận giáo tài tại máy vi tính gầm a gầm. Phạm Phất lại trở lại đại học cuối kỳ trước khi thi cái kia khổ bức thời đại. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem những này buồn kẻ văn tự toàn bộ khắc vào đầu mình hạt dưa bên trong. Có thể tiếng ổn nào âm nhượng hắn căn vô ý đọc sách. Hắn dựa vào ghế, thở dài một tiếng. Nghe Lưu Tô An này một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài âm thanh, Trịnh Vân trêu chọc nói, thở dài là lớn nhất lãng phí thời gian sự tình. Lưu Tô An liếc mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Thiệu An trầm mụ đứng ở ngoài cửa hô, "Trịnh Vân, đi mở cửa." Lưu Tô An người sang ngoài cửa nhưng trong không cười liếc nói, Chính Vân đứng lên, ngữ khí mang theo bất mãn, ngươi vì cái gì không đi mở đâu? Gọi thế nhưng là ngươi. Ngươi thức đốc, ngoài cửa thế nhưng là chân mụ, ngươi nếu là muốn sớm một chút lấy nẳng dâu, vậy ngươi liền nhanh nhẹn điểm đi mở cửa, cho ngươi sum xoè thời cơ ngươi không muốn đúng không? Không muốn vậy ta liền đi mở. Hắn cố ý đứng lên, làm ra một bộ muốn đi mở cửa bộ dáng. Chính Vân vội vàng chạy tới đem hắn theo trở lại trên ghế, cười hi hi nói, ngươi tiếp tục xem ngươi sách, ta qua, ta qua. Lưu Tô an nhiên tâm phải ngồi trên ghế một trận thầm. Trịnh Vân hấp tấp địa chạy đi mở cửa qua. Hắn mở cửa Rất lợi hại có lễ phép điện nói, Trần Mộ tốt. Làm sao mới mở cửa đâu? Ta đều hô nửa ngày. Trần Mộ gặp Trịnh Vân mới đến đây mở cửa, sốt ruột địa cô thì thầm vài câu. Tại bao trang, không nghe thấy đây. Hắn cẩn thận giải thích lấy, sợ gáp tội Trần Mộ. Ánh mắt của hắn lộ tại Trần Mộ bên cạnh bé trai trên thân, chỉ gặp cái kêu bé trai chính túi đầu, một chân không tự chủ được mặt đất vẽ vài vòng. Thiểu An đâu? Người có ở nhà không? Trần Mộ đưa cổ hướng trong phòng nhìn. Nói xong, nàng nắm bé trai tay đi vào nhà. Trịnh Vân biên quan cạnh cửa đáp, lão bản, ở nhà. Trần Mộ Lưu Tô An gặp Trần Mộ vào nhà, mị cười đứng lên. Hắn phát hiện Trần Mụ bên cạnh nhiều một người bé trai, bé trai mặt không thay đổi dương mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lưu Tô An hướng về phía hắn lộ ra rực rỡ nụ cười, bé trai đem mặt phớt hướng một bên, không để ý tới hắn. Hắn lung tung thu hồi nụ cười. "Tiểu An, Trần Mụ có việc nhờ ngươi, ta hôm nay có việc muốn ra cửa một chuyến, nhưng ta không yên lòng cháu của ta ở nhà một mình, ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố hắn một ngày, có thể sao?" Trần Mộ đem bé trai dẫn tới hắn trước mặt. "Tốt, ngươi đem hắn giao cho ta đi, ta hội chiếu cố thật tốt hắn." Lưu Tô An mỉm cười nói. Tuy nhiên hắn không biết như thế nào mang một đứa bé, trong lòng vẫn là có chút luống cuống cảm giác, nhưng Trần Mụ mở miệng cũng không tiện cự tuyệt. "Trần Mụ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định giúp ngươi đem Tôn Tử chiếu cố." Chính vẫn ở một bên ngữ khí kiên định mà bảo chứng lấy. "Vậy ta liền đem cháu của ta giao cho các ngươi, hai người các ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nha." Trần Mụ không yên tâm dặn dò. Tiếp lấy nàng chỉ Lưu Tô An nói với bé trai, "Mên Mông, hôm nay ngươi liền cùng vị đại ca ca này cùng một chỗ, ngoại ngoại trạng tối tới đón ngươi." Mên Mông dương mắt mắt nhìn Lưu Tô An, túi đầu càng không ngừng lộng lấy tay mình chỉ. Lưu Tô An đưa tay qua tay hắn. Hắn vội vàng tránh ra, không cho Lưu Tô An đụng hắn. Đứa nhỏ này, sợ người lạ, quen liền tốt. Trần Mộ ở một bên hóa giải cục diện khó xử. Tiểu hài tử nha, đều như vậy, một hồi liền tốt. Chính Vân cười ha hả giúp thấu nói, "Trần Mộ, ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Mên ngông. Lưu Tô An mỉm cười. Trần Mộ bất đắc dĩ gật đầu, lo Âu nhắc nhở lần nữa nói, "Tốt, tiểu An ngươi phải tốn nhiều tâm nhà. Mên Ngum, ngươi muốn ai ra, mãi mãi trạng tối sẽ tới đón ngươi về nhà, mạn mạn đi trước." Trần Mộ tay, nhượng hắn ngồi tại trên ghế. Mên Ngum tối đầu không nói, chỉ là gật gật đầu. Vậy ta đi." Trần Mộ nhìn lấy Trịnh Vân cùng Lưu Tô An, trong mắt tràn ngập lo lắng. "Trần Mộ, yên tâm." Trịnh Vân cười ha hả hướng về phía Trần Mộ khoát tay. "Mên Ngông, nhất định phải nghe lời nha." Trước khi đi, Trần Mộ lần nữa dặn dò lấy. "Trần Mụ, ta đưa người ra ngoài." Trịnh Vân nhìn lấy Trần Mộ như thế không yên lòng, đẩy nàng đi ra ngoài cửa. "Chúng ta sẽ đi." Trần Mụ vừa đi vừa nói, hiển nhiên nàng đối loại phương thức này rất lợi hại không thít đứng. "Mên Ngông, người mấy tuổi?" Lưu Tô An lộ ra thân thiết nụ cười, lôi kéo làm quen. Mên Ngông ngước mắt nhìn một chút hắn, ý nguyên trầm mặc không nói. "Ha ha." Không nghĩ tới chính mình như vậy không có hài tử duyên a. Đứa nhỏ này vậy mà không thèm để ý hắn. Đã dạng này không được, vậy khẳng định là phương thức không đúng, đúng, nhất định là phương thức không đúng, vậy liền đổi cái phương thức. Hắn đem hai cánh tay đặt ở đầu hai bên, các dựng thẳng lên hai đầu ngón tay giống con thỏ lỗ thai, thần sắc nhanh manh, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, một con thỏ trắng nhỏ, ưa thích nhảy nhảy nhót, nhảy nhảy nhót, nhảy nhảy nhót, nhảy nha nhảy qua câu hắn dựng ngón tay, ngồi xổm một hồi hướng phải nhảy, một hồi đi phía trái nhảy. Phok đầu thấy Minh vẫn không có biểu lộ mà nhìn xem hắn, cái này âm thanh phức là ai phát ra? Hắn xoay người lại, Chỉ gặp Trịnh Vân dựa tại cửa ra vào, che miệng cười trống lấy. Gặp Lưu Tô An đang nhìn mình, toét miệng lúng túng nói: "Lão bản, ngươi tiếp tủ. Lưu Tô An hung hăng trừng liếc một chút Trịnh Vân, vung tay lên nói: "Ngươi bên trên, ta không có cách, đứa nhỏ này giao cho ngươi, từ ngươi đến giải quyết." "Không thể nào, lão bản, ngươi sẽ không buông tay mặc kệ a?" "Đều tại ta cái miệng này a." Trịnh Vân bất đắc dĩ vu một cái miệng mình, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. "Trễ." Lưu Tô An vung vung đồng hồ bày ra bất đắc dĩ. Mên ngồi tại trên ghế cao lãnh mà nhìn xem hai người bọn họ kề sướng người hoạt. Trịnh Vân bất đắc dĩ đi đến hắn trước mặt, ngồi xổm xuống, mỉm cười, mê Ngông, gọi ca. ca. Mên Ngông nháy mắt nhìn lấy hắn, vẫn không nói một lời. "Còn Kaka, ta nhìn Têu Thúc Thúc còn tạm được." Lưu Tô An bỏ đá xuống giường nói. Chính Vân cau mày, "Lão bản, ta cũng liền lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi. Tại nông thôn, ngươi tuổi đời này cũng là hài tử cha." Lưu Tô An cười hì hì nói, "Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa?" Chính Vân một mặt uý chữ. "Tốt Thúc Thúc liền thúc thúc đi." Hắn lộ ra thân thiết nụ cười, "Mên Ngông, này Têu thúc, thúc đi, thúc thúc dẫn đi chơi được không nào?" Mên Ngông đem mặt liếc nhìn một bên không để ý tới, thúc thúc cho ngươi ca hát đi. Trịnh Vân làm ra tất cả vừa liếng, hắn lộ ra mỉm cười hát, hai con lão hổ, hai con lão hổ, chạy nhanh, chạy nhanh hắn một bên hát vừa làm lấy buồn cười động tác. "Tố Chí." Mên Ngông nhìn lấy hắn, rốt cục mở miệng làm ra đánh giá. "Lão bản." Hắn mở miệng nói chuyện, Mên Ngông nói chuyện. Chính Vân hưng phấn mà hướng về phía Lưu Tô An hô. Lưu Tô An cũng nghe đến Mên âm, cười gật gật đầu. Hai người hưng phấn mà vây quanh nói chuyện, đáng là Mên Ngông từ đầu đến cuối không có nói thêm nửa một chữ. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 196, tiểu ca, đoán xem ta là ai. Trên ban công, Ngọc Hạ một người mang theo tai nghe lười biếng nằm tại trên ghế nằm. Ôn nhuận âm nhạc tại nàng đáy lòng chảy xuôi theo, ấm áp ánh sáng mặt trời ở trên người nàng chạy xuôi theo. Ánh sáng mặt trời ủ ấm, thật thoải mái a. Nàng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy ủ ấm ánh sáng mặt trời mang đến hài lòng sinh hoạt. Nàng nhẹ nhàng điệu cầm lấy chén trà, tiểu suất một trà, tay nâng lấy chén trà, lặng nghe Du Dương thư dặn âm nhạc. Đinh linh linh. Chung điện thoại di động đỗng nhiên vang lên. Ma Mộng Hạ y nguyên híp nửa hai mắt, đắm chìm trong chính mình âm nhạc trong thế giới. Đinh linh linh. Lần thứ hai chuông điện thoại di động cắt ngang phần này hài lòng. Mộng Hạ lấy xuống tai nghe, nhẹ nhàng điệu cầm lấy bên cạnh điện thoại di động. Người nào gọi điện thoại tới? Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động này một chuối lạ lẫm số tự, ngậm tâm sinh nghi nghi ngờ. Tiếng chung một mực đang vang, từ đầu đến cuối không có muốn cút máy ý tứ. Nàng bất đắc di đem điện thoại tiếp lên, nghi ngờ hỏi: "Uy, vị nào?" "Uy, tại sao lâu như thế mới nghe đâu?" Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca sốt ruột địa nói. Giọng điệu này chẳng lẽ là người quen? Mộng Hạ không tự chủ được nhìn kỹ, Hạ, này chuỗi dãy số, đáng tiếc là vẫn là không biết là ai." Nàng cười nói, "Chúng ta quen biết sao? Người là vị nào đâu? Người đoán xem, đoán xem ta là ai? Đoán đúng có lễ vật nha." Bưu chính tiểu ca tại đầu bên kia điện thoại thanh âm vô cùng thân thiết, "Người là biểu ca." Mộng Hạ trong đầu tìm kiếm nhân vật khả nghi, "Không phải, lại đoán?" Bưu chính tiểu ca thừa nước đục thả câu nói, "Nhị cứu. Biểu đệm Mộng Hạ coi là quen thuộc thân nhân đổi số điện thoại di động, dì liệt kê lấy, "Không đúng không đúng, lại nói tiếp đoán." Bưu chính tiểu ca tâm tình vui vẻ, trộm môi rướng, Mộng Hạ thật không biết là người nào, sở hữu trong suy nghĩ nhân vật khả nghi đều liệt kê xong. Cái này rốt cuộc muốn náo loại nào a? Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Mộng Hạ giận, ngươi đến cùng là ai? Nếu không nói là ai, ta liền tắt điện thoại, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Ngươi chớ có ba. Bưu chính tiểu ca sốt ruột địa đại âm thanh hô hào. Vậy ngươi nói ngươi là ai? Mộng Hạ rõ ràng cảm thấy tâm mệt mỏi. Bưu chính tiểu ca cười hì hì nói, ta là bưu chính tiểu bao, có ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi đến cửa chính tới lấy. Hả? Kiện hàng? Bưu chính tiểu ca ngươi dạng này giả ngây thơ được không? Tốt, cái này liền đến. Ngộc Hạ đối điện thoại di động nói xong, bất đắc dĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng. Nàng vội vàng mặc vào áo khoác, thay đổi giày, đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn lấy ngoài cửa ngừng lại một cố lục sắc bưu chính xe, nàng nên đón. Bưu chính tiểu ca trên mặt lộ ra xấu hổ lộ cười, hướng về phía nàng chào hỏi, Người là Ngộc Hạ a?" "Vâng, ta là tới cầm kiện hàng." Ngộc Hạ gật gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Bưu chính tiểu ca mỉm cười cầm lấy kiện hàng, đem kiện hàng cùng bút đưa cho nàng, "Đây là ngươi kiện hàng, phiền phức ký dưới." "Tốt, cảm ơn." Ngộc Hạ tiếp nhận trong tay hắn kiện hàng cùng bút, thanh âm ngọt Mộc Hạ tại mặt đan ký tên chỗ viết lên chính mình đại danh. Ngươi nhìn, có hay không có thể? Mộng Hạ trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Không có vấn đề, dạng này có thể. Bưu Chính Tiểu Ca Độ nhìn lại liếc một chút, gật gật đầu. Sau đó hắn đem mặt đan kéo xuống, thua tay nói, "Cảm ơn, vậy ta đi trước." "Tốt, bất quá lần sau vẫn là đừng để người đoán ngươi là ai." Mộng Hạ mỉm cười nhắc nhở lấy. Bưu Chính Tiểu Ca mặt hơi hơi phím hồng, xấu hổ gật đầu, xám xịt địa lái xe đi. Mộc Hạ cầm tiện hàng về đến phòng, vội vàng thay đổi giày. Nàng không kịp chờ đợi dùng tay kéo đem bao bên ngoài thùng đựng hàng mở ra xuất ra bên trong tính mỹ hộp. Tại nàng mở hộp ra trong nháy mắt đó, như là lôi loé công tắc, nàng kinh ngạc đến ngây người ở màu trắng váy đầm, người vô pháp tự tuyệt tuân mỹ. Ta đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Nàng hai tay bụng mặt đỏ má, phát ra kinh ngạc thanh âm. Nàng Kim lòng không đặng đưa tay qua vớ vẻ, xúc cảm mềm mại, đầy đạn, nhu cảm giác rõ ràng. Nàng chậm rãi cầm lấy váy đầm, để ở trước ngực khoa tay lấy. Tu thân lộ ra gầy một cái váy lẩm, mỗi một chi tiết nhỏ đều là như vậy hoàn mỹ, để cho người ta không có thể bắt bẻ. Nàng không kịp chờ đợi đem váy lẩm thay đổi. Kinh bạc thân gia thông khí. Tinh khiết trắng trong nháy mắt khiến người phảng phất đưa thân vào một cái không nhốn bụi trần đồng loại thế giới, màu trắng đưa nàng màu da tôn lên nhất là trắng non vấnn nộn. Tiểu cổ áo hình chữ V nhượn cổ lộ ra thon dài, cổ áo thích hợp trần trụi, có một chút hiện sơn bất lộ thủy gợi cảm. Hoa văn tầng tầng hiện hiện, chạm rỗng khoảng cách tiểu lộ da thịt, gợi cảm dí mỹ. Dai lưng đinh hoa trang trí, ôn nhu tiên khí 10 phần, thân eo vừa đúng điểm kéo dài dáng người tỷ lệ vàng. Ánh mặt hiệu quả chói mắt lóa mắt, tinh xảo phi giật cảm giác, để lộ ra ưu nhã cổ điển. Không bình thường trong dù là mùa đông mặc ở đại trong nội ý cũng tới không nó duy mỹ phi tứ. Nàng ăn mặc trắng loan váy đầm, nhón chân lên xoay tròn lấy, váy phi vũ tựa như là một đóa tràn da bông hoa, đẹp đến không gì sánh kịp, có một loại làm cho người ngạt thở đẹp. Cái này mỹ mỹ một khắc sao có thể không ai chia sẻ đâu. Nàng đối điện thoại di động màn ảnh, bày biện các loại cỏ sơ, từng tấm hình ghi chép lại nàng đẹp nhất tới khắc. Nàng đem những hình này phát đến bằng hữu vọng, đồng thời cũng phát cho một tử. Ảnh chụp một phát, bằng hữu trong vòng nhất thời thế nào mở nỗi sôi, nhau nhau điểm tán, nhắn lại vô số. Cái này duy mỹ lại như vậy đâu, đâu gợi cảm váy đầm lộ ra mỹ lệ mặt, ngươi cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt ta, đẹp đến mức không trợn trừng. Một tử mỹ người vui vẻ hồi phục một tử, đẹp đi, vừa lấy được, không nghĩ tới ngươi nhãn quang như thế độc đáo, nhà này bán hàng qua mạng cũng thực không tồi, đáng tiếc cũng là váy đầm kiểu dáng quá tốt. Một đóa tư sắc ưu mỹ sáu thu vào mắt của ta mạn, huyền diệu nàng này cân xứng hoàn mỹ dáng người, hâm mộ gen get trong trái xoài sữa xưa kia mép váy vẫn là nữ nhân nói ngọt nhất ngữ, đèm đốc, có thể hay không ta cũng tới một cái đâu. Loạn cuối mùa hè lam hải quy cầu váy đầm mùa sắm địa chỉ. Đôi ngựa cô nương biết phát sáng khi dun dun một là một lệ phong cảnh, ta cũng muốn váy đầm, địa chỉ phát hạ đi. Ta cảm giác mình manh manh đắt ngươi bởi vì phấn khởi mép váy, càng vũ mị càng yên nhiên càng có vị đạo, váy lưu giữ đỡ ra ngươi mẻ mại khí chất, vẽ phát thảo ra ngươi phong thái cùng thân thể đường con đẹp, nữ nhân, nói rằng váy đầm này mua. Ngươi ánh sáng quá chướng mắt mục hạ, lần sau có váy đầm sản phẩm mới ta sẽ nói cho ngươi biết, chính ngươi cũng có thể thời khắc chú ý một từ mỹ người. Vui vẻ thống nhất hồi phục, váy đầm tại trên internet mua sắm, tìm đòi cửa hàng tên nhiều đến gạo phát cửa hàng là đủ. Tiệm này ta mua qua không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu mua qua internet. Hơi lạnh no đầu hạ vui vẻ hồi phục, hơi lạnh no đầu hạ, ha <cười> ha, thật là đúng giơ a. Tiệm này là một tử giới thiệu cho ta, ngươi cũng sẽ không là một tử giới thiệu a. Chúc mừng ngươi, ngươi chính xác, đáng tiếp gần nhất hắn cửa hàng trang phục mùa đông quá ít. Hơi lạnh no đầu hạ vui vẻ hồi phục hơi lạnh no đầu hạ, là, cái gì cũng tốt, cũng là kiểu dáng quá ít. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 197, hồ sơ ở đâu? Vì lợi này thêm thứ tăng càng. Lưu Tô An trừ thỉnh thoảng sản xuất một chút sản phẩm bên ngoài, còn lại trống không thời gian toàn bộ nhào vào trên máy vi tính một lần lại một lần địa làm lấy kỳ thi thử. Lão bản, cái này thi thử, ngươi thi thế nào? Nhìn lấy hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiện, Chính Vân trong lòng lo lắng. Hắn hai tay khoanh phóng tới trước ngực, khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, "Yên tâm, những này chỉ là một bữa ăn sáng, ta hoàn toàn cố gắng. Ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi." Chính Vân sẹp sẹp miệng đậu đen rau muống lấy. "Gendet, thuần túy là gendet." Lưu Tô An khẽ miệng một màn kia đường con hoàn mỹ hiện ra. Trịnh Vân khẽ miệng có quắp rút ra, thấp giọng bản, ngươi có phải hay không tự tin quá mức đâu?" Đinh linh linh. Trên bàn để máy vi tính chung điện thoại di động đột nhiên lên. Xem náo không chê chuyện lớn, tẩy cái không sợ nhiều. Trịnh Vân vừa nhìn đơn đặt hàng một bên phối thêm hàng, khỏe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười, ta đoán là huấn luyện viên gọi điện thoại tới, khẳng định cho ngươi đi tham gia lý luận thi, có dám hay không đánh một mao tiền được. Ngươi miệng quả đen. Lưu Tô An cầm điện thoại lên, trên màn hình điện thoại di động Lý Quảng Khâm ba chữ thịnh lình thu vào hắn tầm mắt. Ngón tay hắn cơ nhẹ lấy màn hình, đưa điện thoại di động để vào bên tai, mỉm cười nói, "Uy, Lý huấn luyện viên." Lưu Tô An lập tức đến cửa đến, "Hôm nay lý luận Đầu bên kia điện thoại vang lên Lý chấm "Xem ra ta là đoán đúng, không cần cảm ơn ta, ta là Lôi Phong." Trịnh Vân làm cần ăn đòn biểu lộ. Lưu Tô An lập tức lấy giết chết người không đền mạng ánh mắt hướng Trịnh Vân bắn xuyên qua, nhưng khỏe miệng của hắn ý nguyên duy trì nụ cười, đối điện thoại đáp, "Tốt, Lý vấn luyện viên." Trịnh Vân cười đùa tí từng mà nhìn xem hắn, "Lão bản, ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ quản lý tốt đây hết thảy." Hắn chỉ nào hàng, vung tay lên, tự tin bảo đảm. Lưu Tô An này lại không có công phu cùng hắn nói lại nhải, sửa sang lấy tự mình có bao. Hắn đem ba lô trên lưng, dặn dò, hảo hảo bao trang. "Ta làm việc ngươi yên tâm." Trịnh Vân trong giọng nói tràn ngập tự tin. Chỉ hy vọng như thế Lưu Tô An vung tay lên nhanh chân đi ra ngoài cửa, hắn cũng không muốn vì vậy mà chậm trễ thời gian. Hắn một đường chạy trước, đối diện vừa vận đụng phải Trần Mụ cùng Minh Ngông. "Thiếu An, gấp gấp như vậy đi đâu đây?" Trần Mụ gặp hắn chạy vội vã như vậy, quan tâm hỏi. Lưu Tô An dừng bước lại, gần nhất không vận động, cái này thể lực đều hạ xuống, hắn đạp đại khí, điều thiết lấy hô hấp, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Trần Mụ, ta đi học xe." Minh Ngông hai mắt vụ sáng lên thẳng tóc nhìn chằm chằm. "Người ta, Minh Ngông." Lưu An vươn hướng Minh hỏi. Minh Ngông khẽ miệng kéo xuống, vẫn là không nói, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Mên Ngông, Tiểu An ca ca cùng ngươi trả hỏi đâu, ngươi làm sao không trả lời đâu? Mau gọi Tiểu An ca ca, lần trước ngươi đi nhà hắn chơi qua, sẽ không không nhớ rõ a." Chân Mộ cương chiều địa sở lấy Mên Ngông đầu, một mặt từ ái. Mên Ngông gật gật đầu không nói, hắn túi đầu một chân càng không ngừng trên mặt đất vừa đi vừa về địa ma sát. "Đứa nhỏ này Tiểu An, ngươi đừng để ý à, đứa nhỏ này có rất nhỏ bệnh tự kỷ, không tình nguyện lắm nói chuyện với người." Chân Mộ lung túng nói. Liệu Tô An cười nói, "Mên Ngông, lần sau lại tới nhà của ta chơi a, đại ca ca hội tốt nhiều lĩnh, đại ca ca dạy ngươi lấy gia công có được hay không?" Mên Ngông nước mắt nhìn lấy hắn. Tốt nhất lộ ra một chút nụ cười, gật gật đầu biểu thị đồng ý chân mụ, "Ta đi trước, huấn luyện viên còn đang chờ ta đây." Lưu Tô An sợ chỉ hoãn thời gian quá lâu, vội vàng cùng chân mụ tạm biệt. "Tốt, đi thôi, cẩn thận một chút." Chân mụ lo lắng điệu nói. Lưu Tô An hướng về phía nàng và Mên Ngông lấy tay, cười nói, "Chân mụ, gặp lại, Mên Ngông, lần sau tới chơi nhà. Nói xong, nhanh chân hướng cửa thôn chạy tới. Chầm một chút, chân mụ hướng về phía hắn bóng lưng lo lắng địa dặn dò. "Mãi mãi, ta muốn đi đại ca, ca nhà chơi." Mên Ngông lôi kéo chân mụ áo, ánh mắt mong đợi nhìn lấy nàng. Tiểu An ca ca hôm nay có việc ra ngoài, ngại mãi ngày mai dẫn người đi nhà hắn có được hay không?" Trần Mụ cười chỉ Lưu Tô An bóng lưng nói, Mên Ngông điểm điểm không nói, "Chúng ta đi về nhà đi." Trần Mộ nắm Mên Ngông tay nhỏ đi về nhà. Huấn luyện viên, Lưu Tô An gõ cửa sổ xe mỉm cười hô. Lý Quảng Khâm quay cửa kính xe xuống, chỉ chỗ ngồi phía sau nói, "Qua ngồi đằng sau đi." Hắn quay đầu đối chỗ ngồi phía sau nói ra, "Trầm tòa nhà Khang, người lái xe, ta lái xe a." Trầm tòa nhà Khang chỉ mình bất nói, "Vâng, ngươi mở." Lý Quảng Khâm kiên định ngữ khí nói ra, Chimpanza nhà Khang gật gật đầu mở cửa xe. Người tốt, ta là Lưu Tô An." Lưu Tô An chào hỏi. "Ta là Trầm Toa Nha Khang, người tốt." Hai người lẫn nhau hàn huyên. Lưu Tô An ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Trầm Toa Nha Khang khẩn trương ngồi tại trong phòng điều khiển, bất an nhìn lấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong Lý Quảng Khâm, không biết nên làm như thế nào. Lý Quảng Khâm khí định thần nhàn nhìn chăm chú lên phía trước, muốn lĩnh gì y yển nói tỉ mỉ lấy. Chimpanza Nha Khang gật, gật đầu, giờ phút này cảm thấy cả người đều buồn bực hoảng. Hắn đem dây an toàn buộc lên, sau đó điều chỉnh chỗ ngồi, trong lúc bối rối đưa tay sát buông xuống về sau mới tiến hành các loại kiểm tra. Lý Quảng Khâm ngồi kế bên tài xế bên trong tao mày, lặng lặng mà nhìn xem hắn thao tác, không nói một lời. "Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An." Lưu Tô An theo ngồi chung ở phía sau ta nữ học viên chào hỏi. "Ngươi tốt, ta là Lục Thế Anh, ngươi cũng là đi tham gia lý luận thi sao?" Lục Thế Anh mỉm cười nói. Lưu Tô An gật gật đầu, "Vâng, vậy chúng ta ba người là tổ một." "Hẳn là đi." Lục Thế Anh khẩn trương dùng ngón tay tại trên mái tóc đánh lấy vòng vòng. Trên toa nhà Khang tự nhận là thao tác không sai, hắn đánh lựa giẫm bộ ly hợp. "Mẹ nó, xe này làm sao lại bất động đâu?" Đến cùng là tình huống như thế nào? Nội tâm của hắn vô cùng xô đổ, bất an ánh mắt nhìn lấy Lý Quảng Khâm. Lý Quảng Khâm cau mày, nhấp nhợ, "Hồ sơ ở đâu?" Hắn tràn ngập nghi hoặc chớp hai mắt, trong mắt tràn đầy không hiểu. Lưu Tô An cùng Lục C anh nhìn lấy một màn này, Lưu Tô An tựa hồ phát hiện không đúng chỗ nào. Trầm tòa nhà Khang bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn mà hướng về phía Lý Quảng Khâm hô, tại Bắc Kinh, đảng tại Bắc Kinh trừ trầm tòa nhà Khang bên ngoài, những người khác ngậu. Mọi người nhao nhao hướng hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt không giải thích được. Lưu Tô An cố nén cười. Lý Quảng Khâm mặt lại, lặp lại hỏi một lần, "Ngươi lặp lại lần nữa, hồ sơ ở đâu?" Châm tòa nhà Khang mở to cái kia xong vô tội mắt to, bất an lập lại, đang tại Bắc Kinh. "Tốt ta, Gia Minh Bạch, người đi chỗ ngồi phía sau đi." Lý Quảng Khâm đưa tay sắc kéo, bất đắc gì nói. Giờ phút này trầm tòa nhà Khang mắt trợn tròn, hắn rốt cuộc Minh Bạch hồ sơ ở nơi nào? Đáng tiếc thì đã trễ. "Huấn luyện viên, lại cho ta một cơ hội đi." Châm tòa nhà Khang khẩn cầu lấy. "Đi trước chỗ ngồi phía sau ngồi đi, tỉ mị quan sát, hạ, học viên khác là thế nào mở?" Lý Quảng Khâm bình tĩnh mà lại bình tĩnh điệu nói. "Tốt a." Châm tòa nhà Khang rầu rĩ không vui điệu đáp. "Lục Sách Anh, ngươi qua đây mở." Lý Quảng Khâm quay đầu nhìn nàng nói: "Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ổ, trồn, tộc gỗ lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tàn. dân lộ diện." Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 198, vì cái gì thụ thương luôn lola? Tốt. Lục Kiến anh ngồi tại trong phòng điều khiển, thở một hơi dài nhẹ nhõm đến làm dịu trong lòng khẩn trương cảm giác. Nàng ở trong lòng lấy thao tác chính tự, điều chỉnh chỗ ngồi, nàng nhịn dây an toàn, vận động chìa khóa, chân bộ ly hợp nhận cẩn thận điệu thao tác. Nàng chậm rãi dùng lấy bộ ly hợp, từng chút từng chút động tác rất chậm, không có tắt lửa. Xe thúc đẩy hướng phía trước chậm chạp chạy lấy, như là rửa đen bỏ được. "Nhấn ga." Lý Nghiễm Khâm không chớp mắt nhìn về phía trước, kiên định ngữ khí nhắc nhở. Bị Lý Nghiễm Khâm một nhắc nhở như vậy, Lục Kiến Anh có chút khẩn trương đáp, "Tốt, huấn luyện viên." Nàng hai chân ở phía trên Verva Verva, dấm a giẫm, có thể thủy chung không thể dấm lên chân ga. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ở bên phải, vì cái gì hiện tại chân phải cũng là tìm không thấy chân ga vị trí đâu? Lập tức mà đến khẩn trương cảm giác để cho nàng không biết làm sao, "Bối rối địa hô, rầu đâu?" Dầu ở đâu vì cái gì tìm không thấy đâu." Phốc Trầm Tòa Khang nhịn không được cười ra tiếng, lần này hắn ban đầu phiền muộn tâm tình cuối cùng là thang bằng nhiều. Lý Nghiễm Khâm nhếch miệng lên, cười nói, "Dầu a, tại siêu thị chờ lấy đâu, có rau xào dầu ô liu, còn có phòng xài dùng kem chống nắng, ngươi muốn loại kia thần hồi phục a." Giờ phút này Trầm Tòa Khang sớm đã ôm bụng nằm sấp tại chỗ ngồi cười chụp lấy, bả vai đang không ngừng nún nún. Lưu Tô An che miệng, cố không cười ra tiếng. "Cười cái gì có cái gì tốt người, đều cho ta hảo hảo tự mình tỉnh lại dưới." Lý Nghiễm Khâm quát lớn. Trầm cùng Lưu Tô An hai mặt nhìn nhau, giống như phạm sai lầm hài tử. Tôi lâu xuống. Mà Lục Kiến Anh mặt tăng thấu đỏ, náo tử chống giống, trong lòng bàn tay đều đang liều lĩnh mồ hôi. Lúc này, xe tốc độ chậm lại, tiếp lấy run run mấy lần, không hề nghi ngờ, rốt cục tắt lửa. Lục Kiến Anh lung túng hướng về phía Lý Nghiệm Khâm mỉm cười, khó chịu điệu nói, huấn luyện viên, ta Lý Nghiệm Khâm ở trong lòng khuyên bảo chính mình, thế giới tuyệt vời như vậy, chính mình không nên nổi giận. Không có việc gì, người đã làm rất khá, tiếp tục cố lên, một lần nữa thao tác lên đường. Lý Nghiễm Khâm bình tĩnh tỉnh táo nói, tốt, cảm ơn huấn luyện viên, ta hội cố lên. Lục Kiến Anh trên mặt tách ra rực rỡ nụ cười, nắm tay vị chính mình động viên lấy. Lục Kiến Anh điều chỉnh tốt tâm tính, chậm rãi mở ra trên xe đường. Mà giờ khắc này Trầm Tòa Khang một mặt viết képlogback, hắn không bình tĩnh. Chẳng lẽ chẳng lẽ chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trọng sát nhẹ bạn? Lý vấn luyện viên, ngươi có không thấy được ta ủy khuất nước mắt cùng phát điên nước mắt đâu? Hắn đã không dám nói cũng không dám giận, sợ không cẩn thận bị triệt để đuổi xuống xe. Ngươi làm sao Lưu Tô An nhìn lấy Trầm Tòa Khang na ai oán ủy khuất ánh mắt, lo lắng mà hỏi thăm? Không có việc gì, hãy cho ta làm một cái bi thương biểu lộ. Hắn bưng bít lấy chính mình hai mắt. Xe thuận lợi địa tại lái trên đường lấy, tại Lý Niệm Khâm Chỉ đạp dưới. Lục Kiến Anh tiến vào giai cảnh, tuy nhiên không phải thuần thục như vậy, nhưng ít ra không có lại suất sai lầm. Trên đường đi, Trầm Tòa Khang cầm sách trên xe Lâm Thời ôm chân Phật. "Chúng ta cùng một chỗ xem đi." Trầm Tòa Khang cởi đem sách hướng Lưu Tô An bên này gần lại. "Không cần, nhìn như vậy sách đầu ta choáng." Lưu Tô An nói khéo từ chối lấy. Hắn tiếp lấy hảo tâm nhắc nhở, "Chú ý an toàn, ngươi vẫn là đường nhìn đi." Hắc hắc. Lên đại học lúc ấy, mỗi lần đều là tại lập tức liền muốn khảo thí thời điểm Lâm Thời ôm chân Phật, nếu là không nhìn thật đúng là không quen, ngươi cũng hội trầm Tòa lung túng giải thích. "Ừm." Lưu Tô An tự tin bắt đầu Lúc nói chuyện, một đoàn người đi vào xa quản sở ngoài cửa, Lục Kiến Anh đem xe dừng lại. Ba người các người đi vào đi, chớ Khẩn Trương, bình thường thi thử đều thông qua lời nói, vương vàng cầm phần thắng. Lý Nghiễm Khâm tràn đầy tự tin vì hắn ba động viên lấy. "Tốt, cảm ơn huấn luyện viên." Ba người trăm miệng một lời. "Đi thôi, chớ tới trễ." Lý Nghiễm Khâm nhìn xem đồng hồ, dặn dò. "Được." Ba người hướng phía Lý Nghiễm Khâm gật đầu nói. Ba người cùng đi tiến xa quản sở đại môn, mà Lý Nghiễm Khâm làm theo đem xe ngừng tốt chờ đợi. Ba người đưa ra tương quan giấy chứng nhận, đi vào trường thì, đi đến chính mình sở thuộc vị trí bên trên bắt đầu khảo thí. Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc làm lấy các hạng tuyển đề. Toàn bộ trường thi tràn ngập không khí khẩn trương, tất cả mọi người ăn tính làm lấy khảo đề. Chỉ có dám khảo tại vừa đi vừa về địa tuần tra lấy. Sau 15 phút, có không ít khảo thí người làm tốt rời trường thi, tiếp lấy lục tục ngo ngoe có thí sinh đứng dậy rời đi. Sau 20 phút, Lưu Tô An làm tốt đề cũng đưa ra, thành tích 99%. phân. Còn lại hai vị cũng đứng dậy rời đi. Ba người một trước một sau đi ra trường thi. Người thi thế nào trầm tỏa khang tay khoác lên Lưu Tô An trên bờ vai, một mặt mỉm cười. Nụ cười này tràn ngập nói rõ hắn thi rất không tệ. 99% phân. Lưu Tô An nhẹ mèo nhạt viết địa nói: "Mẹ nó, thi so ta còn tốt, ta còn tưởng rằng ta là chúng ta trong ba người lớn nhất tốt một cái." Trầm Tòa Khang bất đắc dĩ nói: "Hoa, thi tốt như vậy à. Này Trầm Bạc Khang, ngươi mấy phần đâu? Ta thi nguy hiểm thật, 91 phân vừa vặn, kém một chút liền muốn thi lại." Lục Kiến Anh bưng bít lấy bị dọa dẫm phát sợ trái tim nhỏ, hâm mộ nói: "So Lưu Tô An thiếu một phần, 98 phân." Trầm Tòa Khang trong nháy mắt tâm tình sa sút: "Rất tốt, so với ta tới, hai người rất nhiều." Lục Kiến Anh đầy mắt hâm mộ: "Đi thôi, huấn luyện viên vẫn chờ đây." Lưu Tô An vỗ trầm tòa Khang Bả vai nhắc nhở, "Đúng a, đi thôi." Lục Kiến Anh mỉm cười đi ở phía trước. Ba người cùng một chỗ trở lại huấn luyện viên bên cạnh xe. Giờ phút này Lý Nghiễm không chính trong xe nghe âm nhạc, rất lợi hại thích ý nhắm lại đôi mắt trong. Ba người mở cửa xe làm đi vào. Lý Nghiễm không đóng lại âm nhạc, quay đầu một tay khoác lên xe chỗ tựa lưng bên trên, nhìn lấy bọn hắn, đều thông qua đi ửng, đều thông qua, huấn luyện viên. Lưu Tô An gật đầu nói, "Huấn luyện viên, ta vừa mới qua hợp cái dây." Lục Kiến Anh sợ hãi địa nói, "Chỉ cần đều thông qua là được, ta liền nói rất dễ dàng." Lý Nghiễm Khâm khẽ miệng câu cười. "Huấn luyện viên, chúng ta bây giờ có phải hay không muốn trở về đâu?" Trầm Tỏa Khang trên mặt tươi cười, trong lòng của hắn tính toán, hắn nghi thoáng trở về xe, chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lý Nghiễm Khâm. "Vâng, cái này liền trở về, ngươi còn có việc sao?" Lý Nghiễm Khâm gật gật đầu, đưa khí bình thản. Hiển nhiên Lý Nghiễm Khâm cũng không biết Trầm tòa Khang trong lòng nghĩ pháp. Trầm Tỏa Khang bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đã quanh co lòng vòng không được, này liền trực tiếp nói thôi, hắn cười hì hì nói, "Huấn luyện viên, này trở về, có phải hay không nên để ta tới lái xe đâu?" Cái này có thể Lý Nghiễm Khâm có suy tư. "Huấn luyện viên" có hay không có thể trầm tòa khang tay không tự chủ được đẩy cửa xe ra. Có thể là không được, ngươi kỹ thuật lái xe không được, ta bây giờ còn có việc, không thể cùng ngươi như thế dông dài, lần này liền để lưu tô an lái trở về đi. Lý nghiễm không cười nói. Lúc này, trầm tòa khang nhớ tới một bài lão ca, ca tên là, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ảo, trổn, ốc, gỗ lỉnh, ải, ma sói ọc, lộ ọc Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 199, lớn nhất nhiệm vụ mới. Mệt mỏi quá Ngồi trước máy vi tính tiếp đơn đặt hàng lưu tô an dãy rùa cổ, một bộ rất mệt mỏi bộ dáng. Cũng đúng, buổi chiều mở thời gian dài như vậy xe, cho nên rất mệt mỏi. Đối với một cái gà mờ mà nói, lái xe đúng là kiện rất mệt mỏi sự tình. Ban đêm hắn lại đảm nhiệm phục vụ khách hàng, cái này đối với hắn mà nói, là mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Nhìn lấy trên máy vi tính biểu hiện thời gian đã là 10 điểm trùng, dịp đoạn này thời gian ở không. Hắn đứng lên hoạt động gần cột. Hắn một hồi cánh tay ở trước ngực vừa đi vừa về vạch lên vòng tròn lớn, một hồi mười ngón giao nhau, cánh cung eo. Rất lâu không có ngâm trong buồn tắm Lưu Tô An phát ra cảm thán âm thanh. Đúng, hẳn là tắm một cái, không có ngâm trong buồn tắm cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn cảm giác mình cả người rất mệt mỏi, chân bước đi đều không muốn đi, rất nặng một dạng. Bận rộn một ngày hắn chuẩn bị kỹ càng tốt địa phương một tắm tẩy đi một thân cảm giác mệt mỏi. Hắn chậm rãi bước đi đến phòng vệ sinh, đem hồ bơi trống rã dọn xong. Hắn đem vòi nước mở ra, nước ào ào địa chảy vào trong hồ bơi. Đúng, chuẩn bị đổi giặt quần áo. Lيوto An nhắc nhở lấy chính mình Sau đó hắn về đến phòng bên trong, tìm ra cần áo choàng tắm cùng nội khô. Hắn cầm áo choàng tắm cùng nội khô trở lại phòng vệ sinh, đem cần thiết đồ vật cất kỹ. Nhìn lấy hồ bơi nước thả không sai biệt lắm, hắn đem vòi nước đóng lại. Vừa vặn, cái này nhiệt độ ngâm trong buồn tắm thoải mái nhất. Hắn vươn tay ra thử nghiệm ấm, trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười. Hắn đem y phục trên người bỏ đi, rũ ra hắn đôi chân dài bước vào hồ bơi. Hắn ngồi tại trong hồ bơi, ấm áp nước chậm rãi thân thể của hắn, trong ao sóng xoa bóp không ngừng mà quần quật lấy dòng nước, cảm sạch, cả người đều cảm giác rất là ấm. Khói mù lượn lờ phảng phất giống như tiên thoải mái. Đầu hắn tựa ở áo sofa đèo, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái này hài lòng thời gian, sở hữu cảm giác mệt mỏi cùng áp lực tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thể xác tinh thần thư sướng. Đinh. Hệ thống lạnh lùng điện tử âm vang lên. Phát làm nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tại trong một tuần, đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Chủ ký sinh là một cái thần cấp đào bảo chủ cửa hàng, hẳn là có tích cực lòng cầu tiến, hướng về cấp 4 tiến quân đi, thiếu niên. Hệ thống, vì cái gì cứ như vậy không thất thời đâu? Hết lần này tới lần khác tại người lớn nhất say mê thời điểm xuất hiện. Ngươi liền không thể chú ý hạ trạng hợp sao Lưu Tô An trong đầu đắc trả, hai tay của hắn nhấc lên khoác lên ao xôi theo bên trên, giọt nước theo cánh tay hắn chậm rãi chạy xuống, tóe lên đóa đóa bọt nước. Chủ ký sinh, tuyên bố nhiệm vụ không phân trường hợp, mặc kệ ngươi tại 333 vẫn là tại manh manh đắc cũng có thể hội phát động nhiệm vụ. Ta Lưu Tô An tự hành não bổ hệ thống nói tới 333 cùng manh manh đắc hình ảnh cảm giác, hình tượng này cảm giác rất tuyệt rất lợi hại duy mỹ. Hắn kìm lòng không đặng nước miếng, đang lúc hắn đắm chìm trong, trong tấm hình lúc. Đinh. Hệ thống này băng lãnh điện tử âm nhiên vang lên. Chủ ký sinh Mới coi trọng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, không cần nhớ một số hư vô mở mịt sự tình. Khu khu khô trong đầu của hắn Mỹ Hảo hình ảnh bị hệ thống ngăn ngang, hắn còn kém chút bị chính mình nước bỏ xạ đến. Quả nhiên tại là phá hư phong cảnh a. Hệ thống, ngươi trâu, xem như ngươi lợi hại. Hệ thống, ngươi thật đúng là quả bom hẹn giờ a. Vừa vào hệ thống sâu như biển, từ đó mặt mũi là người qua đường. Giờ phút này Lưu Tô An nội tâm là vô cùng sụp đổ, hắn ở trong lòng khuyên bảo chính mình nhất định phải tỉnh táo, mình không thể cùng một cái không tim không phổi người so đo. Chủ ký sinh, đếm bắt đầu, mời chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, ta xem trọng ngươi nha. Đồng đồng cọc. Ha ha. Hệ thống, người dạng này giả ngây thơ được không lưu tô an ngửa mặt nhìn lên trần nhà, không phản bắt được, hảo tâm tình bị triệt để quái, hắn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn tỉnh táo lại, việc cấp bách là xem xét chính mình thuộc tính. Ai, đã thời gian thật dài không thấy thuộc tính, ta vậy mà quên còn có cái đồ chơi này. Hắn đầu đen rau mùng lấy. Hắn trong đầu mở ra nhiệm vụ giao diện thuộc tính, điểm kích xác nhận trong. Chủ ký sinh, lưu tô an hắn tộc, trải qua kiểm trắc, xác nhận không sai giới tính, nam trải qua kiểm vì hùng tính Xác nhận không sai tuổi tác, 23 xác nhận không sai đẳng cấp, 3 lên tới cấp 4 cần 10000 kinh nghiệm, trước mắt vì 900001. Thân thể tố chất, đạt tiêu chuẩn thức đêm trình độ, tiếp thị kỹ thuật, hồi phục tốc độ các loại hạng tố tổ chất tổng hợp cho điểm bán hàng qua mạng tiên phú, chưa giải khóa điểm trưởng tổng hợp cho điểm, áo dài đại sư danh hiệu đạo cụ, thần cấp kim may đặc kỹ, thần cấp may và kỹ thuật, thần, thần cấp điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật nhân khí, 286002 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 thô hạt, mi đều thời gian dài như vậy, lại còn không tới cấp 4, còn kém 999 điểm kinh nghiệm, cấp 3 lên tới Cấp 4 lại muốn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm cái này còn muốn tại trong một tuần hoàn thành nhiệm vụ này khó khó khó lưu tô An vậy lấy cái kia một đầu tóc ngắn cao mày tính toán chủ ký sinh đẳng cấp càng cao thăng cấp thì càng khó bất quá chỉ cần ngươi dụng tâm rất nhanh liền có thể đạt tới đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng lưu tô An ở trong lòng đậ đen rau muốn lấy nhưng hắn vẫn là không rõ ràng nên như thế nào lên tới cấp 4 cái này cấp 4 tiêu chuẩn gì hắn trong đầu không hiểu hỏi hệ thống điểm kinh nghiệm đến cùng cùng cái gì có quan hệ như thế nào tài năng cấp tốc để bạn chủ í sinh Lâu như vậy ngươi vậy mà không biết, điểm kinh nghiệm cũng là các hạng chỉ tiêu tổng hợp, tỷ như lượng tiêu thụ, nhân khí, khen ngợi, danh tiếng, sở hữu trong cửa hàng tổng hợp cho điểm, còn có làm sản phẩm độ thuần thụ. Tốt rút ra tựa a. Tốt cho a. Lưu Tô An chỉ cảm thấy có cái choáng vòng tại trên đầu của hắn lắc lư. Ta đến cùng còn kém ở đâu hắn xuất phát từ nội tâm địa la lên. Chủ ký sinh, lượng tiêu thụ kém 255, khen ngợi kém 458 cái, độ thuần thụ kém 387. Minh bạch. Lưu Tô An gật, gật đầu. Nhưng khen thưởng đến tột cùng là cái gì ý tứ đâu? Thật cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ giấy thử. Mỗi lần đều bị hệ thống hố, Lưu Tô An có chút nghĩ mà sợ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng là lên tới cấp 4 có ban thưởng gì chủ ký sinh, ta chỉ có thể nói cấp 4 về sau có phong phú khen thưởng. Ngươi thả cái gì hùng biện? Hệ thống, ngươi chỉ toàn hội hô du. Cái này nói cùng không nói không phải một dạng chủ ký sinh, cấp 4 về sau, ngươi quyền hạn hội càng thêm rộng khắp, khen thưởng cũng là vô cùng vô cùng phong phú. Hệ thống, ngươi liền tiếp lấy hô du. Ta Lưu Tô An nếu là lại tin ngươi, ngươi ta chính là đại gia. Đã nhiệm vụ đã phát ra Lưu Tô An cũng không muốn lại thật lãng phí nước bọt chấm nhỏ. Hắn ở trong lòng tự an anủi mình, để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Trên thế giới chưa từng có không đi khảm, chỉ có qua không hết khảm. Đối ở hôm nay giải quyết không sự tình, không cần sốt ruột, bởi vì còn có ngày mai. Lưu Tô An trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, rất lợi hại nhàn nhã tiếp tục ngâm tắm, giờ phút này hắn hoàn toàn buông lỏng. Sau 20 phút, hắn từ trong hồ bơi đứng lên cũng đi tới, dùng khăn tắm lau sạch lấy trên thân nước. Hắn duong nghịch Đã ngâm trong bồn tắm liền vì để thể xác tinh thần buông lỏng. Như vậy đêm nay liền thư thư phục phục ngủ một giấc, ngày mai lại suy nghĩ thật kỹ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Chương 200, nhiệm vụ đang tiến hành. Dễ chịu. Lưu Tô An nằm ở trên giường giang ra cánh tay, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn. Cả người đều như vậy sảng khoái tinh thần. Hắn vén chăn lên, mang dép. Hắn kéo màn cửa sổ ra, đẩy ra cửa sổ. Mây trắng giăng giặc địa phiêu dãng, thái dương đẩy ra trắng loán màn sân khấu thu vào hắn mắt. Hắn hai cánh tay, ngựa hưởng thụ lấy thái cho hắn tẩy lễ, ấp mở ra mỹ hảo một ngày, mỹ hảo một ngày từ ánh nắng tươi sáng sáng sớm bắt đầu khu cuộn một trận lạnh gió thổi vào mặt, nghẹn hắn một cái, hắn không khỏi đánh cái dùm mình. Lạnh quá a. Đây chính là đuổi nghịch hậu quả. Hắn vừa đi vừa về ma sát hai tay, vội vàng đem ngoài cửa sổ đóng lại. Hắn nhanh nhẹn điệu mặc xong quần áo để phòng ngừa sinh bệnh. Mặc chỉnh tề về sau, hắn đi đến phòng vệ sinh, đem kem đánh răng trên tại bàn trại đánh răng bên trên, hắn một bên đánh răng một bên tại muốn như thế nào hoàn thành hệ thống tối hôm qua tuyên bố nhiệm vụ. Độ thuần thục đối với hắn mà nói rất đơn giản, không phải liền là làm nhiều sản phẩm mà thôi. Vậy như thế nào để cao lượng tiêu thụ đâu? Đưa lên trang đầu quảng cáo hiển nhiên là không thể nào sự tình. 22 một ngày thời gian lập tức đốt nhiều tiền như vậy, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đều cảm thấy tâm thương yêu không dữ. Hắn cảm thấy ngăn cất chứa cùng mua sắm trong xe những cái kia hàng đẹp giá rẻ kim cương triển vị có thể cân nhắc. Về phần đánh giá, thật là có chút khó, bưu chính tiểu bao này quy tốc độ, 22 phát ra rất nhiều hàng còn trên đường, tên này lại cản. Ân, chờ sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút. Lục cục hắn nhanh nhẹn điệu thấu lấy miệng. Xoan hắn mở vòi nước tắm mặt. Hắn tự tin nhìn lấy trong gương chính mình, một mặt hài lòng. Cô đi qua một buổi tối, dạ dày bắt đầu kháng nghị. Hắn qua nhà bếp chút sủi táo ăn. Sau 20 phút Hắn ngồi trước máy vi tính, bật máy tính lên, mở ra hôm nay thời gian làm việc. Lão bản, sẽ không vừa rời giường đi Trịnh Vân vừa vào cửa nhìn thấy Lưu Tô An vừa mở máy tính, nhà báng. Ừm, tối hôm qua ngâm trong buồn tắm về sau, ngủ một giấc đến đại thiên sáng, cả người đều sảng khoái tinh thần. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Ngâm trong buồn tắm, thật tốt như vậy sao cũng là mình cửa hàng hồ bơi quá đắt, bằng không ta cũng mua cái thử một chút. Chính văn vẫn là đau lòng tiền kia, hoa hơn mấy tháng tiền lương đi mua một cái hồ bơi, hắn còn thật không nỡ. Hồi cương vị mình lên đi, chờ sau đó ta đến đan, ngươi lại bao chàng đi. Lưu Tô An giật ra đề tài, Chính Vân gật gật đầu ứng thanh a, hắn đăng nhập lấy vợ vợ ảo, giao dịch đang đăng tiếng vang lên, phấn chấn nhân tâm, hắn cũng định tốt, trước điều chỉnh linh kết nối đến, hắn điểm kích tiến vào liên kết nối đến hậu trường, đem liên kết nối đến giá cả đi đi lên điều, sở hữu từ mấu chốt đều từ trang đầu dưới đáy vị trí điều chỉnh đến trước 3 vị trí, điều chỉnh tốt linh kết nối đến về sau, hắn có tiết tấu địa đánh lấy bản máy tính, lâm vào suy nghĩ trong muốn hay không đưa lên ngăn cất chứa cùng mua sắm trong xe kim cương triển bị đâu, hắn trong lòng đau tiền, hắn biết do khoản này phí dụng khẳng định là hắn tự mình một người gánh chịu. Trịnh Vân ngồi tại bao trang khu nhàn chán nhìn lấy hắn một người, sinh lòng nghi hoặc. "Lão bản, người có tâm sự muốn không nói ra ta giúp người ra nghĩ kế?" Chính Vân cười hì hì hỏi. "Lưu Tô An khỏe miệng có quắp rút ra, "Ta đang nghĩ con nên hay không đưa lên ngăn cất chứa, mua sắm trong xe kim cương triển bị. Có phải hay không có thể mang đến rất nhiều lượng tiêu thụ đầu?" Chính Vân ngu ngơ địa cười. "Lưu Tô An chuyển con người muốn, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ có gia tăng. Vậy liền đầu con đi." Trịnh Vân gọn gàng địa phương nói. "Chỉ đơn giản như vậy Lưu Tô An nghiêng người hỏi. "Ừm." Trịnh Vân khẳng định gật đầu. "Tốt ạ." Dù sao không phải ngươi trả tiền, đương nhiên sẽ không lý giải ta tổn khổ. Lưu Tô an miễn cưỡng gạt ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Bất quá, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Không phải liền là một điểm tiền mà, không có gì lớn không. Hắn cẩn thận nhìn xem phí dụng, nhìn lần hiện ra lượng chỉ cần một lượng nguyên liền đầy đủ, cứ tính toán như thế đến trả tính toán có lời. Hắn đâu dám ngăn cất chứa cùng mua sắm trong xe kim cương chuẩn bị. Thao tác tốt về sau, hắn đối với cái này lượng tiêu thụ để bạc vẫn rất có lòng tin. Sau đó, cái kia chính là đánh giá, vì cái gì còn kém nhiều như vậy đánh giá đâu? Hắn nhìn lấy tín dụng đánh giá vô kế khả thi. Hắn tại đã bán đi bảo bối bên trong tìm kiếm lấy đã bán. Hắn cẩn thận từng tờ từng tờ địa liếc nhìn, rốt cuộc minh bạch. Vấn đề ngay tại ở rất nhiều mới khách quen thu đến hàng về sau đều không có đánh giá, mà đạo bảo hệ thống tự động đánh giá cần tại xác nhận thu hàng 15 ngày hậu sinh hiệu. Cái này không thể nghi ngờ đem hắn đánh giá chênh lệch kéo dài, không thể làm như vậy được. Phải nghi cái biện pháp, nhượng người mua nhóm trước tiền đánh giá. Hắn tại vượng vượng lên liên hệ cái này Nưu Hiểu Bộ. Nhiều đến gặp phát, thời điểm tại vượng, vượng lên liên hệ đã thu hàng, nhưng còn chưa đánh giá người mua để bọn hắn tại trong 2 ngày này nắm chặt đánh giá dưới, trong 2 ngày này đánh giá mới khách quen, lần sau mua sắm cửa hàng thương phẩm đều có tiểu lễ vật đưa. Như Hiểu bồi rất là không hiểu, không biết hắn tuy ông chi ý nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, không phải có tự động đánh giá sao nhiều đến gạo phát? đừng hỏi, "Ấn ta chỉ thị làm là được. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều." Tốt. Như Hiểu Bộ dựa theo Lưu Tô An chỉ thị di ý thì tại vừa vượng hào lên liên hệ cái này người mua. Mà Lưu Tô An tại CKG giúp bên trong thông chi lấy người mua. Nhiều đến gạo phát, thân hái người mua các bằng hữu. Nếu như ngươi tại cửa hàng mua sắm thương phẩm đã thu đến lời nói, mời quất gia như vậy ném một cái ném thời gian, động động các ngươi ngón tay, mời kịp thời cho ra ngươi quý giá đánh định giá, từ giờ trở đi, trong vòng 3 ngày cho ra khiên ngợi, lần sau mua sắm có đưa tiểu lễ vật một phần nhà. Một tử mỹ người, ai? Lần trước bằng hữu mua sắm ngươi cũng không tặng tặng phẩm, bây giờ muốn đánh định giá, liền bỏ được đưa tiểu lễ vật lá bản, ngươi dạng này quá bỡ đỡ, không được không được. Bá khí bên cạnh để lậm no, chấm đấu, các vị ái khanh nắm chặt đi, chấm trước đánh giá, các vị ái khanh bắt là được. Ngậm kèo que tâm lý tự nhiên ngọ, vậy ta sớm đánh giá đâu? Có phải hay không về sau mua sắm cũng có thể được tiểu lễ vật đâu? Lão bản, ngươi muốn công bằng, hiểu không? Một từ mỹ người, ta còn có hai cái không có đánh giá, vậy lần sau mua sắm cũng có phải hay không có hai cái tiểu lễ vật đâu? Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Ta cũng sớm đánh giá, ta liền nhiên lặng làm cái ăn dưa của chúng. Tuy hứng có, còn kém tiền, lão bản, ngươi thật hẹp hỏi a. Hẳn là lần sau đánh 8 ghế mới không sai bị lắm. Phá của đàn bà, ta nhìn đánh cái năm gãy mới là vương đạo a. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, ta hàng còn trên đường, thần thiếp làm không được a. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, đúng Chúng ta những hàng này còn trên đường biểu thị kháng nghị. Khác đặc biệt sao lại nhải, tại sao là cái này trong vòng 3 ngày, ta sớm đánh giá làm sao bây giờ ta không đồng ý nhiều đến gạo phát, vậy lần sau chỉ cần là khách quen mua sắm, mỗi người đưa một phần nhỏ lễ vật, cho nên mọi người nắm chặt đánh giá đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 201, Úy quán chính vân. Khe hở rất rộng, thời gian quá gầy, lạc lẽ từ giữa ngón tay chạy đi. Đồng hồ thời gian dừng lại ở chính giữa buổi trưa 11 33 phút, mà Lưu Tô an lại đắm chìm trong cùng người mua nói chuyện trong. Cái này mới vừa buổi sáng hắn chỉ lo cùng cờ cờ bên trong người mua nói chuyện tiếng, nhìn lấy tín dụng đánh giá bên trong đánh giá tổng số đang lên cao tròng, hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Xem ra đưa tiểu lễ vật phương pháp bắt đầu thấy hiệu quả, chiếu vào cái này tiến tấu số dưới, hoàn thành nhiệm vụ ở trong tầm tay. Hạ hạ hắn cao hứng không khỏi cười ra tiếng, tiếng cười quanh quẩn trong phòng. Lão bản hôm nay tâm tình không tệ mà. Sự tình gì buồn cười như vậy muốn không nói ra cũng cho ta vui á vui a. Chính văn trừ bao trang vẫn là bao trang, đơn giản nhàm chán độ, nghe Lưu Tô an tiếng cười, tham gia náo nhiệt mà hỏi thăm. Không có việc gì, thuần túy cao hứng mà thôi. Lưu Tô An đứng lên rối ríu eo, hẹp hỏi, Chính Vân nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, Chính Vân đem bao trang khu sửa sang lại, đi đến bên cạnh hắn, "Lão bản, ta về nhà trước ăn cơm." Nhanh như vậy liền đến giữa chưa hắn trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn không tin ngước mắt nhìn xem trên tường đồng hồ, thời gian nhanh chóng, luôn luôn để cho người ta nhịn không được hát lên thời gian đều đi chỗ nào. "Lão bản, bài hát này từ thật là dễ nghe." Chính Vân cau mày, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Thật." Lưu Tô An trong lòng một trận cuồng hỉ. Bất quá cái này âm điệu mà cơ liền không lại điệu bên trên, cùng Chính Tiểu Ca bên lạng người nửa cân đi. Trịnh Vân không chút lưu luyến tình bộ nào nói, giờ phút này Lưu Tô An trong lòng cuồng trổ máu trong, nhưng hắn vẫn là rất bình tĩnh đến một câu, ta người này không hiểu nhiều âm nhạc, cho nên khi thì không đáng tin cậy, khi thì không đứng đắn. Lão bản, đủ sâu sắc, không nghĩ tới ngươi như thế lại tự mình hiểu lấy a. Trịnh Vân dựng thẳng ngón tay cái nhà báng, lại bần xuống dưới, cẩn thận về nhà không có cơm ăn. Hắn uy hiêm nói, Trịnh Vân một mặt cười hì hì, ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, mẹ ta mới không nỡ ta chịu đói đâu, có mụ hài tử giống nhanh bà bối. Có mụ hài tử thật tốt. Hắn đôi mắt trong nháy mắt tạm đi. Trịnh Vân nhìn lấy hắn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Minh Bạch chính mình lại nói sai lời nói, tâm lý có chút bất an. Hắn đập nhẹ mình, nhìn ta cái này miệng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đi thôi, đi về nhà đi, trên đường cẩn thận một chút. Lưu Tô An dò xét lấy lên giàn giò. A. Trịnh Vân gật gật đầu, cầm hắn nón bảo hộ cùng bao tay đi ra khỏi cửa phòng. Ta phải làm điểm ăn ngon, an ủi một chút ta thụ thương tâm linh. Hắn vừa nói vừa hướng nhà bếp đi đến. Ta nhìn xem có cái gì tốt ăn. Hắn vừa đánh mở này tiểu cũ tủ lạnh một bên nói thầm lấy. Mẹ nó. Cái này trong tủ lạnh liền hai cái trứng gà. Còn có một cây xúc xích. Đây chính là ta có quan hệ tốt ăn cái này có thể làm cái gì đây hắn một mặt bất đắc dĩ, nói ra đều là lòng chua sót ta. Nhìn lấy nồi cơm điện bên trong còn có một số tối hôm qua cơm thừa, hắn liền đến cái trứng gà lạp xưởng cơm chén đi. 12 giờ 20 phân. Mên Ngông, ngươi một người như vậy ngồi tại cửa ra vào người làm sao không đi vào đâu? Sau bữa cơm chưa trở về Trịnh Vân nhìn lấy Mên Ngông ngồi tại cửa ra vào trên thềm đá, ngồi xổm xuống, trong hai tròng mắt tràn đầy không hiểu nhìn lấy hắn. Mên Ngông ngước mắt mặt không thay đổi nhìn một chút Trịnh Vân, lập tức lại cúi đầu xuống, lặng lặng địa nhìn dưới mặt đất. Trịnh Vân cao mày không biết như thế nào cho phải. "Mên Ngông, muốn hay không cùng thúc thúc đi vào trung đầu. Trịnh Vân ngồi xổm, hai tay chống cảm, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười, hắn vươn tay muốn đi dắt Mên Ngông tay. Thế nhưng làm Mên Ngông đem hai tay vào ngực, thân thể hướng bên, không để ý tới Trịnh Vân. Trịnh Vân lúng túng đưa tay rút về. Đứa nhỏ này liền chính mắt cũng không nhìn ta liếc một chút, ta thật chẳng lẽ cứ như vậy không có hài tử duyên sao giờ khắc này Trịnh Vân ngũ vị tạp trận. Muốn vừa đi chi hắn, lại không đành lòng, để đó như thế một đứa bé đang ngồi một mình ở ngoài cửa, hắn thật đúng là không yên lòng. "Mên Ngông, nếu không thúc thúc đưa ngươi về nhà?" Một mình ngươi ngồi ở chỗ này rất nguy hiểm, huống hồ bên cạnh còn tại lập nhà." Trịnh Vân nhẫn nại tính tình lo lắng điệu nói. Mên Ngông tối đầu loay hoay cái này ngón tay hắn, vẫn không nói: "Hô Trịnh Vân thật dài địa thư một hơi, hắn đã hoàn toàn không biết nên cầm đứa bé này làm sao bây giờ. Hắn đẩy cửa ra, hướng phía trong phòng hô: "Lão bản, ngươi đi ra một chút." Vừa cơm nước xong xuôi Lưu Tô An nghe được Trịnh Vân tiếng la, vội vàng đáp: "Chuyện gì a? Ngươi đi ra một chút." Trịnh Vân tái diễn: "Thật sự là, không thể vào tới nói mà chẳng lẽ là phòng trợ xảy ra vấn đề nếu là thật có vấn đề hẳn là công người mà nói a." Lưu Tô An vừa đi vừa nói thầm lấy. Đi tới cửa lúc, nhìn đứng ở ngoài cửa Trịnh Vân, nghi ngờ hỏi, "Trịnh Vân, gọi ta ra tới làm gì lão bản, Ngươi nhìn, cái này mênh mông ngồi tại cửa ra vào cũng không tiến vào, ta nói tiến hắn trở về đi, hắn cũng không trả lời, hắn vẫn ngồi tại cửa ra vào không nói lời nào." Trịnh Vân chỉ ngồi tại cửa ra vào hào hờ, bất đắc gì đối Lưu Tô An nói. Lưu Tô An theo Trịnh Vân tay nhìn lại. mênh mông đang ngồi ở cửa nhà hắn, nhưng người ngước mắt xem mắt Lưu Tô An, lại trầm mặc không nói mà cúi đầu. "Mên Ngông, là tìm đến tiểu An ca, ca chơi đúng không?" Lưu Tô An tiến lên đón, ngồi tại bên cạnh hắn. Đương Triều Địa vô nhẹ nhẹ lấy hắn đầu vai. Mệnh Ngông nghiêng đầu nhìn lấy hắn, gật gật đầu, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Này tiểu An ca ca dắt ngươi đi vào có thể chứ Lưu Tô An vươn tay muốn đi dắt tay hắn. Lần này, Mệnh Ngông vậy mà chủ động vươn tay nhận hắn dắt, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, Thiên Chân vô tà hai con ngựa nhìn lấy Lưu Tô An. Cái này làm sao khả năng vì cái gì hội dạng này? Trịnh Vân nhìn lấy một màn này đều kinh ngạc đến mấy người. người. Mệnh Ngông, ngươi có suy nghĩ hay không? Qua Trịnh Vân thúc thúc cảm đầu. Đi, tiểu An ca ca mang người đi vào. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, nắm tay hắn, đem hắn nâng đỡ. Mên Ngông, vì cái gì vừa rồi ta rắp ngươi lại không được đâu." Trịnh Vân khó chịu, dùng vô cùng ai đoàn ánh mắt nhìn lấy hắn. Mên Ngông vô tội ánh mắt nhìn mắt Trịnh Vân, lập tức túi đầu xuống không nói, kiết gấp điểm nắm chặt Lưu Tô An tay. "Trịnh Vân, chớ dọa Mên Ngông." Gặp Trịnh Vân bộ dáng này, Lưu Tô An không khỏi che chở Mên Ngông, tiếp lấy hắn mỉm cười đối Mên Ngông nói, "Mên Ngông, chúng ta vào nhà." Cái này tại sao có thể dạng này, chẳng lẽ tiểu hài tử cũng là chỉ nhìn nhan đáng giá sao đây quả nhiên là một cái xem mặt thời đại, nói nhiều đều là nước mắt ta. giờ phút này nội tâm vô cùng sụp đổ, ngửa mặt hướng về phía bầu trời hô và phảng phất nghe được có người tại sau lương ta nói ta đại trai, đây là một cái xem mặt thời đại, ta chính là thuộc về thời đại này. Lưu Tô An làm ý én e ngón tay. Lập tức hắn lại thần bộ đao, mà ngươi không thuộc về thời đại này, ngươi đã uút. Nhân sinh đã gian nan như vậy, có một số việc cũng không cần vật trần. Lão bản, ngươi quá không tử tế. Chính Vân đối Lưu Tô An bóng lưng, một mặt vô tội. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc ma sói, dị Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 202, quý nhã có thể dạng này vì lợi này thêm thứ nhất một càng. Lưu Tô An cùng Mên Ngông hai người đại thủ dắt tay nhỏ đi tiến gian phòng. Mà Trịnh Vân lẻ loi chờ chọi một cái theo sát sau lưng hắn. Mên Ngông, ngươi ngồi ở đây, có thể sao Lưu Tô An chỉ mình trước bàn máy vi tính cái ghế, mỉm cười chừng cầu ý hắn gặp. Mên Ngông nhìn xem cái ghế lại nhìn xem Lưu Tô An, gật gật đầu biểu thị đồng ý có ngay, "Này tiểu An ca ca đi lên." Hắn trong giọng nói ngập Hai tay của hắn đặt ở Mên Ngông dưới nách hắn chậm rãi lên. Sau đó đem Mên Ngông nhẹ nhàng điệu thả trên đế. Chính vẫn một thân một mình rầu dĩ không vui trốn ở bao trang khu âm thầm tần dương. Lưu Tô An tỉnh táo lại, trong lòng của hắn bực bực, Mên Mông bên người làm sao không có đi theo Trần Mộ Đâu? Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, ngựa khi hễ mãi hỏi, "Mên Mông, ngươi là một người tới sao bà ngươi biết ngươi đến ta cái này sao?" Mên Ngông gật gật đầu lại lắc đầu. "Đây là ý gì đâu?" Lưu Tô An gãi cái hót rất là không hiểu. "Mên Mông, ngươi là một người tới đúng không?" Lưu Tô An không người nhìn lấy hắn. Mên Mông khẽ miệng co động một cái, hắn không nói gì, chỉ là gật gật đầu. "Này bà ngươi đâu?" Bà ngươi biết ngươi đến ta cái này sao Lưu Tô An tiếp tục hỏi hắn. Mên Ngông chớp hắn mắt to, lắc đầu không nói. "Này bà ngươi chẳng phải là muốn lo lắng chết?" Lưu Tô An sốt ruột địa thuốc ra. Mên Ngông trong hai tròng mắt tràn ngập khẩn trương cùng bất an, lập tức liền muốn từ trên ghế xuống tới. Lưu Tô An biết lời mới vừa nói ngữ khí rõ ràng trọng, hắn đem Mên Ngông một lần nữa trên ghế ngồi xuống, ngữ khí êm hay trấn an nói, "Mên Ngông, ngươi đừng có gấp, ta nhượng Trịnh thúc thúc qua bà ngươi chút, ngươi tại ta chỗ này, liền tại ta chỗ này chơi đi." trên mặt lộ ra thuần thuần cười, hắn gật, gật đầu ổn ngồi trên ghế. Lưu Tô An quay đầu nhìn lấy Trịnh Vân, "Trịnh Vân, nhanh đi Trần Mụ nhà một chuyến, nói cho Trần Mụ Mên Ngông tại nhà ta, miễn cho Trần Mụ lo lắng." "A, tốt." Trịnh Vân tỉnh táo lại đáp, hắn liền vội vàng đứng lên. Mên Ngông Trần Mụ lo nghĩ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thượng như là Trần Mụ thanh âm. Lưu Tô An nghe được ngoài cửa Trần Mụ thanh âm. "Ừm, là Trần Mụ thanh âm." Trịnh Vân xác định nói. Lúc này Mên mông đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, hướng ngoài cửa chạy tới. "Mên Ngông, cẩn thận một chút." Lưu Tô An liền vội vàng đi theo qua khứ, vừa đi một bên dặn dò lấy. Hắn vừa đi đối lấy ngoài phòng la lớn. Trần Mộ mê ngông ở ta nơi này, mê ngông ở ta nơi này lại môn đột nhiên bị mở ra, ngoài cửa xuất hiện Trần Mộ thân ảnh. Trần Mộ sốt ruột địa hô hào, Mê Ngông nhìn thấy Trần Mộ một khắc này, Mê Ngông lập tức dừng bước lại, mỉm cười hướng về phía Trần Mộ thanh thúy địa hô một tiếng, "Mãi mãi." Trần Mộ chào đón, vừa vội lại đau lòng, thở háo hẹn, "Mê Ngông, lo lắng chết mãi mãi, ngươi đứa nhỏ này, quá không hiểu sự tình, làm sao đi ra cũng không nói một tiếng, lần sóc nhưng không cho dạng này, nhiều nguy hiểm a." Trần Mộ, ngươi đến, ta vừa rồi đang muốn nhượng chỉnh Qua nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đến." Lưu Tô an mỉm cười nhìn lấy Mụ, giải thích Trần Mụ thở phi phò, nhìn lấy Lưu Tô An tự trách nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này tự mình một người liền đến ngươi cái này, hại ta kém chút đem toàn bộ thôn đều tìm lượn, gấp chết ta, còn tốt đứa nhỏ này không có việc gì, nếu là có cái gì sơ suất, ta cái này làm nãi nãi tại sao cùng cha mẹ của hắn bàn giao a. Trần Mụ một tay nắm Mên Ngông, một tay vô bị dọa dẫm phát sợ trái tim. Trần Mụ, ngươi đừng lo lắng, Mên Ngông không phải hào hảo nha. Lưu Tô An an ủi. Đúng vậy a, Trần Mụ, ngươi đừng lo lắng, Mên tại chúng ta cái này, ngươi yên tâm. Theo sát mà đến Trịnh Vân cũng giúp đỡ an ủi. Tại ngươi cái này, ta tự nhiên là yên tâm cũng là một mình hắn âm thầm đi ra, thật có thể khiến người ta gấp chết. Trần Mụ ngâm lại đều nghĩ mà sợ. Trần Mụ cười đối Mên Ngông nói, "Mên Ngông, cùng mãi mãi về nhà đi." Mên Ngông một cái tay nhỏ nhẹ nhàng địa lôi kéo Trần Mụ gấp áo, hắn lắc đầu biểu thị hắn không muốn về nhà. Người đang còn muốn cái này tiếp tục chơi a Trần Mụ đầy mắt từ ái nhìn lấy hắn. Mên Ngông mỉm cười gật đầu, khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Trần Mụ, lại nhìn xem Lưu Tô An. "Trần Mụ, đã Mên Ngông không muốn trở về, vậy liền để hắn ở ta nơi này đi, chờ sau đó ta tiến hắn trở về." Lưu Tô An mỉm cười nhìn lấy Mên Ngông. "Đúng, Trần Mụ" Liên đệ Mệnh Ngung tại cái này cùng chúng ta làm bạn đi, lần trước chúng ta không phải mang thẳng được rồi, chúng ta cam đoàn cho ngươi chiếu cố tốt Mệnh Ngung, cam đoan song phát vô hại địa đưa về đến trên tay ngươi." Trịnh Vân Vũ Bộ ngực bảo đảm nói. "Tốt a." Trần Ngụ gật đầu đồng ý Mệnh Ngung, cùng Tiểu An ca ca cùng một chỗ làm ý phục có được hay không đâu?" Lưu Tô An hơi hơi xoay người vươn tay. "Mệnh Ngung, Trịnh Vân ca ca mang ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không ta là Trịnh Vân, ngươi đáng giá có được." Trịnh Vân nhướng mày giả ngây thơ nói, hắn cũng hơi hơi xoay người vươn tay chờ đợi. Hắn ở trong lòng vì chính mình độc viên, ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bò lên. Mên Ngum này tròn căng mắt to khi thì nhìn xem Lưu Tô An, khi thì nhìn xem Trịnh Vân, phảng phất tại làm lựa chọn. Hắn rồi ra cái kia non nớt tay nhỏ. Trịnh Vân ngừng thở chờ đợi, miệng bên trong càng không ngừng tàu nhạo, "Tuyệt ta, Trịnh Vân thúc thúc dẫn ngươi đi ăn được ăn, dẫn ngươi đi chơi chơi vui." Nhưng mà, Mên ngông này non nớt tay nhỏ lại vươn hướng Lưu Tô An. "Nha? Không, không muốn a. Quynh A có thể rạng này." Ta cái này tan nát cõi lòng đến, vương ra đến cùng nhân bánh giống như. Trịnh làm tim như bị dao cắt hình. Mên hắn mắt, trên mặt phóng thuần chân nụ cười. "Tôi ta" Xem ở ngươi đối ta chớp mắt phật thượng, ta liền tha thứ ngươi." Chính Vân hướng về phía Mên Ngông lộ ra nụ cười. "Trần Mụ, Mên Ngông liền giao cho ta đi, ngươi yên tâm trở về đi." Lưu Tô an mỉm cười nói. "Trần Mụ lo lắng gật đầu, "Tuất a, vậy ta về trước đi." Nàng cười đối Mên Ngông dặn dò lấy, "Mên Ngông, ngoan ngoãn về trước đi, ngươi nhất định phải hảo hảo nghe Tiểu An kaka lời nói nha." "Ừm, tốt, ngoan ngoãn gặp lại." Mên Ngông gật gật đầu, hướng phía Trần Mụ tay. "Đây là Mên Ngông từ trước tới nay giảng giải nhất một câu đi." Nhìn lấy tích tự như Kim Mên Ngông nói ra nhiều như vậy chữ, Trịnh Vân phát ra kinh ngạc âm. Mên Ngông bị Trịnh Vân kiệu nói này, thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Trần Ngụ cau mày, một mặt không vui nhìn lấy Trịnh Vân. Lưu Tô An gặp Mên Ngông cúi đầu, chường liếc một chút Trịnh Vân, đối hắn đầu đen rau mồm lấy, "Trịnh Vân, đều tại ngươi làm chuyện tốt. Tại sao lại thành ta sai ta nhìn ta vẫn là rút lui trước đi?" Trịnh Vân cảm thấy mình nói là nhiều sai nhiều. Thế là hắn ngoan ngoắn địa trở về bao trang đi. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, nắm Mên Ngông tay nhỏ đối Trần Ngụ nói, "Trần Ngụ, ngươi yên tâm trở về đi, ta hội chiếu cố tốt Mên Ngông." "Tốt, có ngươi tại, Ngụ ta yên tâm." Trần nói, "Mên Ngông, cùng mãi mãi tạm biệt." Lưu Tô An xoay người đối túi đầu Mên Ngum nói: "Mên Ngum ngẩng đầu, mỉm cười cùng chân mụ vẫy tay, "Nãi nãi, gặp lại." "Gặp lại, Mên Ngum, muốn ai đi a?" Chân mụ Lưu luyến không rời địa vẫy tay đi ra cửa chính. "Mên Ngông, chúng ta vào nhà đi, ca ca dạy ngươi làm y phục đi." Lưu Tô An nắm Mên Ngông tay nhỏ. Mên Ngum gật gật đầu. Hai người đi vào trong nhà. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc ogre, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 203, cười. Mê Ngum, tiểu Ankaka còn có chút việc muốn làm, ngươi có thể hay không trước cùng Trịnh Vân cùng nhau chơi đùa đâu? Lưu Tô An muốn từ bản thân còn muốn điều chỉnh linh kết nối đến, hắn không ngời chỉ Trịnh Vân đối Mê Ngum nói. Trịnh Vân cũng đầy trong lòng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Mê Ngum, mỉm cười hướng hắn quát, "Mê Ngum, đến bên này." Mê Ngum nước mắt mắt nhìn Trịnh Vân, trong chú địa lôi kéo Lưu Tô An tay, lắc đầu không nói. "Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy hay? cho phép ta làm một cái bi thương biểu lộ." Trịnh Vân cười khổ một tiếng nói ra, "Thế giới để cho ta mình đẩy thương tích." Vết thương mọc ra lại là cánh. A. Ta minh bạch Lưu Tô An bước cảm, tự tin nói, chẳng lẽ Lao bản biết ta bị bi thương cay bao lớn Chính Vân trong lòng có chút cảm động, mẹ nói chi âm a. Ha ha, ngươi hiểu lầm, ta kỳ thực muốn nói là nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết điệu nhân a. Lưu Tô An mỉm cười nhà báng, Chính Vân, khanh khách mên ngông tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Tốt a, có thể đọ sức mên ngông cười một tiếng, đáng. Chính Vân vốn có chút hơi buồn tâm tình cuối cùng là bình phục một số. Mên này non tay nhỏ bưng bít lấy chính mình nhỏ, không để cho mình cười ra tiếng. Lưu Tô an mỉm cười chuyển đến cái ghế nhỏ, đem cái ghế nhỏ đặt ở chính mình bàn máy tính bên cạnh, hắn chỉ cái ghế nhỏ, mỉm cười trưng cầu ý kiến, "Mên Mông, ngươi ngoan ngoãn tại cái này ngồi một hồi, Tiểu An Ka Ka một hồi liền chơi với ngươi, có được hay không Mên ngông rất ngoan ngoãn gật đầu. "Tốt, nay Tiểu An Ka Ka ôm ngươi đi lên." Hai tay của hắn đặt ở Mên ngông dưới nách, đem hắn nhẹ nhàng địa dơ lên thả trên ghế ngồi xuống. "Thần ngoan, Hắn cưng chiều địa xoa xoa Mên Mông tóc, khỏe miệng lộ ra giống như ánh sáng mặt trời mỉm cười. Mên Mông nhíu môi, chớp hắn mắt to, ngoan, ngoan ngồi tại bên cạnh hắn nhìn lấy hắn thao tác máy tính. Lưu Tô An tại linh kết nối đến hậu trường GG e. e. địa điều chỉnh linh kết nối đến giá giá. Hắn không yên tâm thỉnh thoảng nghiêng mặt qua đến xem Mên Ngông. Mên Ngông chính không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính, đây hết thể đối với hắn mà nói là như vậy mới lạ. "Lão bản, nên đánh đan." Chính Vân một người buồn bực ngắn ngẩm ngồi tại bao trang khu, thúc giục. "Chờ một chút." Lưu Tô An còn tại nghiêm túc điều chỉnh linh kết nối đến giá giá, thuận miệng đáp. "Lão bản, nên đánh đan." Chính Vân gặp hắn này qua loa bộ dáng, lại lần nữa nói một lần. "Được." Lưu Tô An hơi không kiên nhẫn điệu nói, hắn điều chỉnh tốt linh kết nối đến giá cả mở ra máy đánh chữ. Tại trên máy vi tính thao tác, máy đánh chữ cực nhanh in chuyển phát ngân án. Mên Ngông trong hai con ngươi tràn ngập yếu khí, nhìn chằm chằm vào máy đánh chữ nhìn. Lưu Tô An nhìn lấy tín dụng đánh giá bên trong đánh giá số một mực đang tăng trưởng, tâm lý xem trưởng chậm nhất ngày kia liền không sai biệt lắm có thể đạt tới yêu cầu. Mên Ngông, đến, cùng tiểu An ca ca cùng đi làm y phục đi. Lưu Tô An lộ ra ấm áp nụ cười, cũng rũa ra tay hắn. Mên Ngông tỉnh táo lại, chớp xong mắt thấy hắn. Hắn rũa ra hắn tay nhỏ, đem tay nhỏ khoác lên Lưu Tô An trên lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lưu Tô An một tay nắm lấy hắn tay nhỏ. Một tay kéo qua hắn eo ôm hắn lên, nhẹ nói, "Mên Ngông, Tiểu An, ca ca ôm ngươi xuống tới." Mên Ngông có chút sợ đem một cái tay khắc khoác lên hắn đầu vai, siết thật chặt hắn y phục. Hắn đem Mên Ngông đệ dưới đất, nắm Mên Ngông tay nhỏ, chỉ bàn làm việc cười nói, "Mên Ngông, chúng ta qua bên kia làm y phục qua đi. Lão bản, chuyện phát nhanh đan còn không có đánh xong đây. Máy đánh chữ vẫn còn đang đánh dở trong." Trịnh Vân Hạo tâm nhắc nhở. "Trịnh Vân, in ấn chuyện phát nhanh đan sự tình giao cho ngươi phụ trách, người liền bao đi." Lưu Tô An khẽ miệng câu cười. "Hả? Tốt." Trịnh đầu, chậm rãi đứng lên. Trầm rãi bước đi đến trước máy vi tính. Mên Ngông, đến, ngồi cái này đi. Lưu Tô An từng thanh từng thanh hắn ôm lấy, nhẹ nhàng đem hắn thả đang làm việc trên đài. Mên Ngông ngoan ngoãn ngồi đang làm việc trên đài, tò mò qua vướn ve bên cạnh cờ nở cờ mẹ chị Tùn. Mên Ngông, đây là máy móc, rất nguy hiểm, đừng lộn sổ nha. Lưu Tô An nhẹ giọng dặn dò. Mên Ngông ánh mắt còn rất là hiếu kỳ địa rơi vào cờ nở cờ mẹ Trì Tùn bên trên, chỉ là không có đưa tay qua vướn về, mà chính là ngồi lặng lặng nhìn lấy. Lưu Tô An xuất ra nhân tạo giá cổ, bày ra tại trên máy móc, hắn đè xuống nút màu đỏ. Máy móc phát ra tiếng vo ve lập tức cực nhanh vận chuyển, để cho người ta không kịp nhìn. Mên Ngông giờ phút này miệng nhỏ mở ra ó chữ hình, hắn nhanh chóng chấp hắn mắt to, rất rõ ràng, con mắt này đã theo không kịp máy móc tốc tấu. Ba ba ba Mên Ngông ngẩng lên trưởng, hắn đã hoàn toàn bị Lưu Tô An thủ nghệ hấp dẫn. Mên Ngông, có phải hay không rất lợi hại ngạc như đâu? Lưu Tô An cương chiều địa câu một chút hắn mũi. Mên Ngông gật gật đầu, trên mặt chán phóng thuần chân lũ cười. Mấy phút đồng hồ sau, một nhân tạo trồ áo khoác bằng da hoàn thành. Lưu Tô An cầm lấy nhân tạo trồ áo bằng da, nhẹ nhàng địa vuốt ve. Ma thuật sư thật tuyệt hay. Tiểu An Ka là ma thuật sư. Mên Ngông trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, cái kia đen bóng con ngươi lóe lên qua màn, hắn vỗ tay nhỏ, cái mông nhỏ giống như khiêu vũ nhích tới nhích lui. Lưu Tô An nhìn thấy Mên Ngông thuần chân nụ cười cảm thấy từ đáy lòng vui mừng, tiểu hai tử nên nhiều cười cười, chuyện này với hắn bệnh tự kỷ cũng sẽ có chỗ tốt. Trịnh Vân đầy mắt hâm mộ nhìn lấy cái này ấm áp hình ảnh. "Mên Ngông, tiểu An ca ca hội ma thuật còn rất nhiều à, ngươi có còn muốn hay không nhìn còn lại đâu? Muốn nhìn lời nói còn lớn tiếng hơn nói ra nha." Lưu Tô An làm lấy ma thuật sư thủ thế, cố lộng huyền mong ánh mắt nhìn lấy hắn, nhấp miệng môi dưới lập tức nụ cười tại trên mặt hắn chảnh phóng, "Tiểu An Kaka, ta muốn thấy ngươi làm ảo thuật." "Tốt, Mên Ngông thật giỏi." Lưu Tô An cười chuẩn bị, hắn cầm lấy một số cassette xuống tới tơ tầm sợi tổng hợp, xuất ra thần cấp kim may, lấy một loại vô cùng khôi hài ngữ khí nói ra, "Mên Ngông, chứng kiến kỳ tích thời khắp đến, chẩn to ánh mắt ngươi nhìn cẩn thận." Khách khách Mên Ngông bị cái tiếc không rõ đầu đuôi bộ dáng chọc cười. "Mên Ngông, ta hô dự bị, ngươi hô bắt đầu, chỉ cần ngươi hô bắt đầu." Tiểu An Kaka liền lập tức bắt đầu làm thuật. Lưu Tô An lấy. Mên Ngông cười gật, gật đầu. "Dự bị" Lưu Tô An thanh âm trầm đồng dư dương. Bắt đầu. Mên Ngông nhanh chóng tiếp lấy hắn lời nói. Lưu Tô An một châm hạ hạng nhất cực nhanh xuyên qua, khi nắm khi bông, căng trùng có độ. Cái kia xuất thần nhập hóa theo công, Mên Ngông sớm đã nhìn mê mẩn. Chỉ chốc lát, một đầu sinh động như thật cá nhỏ hiện ra tại Mên Ngông trước mắt. Cá nhỏ? Mên Ngông vỗ tay kinh ngạc hô. Thật tuyệt thật tuyệt. Mên Ngông tay nhỏ nhẹ nhàng địa vớt ve con cá nhỏ này, yêu thích không ngừng tay. Mên Ngông, thích không Lưu Tô An mỉm cười nói. Thưa thích. Mên Ngông cho ra khẳng định đáp án. Nay Tiểu An Kaka đem con cá nhỏ này tặng cho người có được hay không Mên Ngông cao hứng hẳn đầu. Lưu Tô An đem lại theo một đầu cá nhỏ, sau đó đem cái này hai đầu cá nhỏ liền đứng lên may lấy. Hắn cho Mên Ngông làm một đầu cá nhỏ vật trang sức. Mên Ngông như nhặt được chân bảo tựa như nâng trong lòng bàn tay, vui vẻ nói: "Cảm ơn Tiểu An Kaka." Lưu Tô An rất lợi hại vui mừng thật cao hứng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc ốc, gôlin, vạm ma sói, dị tản. Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 204, bước lên khói đen. Sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời xuyên tấu qua màn cửa khe hở bắn ra tại Lưu Tô An trên giường. Ai? Lại đường đông. Lưu Tô An xoa còn buồn ngủ hai mắt, nằm ở trên giường càng khái, hắn lại trên giường, không nghĩ tới giường. Đinh linh linh. Một trận gấp rút chung điện thoại vang lên. Ai vậy? Sáng sớm gọi điện thoại đến, nghĩ hội giường đều không được. Hắn một bên nói thầm vào để ở giường đầu loạn xạ lục lọi điện thoại. Nhíu người thanh ngọc giống như giết luyện viên vừa muốn đậu đen rau muốn một chút, kết quả nhìn đến trên màn hình điện thoại di động biểu hiện Lý Nghiễm công tên. Lưu Tô an tâm lý rất gấp gáp. Hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, trong nháy mắt vẻ mặt vui cười lên nhân, huấn luyện viên, buổi sáng tốt lành. Còn sớm à, đều gần 9 giờ, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn trên giường đầu bên kia điện thoại Lý Nghiễm Khâm nhà báng. Đều 9 điểm. Lưu Tô an phát ra kinh ngạc thanh âm, hắn mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, lại nhưng đã là 8 điểm 33 phần. Hắn lung túng đối điện thoại ha ha 2 tiếng. Sáng sớm là mỗi cái công dân ứng chỉ nghĩa vụ, nhanh nhẹn điểm, tranh thủ thời gian lên cho ta giường. Lý Nghiễm Khâm tại đầu bên kia điện thoại lấy mệnh lệnh giọng nói ra. Tốt, tốt, tốt Lưu Tô an vội vàng đáp. Lý Nghiễm Khâm ngứ khi kiên định, "Hôm nay học lái xe, hạ ngươi trong vòng 15 phút tranh thủ thời gian đến cửa thôn đến, hơn lúc không đợi." 15 phút đồng hồ đến, ta thật làm không được a. "Huấn luyện viên, ngươi có không thấy được ta phát điên nước mắt nếu như nằm ý là loại sai lầm, vậy ta đổi còn không được sao tốt?" "Lý huấn luyện viên, ngươi chờ ta một hồi, ta tận lực 15 phút đồng hồ đến." Lưu Tô An vừa nói vừa nhanh nhẹn địa an mặc quần. "Ừm, tính theo thời gian bắt đầu." Lý Nghiễm Khâm nói xong cuộc điện thoại. Ta Lưu Tô An lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một trận âm thanh bật, bất đắc dĩ hắn một bên mặc quần áo một bên hướng phòng vệ sinh chạy tới. Hắn trong phòng vệ sinh không để ý tới chỉnh lý nghi dung, vội vàng địa rửa mặt lấy. Hắn mặc vào giày cầm lấy ba lô đói bụng đi ra ngoài cửa. Lưu Tô An tâm lý khổ a, nghĩ đến Trịnh Vân còn không có tới làm, hắn vừa chạy vừa gọi điện thoại, điện thoại kết nối trong. "Uy, lão bản, có chuyện gì không còn trên đường mở ra xe gắn máy Trịnh Vân nghe được điện thoại chấn động âm thanh, liền tranh thủ điện thoại tiếp lên, cười hỏi: "Trịnh Vân, ta hôm nay ra ngoài học lái xe, nhớ kỹ đem hôm nay hàng phát xong à, có chuyện gì gấp gọi điện thoại cho ta." Lưu Tô An vừa chạy vừa dặn dò lấy. "Tuất, ngươi yên tâm đi." Chịnh Vân cười nói. Lưu Tô An cúp điện thoại Tăng thêm tốc độ đi tới cửa thôn. Huấn luyện viên, ta không có đến trễ đi nhìn lấy Lý Nghiễm Khâm đầu lĩnh tựa ở ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, hai tay vào ngực, mà không thay đổi nhìn chăm chú lên phía trước, Lưu Tô An đạp đại khí bất an nói. Trẻ con là dễ dạy, người lái xe. Lý Nghiễm Khâm nhìn xem thời gian, lại quay đầu nhìn một chút hắn, đẩy cửa xe ra từ trong phòng điều khiển đi tới. Được. Lưu Tô An gật gật đầu, rỡ xuống ba lô, đem ba lô đặt ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên, vội vàng tiến vào phòng điều khiển. Lưu Tô An một bên nịt dây nịt an toàn một bên hỏi, "Lý huấn luyện viên, chúng ta bây giờ qua này đi đón hai vị khách học viên, lái xe." Nghe ta chỉ huy là được. Lý Nghiễm Khâm nhịp dây an toàn. Được. Lưu Tô An một bên trả lời vừa điều khiển lấy lái xe chính tự. Xe khởi động, Lưu Tô An tại Lý Nghiễm Khâm dưới chỉ thị lái xe. Sau 10 phút, Lưu Tô An đem xe sang bên dừng lại. Lục Kiến Anh cùng Trầm Tòa Khang cười chào đón. Huấn luyện viên. Hai người trong miệng một lời điệu hô. Lưu Tô An ngồi đằng sau qua, Trầm Tòa Khang ngồi lái xe. Lý Nghiễm Khâm chỉ huy. Được. Lưu Tô An tùng cởi dây nịt ra, đẩy cửa xe ra sau này ta đi đến. Lục Kiến Anh nhế môi, có chút không vui mở ra sau khi ta cửa xe, ngồi vào qua. Cảm ơn huấn luyện viên. Trầm Tà Khang vui vẻ hướng Lý Nghiễm Khâm cúp cô người. Lý Nghiễm Khâm khẽ miệng câu cười, gật gật đầu, nắm chặt lên xe đi. Có ngay. Trầm Tà Khang trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Hắn cảm thấy hạnh vận chi thần chính hướng hắn quát. Hắn kéo ra phòng điều khiển cửa xe ngồi vào qua. Giờ khác này tâm hắn phanh phanh cực nhẹ. Hắn điều chỉnh hạ tọa vị, nhịp dây an toàn, chân trái giẫm bộ ly hợp, treo một hồ sơ, đánh xoay trái hướng đèn, ấn còi. Hai tay của hắn vững vàng cầm tay lái, chân phải nhướng ga, chân trái chậm nâng lên bộ ly hợp. Hết thể nhìn như có đầu không sợi thôn tiến hành lấy. Lý Nghiễm khâm thành thôi thành thôi điệu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thưởng thụ lấy cái này hài lòng thời gian. Lưu Tô An đầu tựa ở ghế giữa chỗ tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần trong, buổi sáng bị như thế dày vò, hắn hiển nhiên là thể xác tinh thần đều mệt a. Cơ đói bụng đã bắt đầu kháng nghị. Lục Kiến Anh phối hợp cho chuyện ngoại trạng, trên mặt khi thì tràn đầy rực rỡ nụ cười. Đang ngồi ba người đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không người chú ý tới hắn chỗ nào không đúng kỉnh. Xe mở ra, nhưng này chạy tốc độ có thể xứng quý tốc. Hắn dồn hết đủ sức để làm điệu dẫm một chút chân ra, có thể xe y nguyên làm theo ý mình, thủy chung tại quý tốc trên đường thẳng thản thông đến cùng. Cái gì giống như là lạ ở chỗ nào chẳng lẽ cái này chân ga mất linh vì cái gì ta đạp cần ga tận cùng vẫn là như vậy chậm đến tụt cùng là nơi nào sẽ ra vấn đề hắn dùng sức điên ga, đem chân ga giết chết chết. Xe kéo kẹt kéo kẹt phát ra tiếng vang. Nhất đại cố vị khét nhi trong nháy mắt tràn ra. Cái gì dán Lưu Tô An người được vị khét, mở ra hắn hai mắt, dẫn đầu phát ra âm thanh. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, khói đen. Xe vậy mà bắt đầu bốc lên khói đen. Xe sẽ không lựa cháy đi xe có thể hay không muốn nổ tung huấn luyện viên, cứu mạng A. Lục Kiến Anh khẩn trương bất an, vô ý thức nắm lấy một bên Lưu Tô An cánh tay. Phản phất chết đối người bắt lấy một quảng cỏ cứu mạng Trong xe bị một cỗ bất an bầu không khí bạ phủ "Xe, ngươi vì cái gì lão cùng ta không qua được đâu?" "Lái xe là tuyệt vời, chỉ là treo đến sớm." Ta giờ phút này trầm tòa khang ở vào sụp đổ trạng thái. "Ngươi cái tên này, ngươi ngược lại là nắm tay sắt buông số a." Liên cái cất bước đều sẽ ra yêu tiêu thần, ngươi hôm nay mang não tử đi ra ngoài sao đều mở nhiều lần như vậy, làm sao vẫn là không nhớ lâu lý nghiệm khâm hắn vội vàng đạp xuống phanh lại kéo lên tay sát. Xe vững vàng dừng lại, Lục Kiến Anh trấn kinh tâm cuối cùng bình phục lại, mà trầm tọa lại không bình tĩnh. Lại là hồ sơ Rốt cuộc muốn náo loại nào vì cái gì mỗi lần đều đưa tại cái này hồ sơ đâu? Hồ sơ? Nếu không phải ta còn phải lái xe, ta Trầm tòa Khang đã sớm cùng người trở mặt. Huấn luyện viên, ta Trầm tòa Khang đã không nói gì đối mặt Lý Nghiêm Khâm. Một lần nữa thao tác, chỗ nào té ngã, chỗ nào bỏ lên. Lý Nghiêm Khâm bất đắc dĩ thở ra một hơi. Luôn tại hồ sơ nơi này té ngã, ta hoài nghi này hồ sơ bên trong có cái hố. Trầm Tỏa Khang hung tận nhìn chằm chằm này hồ sơ, giống như muốn đem nó ăn sống nuốt tươi giống như. Có còn muốn hay không ạ? Không nghĩ thông về phía sau ta ngồi qua. Lý Nghiêm Khâm cả giận nói, "Huấn luyện viên, ta m-" mở. Trầm tòa Khang vội vàng một lần nữa thao tác. Lần này cuối cùng là thuận lợi đem xe chạy tại trên đường. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 205, tung của vì lợi này thêm thứ nhất hai càng. Lý Nghiễm Khâm đem ngược lại kho rời kho chú ý hạng mục, kỹ càng địa giải thích một lần. Ba người đều biết ngược lại kho rời kho là thi bằng lái xe khâu trong khó khăn nhất một hạng, bọn họ rất nghiêm túc địa vỉnh tai nghe, một khắc cũng không dám lơ điếng. Lưu Tô An, qua, người đi trước luyện. Lý Nghiễm Khâm chỉ Lưu Tô An, mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Tốt, huấn luyện viên Lưu Tô An gật gật đầu, trong lòng mặc niệm lấy ngược lại kho rời kho chú ý hạng mục. Lưu Tô An ngồi ở trong xe từng bước từng bước thao tác. Ta thật khẩn trương a. Trầm Bạch Khang, ngươi khẩn trương sao Lục Kiến Anh hai tay khoanh chống đỡ cái cằm. Khẩn trương, tay ta tâm đều đổ mồ hôi, hy vọng lần này không muốn đưa tại hồ sơ bên trên. Nhớ tới hai lần lái xe kinh lịch, Trầm Tòa Khang thủy chung vô pháp tiêu tan. Chắc chắn sẽ không, ngươi vừa rồi một đường mở tới vẫn là rất không tệ. Lục Kiến Anh ngān ủi. Mượn ngươi can ngôn. Trầm Tòa thở dài một hơi. Hai người trong chú địa ở một bên nhìn lấy Lưu Tô An tập lái xe. Lần thứ nhất thời điểm xe cảm giác không tốt, tốc độ quá nhanh, đụng phải phía trước án, hắn lần thứ nhất nếm thử lấy thất bại mà kết thúc. Lý Nghiễm Khâm tiến lên cẩn thận kể hắn kinh nghiệm cùng mấy cái nhất định phải chú ý cẩn thận địa phương. Lưu Tô An tiếp tục thử, mấy lần đều là luôn thi nhiều lần bại. Về sau liên tục mấy lần sau khi thất bại, rốt cục thành công một lần. Tiếp tục ngược lại 3 lần. Lý Nghiễm Khâm đối hắn là lớn. Lưu Tô An trong xe làm ok thủ thế. Về sau Lưu Tô An tìm tới cảm giác, cái này 3 lần đều là duy nhất một lần nhỏ co. Hắn đem xe chạy ra khỏi rất tốt, từ trên xe bước xuống, cũng không tệ lắm. Lý Nghiễm Khâm vô bả vai hắn nói, tiếp lấy hắn chỉ trầm Tỏa Khang nói, "Ngươi tới." "Tuất, huấn luyện viên." Trầm Tỏa Khang cao hứng gật đầu. Hắn nhanh nhẹn đi mở cửa xe ngồi vào qua, Lý Nghiễm Khâm lên đón, cùng hắn kỹ cẳng địa nói mấy cái chú ý một chút. Minh Bạch đi Lý Nghiễm Khâm ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. "Ừm, Minh Bạch, huấn luyện viên." Trầm Tỏa Khang gật gật đầu. "Luyện thật giỏi đi." Lý Nghiễm Khâm vừa đi vừa nói. Hắn đứng ở một bên quan đến, tùy thời vạch sai lầm cũng Giờ này hắn phạm, như đúc túi lại không thuốc lá, dự định nhượng Liu Tu An đi mua khói, nhưng hắn nhấc mắt nhìn đi. Chỉ có Lục Kiến Anh một người đứng đấy. Hắn ngoắc ra hiệu Lục Kiến Anh tới. "Huấn luyện viên, ngươi tìm ta Lục Kiến Anh như thỏ nhỏ địa chạy tới." mỉm cười nói. Lý Nghiễm Khâm tử trong túi móc ra một trương mao ra da đưa cho Lục Kiến Anh, "Mua tấm của. Lục Kiến Anh tiếp nhận tiền một mặt không hiểu. Muốn động can, mới vừa rồi cùng ngươi đã nói, làm sao còn phạm sai lầm giống nhau. Lý Nghiễm Khâm cau mày, liền vội vàng tiến lên chỉ đạo. Lục Kiến Anh nhìn lấy Lý Nghiễm Khâm bóng lưng há hốc mồm, cuối cùng không có phát ra âm thanh. Giờ phút này nàng nào dám hướng trên họng súng đụng, mới sẽ không tự tìm đường chết. Nàng đôi mắt triệt để sáng, trên đầu này mây đen từ, từ tiêu tán. Nàng mỉm cười hướng đi phụ cận quầy bán quả vật. Đi nhà cầu xong trở về, Lưu Tô An đứng tại Lý Nghiễm Khâm bên cạnh, khiêm tốn nghe hắn đối trầm tỏa Khang chỉ đạo. Vài phút về sau, nàng cao hướng đi đến Lý Nghiễm Khâm bên cạnh, cười nói: "Huấn luyện viên, ngươi từng của ta mua được, từng, cho ta đi." Lý Nghiễm Khâm vươn tay. Lục Kiến Anh thần thần bí bí điệu từ phía sau xuất ra tiệm về tiền cùng tung của đặt ở Lý Nghiễm Khâm trên tay. "Cái gì đây là cái gì quỷ Lục Kiến Anh ngươi nhìn ngươi làm sự tình." há to, trong mắt đều nhanh xuống đất. Lưu Tô An con mắt lên như là như chu động. Khâm miệng há thành hình. Nhìn lấy trên tay tung của, sớm đã trợ khắp trợ cười. Này tung của không phải kia tung của vậy. Bao trang hộp đúng là viết tung của hai chữ, có thể nó cứ thế mà nhiều hai chữ a. Trung Hoa nha cao. Thân, ngươi mẹ nó đang đùa ta sao, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta dùng kem đánh răng hiệu biết nghiện thuốc đi này làm sao rút ra ngươi để cho ta như thế nào rút ra giờ phút này, Lý Nghiễm Khâm cảm giác cả người cũng không tốt. Lục Kiến Anh cảm giác được dị dạng, lại không biết là nguyên nhân gì. Huấn luyện viên, ta tới đi. Lưu Tô An đem Lý nghiệm Khâm trong tay tiền cùng Trung Hoa nha cao lấy đi, một đường chạy chậm hướng phụ cận bán quả đi đến. Chẳng lẽ ta mua sai lục kiến anh lâm vào thật sâu bất an trong. Huấn luyện viên, tung của không phải kem đánh răng sao lục kiến anh sợ hãi hỏi. Tung của không đơn giản chỉ có kem đánh răng, nó càng là thuốc lá a. Lý Nghiễm Khâm bình tĩnh mà chấn định đi nói. Tất thủy khuất cảm giật chân. Nam nhân thế giới ta không hiểu, hãy cho ta cơ hội. Sau cùng biết rõ nói ra chân tướng lục kiến anh nước mắt đến rơi xuống. Huấn luyện viên, người tung của thuốc lá. Lưu Tô An đem tung của thuốc lá cùng tiền lẻ đưa cho Lý Nghiễm Khâm. Ừ. Lý Nghiễm Khâm tiếp nhận hắn thuốc lá trong tay, đi tới một bên, mở ra xuất ra một chi, móc ra cái bật lửa nhóm lửa, thật sâu hút vào một ngụm. Ngươi không sao chứ, Lưu Tô An nhìn lấy âm thầm thần thương Lục Kiến Anh lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, là chính ta không có hỏi rõ ràng, mới náo ra như thế vừa ra ô lòng sự kiện, cảm ơn ngươi giải vây." Lục Kiến Anh gạt ra vẻ mỉm cười. "Không khách khí." Lưu Tô An mỉm cười nói. Hai người đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy trầm tòa Khang chuyển xe. "Học lái xe vẫn là rất khó khăn, hôm nay lại xin phép nghỉ một ngày, ngươi đây, đơn vị ngươi cho phép ngươi như thế tập nhập xin phép nghỉ sao?" Lục Kiến Anh lộ ra bất đắc biểu lộ. Lưu Tô An mỉm cười nói, "Ta là nghề nghiệp tự do, ta mở đảm bảo." "Ngươi tại đảm bảo bán cái gì, ngươi đi ra." Nếu là có xin ý không phải là sai qua, ta cũng không thấy người dùng di động tiết đan." Lục Kiến Anh trong lòng cảm thấy Lưu Tô An đảo bảo cửa hàng khẳng định là không có xin ý, bằng không hắn làm sao có thể không dùng tay máy bay thiết đan, huống hồ chưa từng nghe đến hắn điện thoại di động bên trong có vang lên tiếng đinh đông. "Ta là bán nữ trang, bất quá cũng có trẻ sơ sinh dùng hồ bơi." Lưu Tô An khỏe miệng câu cười. Lục Kiến Anh lấy điện thoại di động ra, vừa cơ nhẹ màn hình điện thoại di động một bên mỉm cười nói, "Lưu Tô An, người đảo bảo cửa hàng tên là cái gì ta bình thường cũng đi dạo đảm bảo, có phù hợp lời nói, ta về sau có thể vào xem ngươi xin ý." đằng sau một câu nói kia thuần túy cũng là khách khí mà thôi. Ngươi tại bạ tìm tòi nhiều đến gạo phát cửa hàng là được rồi. Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa nhắc trả. A. Nhiều là bao nhiêu nhiều không lục kiến anh vừa viết một bên hỏi. Đúng, nhiều là bao nhiêu nhiều, tới là tới lui đến, gạo là thóc gạo gạo, phát là phát tài phát. Lưu Tô An gật gật đầu, từng chữ từng chữ địa rõ ràng nói. Được, lục kiến anh tìm thấy được hắn cửa hàng. Không nghĩ tới đẳng cấp vẫn rất cao nha, nàng đi vào cửa hàng trang đầu. Nàng tại trang đầu bên trong nhìn thấy này kỳ hoa quy định, khóe miệng không khỏi dương lên. Nàng ở trong lòng đẩu đen dao muốn lấy đao bảo lại có loại quy định này, khẳng định sinh y không được tốt lắm. Nhưng mà nàng sai, nàng tìm kiếm thương phẩm, không nghĩ tới lượng tiêu thụ còn cũng không tệ. Thật không nên trong khe cửa nhìn người, đem người xem thường a. Người kia tạo chồn áo khoác bằng da vậy mà cùng Hạ Băng là cùng khoản, nàng không khỏi siu tầm này thương phẩm. Lục kiên Anh, đến với ngươi." Lý Nghiễm Khâm hướng về phía nàng lớn tiếng hô, muốn hỏi Lưu Tô An vấn đề nàng tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại di động, hướng Lý Nghiễm Khâm chạy tới. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chồn, tộc og, goblin, vạm vỡ Ma sói, gì tán? Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 206, thăng cấp trúc thành trống không nước mắt sinh nhật vui vẻ. Lưu Tô An cảm thấy mỗi ngày đều tại cùng thời gian thi chạy. Ban ngày luyện ngược lại kho rời kho, ban đêm chế tác tư phẩm, có việc lời đã không chỗ chống lý. Hắn hận không thể một ngày có thể có 48 giờ, thế nhưng là lại cảm thấy 48 giờ cũng không đủ dùng. Ai nha, thật sự là thời gian sử dụng phương hận thiếu a. Mấy ngày nay nhiệm vụ hoàn thành như thế nào Lưu Tô An cảm giác nhiệm vụ hận là không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Hắn ngồi trước máy vi tính ghi địa thống kê. Lượng tiêu thụ 255 cái hoàn thành, khen ngợi 458 cái hoàn thành, độ thuần thục 386 cái kém một kiện. Mẹ nó, cái này té ngã cắm thật sự là để cho người ta triệt để im lặng. Nhiệm vụ ngược ta trăm ngàn biến, ta đợi nhiệm vụ như mối tình đầu. Không phải liền là làm mà. Cái này hoàn toàn không làm khó được ta Lưu Tô An. Tâm tính mạnh khỏe, hạnh phúc thường lưu giữ. Lưu Tô An liền vội vàng đứng lên đi làm việc đại. Hắn xuất ra hồ bơi tài liệu bày ra tại cờ cờ mẹ chỉ tún, ấn xuống cờ nở cờ mẹ chỉ tún này nút màu đỏ. Cơ nợ cơ mẹ chỉ tủn phát ra tiếng oanh minh, cực nhanh đều đặn nhanh trong. "Ai, mỗi ngày bao trang bao chàng, ta thế giới bên trong chỉ còn bao chàng, đều mệt mỏi cùng chó giống như." Trịnh Vân xoa mọi như cánh tay, bất đắc dĩ tự mình mà báng. "Nếu như ngươi cảm thấy mình cả ngày mệt mỏi cùng chó một dạng lưu tô an tại não hải tìm kiếm từ ngữ lượng, nhân sinh khó được một chi kỷ, thiên cổ chi âm khó cầu nhất. Lão bản, ngươi có phải hay không cũng tràn đầy đồng cảm đâu?" "Chi âm a." Trịnh Vân đôi mắt sáng, cảm động đến rơi nước mắt. "Ha ha, thật sự là hiểu lắm lớn, chó đều không có ngươi mệt mỏi như vậy." Lưu Tô An mỉm cười, thần bồ Trịnh Vân chuyển trong mắt muốn a nghĩ, lập tức trên mặt tách ra rực rỡ nụ cười, "Ai lão bản, ngủ được so chó mượn, lên được so gà sớm, làm so châu nhiều, ăn so heo ít, nói cũng là ngươi đi đến tột cùng vì cái gì nhượng ta như vậy liệu đâu? Là bởi vì mộng tưởng. Người nếu như không có mộng tưởng, đó cùng cá gớp muối có gì khác biệt Lưu Tô An thần sắc bình tĩnh địa hồi phục. Chính Vân cười khiêu mi nói, "Hàm ngư phi thân dựa vào chính mình, Hàm ngư phiên thân cũng có thể nhảy long môn. Hàm ngư đại phi thân, nhưng ai biết dính nổi? Ha, ha, ha Lưu Tô An lại một đao. Trịnh bất quá ngư phi thân, lật tới lật lui vẫn là cá gớp muối Lưu Tô An cười đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Chính vẫn ngửa mặt thất dài, Thương Thiên không hiểu cá gớp muối nước mắt, liền để ta một người cô độc điên tính tinh đi. Lúc nói chuyện, Hồ Bơi sớm đã làm tốt, lặng lặng địa đợi đang làm việc trên đài. Lưu Tô An tranh thủ thời gian cho nó chỉnh lý linh kiện để vào bao trang trong hộ. Ai? Chờ làm xong nhiệm vụ này, liền có thể tiếp lấy bận bịu một cái nhiệm vụ. Hiện tại hẳn là hoàn thành nhiệm vụ đi, nhưng vì cái gì hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu? Lưu Tô An nói một mình nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Đã hệ thống không nói gì, vậy mình trước đến xem chính mình thuộc tính có phải hay không thăng cấp.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 thuần cấp may và kỹ thuật, thần cấp điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật nhân khí, 38008 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 thuộc tính đã biểu hiện thăng cấp, lần này hội có ban thưởng gì đâu? Chờ mong chờ mong. Lưu Tô An xoa xoa tay, trong khi lầm bầm lủ bầu. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thăng cấp đến cấp 4. Hệ thống, người tiết tấu cảm đều chậm mấy đập, ta đều biết kết quả. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, đầu đen rau mồm lấy. Chủ ký sinh, ngài hệ thống đến đúng không? Nếu không ta trở về ngủ tiếp sẽ. Tốt, ngươi đi về trước đi, ta không đợi. Lưu Tô An ra vẻ bình tĩnh, hắn trong đầu hồi phục Ngươi nhượng hệ thống trở về, hệ thống lệnh không quay về, chúc mừng chủ ký sinh, ngươi nguyện vọng thất bại. Haha, ha, đã khăng khăng muốn lưu lại, này liền nói một chút là bàn thưởng gì đi lưu Tô An trong đầu hồi phục cái này, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đại truyền bản hình thức đang trong quá trình mở ra, chủ ký sinh có một lần chuyển đại truyền bàn thời cơ. Chờ một chút, chờ một chút, đại truyền bàn là tại trong đầu chuyển động sao Lưu Tô An nhìn thấy Trịnh Vân một mực nhìn mình căm trằm, bối rối địa trong đầu hỏi đến hệ thống. Chủ ký sinh, đại truyền bản hội lấy vật thật hình thức bày ra. Lại là lộ này. Đời ta đi qua giải nhất một con đường cũng là hệ thống ngươi phương pháp. Đợi chút nữa, hãy cho ta chuyển sang nơi khác lại nhận lấy khen thưởng." Lưu Tô An bất đắc dĩ nói. "Chủ ký sinh, đại chuyển bản hình thức mở ra, đếm ngược 10, hệ thống, ngươi là cố ý, có việc ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi." Lưu Tô An nắm chặt quyền đầu. "Ta này không chỗ sắp đặt phẫn nộ a." Lưu Tô An bất an nhìn lấy Trịnh Vân. Giờ phút này Trịnh Vân cái mống động. Hắn đứng lên hắn hướng phía Lưu Tô An đi tới năm, muốn làm sao bây giờ hả tới?" Hắn tăng tốc cước bộ Lưu Tô An tâm thần bất an. Giống như trong ngực cất 25 con lão thử, trăm trảo cáo tâm. Hắn ý thức hướng bàn làm việc ngồi xuống. Mây chủ ký sinh xoay tròn đại truyền bàn, lập tức một cái đại truyền bàn lặng lặng địa lập trên mặt đất. "Lão bản, ngươi đang làm gì Trịnh Vân đứng đang làm việc trước sân khấu, một mặt không hiểu hỏi." "Không có việc gì, ta đang tìm đại truyền bàn." Lưu Tô An vô ý thức đem đại truyền bàn dơ lên cao cao, tiếp lấy hắn cười xấu hổ lấy, "Ngươi nhìn, ta đã tìm tới." Mời chủ ký sinh nắm chặt thời gian xoay tròn đại truyền bàn. "Biết, ngươi khắc thúc." Lưu Tô An trong đầu bất đắc dĩ đáp. "Ha ha, ta thích nhất chơi đại truyền bàn, khi còn bé ta chơi vận may này vừa vận rất tốt." Trịnh Vân trên mặt phóng nụ cười tự tin. Nói xong, Hắn liền đi tới một thanh lấy đi Lưu Tô an trong tay đại chuyền bàn. Cái này Lưu Tô an tỉnh táo lại, sốt ruột điệu hô. Trịnh Vân xoay đầu lại, trong hai tròng mắt tràn ngập nghi hoặc, "Lão bản, có vấn đề gì không? Không, có vấn đề, ngươi chỉ cần bất loạn động là được." Lưu Tô An cẩn thận địa dặn dò lấy, "Yên tâm, ta sẽ không loạn động." Trịnh Vân vừa nói vừa dùng ngón tay kích thích đại truyền bàn. Đại truyền bàn bắt đầu nhanh chóng xoay cho lấy. Lưu Tô An hoàn toàn mắt trợn tròn. "Nói xong bất loạn động a?" Trịnh Vân, "Ngươi cái này tay, ngươi là hệ thống phái tới đậu bị sao hệ thống? Ván này không tính đi ta có thể cái gì cũng không có làm a." Lưu Tô An trong đầu khẩn trương hỏi hệ thống: "Chủ ký sinh, đại truyền bàn đã khởi động, ngươi chỉ cần hâu ngừng là được rồi." "Ốt oh, hát, no. Ta đến cùng làm gì sai hệ thống, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy?" "Hệ thống, ngươi mẹ nó là đang đùa ta sao, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vạm bại, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 207, một lẽ giữa nơi tay thiên hạ ta có." Đã từng có một cái ngàn năm một thở thời cơ bày ở trước mặt ta, ta nhưng không có cố mà trân quý. Chờ đến bỏ lỡ mới hối hận không kịp, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta đại chuyển bàn a, lại bị Trịnh Vân cái này tay thối đoạt trước một bước động. Một cú cảm giác mất mát cùng đau lòng cảm giác phun lên Lưu Tô An trong lòng. Nếu như hệ thống có thể lại cho ta một cơ hội, ta hội không chút do dự hô lên bà trước kia. Ngừng nha. Ngừng làm một chữ. Lưu Tô An tâm lý đậu đen rau một lấy. Lưu Tô An lớn tiếng hô lên ngừng lúc, đại chuyển bản một chút cũng không có trì hoãn trong nháy mắt dừng lại, kim đồng hồ vững vàng dừng lại tại trẻ sơ sinh nhiều chức năng bữa ăn trên đế. Trịnh Vân quả thực bị hắn tiếng la kinh hãi lấy, hắn mở to hai mắt không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn. "Lão bản, người mổ heo a?" Tỉnh táo lại Trịnh Vân đổ đen rau mồm lấy, "Ừm, ta còn muốn giết người đây." Lưu Tô An vừa nói vừa liền vội vàng tiến lên xem xét đại truyền bản kim đồng hồ biểu hiện là cái gì. "Trẻ sơ sinh nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa tại sao lại là trẻ sơ sinh loại?" "Lão bản, ta đại truyền bản chuyển tới cái gì?" Trịnh Vân hưng phấn quay đầu lại, muốn nhìn một chút chính mình vận khí phải chăng ý nguyên bảo giảm. "Không, không có cái gì." Ngươi chuyển lệch. Lưu Tô An loạn xạ kích thích kim đồng hồ, ý đồ dấu diếm. "Lão bản, ngươi làm sao loạn làm kim đồng hồ, ngươi tại sao có thể dạng này ta còn không có nhìn đâu? Ta muốn một lần nữa chuyển một lần." Trịnh Vân vội vàng tiến lên đón, sốt ruột địa hô. "Tốt, nên đi bao trang, chờ sau đó Bưu chính tiểu ca liền muốn đến thu kiện." Lưu Tô An liền tranh thủ đại chuyển bản lấy đi, giật ra để tài đem Trịnh Vân đuổi đi. "Lão bản, ngươi quá không tử tế." Trịnh Vân vẻ mặt vô tội nhìn lấy hắn, miệng bên trong tức giận bất bình nói. "Nhanh đi." Lưu Tô An tay đuổi hắn. Trịnh đắc dĩ túi đầu qua bao trang khu. Lưu Tô An đem đại truyện bàn thu hồi, trong nháy mắt bị hệ thống thu về. Hắn trong đầu hỏi đến hệ thống, "Hệ thống, trẻ sơ sinh nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa đến tuột cùng là vật gì cái này, nhiều chức năng đến cùng có nhiều chức năng đâu?" Trẻ sơ sinh nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa nhiều chức năng cũng là đã có thể là bữa ăn ghế dựa, cũng có thể coi như cái nôi giường, còn có thể dùng làm xe đẩy, cùng 3 ưu điểm lớn vào một thân. Chủ ký sinh, có thể hay không hài lòng? Không hài lòng lại có thể rằng này, chẳng lẽ ngươi cho ta đổi thành ngưỡng mộ trong lòng khen thưởng Lưu Tô An khẽ miệng gật ra vẻ "Chủ ký sinh, ngươi quá ngây thơ, ngươi ý nghĩ rất lợi hại đầy đạn." có thể hiện thực là rất lợi hại xương cảm giác. Ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi cũng không cần coi là thật. Lưu Tô An trong đầu tự mình đã báng. Mời chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng. Được, hắn lần này vậy mà rất lợi hại khách khí đỡ trả. Hắn ngồi xổm đang làm việc phía dưới đài, điểm kích nhận lấy khen thưởng. Một luồng quang mang trong nháy mắt tràn vào trong đầu hắn, quang mang dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu hắn bẩy biện ra trẻ sơ sinh nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa hình ảnh, chế tác quá trình ở trong đầu hắn như phim đèn chiếu một dạng phát hình. Thì ra là thế Lưu Tô An hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch, cái này thật đúng là nhiều chức năng bữa ăn ghế giữa. Một cái dựa nơi tay, thiên hạ ta có. Ba cái khảm thờ nôm gần, cái dương ra hiện tại hắn trước mắt, mỗi cái dương bên trên dán nhãn hiệu. Chư một cái dương ghi chú hàng không nôm giá đỡ. Hàng không nôm giá đỡ, chất liệu nhẹ lại không biến hình, có tốt hơn cơ học cùng gia công tính năng, có so sánh cường độ cao, dẻo dai, sẽ không sẹ ra gì, sẽ không đoạn, cũng sẽ không pha thoái. áp dụng Alan không dê sợ xỉ MC không sợ sỉ gia T sợ sỉ ôn nạ nổ mảnh phun cắt mặt ngoài xử lý, ôm vòng vô vị. Hắn đánh mở dương, trong dương từng cây dài, dài ngắn ngắn hàng không nôm giá đỡ chỉnh tề địa sắp xếp tại trong dương. Hắn rồi tay cầm lên một cây chưởng hàng không nôm giá đỡ rất nhẹ, rất lợi hại bằng loáng, cảm nhận rất tốt. Hắn nhìn lấy bên cạnh một cái dương ghi chú ma pháp sởi tổng hợp. Đây là cái gì quỷ hệ thống? Ma pháp sợi tổng hợp là cái gì hội biến ma pháp lưu tô an nào đại độc mở? Chủ ký sinh, người muốn lực quá phô phú, ma pháp sợi tổng hợp không biết ma pháp, chỉ là cái xưng hô mà thôi. Mì này tài liệu có ra thị xúc cảm, đồng thời lại chống nước phòng ô nha. Là ta suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn thấy thấp ba cái dương đánh dấu lấy các loại linh kiện. Hắn mở ra xem, lại có bản ăn cấp cái khác linh kiện. Bản ăn áp dụng vòng đỡ tợ tài liệu, không khắc vị, không chứa xong phân a, nhịn nhiệt độ cao. Trong cái tài liệu giới thiệu xong xuôi, còn lại chủ ký sinh tự hành hiểu biết. Thôi "Ta, chờ sau đó ta vừa làm một bên hiểu biết đi." Lưu Tô An gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhíu tới, trong đầu hỏi, "Hệ thống, cái này trẻ sơ sinh nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa giá bán vài mét chủ ký sinh, này khoảng nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế rửa giá bán 12.888 nguyên." Lưu Tô An khỏe miệng chán phóng nụ cười, điểm ấy đối với hắn mà nói vẫn là hài lòng. Hắn đem khảm thờ nôm ken cái dương từ bàn làm việc đẩy ra ngoài. Tiếng kinh động Trịnh Vân. Yêu xem náo nhiệt hắn lập tức đứng lên, giương lên hướng bàn làm việc bên này nhìn. Lão bản, ngươi đang làm gì hắn tò mò hỏi. Chuyển cái dương. Lưu Tô An vừa nói vừa kéo lấy cái dương. Trịnh Vân trong lòng hết sức tò mò, công việc này dưới đại lúc nào có cái dương chính mình làm sao không thấy đâu cả, Lưu Tô An ngước mắt nhìn lấy liếc một chút hắn, minh bạch trong lòng của hắn nghi hoặc. Hắn cười nói, ta sửa sang lại, những này cái dương để đó quá loạn. A Trịnh Vân ngồi trở lại đến vị trí của mình tiếp tục bao trang. Hắn vậy mà tin. Hãy cho ta ở trong lòng trộm để sẽ, Lưu Tô An một trận mừng thầm. Hắn đem cái giường một lần nữa sắp xếp tốt về sau. Từ trong giường xuất ra ma pháp sợi tổng hợp, hắn muốn bắt đầu thi thố tài năng. Hắn đặt ma pháp sợi tổng hợp 7 ra tại trên máy móc, cũng đè xuống nút màu đỏ. Máy móc nhanh chóng vận chuyển trong, cắt xén niết lưu, xe dây và mỹ. Sau 1 phút, nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa đơn giản mô hình. Sau 2 phút, các bộ vị linh kiện lắp đặt hoàn tất. Sau 3 phút giá đỡ lắp đặt hoàn tất. Sau 4 phút, nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa hoàn mỹ hiện ra. Chỉ vân cái cầm đều muốn nhanh đến rơi xuống, giờ khác này trên mặt hắn tràn ngập kinh ngạc. Hắn đối với máy móc rất nhanh sớm đã là nhìn lắm thành quen, hắn kinh ngạc là Lưu Tô An thậm chí ngay cả trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa đều sẽ làm. Lão bản, người tử sư môn nào ta cũng muốn đi học." Chính Vân đầy mắt âm mộ ghen ghét, còn kém hận. "Không môn không phái, tự học thành tài." Lưu Tô An vừa nói vừa thưởng thức chính mình cái tác. "Lão bản, người quá kiêu kiệt. Chính Vân coi là Lưu Tô An không muốn nói cho hắn, trong lòng có chút hơi buồn bực Mà Lưu Tô An đắm chìm trong thế giới của mình trong. Ghế ăn ghế dựa chỗ tựa lưng hình chứng nâng đỡ thiết kế, phía cạnh độ còn có thể tại bảo báo khác biệt thành thời gian dài đoạn, cung cấp thích hợp bên cạnh lập chèo chống, làm bảo bảo xương sống từ đầu tới cuối duy trì đứng thẳng trạng thái, toàn phương vị bảo hộ xương sống phát dục. Năm điểm tức giây an toàn, có thể điều hồ sơ Có thể theo bảo bảo trưởng cao mà lên cao, phòng hoạt rơi có thể mang ra hộ hồ sơ. Ghế dựa một thể thành hình, không sợ linh kiện bung lỏng, không sợ bảo bảo rơi xuống, từ mỗi một chỗ chi tiết cam đoan an toàn, đưa ăn ghế dựa hạch tâm bộ kiện áp dụng cao thành một thể thành hình công nghệ, cùng quốc tế đỉnh cấp xe con xe không xương thành hình nguyên lý một dạng, cam đoan bộ kiện ở giữa cao tinh vi căn bảo. Chỗ tựa lưng nhấn một cái liền có thể trước sau điều tiết, phối hợp chân đạp bà hồ sơ biến hóa. 155 độ góc chết, phòng sạc sữa hồ sơ vị, lượng sữa không chạy trở về, càng thích hợp bảo, bảo phát dục góc độ. Nhấc lên cái nút, liền có thể lắc lư khế chụp cái nút, liền có thể cố định rễ ngủ thần khí, cái nôi có thể mô phỏng bảo bảo tại mụ mụ trong bụng lúc lay động trạng thái, ổn định bảo bảo tâm tình, lợi cho ngủ. Hai tay nhấn một cái, lập tức biến thành xe đẩy, bánh xe di động, 360 độ chuyển hướng vòng, nhẹ bén chuyển biến, hai tay vừa để xuống, lập tức vênh lại. Mang ra dương tư dùng, trọng chất sau dễ thu nạp, mang theo thuận tiện không chiếm không gian, có thể bỏ vào cốp sau. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm bại, ma sói, dị tán. Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 208, 207 cái móc tay. Trịnh Vân nhìn lấy Lưu Tô An làm mẫu lấy nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa, cùng là làm đảm bảo, làm sao trên lệch liền lớn như vậy chứ lão bản, đến cùng như thế nào mới có thể trở thành người ưu tú như vậy, người đầu Trịnh Vân nâng phải hàm, tràn đầy hâm mộ ghen ghét ta. Từng, trước định một cái có thể đạt tới tiểu mục tiêu, nói ví dụ trước làm một kiện áo giải. Lưu Tô An bình tĩnh địa nói, ngươi nói xong có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Trịnh Vân toé miệng bất đắc dĩ nói. Lưu Tô An xuất ra hắn thần cấp máy ảnh. Đối nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa vô ảnh chụp. Hắn kết nối lấy máy tính, tự động lựa chọn thương phẩm loại mục đích, thương phẩm tiêu đề, giá cả, thương phẩm tưởng tình một mạch mà thành, lên giá thời gian tự động thiết trí hoàn thành. Hắn tại cờ cờ lên liên hệ mây trắng này quyền tài sản chi thức đại lý công ty công tác nhân viên, tương tướng, tướng chiếu cổ phiếu cùng tư liệu phát đến hắn trong hồ thư, nhượng hắn xin nhiều hạng thực dụng tiểu mới độc quyền cùng vẻ ngoài độc quyền, cũng thông qua trên internet ngân hàng đem phí dụng đánh khoản đến mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty tài khoản bên trên. Giải quyết những này về sau, hắn duỗi người một cái. Nha. Đúng. Hẳn là đem cái này sản phẩm mới tin tức trước tiên nói cho người mua các bằng hưu mới đúng. Ân, liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Nhiều đến gặp phát, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, thân ái người mua các bằng hữu, cửa hàng bước phát triển mới phẩm nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa, ăn chung bàn ghế dựa, xe đẩy, cái nôi giường làm một thể, khẳng định để người mua an tâm, dùng tư thái. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, ngươi đến tụt cùng muốn ổ nào loại nào ngươi để cho ta cái này độc thân cậu làm sao chịu nổi đâu. Ngậm que tâm lý tự nhiên ngọ, ta cái này tan nát cõi lòng đến. Bưng ra đến cùng sủi cảo nhân bánh giống như, lão bản, nữ trang tiểu mới đến cùng lúc nào mới có đâu. Tuy hương có, còn kém tiền, nếu như ta nhân sinh là một bộ điện ảnh, ngươi chính là này bắn ra đến quảng cáo không phải nữ trang, ta không nhìn ngươi tồn tại. Khác đặc biệt sao lại nhải, bỏ được bỏ được có bỏ tất có đến, quên nên quên, từ bỏ nên từ bỏ, cải biến có thể thay đổi, tiếp nhận không thể thay đổi, lão bản, nên ra thời trang mùa xuân. Một tử mỹ người, lão bản, nên ra nữ trang kiểu mới, mùa đông đều đến rất lâu. Mùa xuân sẽ còn xa sao trở ra thính đường vào tới nhà bếp, lão bản, thật tốt như vậy sao ta có hay không nên vì ta trong bụng bảo bảo mua một cái đâu? Trong lòng tốt xoắn suy ta. Băng thanh ngọc viết, giá cả bao nhiêu, hình ảnh đâu? Ta đây không phải béo, ta muốn nữ trang, ta muốn mấy. Trong đám đại đa số người mua đều đang mong đợi nữ trang, mà giờ khắc này Lưu Tô An rất lợi hại im lặng. Đột nhiên hắn đôi mắt sáng. Hệ thống, lên tới cấp 3 thời điểm, có thể tự làm quyết định phải chăng quái trụ, như vậy thăng cấp đến cấp 4 có cái gì quyền hạn khai phóng ta nhớ được ngươi đã nói thăng cấp sau ta quyền hạn hội càng rộng cấp hơn. Lưu tô an trong đầu hỏi đến lên tới cấp 4 về sau có thể chính mình thiết kế nữ trang phục trang có thể chính mình mua sắm tài liệu phong tới đảo bảo phía trên bán thật vẫn là thai ta đọc lưu tô an cho là mình ngay nhầm kinh ngạc quốc ra chủ ký sinh hệ thống nói câu câu là thật đã lời như vậy này cho bán đi tiền đều là ta đi lưu tô An lộ ra rực rỡ mỉm cười chủ ký sinh người bản tính này đánh cho đủ tinh bất quá cái này tự nhiên là không được nhập hàng thành dựa theo làm bán ra giá tiền cũng dựa theo làm chủ ký sinh mua sắm tài liệu cùng bán ra đều không thể tha qua hệ thống quả nhiên không có tốt như vậy sự tỉnh là ta suy nghĩ nhiều Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu hỏi, lại còn muốn làm, vậy lúc nào thì mới toàn bộ ta tự mình làm chủ chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, mời chủ ký sinh nỗ lực thăng cấp. Vừa vào hệ thống sâu như biển, từ đó nửa điểm không do người. Muốn một hơi ăn thành đại bản tử, hiển nhiên là không thể nào. Cơm muốn từng miếng từng miếng địa ăn, tiền muốn từng chút từng chút địa kiếm lời, nhiệm vụ muốn từng bức từng bước hoàn thành, Lưu Tô An bất đắc dĩ, bất quá tốt xấu làm dâng lên, mà lại quyền tự chủ cũng nhiều hơn, đây cũng là tiến bộ. Đông, đông, đông. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ầm. Lập tức cửa bị mở ra. Tiểu An trầm mụ một tay nắm Minh Ngông, Vừa đi một bên la lớn, Lưu Tô An nghe được Trần Mộ tiếng la, đi ra khỏi cửa phòng, mỉm cười nói, "Trần Mộ, ngươi tới." Hắn hai mắt rơi vào Mên Mông trên thân, chỉ gặp Mên Mông chính hướng về phía hắn mỉm cười, hắn cao hứng lên đón, "Mên Mông, ngươi cũng tới, ngươi là tìm đến Tiểu An Kaka chơi sao?" Ứng. Mên Mông tựa như gà con mổ tóc gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Lưu Tô An nhìn lấy Mên Mông, một mặt ngốc ngức, thật sự là không hiểu. Đứa nhỏ này Trần Mộ trong giọng nói tràn bây giờ có thể muốn nói chuyện nói cho Tiểu An Kaka Mên Ngông xấu hổ địa lôi kéo Trần Mộ gấp áo. Lưu Tô An minh bạch, Mên Ngông cái này là muốn cho Trần Mộ đạt ý hắn. Hắn không ngửi, hai tay nhẹ nhàng khoác lên Mên Ngông trên bờ vai, khóe miệng hơi hơi dương lên, "Mên Ngông, có lời gì ngươi có thể trực tiếp cùng Tiểu An Kaka nói." Mên Ngông nhìn lấy hắn, khóe miệng lộ ra một tia thuần chân mỉm cười, "Tiểu An Kaka, ta muốn Mên Ngông muốn nói lại tôi." Quay đầu mắt nhìn Trần Mộ, lại bất an nhìn lấy Lưu Tô An. "Mên Ngông, nói a." "Đừng không phải nói được rồi, ngươi Tiểu An Kaka nghe cười khích lệ nói. Mên đầu, "Tiểu An Kaka, Ta trưởng học ngày mai có hoạt động, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tham gia sao?" Lưu Tô An không chút nghĩ ngợi trả lời, tốt. Tiểu An ca ca rất tình nguyện a." Mênh Mông này đen bóng con ngươi lóe lên qua màn, trên mặt tràn phóng dục rỡ nụ cười. Đứa nhỏ này một mực la hét muốn ngươi cùng hắn cùng một chỗ tham gia, ta cũng thật sự là không lay chuyển được, "Tiểu An, có thể hay không chậm trễ ngươi sinh đi a?" Chân Mộ nghe được hắn đáp ứng ngồi Mênh Mông đi tham gia hoạt động, đã vui vừa lo. "Chân Mộ, ngươi yên tâm, ta làm ăn này chậm trễ không, ta cái này có khách phục tại Tiếc hướng mà còn có Trịnh Vân ở đây." Lưu Tô An mỉm cười không chậm trễ tốt nhất, vậy ta cứ yên tâm. Chân mụ treo lấy tâm rốt cục rơi vào. Minh Ngung, nói cho Tiểu An ca ngày mai muốn mấy điểm đi trường học Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, đã đáp ứng, tự nhiên muốn làm đến chu toàn. Lão sư nói rõ sáng sớm 9 điểm nhất định phải tới trường học. Minh Ngung chớp mắt to nói, "Minh Bạch, Tiểu An ca buổi sáng ngày mai đi đón ngươi, chúng ta cùng đi trường học." Lưu Tô An làm ok thủ thế. Minh Ngung nhanh cảm ơn Tiểu An ca ca. Chân mụ ở một bên nhắc nhỏ lấy. Minh Ngung phát ra thanh thúy vang dội thanh âm, "Cảm ơn Tiểu An ca "Không cần cảm ơn." Lưu Tô An cười nhẹ nhàng địa câu một chút hắn uý. "Này Minh Ngông, chúng ta về nhà trước đi, ngày mai nhượng Tiểu An ca ca tới đón ngươi." Trần Mộ rắc Mên ngông tay. Mên Ngông hiểu chuyện gật đầu, hướng phía Lưu Tô An phất phất tay, "Tiểu An ca ca gặp lại, ngày mai nhất định phải tới nhà. "Yên tâm, ngày mai 8 giờ sáng nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện tại ngươi cửa nhà." Lưu Tô An vũ độ lực bảo đảm nói. "Tốt, móc tay." Mên Ngông gật gật đầu, duỗi ra hắn móc tay. Lưu Tô An cũng duỗi ra ngón út, hai người móc tay, móc tay ngược, không cho biến, người cũng là tiểu cậu. mở tiếng cười quen quần. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 209, thống nghệ bản kế hoạch. Hạ Băng tỷ, ngươi cà phê, vừa xong." Hiểu Mai nhẹ nhàng đem một ly cà phê đặt ở trên bàn trà, cười mỉm mà đối với Hạ Băng nói, "Tốt, cảm ơn." Người biếng dựa vào ở trên ghế salon Hạ Băng ưu nhã khép lại trong tay tạp chí, đại khí tóc con đưa nàng phụ trợ càng phát ra kiểu mỹ dung động lòng người. Nàng từ trên tạp chí phương ngước mắt nhìn lấy Hiểu Mai, khóe miệng phát họa ra ưu nhã nụ cười, nhẹ nhàng mà đưa tay trong tạp chí đặt ở trên bàn trà. Cầm lấy cà phê thiệt tại trong chén nhẹ nhàng quấy. Nàng đem cà phê tiều nhẹ nhàng địa đặt ở đĩa bên cạnh, tay trái ngón tay nhẹ nhàng năm chén hai, ưu nhã chậm rãi uống. Hạ Băng tỷ, gia phao thế nào, có không có tiến bộ đâu? Hiểu Mai chờ mong ánh mắt nhìn lấy nàng, tựa như một cái chờ đợi khích lệ hài tử. Hạ Băng khẽ nhấp một cái, trở về chỗ, mỉm cười gật đầu làm ra đúng trọng tâm đánh giá, "Ừm, cũng không tệ lắm, có tiến bộ." Nghe được Hạ Băng tán dương, Hiểu Mai nụ cười trên mặt như hoa nở rộ. "Đông đông đông." Cửa phòng bị gõ vang. Hiểu mai, đi xem là ai tại gõ cửa Hạ Băng" ngữ khí nhẹ nhàng, trong hai con ngươi tràn ngập nghi Tốt, Hạ Băng tỷ." Mai gật gật đầu quay người đi ra cửa. Ai vậy? Hiểu Mai vừa đi vừa hỏi. Hiểu Mai, là ta, kéo cửa xuống. Ngoài cửa Phạm Lục liên tiếp bận điều đáp. A, là Phạm ca a. Hiểu Mai tăng tốc bước bộ, nhanh nhẹn mở ra môn. Đứng tại cửa ra vào nàng, hướng về phía Phạm Lục một mỉm cười hô, "Phạm ca tốt, ngài đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón, mau mời tiến đi." Lập tức xoay người đưa tay, nhịnh ngậm làm mời tư thế. Phạm Lục một mỉm cười chỉ về phía nàng, "Người nhà đầu này, càng ngày càng không có quý cũ, đều là hạ bang quen." Hiểu Mai hướng về phía hắn mỉm cười. Hạ bang Lục một bên hướng trong phòng đi, vừa hô Hạ Băng ngước mắt nhìn lấy Phạm Lục Mục, khóe miệng hơi hơi dương lên, "Ngươi tự mình tới, có chuyện gì sao ửng, vô sự không lên tam bảo điện, hiện tại qua tới đương nhiên là có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi." Phạm Lục Mục vừa nói vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, "Tiểu Mai, qua pha ly cà phê cho ngươi phạm ca." Hạ Băng thả ra trong tay chén cà phê, ngữ khí ngọt nào." "Được." Tiểu Mai gật gật đầu, nàng nghiêng đầu nhìn lấy Phạm Lục Mục hỏi, "Phạm ca, thêm đường sao không thêm đường?" "Tại." Phạm Lục Mục thuận đáp. Hiểu mai mỉm cười hắn nói, "Tốt, minh bạch." Nàng quay người đi, trực tiếp hướng nhà bếp đi đến. Ngươi không là có chuyện muốn thương lượng với ta sao nói đi." Hạ Băng lười biếng đem đầu dựa vào ở trên ghế salon, lay động lấy bên thai mái tóc. "Ngươi xem xuống cái này, ta hôm nay vừa lấy được." Phạm Lục một tướng văn kiện đặt ở trên bàn trà, nhẹ nhàng đẩy lên Hạ Băng trước mặt. Hạ Băng tò mò nhìn hắn, hơi hơi cúi người đi lấy văn kiện. "Đây là cái gì? Đây là Nam thai vệ thị phát tới thống nghệ bản kế hoạch, ngươi xem xuống, có không hứng thú tham gia sao? Ta là cảm thấy cũng không tệ lắm." Phạm Lục xem xét lấy Hạ Băng, trưng cầu ý kiến. "Ta trước nhìn kỹ xem nói." Hạ Băng ngón tay nhẹ nhàng địa lật ra kiện, cẩn thận nhìn lấy, khi thì gật gật đầu. Khi thỉ khẽ miệng hơi hơi dương lên, cảm thấy thế nào ta cảm thấy cái này hồ sơ tiết mục vẫn là rất phù hợp ngươi khí chất. Phạm Lục đồng thời đợi ánh mắt nhìn lấy nàng, khỏe miệng câu cười. Hạ Bang gật gật đầu, là không tệ, bất quá ngươi ước định dưới, ta có cần phải tham gia loại này tống nghệ hoạt động sao hiện tại rất lợi hại lưu hành loại này tống nghệ hoạt động, nếu như tiết mục sáng chói lời nói, đối ngươi nhân khi cùng giá trị buôn bán đều sẽ có trợ giúp, ta là cảm thấy ngươi có cần phải tham gia. Phạm Lục vừa nói ra chính mình đề nghị. Cái này nhà thiết kế lại an bài thế nào là tiết mục tổ an bài vẫn là ta mình có thể lựa chọn đây là Hạ Bang quan tâm nhất vấn đề. Đây cũng là tham gia tiết mục thành bại nơi mấu chốt, đem trong tay ngươi văn kiện cho ta dưới. Phạm Lục khởi thân đưa tay ra hiệu. Hạ Băng cầm trong tay văn kiện đưa cho Phạm Lục một, hai con ngươi tràn ngập không hiểu. Phạm Lục vừa tiếp xúc với qua trong tay nàng văn kiện, vội vàng địa lật đến mấy tờ cuối cùng, chỉ những cái kia điều khoản nói, cái này nhà thiết kế tiết mục tổ là có sắp xếp, bất quá cũng không nói ngôi sao không thể chính mình mang nhà thiết kế ra sân. Nếu như ngươi nguyện ý tham gia, điểm ấy ta có thể cùng tiết mục tổ hiệp thương. Hắn tại điều khoản phía dưới làm ký hạo, để tránh đến lúc đó quên. Lúc nào phát sóng, cùng ta lịch trình có hay không xung đột? Hạ Băng nếu có suy tư. Sang năm 3 tháng phần, lúc ta tới sau tra người lịch trình, cũng không có xung đột, điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, dù cho có xung đột ta cũng sẽ an bài tốt." Phạm Lục vừa lộ xuất tự tin mỉm cười. "Vậy được, ngươi an bài đi, ta tin tưởng ngươi." Hạ Băng khỏe miệng lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Ngươi đồng ý Phạm Lục một cao hứng lông mày đều lên dương. Loại này nhẹ nhõm lại có thể xách cao nhân khí, lại có thể mang đến giá trị buôn bán hoạt động, ta đương nhiên sẽ đồng ý, bất quá chi tiết phương diện ngươi cùng tiết mục tổ tranh tụ đi, nếu như đều phù hợp, ngươi liền giúp ta đón lấy cái này hợp đồng." Hạ Băng hai con ngươi đều tràn ngập ý cười. Ngươi đi yên tâm, ngươi là ta nghệ nhân, ta khẳng định sẽ vì ngươi tranh thủ lớn nhất đại lợi ích cùng đánh độ. Phạm Lục gật gật đầu, lòng tựa như gương sáng. Hắn cười hỏi, Hà Băng, cái này nhà thiết kế phương diện ta cảm thấy hẳn là mời quốc tế biết rõ nhà vẽ kiểu nổi tiếng tài năng nổi bật lên thân phận của ngươi, dù sao tiết mục này từ đào thải chế, mời quốc tế biết rõ nhà vẽ kiểu nổi tiếng, chúng ta phần thắng liền lớn hơn nhiều, bất qua có danh tiếng nhà thiết kế lịch trình cũng bệ buộn nhiều việc, cần sớm chào hỏi. Quốc tế biết rõ nhà vẽ kiểu nổi tiếng quá mức bảo thủ. Không có sáng chế mới, cái này hồ sơ tiết mục cần là sáng chế mới, cho nên những này thành nhà vẽ tiểu nổi tiếng không phải ta thính lại. Hạ băng lắc đầu không đồng ý vậy ngươi trong suy nghĩ có nhân tuyển sao Phạm Lục đồng thời đợi ánh mắt nhìn lấy nàng, hy vọng có thể được đến hài lòng đáp án. Phạm ca, ngươi cà phê, không thêm đường. Hiểu Mai đem vừa xong tốt cà phê đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nói, "Tuốt, cảm ơn." Phạm Lục vừa để xuống trong tay văn kiện, tay phải hắn bưng cà phê đĩa, tay trái nắm nút chén mà thôi. "Phạm ca, vừa xong, cẩn thận nóng." Hiểu Mai lo lắng nhắc nhở nói. Phạm Lục dùng một lát cà phê thừa nhẹ nhàng địa khoé đều, hắn nhìn lấy Hạ Băng, mỉm cười nói, "Mới vừa nói đến này, Hạ Băng nhìn lấy hắn che mặt mà cười." "Hiểu Mai một mặt không hiểu nhìn lấy hắn." "Hả? Ngươi trong suy nghĩ nhân tuyển Phạm Lục vừa nghĩ tới. Cái này không đợi, chờ ngươi đem hợp đồng nói tiếp rồi nói sau." Hạ Băng khẽ miệng phát họa ra nụ cười tự tin, kỳ thực trong mắt của nàng sớm có nhân tuyển. "Tốt à, ta, ta qua cùng tiết mục người phụ trách đảm, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi." Phạm Lục vừa nói xong, uống một ngụm cà phê. "Chuyện gì a, ta có phải hay không bỏ lỡ chuyện gì tốt đâu?" Hiểu Mai bắt qué mà hỏi thăm. "Không nói cho ngươi." Phạm Lục một thừa nước độc thả câu. Hạ Bang cười không nói, không có nói cho Hiểu Mai. Hiểu Mai mất hứng đi môi, làm ra một bộ không vui bộ dáng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 210, bát phụ. Đêm đã khuya, quanh mình máy móc gầm thanh quanh quần trong phòng. Bình thường không nhiều làm, Lâm Thời ôm chân phật. Bởi vì ngày mai phải buổi Minh nông tham gia trường học hoạt động, vì cam đoan ngày mai có thể có hẳn có thể phát, Lưu Tô An đi suốt đêm chế lấy thương phẩm. Nghĩ đến ngày mai sự tỉnh, trong lòng của hắn cảm giác thật giống 15 cái thùng treo mốc nước bất ổn. Hắn tại muốn như thế nào có thể làm cho mình vào ngày mai trong hoạt động trổ hết tài năng. Từng cái từng cái nhân tạo chồn áo khoác bằng ra tại hắn xảo thủ hoàn mỹ hiện ra. Lên Ken Lâm thanh bỗng nhiên vang lên, truyền vào Lưu Tô An bên hai. Hắn hai con ngươi triệt để sáng lên, như là dâng lên húp nhật. Đây là tới tiền tiết tấu a. Lưu Tô An vội vàng đóng lại cửa nờ cửa mẹ chỉ tún, vừa sắt trong tay hướng bản máy tính bên này đi tới. Hắn vội vàng ngồi xuống ghế dựa, loay hoay cái này con chuột. Vượn vượn khung chắc chậm rãi triển Hắn nhìn lấy khung chắc bên trong vượn vượn cái này rất quen thuộc Thanh Ngọc Kiệt, tốt, lão bản. Nhiều đến gạ phát, người tốt, tại. Băng Thanh Ngọc Khiết, ta tại người mua cờ cờ g giúp bên trong nhìn thấy người sản phẩm mới tin tức, cái kia nhiều chức năng nữa ăn ghế dựa, thật sự là ăn trung bàn ghế dựa, cái nôi giường, xe đẩy vào một thân sao thật vất vả có người hỏi tham bữa ăn ghế dựa, hơn nữa còn là một vị khách quen, Lưu Tô An tự nhiên là rất nhiệt tình địa hồi phục. Nhiều đến gạ phát, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, người là khách quen, cửa hàng chất lượng khẳng định là biết. Đối với Từ Ngọc Khiết mà nói, giá rẻ vật đẹp mới là vương đạo Thanh Ngọc Khiết, mua sắm qua hai lần, chất lượng này tự nhiên là quá quan, nhưng giá tiền này để lòng người nhi đau a đều khách quen, cũng nên đến cái VIP giá cả đi. Nhiều đến gạo phát, đều khách quen, ngươi hẳn là cũng biết được cửa hàng quy định, đây đều là thực giá, lực bất tổng tâm a băng thanh ngọc kiết, lão bản, ngươi quá keo kiệt, ngươi dạng này rất dễ dàng mất đi khách quen. Nhiều đến gạo phát, thật có lỗi thật có lỗi, nhiều nhất liền đưa cái thần bí tiểu lễ vật cho ngươi. Băng thanh ngọc kiết, này tặng phẩm nhiều đưa chút tôi, lần trước đưa khăn vùng cũng không tệ lắm. Nhiều đến gạo phát, thật có lỗi, mua một kiện thương phẩm chỉ có thể đưa một kiện thần bí tiểu lễ vật. Bang thanh ngọc ha ha, bản quả nhiên rất lợi hại hào phóng để cho người ta bội phục sắt đất. Mở đảo bảo lâu như vậy đến nay Mỗi lần đều bị khách hàng đậu đen rau muống, Lưu Tô An đã tập mãi thành thói quen, thân kinh bát chiến, thản nhiên chỗ chi. Nhiều đến gạ phát, người thỏa thích đầu đen rau muống đi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, ta không ngại, ta thật không ngại. Băng Thanh Ngọc Kiết, lão bản lòng dạ còn thật là rộng rãi a. Đều có thể hại nạp Bạch Xuyên. Nhiều đến gạ phát, ai bảo ta quá bác cái đây. Băng Thanh Ngọc Kiết, ta vậy mà không phản bắt được, lão bản, ngươi trâu, ngươi tháng. Nhiều đến gạ phát, đã tát thắng, vậy ngươi động, động ngón tay mua một cái đi. Băng khiết, là ta sao nhiều đến phát, ngươi cho rằng là, cái kia chính là đi. Băng Thanh Ngọc Kiệt, vậy ta phải thật tốt địa thận trọng địa cân nhắc. Nhiều đến gạ phát, "Anh ngươi coi như ta vừa rồi thả cái hùng miệt tốt." Băng Thanh Ngọc Kiệt, "Ha ha, ta cũng không làm có ngươi, lại cùng ngươi bẩn sụt dưới, nhà ta bảo bảo muốn tỉnh, ta đi tới đan, tặng phẩm ngươi tùy ý cho, ta đây, càng nhiều càng tốt." Nhiều đến gạ phát, "Tặng phẩm thật chỉ có thể một cái nha." Băng Thanh Ngọc Kiệt, "Ta đã nói ngươi tùy ý, sớm một chút giao hàng à, hài tử của ta trở lấy sử dụng đây." Nhiều đến gạ phát, "Tốt, ta tùy ý, vậy liền một cái, sẽ chiều ngày mai thống nhất giao hàng." Bang thanh Ngọc Kiệt, Nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa bị bán đi. Tuy nhiên chỉ có một kiện, đó cũng là tốt bắt đầu, Lưu Tô An tự an ủi mình. Hắn nhớ tới giường qua sửa sang lại ngày mai muốn dẫn thiết yếu phẩm. Lên ken âm thanh lại vang lên. Cao lãnh đầu bị nữ thần, thiên linh linh địa linh linh, lão bản ngươi nhanh hiểu linh. Lưu Tô An cau mày, mà sẩm lại. Nhiều đến gặp phát, ngươi tốt, tại. Cao lãnh đậu bị nữ thần, lão bản, ngươi rốt cục hiểu linh, ông trời phù hộ a. Ngươi là hầu tử mời đến đậu bị sao ngươi nào tản đối thoại để cho ta cảm giác mới mẻ a? Ý phù ngươi. Nhiều đến gặp phát, cảm ơn, ta rất khỏe, ngươi nếu tới mua thương phẩm, ta hoan nên, ngươi nếu tới làm trò cười. Thật có lỗi, ta không rảnh. Cao lãnh đậu bị nữ thần, lão bản, tính khí không nhỏ a. Ta là tới mua váy đầm. Nhiều đến gạ phát, tốt, kích thước thương phẩm nói rõ bên trong đều có, ngươi có thể tự phục vụ mua sắm. Cao lãnh đậu bị nữ thần, lão bản, có thể để cử sấn màu da màu da váy đầm sao nhan sắc quá nhiều, lựa chọn khó khăn a. Nhiều đến gạ phát, tốt, vậy ngươi nói một chút ngươi là cái gì loại hình da thì đi. Cao lãnh đậu bị nữ thần, lão bản, ta là hỗn hợp lệch làm bát phụ. Bát phụ bình sinh lần đầu tiên nghe được có người cũng dám tự xưng là bát phụ. Cái này tâm nhãn thật là lớn a. Thật khẳng định là đánh chữ sai. Bất quá, cái này hôn hợp lệch làm đến cơ sở là cái gì ra thịt vàng vẫn là trắng vẫn là hát trong mang vàng lưu tô an trực giác đến song mắt nổi đồng đồng. Nhiều đến gạ phát, Bát phụ, ngươi tốt, xin hỏi một chút hôn hợp lệch làm là cái khái niệm gì cao lãnh đầu bị nữ thần, ngươi nói ai là bắt phụ ngươi mắng ai đây có tin ta hay không hướng nhà ngươi gửi lưỡi dao đây chính là tự ngươi nói. Chẳng lẽ không đúng sao hiện tại quả thực là thần đồng bộ a. Nhiều đến gạo phát, ngươi bình tĩnh một chút, khác xúc động, cái này Bát phụ thế nhưng là ngươi bạn thân nói, chính ngươi nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép đi. Cao lãnh đậu bị nữ thần, ta đánh chữ sai không được sao không khí này đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Nhiều đến gạ phát, thật có lỗi, là ta hiểu lầm, ngươi ra thịt là trắng nõn vẫn là cao lãnh đậu bị nữ thần, ra thịt xem như trắng nõn. Nhiều đến gạ phát, đó không thành vấn đề, ngươi sở hữu nhan sắc đều có thể hát hô ở, ưa thích cái nào nhan sắc liền đập cái kia tốt. Cao lãnh đậu bị nữ thần, lão bản, ngươi có thể đi hay không điểm tâm đâu? Ngươi không cảm thấy ngươi câu nói mới vừa rồi kia như là nói nhảm sao, một đại nam nhân đã rất lợi hại để ý địa tại đề cử, vì cái gì còn không hài lòng Lưu Tô An rất bất Nhiều đến gạ phát, mỗi người yêu thích khác biệt, ấn ngươi ưa thích được, nhất định không có vấn đề. Cao lãnh đậu bị nữ thần, ta vẫn là chính mình lựa chọn đi không nhọc đại giá ngươi. Nhìn lấy thời gian đã nhanh muốn 11 điểm, Lưu Tô an lo lắng ngày mai hội dậy không nổi, hắn muốn sớm một chút đi nghỉ ngơi. Nhiều đến gạ phát, vậy ngươi từ từ xem đi, có cần lời nói có thể tự phục vụ mua sắm, ngày mai giao hàng, ta trước dưới. Cao lãnh đậu bị nữ thần, ân, tốt. Lưu Tô an vội vàng đem máy tính đóng lại. Hắn sửa sang lấy ngày mai hoạt động muốn thiết yếu phẩm, đưa chúng nó JILI để vào tự mình con trong bọc. Hắn đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức mở ra, thời gian thiết trí tại 7 giờ trong. hắn đã đáp ứng Minh nông 8 điểm liền đi đón hắn, đối với hải tự hứa hẹn chính mình nhất định phải làm đến hắn cũng không muốn nhượng mênh mông thất vọng, giải quyết đây hết thảy về sau, hắn qua phòng vệ sinh rửa mặt qua. Không lâu sau đó, hắn tiến vào điểm điểm trong ngọc đẹp. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 211, qua mênh mông trường học vì lợi này thêm thứ nhất bốn càng. Đại Sơn giọt tử Tô Nha, yêu thái dương lạc. Thái dương cái kia yêu nha. Trên núi giọt người nha một trận gấp rút chói thai đồng hồ báo thức tiếng trung đột nhiên trong phòng thế nào vang. đâm rách ban đầu này phần yên tĩnh. Yếu mạng hoa cái này, đồng hồ báo thức tiếng triệt để đem lưu Tô An từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn chấn kinh địa xoay người mà lên. Đây quả thực là tẩy náo thần công a. Ban đầu còn gào to hắn, lần này có thể hoàn toàn tĩnh tĩnh. Thiên làm ngược còn đáng thương, tự tác ngược không thể sống. Ai bảo hắn tối hôn qua tiện tay đâu? Vì có thể sáng sớm, hắn cố ý lựa chọn như thế một bài phân trấn nhân tâm rời giường tiếng Trung. Kết quả hiệu quả thật đúng là đặc biệt tốt, từ đồng hồ báo thức vang lên đến hắn xoay người ngồi dậy mới không đến nửa phút thời gian. Hắn lục lọi đưa điện thoại di động cầm lấy, đưa di động đồng hồ báo thức tiếng Trung đóng lại. Trên điện thoại di động biểu hiện thời gian đã là 7 giờ 01 phút. Hắn giãn cốt một cái, xóa đi lưu lại rũ, rời giường. Hắn vừa nói vừa nhanh nhẹn điệu nhấc lên chăn mền, lưu loát điệu đem y phục mặc lên. Về sau hắn trong phòng vệ sinh cẩn thận nghiêm túc rửa mặt lấy, sửa sang lấy cái kia xuất khí tiểu tóc. Hắn tại trong phòng bếp đơn giản chuẩn bị chút bữa sáng, vội vàng ngăn xong điểm tâm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một ít thời gian. Đã 7 giờ 45 điểm. Hắn vội vàng quống lên ba lô đi ra ngoài cửa. Tôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, lập tức khỏe miệng chô giơ lên mỉm cười, lại là mỹ hảo một ngày. Hắn tăng tốc bộ, vẻ mặt tươi cười điệu hướng Trần Mụ nhà đi đến. Sa sa Hắn liền thấy Mên Ngông đứng tại cửa ra vào mong mỏi cùng Trầm Ngông, Chân Ngũ ở một bên lôi kéo hắn tay nhỏ, càng không ngừng nhẹ nhàng xoa xoa hắn tay nhỏ. Mên Ngông tựa hồ nhìn thấy hắn, vội vàng tránh ra Trần Ngũ tay, cao hướng hướng phía hắn chạy tới, vừa chạy một bên bới tay. Trầm một chút, Mên Ngông, ngươi chạy chậm chút. Chân Ngũ gặp Mên Ngông tránh ra tay nàng, một thân một mình chạy đi, Lo ở phía sau vừa chạy vừa hô. Lưu Tô An gặp Mên Ngông hướng chính mình quần quật mà tới, cũng qua, Ngông, ở nơi đó đích, Tiểu An, ca ca cái này đến. Mên Ngông, Mên Ngông cách hắn càng ngày càng gần, hắn đứng tại chỗ ngồi xổm người xuống, triển khai hai tay lên đón, "Mên Ngông, ngươi chờ một chút." Mên Ngông trên mặt tràn phóng dục rỡ mỉm cười, lập tức nhào vào trong ngực hắn. "Tiểu An ca ca." Mên Ngông này non nớt thanh âm tại Lưu Tô An bên tai quen quần, tâm hắn đều hòa tan. Hắn một tay lấy Mên Ngông giơ lên cao cao, sau đó vững vàng ôm lấy, "Mên Ngông, có phải hay không các loại thời gian rất lâu?" Mên Ngông mỉm cười híp nửa hai mắt, hắn bổ câu như đầu. Nạnh, mụ, không sao nhìn ngực, thật dài thở ra một hơi không có việc gì cũng là chạy quá mau bị phong sát đến khu khu cụ mãi mãi mình ngông tay nhỏ nhẹ nhàng địa vô chân mụ phía sau lưng non nốt trong giọng nói rõ ràng tràn ngập lo lắng mãi mãi không có việc gì ngoăn chân mụ đứng lên lưng trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười chân mụ nếu không ngươi đi về nhà đi ta mang mình ông trước đi trường học đi chờ trường học hoạt động kết thúc ta sẽ đem hắn an toàn đưa về nhà lưu tô An mỉm cười nhìn lấy nàng chúng ta các người hai cái trên đường cẩn thận một chút nhà chân mụ không yên tâm dặn dó lấy lưu tô an khỏe miệng câu cười yên tâm điần mụ Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Minh Ngum, Minh Ngum, nhanh cùng mãi nãi nói tạm biệt. Mãi mãi gặp lại. Minh Ngum lộ ra thuần thuần mỉm cười, vung tay nhỏ. Gặp lại, trên đường không cho phép chạy loạn, nhất định phải ngoan ngoãn nghe Tiểu An ca ca lời nói. Trần Mộ hướng phía Minh Ngum ngây tay, lo hô dặn dò lấy. Trần Mộ, nhìn ngươi bộ này lo lắng bộ dáng, ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi chiếu cố tốt Minh Ngum. Lưu Tô An bất đắc dĩ vô cặp ngôn bảo đảm. Tốt, đi thôi đi thôi, ta yên tay lên. Lưu Tô An biết đó là giả vẻ yên tâm a. Kỳ thực trong nội tâm là một khắc cũng không yên lòng. Lưu Tô An ôm Minh Mông đi tới cửa thôn. Minh Mông một tay khoác lên hắn đầu vai, siết thật chặt hắn y phục, một tay Lưu Luyến không rời địa cùng Trần Mộ phất tay. Trần Mộ cũng một mực hướng phía Minh Mông vẫy tay, cho đến hai người bọn họ biến mất tại nạng trong tầm mắt, mới cẩn thận mỗi bước đi địa đi về nhà. "Tiểu An ca ca, ta có thể chính mình đi, ngươi thả ta xuống đi." Minh Mông chấp hai mắt mỉm cười nhìn lấy hắn. "Tốt à." Đã Minh Ngông nói như vậy, Tiểu An ca ca há có không tiếp thụ đạo lý. Hắn chậm rãi ngồi xuống, xuống, cẩn thận đem Minh Mông để dưới đất. "Đừng lúc nika, ta cho ngươi đem y phục cùng quần kéo tốt, vừa rồi ôm thời điểm quần đều co lại đi lên." Hắn thân mật địa sửa sang lấy Mê Ngông y phục. Mê Ngông ngoan ngoãn địa đứng đấy nhượng hắn giúp mình chỉnh lý, hướng về phía hắn lộ ra thiên chân khả ái nét mặt tươi cười. "Tuất, không tệ." Lưu Tô An Hải lòng gật đầu. Hắn vô vỗ trên người mình ngồi lót, đứng lên, hắn vươn tay, mỉm cười nhìn lấy Mê Ngông, "Mê Ngông, đến, nắm tay ta." Ừm. Mê Ngông vui vẻ rối ra hắn tay nhỏ. Cứ như vậy đại thủ nắm tay nhỏ đi tới cửa thôn, Lưu Tô An trên mặt tràn cười. Thái dương chiếu trên không, Hoa Nhi đối ta cười, tiểu điệu nói, "Sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng xách nhỏ bao Lưu Tô An hát vang một khúc." Một tay nắm Minh Ngông, một tay hướng lên răng rà, đắm chìm trong chính mình âm nhạc trong thế giới. Khanh khách Mên Ngông tiếng cười quanh quẩn trên không trung. Giờ phút này Lưu Tô An hát càng vui mừng, ta muốn lên trường học, mỗi ngày không đến muộn, thích học tập, yêu lao động, lớn lên muốn vì nhân dân lập công cực khổ. Mênh Ngông một cái tay khác nhẹ nhàng địa lôi kéo hắn góc áo, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Làm sao Mên Ngông? Lưu Tô An đỉnh chỉ ca hát, nhưng mặt qua đến một mặt không hiểu nhìn lấy Mên Ngông. Thiểu An Kaka, ngươi hát chạy điệu. Mên Ngông ngày đó thật mà ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. Chạy điệu? Một câu nói kia, giống như trong đêm tối một đạo điện, trực kích Lưu Tô An tâm. Giờ khắc này bộ mặt hắn biểu lộ là xấu hổ. "Mẹ nó, Ta Ka hát thật thật kém như vậy sao liền cái này tiểu hài tử đều nói ta chạy điểu. Hãy cho ta một mình thương tâm một hồi. May mắn hôm nay không phải đi tham gia ca hát trận đấu, nếu không thật ném quá mất mặt phát." Mên Ngông, "Vậy ngươi dạy tiểu An Ka Ka, có thể sao Lưu Tô An gật ra vẻ lúng túng mỉm cười." Mên Ngông niết niết miệng, chuyển trong mắt, sau đó lộ ra thiên chân vô tả nụ cười, "Tốt, vậy Ta hát, ngươi đi theo học." "Tốt." Lưu Tô An gật, gật đầu. Thái dương chiếu trên không, Hoa Nhi đối ta cười Mên Ngông này thơ đồng âm lên. Lưu Tô An cũng đi theo hắn tiết tấu hát lên.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 Lục tục ngoẹo ngoẻ có không ít ra trưởng dẫn hài tử hướng nhà trẻ cửa trường học đi đến. Buổi sáng tốt lành, lão sư. Lão sư, buổi sáng tốt lành. Lão sư, người tốt các tiểu bằng Hữu từng cái trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, ở cửa trường học hướng trực ban các lão sư ngắt vấn an. Tiểu bằng Hữu, buổi sáng tốt lành. Trực ban các lao sư cũng mặt mỉm cười, hướng phía đám này đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm vẫy phất, phất tay. Mên Ngông, buổi sáng tốt lành. Mên Ngông chủ nhiệm lớp tương lão sư hôm nay cũng đang ban, một chút liền nhìn thấy Mên Ngông, mỉm lên chào hỏi. Tương sư, buổi sáng tốt lành. Mên Ngông nhát hô một tiếng. Túi đầu lôi kéo Lưu Tô An tay. Tương lão sư mỉm cười sờ lấy Mên Ngông đầu, "Ngươi khi hễ mãi nói, Mên Ngông là cái hiểu chuyện hảo hài tử." Mên Ngông ngước mắt mắt nhìn Tương lão sư, trên mặt lộ ra thuần thuần nụ cười. Lưu Tô An gặp Tương lão sư một bộ thân thiết bộ dáng, phỏng đoán nàng hẳn là Mên Ngông trong lớp lão sư, hắn mỉm cười nói, "Tương lão sư, ngươi tốt, ngươi là Mên Ngông chủ nhiệm lớp đi lập tức Tương lão sư ánh mắt rơi vào Lưu Tô An thân, trong nội tâm nàng buồn mực. ngày bình thường đều là Mên mãi mãi đón đưa lên học, mà trước mắt người này đúng là rất lợi hại lạ lẫm, tuổi đời này nhìn qua cũng không giống là ba, ba. Nàng doanh doanh cười một tiếng. Vâng, ta là hắn chủ nhiệm lớp Tương lão sư, ngươi là Mên Ngông gia trưởng Lưu Tô An mỉm cười rất lợi hại có lễ phép địa đáp trả, Tương lão sư, ta là hắn sát vách hàng xóm, cha mẹ hắn không ở nhà, hôm nay hoạt động để ta tới buổi Mên Ngông tham ra. Tốt, vậy ngươi trước mang Mên Ngông qua phòng học đi, hoạt động 9 điểm bắt đầu. Tương lão sư trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười. Tốt, Tương lão sư, đợi chút nữa gặp. Lưu Tô An nắm Mên Ngông tay hướng phòng học đi đến. Tốt, đợi chút nữa gặp. Tương lão sư hơi hơi xoay người hướng phía Mên đầu lại nhìn một chút Tương sư, cũng hướng phía nàng ngơi tay. Mên vừa tới cửa phòng học, liền có tiểu bằng hữu nhiệt tình chào đón. Mên Ngông khẽ miệng hơi hơi dương lên, lập tức túi đầu không nói. "Mên Ngông, tiểu bằng hữu cùng ngươi chào hỏi đâu, chúng ta là không phải muốn có lễ phép địa trả lời đâu." Lưu Tô An ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Mên Ngông, mặt mang niềm cười. Mên Ngông nháy cái này hắn mắt to, hắn gật gật đầu, xoay đầu lại nhìn lấy này tiểu bằng hữu, rất lợi hại có lễ phép đi nói, "Đường Đường, ngươi tốt." "Mên Ngông, đi, chúng ta qua phòng học." Đường Đường cao hứng rồi ra hắn tay nhỏ, kéo lên Mên Ngông tay. Hai tiểu bằng hữu tay nắm tay hướng phòng học đi đến, Lưu Tô An gấp cùng theo một lúc tiến vào phòng học. Ngươi tốt, ta là Đường Đường 33, ngươi là Mên Mông Đường Đường ba, ba chủ động vươn tay ra, đối với thân phận việc này, sợ chính mình gọi sai, muốn nói lại thôi. Lưu Tô An cũng đưa tay ra cùng hắn nắm chắc tay, ta là hắn hàng xóm Kaka. A Đường Đường 33 may mắn chính mình mới vừa rồi không có nói ra 33 hai chữ. Lưu Tô An mỉm cười, ánh mắt lại thời khắc rơi vào Mên Mông trên thân, chú ý Mên Mông nhất cử nhất động. Những người bạn nhỏ khác đều lẫn nhau đuổi theo, chơi đùa lấy. Mà Mên Mông một người an tĩnh ngồi tại chỗ, giống một cái lắng nghe người một lắng nghe Đường Đường sinh động như thật địa kệ. Đường Đường 33 than thở, tự mình là bảng đến nam tính ra trưởng giống như liền hai chúng ta đi, chờ sau đó muốn làm thủ công, ta đều còn chưa nghĩ ra muốn làm gì, thuần túy bất đắc gì a. Hai chúng ta chỉ sợ muốn hạ chót, không có việc gì, trọng tại tham dự. Lưu tố an an ủi. hy vọng ta sẽ chờ đừng để hại tử thất vọng là được. Đường Đường ba ba bất đắc dĩ viện cái chán. hai người lẫn nhau trò chuyện với nhau. Dần dần, Tiểu Bằng Hữu cùng gia trưởng nhóm lần lượt đi tiến phòng học, các vị gia trưởng 3 năm một đám, riêng phần mình tự giới thiệu lấy, lẫn nhau hàn huyên, lẫn nhau nghe ngóng lấy làm cái gì thủ công. Tương lão sư tới. Tương sư, người tốt Lời gia trưởng gặp tương lão sư tiến phòng học đều vây quanh chào hỏi tương lão sư mỉm cười gì ý thì đáp lại các tiểu bằng hữu đều trở lại vị trí của mình nghiêm túc ngồi xuống Ba ba tương lão sưỗ tay ra hiệu mọi người im lặng các vị các gia trưởng mời riêng phần mình chuyển tiểu đáng tử ngồi vào tiểu bằng hữu vị trí bên cạnh đi tương lãoo sư lộ ra ngọt ngáo nụ cười các gia trưởng chuyển đến đ riêng phần mình ngồi vào chính mình hài tử bên cạnh lập tức trong phòng học yên tĩnh lời tương lão sư ánh mắt quét qua trên mặt tôii cười thật cao hứng các vị gia trưởng trong lúc cấp bách nhìn chút thời gian tới tham gia trường học thủ công hoạt động lần này thủ công hoạt động để tài không hạ Nội dung không hạn, có thể tự do phát huy, các gia trưởng có thể cùng các tiểu bằng hưu cùng một chỗ phối hợp với hoàn thành, ngựa hai từ đầy đủ triển hiện chính mình tưởng tượng lực cùng sức sáng tạo. Trong phòng học vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, gia trưởng các bằng hưu nóng lòng muốn thử. Những này là nhà trường vì tiểu bằng hữu cùng các gia trưởng cung cấp thủ công tài liệu, gia trưởng cùng tiểu bằng hưu có thể chọn lựa ưa thích tài liệu đến tác phẩm hoàn thành. Tương lão sư mỉm cười đưa tay công các hạng khác biệt tài liệu đặt lên bàn, cung cấp mọi người chọn lựa. Trong phòng học trong nháy mắt náo nhiệt lên, các gia trưởng lẫn nhau bàn luận xôn xao. Ba ba tương lão sư đập mấy lần tay, đối mọi người nói, tốt Hiện tại gia trưởng cùng các tiểu bằng hưu có thể lên đài đến lĩnh mình thích tài liệu. Có thể lĩnh tài liệu. Ta muốn cái kia hàng ngói giấy, còn có dây thừng. ta muốn nhựa cao su. Trong lúc nhất thời, trong phòng học phi thường náo nhiệt, gia trưởng cùng các tiểu bằng hưu chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng tài liệu. Mên Ngông, chúng ta đi chọn đi. Nhìn lấy những người bạn nhỏ khác cùng gia trưởng đều lên đài chọn tài liệu tài liệu qua, mà Mên Ngông còn ngồi tại chỗ không lúc đích, Lưu Tô an mỉm cười nhắc nhở lấy. Ta Mên Ngông muốn nói lại tôi, kỳ thực hắn không biết làm cái gì tốt. Mên Ngông có phải hay không chường nghĩ ra muốn làm gì đâu? Lưu Tô an thân mật nhìn xem hắn. Mên Ngum gật gật đầuừ một tiếng. Không có việc gì, Tiểu An ca Ka giúp ngươi cùng một chông nghĩ. Kỳ thực Lưu Tô An trong lòng cũng không chắc chắn, chính mình khi còn bé có thể chưa làm qua thủ công a. Mên Ngum chờ đợi ánh mắt nhìn lấy hắn. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, Mên Ngum thích gì tiểu động vật đâu? Lập tức, Mên Ngông trên mặt tràn phóng nụ cười, không chút nghĩ ngợi nói, "Tốt, vậy liền làm rất nhiều rất nhiều con ngựa, vậy chúng ta đi lĩnh tài liệu." Lưu Tô An mỉm cười kéo Mên Ngông tay. Mên Ngum gật gật đầu đứng lên, hai người hướng tương lão sư bên kia đi đến. Nhưng làm Lưu Tô An đến tài liệu khu xem xét, tài liệu khác đã bị các gia trưởng lĩnh xong chỉ còn lại 100 giấy, còn có chút ít giây. Các ngươi tới chậm, chỉ những thứ này." Tương lão sư mặt lộ vẻ khó xử địa nói. Lưu Tô An rõ ràng cảm giác được Mên Mông thất vọng. "Mên Mông, đừng lo lắng." Hắn vô Mên Mông bả vai an ủi. Mên Mông chờ mong lại tín nhiệt ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắn mỉm cười nhìn lấy Tương lão sư, "Tương lão sư, có châm sao có thể hay không lại cho ta một số giây?" Tương lão sư tò mò nhìn hắn, gật gật đầu, "Có, ngươi chờ chút." Chú Nàng qua trong ngăn tủ tìm đến châm cùng giây đưa cho Lưu Tô An, "Cho, ngươi nhìn đủ sao không đủ ta qua khác ban một điểm?" "Những ngày đủ, cảm ơn Tương lão sư." Lưu Tô An mỉm cười tiếp nhận châm cùng dây, cũng đem tờ giấy kia cũng cùng một chỗ mang lên, hắn nắm bên ngông tay hướng trên chô ngồi đi đến. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 213, lấy châm làm bút lấy dây làm mực. Khi Lưu Tô An dẫn một trang giấy cùng kim khâu trở lại trên chỗ ngồi lúc, bên ngông cao hứng nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bí mật nghị luận ầm ĩ không hiểu hai chữ bao phủ tại mỗi cái da trưởng trên mặt, tất cả mọi người thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Nếu như ngươi cần tài liệu khác, có thể dùng ta. Đường Đường ba một mặt lo lắng. Cảm ơn, không cần. Ta dùng những này liền đầy đủ." Lưu Tô An mỉm cười đáp lại Tô A, "Kỳ thực ngươi không cần khách khí, cần lời nói liền dùng đi." Đường Đường Ba Ba vừa làm vừa nói, hắn thuận miệng đáp, "Cảm ơn." "Ngươi định dùng giấy cùng dây làm cái gì đây Đường Đường Ba Ba tò mò hỏi hắn." Theo thùa." Lưu Tô An sửa sang lấy dây, thuận miệng hồi đáp. Theo thùa trên giấy theo thùa ngươi một đại nam nhân hội theo thùa từng cái thật to dấu chấm hỏi tại Đường Đường Ba Ba trong đầu hiện lên, trên mặt hắn tràn ngập hiếu kỳ cùng hoặc, cái kia nghi hoặc lại hiếu kỳ ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Lưu Tô An, nhìn Lưu Tô An chỉ cảm thấy phía sau lưng rzun. Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao Lưu Tô An vứt mặt, khẩn trương hỏi. "Không có." Đường Đường Ba Ba lúng túng hướng về phía hắn cười cười. Hắn muốn đem chính mình nghi vấn nói ra, có thể lại sợ dạng này quá đường đột, thật không có lễ phép, đành phải đem đến miệng một bên lời nói lại sống sở sở điệu nuốt trở về. Đường Đường lôi kéo cha của hắn cánh tay, "Ba Ba, người khác cũng bắt đầu làm, cũng không làm, chúng ta muốn không kịp. Mên Ngông, chúng ta tới phân công hợp tác đi, người giúp ta mặc trầm có được hay không chúng ta tới theo theo cửa." Lưu Tô An mỉm cười đem châm cùng dây đưa cho Mên Ngông, nhượng Mên ngông cũng cùng đi tham dự trong đó. Được Mên Ngông tiếp nhận trong tay hắn dây cùng trầm, gật gật đầu. Cẩn thận chớ bị kim châm đến nhà. Lưu Tô An không yên tâm dặn dò lấy. Mên Ngông cẩn thận điệu một tay cầm trầm, một tay cầm lên dây, nghiêm túc đối lỗ kim xoay tuyến. Lưu Tô An nhìn lấy tay hắn thế chính xác, trong lòng treo lấy thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất. Đi qua mấy lần thất bại về sau, Mên Ngông rốt cục đem dây xuyên qua lỗ kim. Tiểu An kaka, ngươi nhìn ý cười viết tại Mên Ngông trên mặt, tràn đầy thỏa mãn vui vẻ. Mên Ngông, ngươi giỏi. Lưu Tô An ngón tay cái lên ngợi. Cho Mên Ngông đem mặt trầm đưa cho hắn. Tốt, Mên Ngông. Chúng ta tới đó theo rất nhiều rất nhiều lập tức có được hay không Lưu Tô An tiếp nhận châm. Ừm. Mên Ngông đồng ý gật đầu. Người tới trước bang tiểu An Ka Ka đem dây từng cây rút ra, chờ sau đó tiểu An ca Ka dạy người theo đơn giản bộ vị. Theo thủa đối với một đứa bé thật sự mà nói là rất khó khăn để, nhưng vì làm cho hài tử tham dự trong đó, hắn tính toán đợi kết thúc công việc chỗ tay nắm tay dạy Mên Ngông. Mên Ngông nghiêm túc dựa theo hắn yêu cầu đem dây từng cây rút ra dự bị, hai người lẫn nhau phối hợp. Lưu Tô An một tay cầm châm, một tay cầm giấy. Xe chỉ kim, lấy châm làm bút, lấy dây làm mực. Theo thủ nghệ như họa vẽ, tốc độ cực nhanh châm cứu hoạt bát tinh tế tỉ mỉ, may vá thành thạo, chuẩn chuẩn lướt nước. Hái nhiều loại châm cứu tổ hợp, linh hoạt biến hóa, gần thực xa hư, tầng thứ rõ ràng. Lấy các loại sợi tơ làm mực phủ lên cho chuốt, theo nghệ tinh xảo, giống như lúc hoa đường đường tay nhỏ ngừng ở giữa không trung, miệng há thành tiểu viên hình, chứng mắt hai con mắt ngây người mà nhìn xem một màn này. Một tiếng này hoa, trong khoảnh khắc hấp dẫn ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt, mọi người đồng loạt hướng đường đường nhìn bên này đến, sau cùng toàn bộ ánh mắt đều rơi vào lưu tô an trên tay. Cái này quá bất khả tư nghị, cái này thần hồn thần thêu Nhìn người là hoa mắt Phạm Phật trầm mê ở trong đó. Cách Lưu Tô An gần nhất đường đường ba ba miệng sớm đã mở đầu giống như cái bắt lớn như vậy, lập tức liền sử xuất, tiếp lấy hắn nuốt mấy cái ngụm nước bọn, giống như cuống họng phát khô giống như. Đây cũng quá lợi hại đi. Như là nhanh như điện chớp. Con mắt hoàn toàn cùng không được Lưu Tô An động tác trên tay. Tương lão sư kinh ngạc đến ngây người đến không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn lấy một mặt này. Những nhà khác trưởng nhóm con người băng liền muốn trừng ra ngoài, giờ phút này tất cả mọi người biểu lộ đều là kinh ngạc. Cái này theo tụa so là mấy chục năm lão sư phụ còn muốn lợi hại hơn đi. Quá nhanh. Tốc độ này, nhanh đến mức để cho ta quá mắt. Quá bất khả tư nghị, trên giấy theo vừa, cái này giấy vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt tinh xảo theo thùa kỹ nghệ a. Lập tức trong phòng học như là vỡ tổ, mọi người phát ra tiếng than thở. Quá thật tuyệt ta. Mụ mụ, chúng ta cũng theo thùa đi. Các tiểu bằng hữu từng cái hâm mộ, đều không tự chủ được hướng Mên Ngông quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mên Ngông nụ cười như hoa chán phóng trên mặt, liền cả hai mắt đều ngậm lấy cười. Lưu Tô an lại căn không có, có nhận đến mọi người ảnh hưởng, hắn đã quá chú tâm đắm trong thêu thùa trong. Hắn tinh xảo hai tay nhượm hai mặt thêu không lưu tâm chân rất nhanh liền thêu chế 6 tầng, lại thông qua phân tầng thêm sắc, chỉ hiện quang ảnh hiệu quả. Vi biểu hiện lập tức cùng bối cảnh hư thực quan hệ, cả kiện tác phẩm vận dụng nhiều loại nhan sắc. Làm hình ảnh có rõ ràng lập thể cảm giác, sắc thái phong phú, thì giác lập thể cảm giác mạnh, đặt tới lây giả làm giả hiệu quả. Mỗi một mặt sắc thái quá độ đều tự nhiên, ưu mỹ, sắc thái thanh thoát, tầng thứ rõ ràng, tạo hình hòa bát. Tự nhiên sắc thái quá độ cùng tầng tầng xếp ép kim khâu tạo nên xuất mã khác biệt tầng thứ cùng cảm nhận, tạo nên lập tức hoàn mỹ thái. Theo trên mặt lập tức thiên hình vận trạng, lối lạc thoải mái lập tức, hoặc buôn đang nhảy hoặc quay đầu lý giải, hoặc đang không mà lên. Bốn bóng khói bay tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bông xuống tay mình công tác phẩm, nhao nhao địa vây đến bên cạnh hắn, nhìn lấy trên giấy này từng rất sinh động như thật, sinh động rất thật lập tức, quả thực bị kinh diễm ở nơi nhìn, cái này mã nhãn treo sáng ngời có thần, sinh động như thật a. Đến cùng là ảnh chụp vẫn là theo rở, để cho người ta ngây ngốc không phân biệt được. Từng tất tuấn mã tại rộng lớn trên thảm nguyên, bốn vó bước lên, bẩm dài phấn hởi, gào thét buông đằng. Các gia trưởng từng cái phát ra ca Giờ phút này Lưu Tô An thành nhân vật tiêu điểm, hắn vẫn như cũ rất nghiêm túc điệt Tương lão sư vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Tương lão sư. Các vị gia trưởng cùng các tiểu bằng hữu, mời an tính xuống, làm việc các ngươi trước quay về chỗ mình ngồi hoàn thành trong tay tác phẩm đi, chờ sau đó hội có thời gian nhượng các vị thưởng thức lẫn nhau tác phẩm. Tương lão sư mỉm cười đối các vị gia trưởng nói: "Tốt, Tương lão sư." Các gia trưởng hiển nhiên phát hiện mình thất lễ. "Này các vị về trước trên chỗ ngồi đi." Tương lão sư vẫn như cũ trên mặt lấy mỉm cười, thành âm bằng nào. Các vị các gia trưởng nheo nhau, nhau trở lại chỗ mình ngồi, tiếp tục hoàn thành trong tay mình thủ công tác phẩm. Bất quá nhìn Lưu Tô An này tinh xảo kỹ nghệ, các gia trưởng nhìn trong tay mình tác phẩm hoàn toàn là yếu bạo cảm giác. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc lìn, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 214, cười đến rực rỡ như vậy vì lợi này thêm thứ nhất năm càng. Lưu Tô an thưởng thức chính mình đại tác phẩm, khóe miệng đường cong hoàn mỹ giương lên. Ba, ba Minh Ngông nhẹ nhàng địa cái kia tay nhỏ, cái này tiếng vỗ tay đủ để đại biểu hắn giờ phút này tâm tình vui sướng. Minh Ngông Tiếp xuống chúng ta muốn bắt đầu kết thúc công việc công tác, cái này quang vinh mà giàn khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi." Lưu Tô An lộ ra ấm áp nụ cười, Mên Ngông ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng bất an. "Yên tâm, có tiểu An ca ca tại." Lưu Tô An khích lệ hắn, Mên Ngông gật gật đầu, nụ cười trên mặt lại như vậy thiên chân vô tả, "Ừm." Mên Ngông tiếp nhận trong tay hắn dây cùng giấy, Lưu Tô An nhẹ nhàng điệu nắm Mên Ngông tay nhỏ, mang theo hắn trên giấy xe chỉ luật kim, ngưng thần tại châm, ngũ ý tại dây. "Tiểu An ca, ca ta cũng sẽ theo vừa." Mên Ngông ánh mắt như đèn phao chắc định sáng lên, non nốt ngữ mang theo lấy kích Mên Ngông càng thêu càng tốt. Lưu Tô An khen ngợi, hắn phát hiện Mên Ngông kỳ thực vẫn rất có tài thêu tiên phú, nhưng lại sợ Mên Ngông vừa phân tâm mà phí công nhỏ sức, hắn khích lệ, "Mên Ngông, hiện tại muốn chuyên chú, không muốn phân tâm nhà. Chờ một lát chúng ta liền đại công cáo thành." Mên Ngông hiểu chuyện từ đầu, tại Lưu Tô An bang phó dưới, tụ tinh hội thần thêu lên. "Rất tốt." Theo song sau cùng một chấm lúc, Lưu Tô An vui vẻ nói ra. Hắn đem theo hào tác phẩm nhẹ nhàng địa để lên bàn, hắn nhẹ nhàng địa vô tay, tán nói, "Mên khách Mên cười đến rực rỡ như vậy, giống như ánh sáng mặt trời lóe mắt. Hoa một bên đường đường lần nữa phát ra kinh ngạc thanh âm. Có thích hay không Lưu Tô An mỉm cười nhìn lấy bọn hắn hai. "Thưa thích." Hai tiểu gia hỏa cơ hồ trong miệng một lời đã trả. Lần này Mên Ngông vậy mà chủ động đưa tay cùng hắn vỗ tay chúc mừng, Lưu Tô An cũng cho nhiệt liệt đáp lại cùng hắn vỗ tay. Khanh khách Mên Ngông thuần thuần tiếng cười vang lên lần nữa. Trong khoảnh khắc mọi người đều bị cái này ấm áp một màn hấp dẫn lấy. Mên Ngông cũng vui vẻ chủ động cùng Đường Đường chia sẻ lấy hắn tác phẩm, tươi cười rỡ. Giờ khắc này, Lưu Tô An tâm đều hóa. Lúc này Mên Ngông như bình thường hài tử, là như vậy hoạt bát đáng yêu, Lưu Tô An cảm thấy rất lợi hại vui mừng. Không nghĩ tới ngươi theo thùa như thế đến a." Đường Đường ba ba giơ ngón tay cái lên, cũng vì chính mình vừa rồi xem nhẹ Lưu Tô An mà cảm thấy hổ thẹn. Lưu Tô An nhẹ mèo nhặt viết, "Tạm được, thấu hoạt. Tính như vậy chạm theo thùa kỹ nghệ cũng gọi tấu hoạt, ngươi để cho chúng ta những này liên tuyến cũng sẽ không xuyên người làm sao chịu nổi a? Ngươi nhộm những cái kia làm mấy chục năm may và lao sư phụ làm sao chịu nổi a?" Đường Đường ba ba trên mặt tràn ngập chấn kinh hai chữ. "Tất cả mọi người làm tốt sao tương lão sư thân thiết hỏi." "Làm tốt." Lập tức liền tốt. này lên khóc nằm. "Này làm tốt tiểu bằng hữu, trước tiên đem tác phẩm giao cho ta cái này." Chờ sau đó muốn bình chọn ra ba hạng đầu nhà. Tương lão sư mỉm cười nhìn lấy đang ngồi các gia trưởng cùng các tiểu bằng hữu. "Tiểu An ca ca, vậy ta qua giao tác phẩm." Mên Ngông chủ động đưa ra. Lưu Tô An gật gật đầu, khỏe miệng hơi hơi dương lên, "Đi thôi, Mên Ngông." Lục tục các tiểu bằng hữu đều muốn chính mình tác phẩm giao cho tương lão sư trong tay. Lúc này, hiệu trưởng cùng mấy vị khác lão sư bắt đầu cho điểm. Sở Hữu lão sư ánh mắt đều tụ tập tại Lưu Tô An trương này theo thuở tác phẩm bên trên. Chậc chậc chậc tiếng than thở liên tục đổ xuống mà ra, Sở Hữu lão sư không khỏi bị Lưu Tô An này giống như theo không phải theo, giống như lúc Sinh động như thật tác phẩm làm trần kinh, lấy giấy theo thừa, thực sự khó được có thể thấy được, mà lại cái này theo phẩm, mặc kệ từ chỗ nào mà nhìn, đều là chính diện. Giống như họa tác tự nhiên thiên thành, hình ảnh có lồi có lõm, lập thể cảm giác mạnh, rất có nghệ thuật cảm nhiễm lực. Từng Tất Tuấn Mã rất sống động, đó là một bức buôn đang đẹp. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như thật như thế đại khí theo thừa. Cái này từng Tất Tuấn Mã nhanh muốn chạy ra đến, chân tuyệt diệu. Theo phẩm tinh diệu tuyệt luân đến giống như thật như thế cấp độ, không thể không khiến người kính nể. Theo thừa nghệ thuật mị lực, nhìn làm cho người khác vô an tán dương ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Đi qua lão sư bình chọn. Sau cùng, Mên Ngông thủ công nghệ phẩm không thể tranh luận địa bị bình là thứ nhất tên. Mên Ngông tay nâng giấy khen phần thưởng một khắc này, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Còn lại không có lĩnh thưởng tiểu bằng bạn nhóm cũng phân biệt được an bình an uỷ phần thưởng. Trong lúc nhất thời tiểu bằng hữu toàn bộ bốn phía, đem Mên Ngông vây vào giữa, kỉ kỉ cha cha nói không ngừng. Mên Ngông hiểu chuyện cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ lấy chính mình phần thưởng. Mên Ngông kaka, ngươi là tác hôm nay quả thật bị kinh đến. Thật sự là trong năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy, tốc độ này đúng là kinh người, mà lại tay nghề này đúng là tinh xảo. Để cho người ta không có thể bắt bẻ, như không phải tận mắt nhìn thấy, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Kỳ thực ta là mở đảo bảo cửa hàng. Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa đáp trả. Tương lão sư không thể tin được, hiếu kỳ đánh giá hắn, không nghĩ tới một cái đảo bảo chủ cửa hàng, theo thừa mức độ như thế đến, vậy người đảo bảo cửa hàng là bán theo phẩm sao ta là bán nữ trang, còn có trẻ sơ sinh sản phẩm. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười. Khi Lưu Tô An nói ra nữ trang hai chữ lúc, rất nhiều nữ tính ra trưởng nhau nhau một phía Cái gì nữ trang ngươi đảm bảo cửa hàng chỉ cùng tên tiệm là cái gì, ngươi trong cửa hàng nữ trang có phải hay không đều là chính ngươi làm đâu? Ngươi là nhà thiết kế sao các gia trưởng nhiệt tình tắc gọi, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề hướng hắn ném ra ngoài. Lưu Tô An nhất thời cũng không biết đổi trả lời trước vấn đề kia. Các gia trưởng an tính xuống, có vấn đề từng bước từng bước hỏi, lập tức sách nhiều vấn đề như vậy, hắn trả lời thế nào a? Tương lão sư ở một bên nhắc nhở lấy. Các gia trưởng ý thức được chính mình thất thố, mỉm cười chờ đợi Lưu Tô An trả lời. Lưu Tô An cười nói, nữ trang đều là chính ta làm ta cũng không phải là một cái nhà thiết kế, ta đảo bảo tên tiệm là nhiều đến gạo phát cửa hàng, gia trưởng các bằng hưu có thể tại bạ tìm tòi cửa hàng tên nhiều đến gạo phát cửa hàng là đủ. Nhiều đến gạo phát cửa hàng, rất quen thuộc tên, ta tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua một vị sóng vai tóc ngắn gia trưởng trong đầu cố gắng hồi tưởng đến. Những nhà khác trưởng nóng nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập bạ ảo, tìm kiếm nhiều đến gạo phát cửa hàng. Tương lão sư vậy mà cũng tham dự trong đó, cũng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. A, ta nhớ tới, là Hạ Băng nói qua. Sóng vai tóc ngắn gia trưởng đột hồ, nàng nói tiếp đi, lúc ấy ta còn tưởng rằng là nói lung tung. Không nghĩ tới thật có nhà này đảo bảo cửa hàng a. Người trong cửa hàng là có người hay không tạo chồn áo khoác bằng da, cũng là hạ băng xuyên qua này còn đâu. Vâng, hạ băng này người đại tạo chồn áo khoác bằng da đúng là tại ta đảo bảo cửa hàng mua sắm. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu. Mên Mông ca ca, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đường Đường ba bà vũ bả vai hắn cảm khái. Người quá khen. Lưu Tô An khiêm tốn nói. Trong lúc nhất thời, Lưu Tô An thành trong trường học danh nhân, trường học các lão sư cùng gia trưởng nhóm nhau nhau đều đến hỏi hắn bảo chỉ. Tất cả mọi người tại hắn đảm bảo trong tiệm đi dạo. Biết hắn trong cửa hàng kỳ hoa quy định, cũng không có nhiều lời, nhìn chúng ngựa thích, dưới chọn dưới chọn. Hoạt động kết thúc về sau, Lưu Tô An mang Theo Men Mông cùng nhau về nhà. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 215, nguyên lai like đây chính là tự hành mua sắm. Nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa đẩy ra đã có đã vài ngày, có thể tiêu lượng cũng không lý tưởng. Ban đầu đây là ký thác kỳ vọng a. Nguyện vọng rất tốt đẹp, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Sao một cái sầu chưa đến? Liên dựa vào khách quen cùng tự nhiên lưu lượng hiển nhiên là không làm được, dù sao khách quen đều là lấy độc thân nữ tính làm chủ. Hẳn là dùng link kết nối đến quảng bá thử một chút, chí ít dạng này có thể gia tăng càng nhiều lưu lượng. Lưu lượng nhiều, thành giao lượng sẽ còn xa sao đúng. Cứ làm như vậy. Nói làm liền làm. Hắn ngồi trước máy vi tính, tiến vào link kết nối đến hậu trường, đem nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa xếp vào quảng bá bên trong. Hắn cẩn thận cân nhắc từ mấu chốt, chọn lựa ra phù hợp từ mấu chốt đưa lên tại máy tính đoàn điện thoại di động bưng. Dựa theo dĩ vãng phương pháp gì y ỉa ra giả lấy. Xong, Khoe miệng của hắn này tia đường công hoàn mỹ dương lên. Hắn một tay nâng cầm lên, một tay có tiết tấu điệu đánh lấy bản máy tính. Nghĩ đến chính mình trong cửa hàng nhân khí đều là nữ trang mang đến. Hiện tại cũng chính là thời trang mùa xuân nên mới thời điểm. Như là đã toàn diện giải tỏa nữ trang, chính mình hẳn là tăng tốc cấp bộ thời trang mùa xuân mới là, bằng không nào chung thực khách quen rất có thể bởi vì chính mình cửa hàng không có cái mới khoản má mất đi, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thế nhưng là tài liệu đâu? Hệ thống nhưng không có cung cấp tài liệu cho hắn. Có thể hiện hữu trong tài liệu chỉ có nhân tạo lông tròn tơ tằm cùng lụa trắng mà thôi. Nhân tạo lông trồn hiển nhiên là không thích hợp thời trang mùa xuân, chuyện này chỉ có thể bỏ qua. Rơi. Tơ tằm cùng lụa trắng tuy nhiên có thể làm thời trang mùa xuân, nhưng hiển nhiên không đủ giữ âm a. Qua này tiến tài liệu đâu? Đến cùng muốn đi đâu tiến tài liệu đâu? Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như Phong Tỷ tao nộ bản tay theo ăn mặt. 3. Hắn vỗ chính mình chán nhắm mắt tự hỏi, hẳn là muốn trước xác định thời trang mùa xuân tiểu dáng đi có thể đến tuột cùng nên làm cái gì kiểu dáng thời trang mùa xuân đâu. Trong đầu của hắn hiện lên một cái lại một cái nữ trang, nhưng hắn nhưng thủy chung định không nên tuyển này khoản là chủ lãnh quan. Đinh, chủ ký sinh, hết hệ tài liệu cần đến hệ thống chỉ định ạ, lý bảy bà cửa hàng nhập hàng. Cái gì còn chỉ định cửa hàng vì cái gì không phải đã nói chính mình mua sắm, làm sao chỉ nói là nói mà tôi hệ thống, ngươi chơi xấu, ngươi sẽ không phải là ăn hoa hồng đi lưu tô an mặt sập lại. Chủ ký sinh, hệ thống chỉ là chỉ định cửa hàng, sau cùng dưới chọn trả tiền vẫn là chính ngươi, cái này không liền là chính ngươi mua sắm sao ha ha. Ha ha. Hệ thống, ngươi mới ha ha. Ngươi toàn hệ thống đều ha ha. Thật hố, lúc nào ta có thể chính mình một lần làm chủ đâu, mời chủ ký sinh nỗ lực thăng cấp. Lại là chiêu này. Thật nghĩ lập tức đem ta 42 mã giày bức á đến người 48 mã trên mặt. Nha? Không đúng. Hệ thống tại chính mình trong đầu. Dạng này chẳng phải là bức á tại chính mình trên mặt lưu Tô an bất đắc dĩ rất dắt, dắt miệng. Trong đầu của hắn hiện ra một hàng chữ, tinh phẩm phục trang tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn hắn tại trên internet tìm kiếm Ali73 website. Điểm kích tiến vào Ali73 website, hắn tìm kiếm cửa hàng này tên tinh phẩm phục trang tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn ha ha. Thật là có cửa hàng này a. Hắn tiến vào cửa hàng tìm kiếm. Không hổ là hệ thống để cử. Tài liệu này giá cả quả nhiên rất lợi hại, phù hợp hệ thống phong cách sau một cái chữ đã đến. Bất quá cái này thương phẩm giới thiệu đúng là cao lớn như vậy lên. Hắn đang nghĩ kỹ Xuân trầm rãi thức, hắn nghiêm túc ở tại cửa hàng so sánh chọn tài liệu. Đối với tính toán tỉ mỉ hắn mà nói, khẳng định là hy vọng có thể có cái giá ưu đãi nghiên cứu, hắn ấn mở vượn vượng hào liên lạc. Nhiều đến gặp phát, người tốt, ta nhìn chúng một cái tài liệu, giá cả phải chẳng còn có ưu đãi đâu. Tinh phẩm nữ trang tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn, không có ý tứ, toàn bộ đều là một thành giá, không trả giá. Nhiều đến gặp phát, này mua nó nhiều, có phải hay không bao điều đầu? Tên phẩm nữ trang tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn, không có ý tứ, phí chuyên trở an thực tế thu lấy, vô xuống bao nhiêu, phí chuyên trở liền là bao nhiêu. Mẹ nó, cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy, cùng mình ngày bình thường hắn cùng người mua nói chuyện phiếm khẩu khí không có sai biệt. Muội dính đầy cho Lưu Tô An, giờ phút này là đầy bụi đất. Không có cách, ai bảo hệ thống chỉ định cửa hàng đâu? Cho dù hắn lại không tình nguyện cũng phải bất đắc gì a. Hắn cũng không muốn lại tự chốc độc nhã, đành phải qua tự hành vô xuống. Lưu Tô An tốt đơn đặt hàng, bởi vì là lần đầu tiên mua sắm, cho nên nhập hàng số lượng không nhiều. Sau đó cũng là chờ lấy thú hàng. Lão bản, ngươi tại nhập hàng sao chỉnh Vân từ phía sau hắn rồi qua, nhìn lấy hắn trên máy vi tính đơn đặt hàng từng tỉnh, người hì hì, hì hỏi: "A mẹ nó, hù chết ta. Trịnh Vân, làm sao chỗ nào đều có ngươi a? Lần sau có thể hay không đừng như vậy làm đột kích đâu? Sớm muộn muốn bị ngươi hoảng sợ ra cái bảy tim. May mắn Trịnh Vân tâm nhãn không xấu, không phải vậy dạng này người thật là phải bị khai trừ." Ừm. Lưu Tô an ổn định lấy tâm tình mình, nhà nhạt đáp. Trịnh Vân bừng tỉnh đại nộ, kinh ngạc nhìn lấy hắn, không nghĩ tới lão bản ngươi cái này nhập hàng con đường lại là A Lệ 73 Người nào quy định nhập hàng liền không thể A 7 bạ lưu tô an khỏe miệng gặt ra vẻ mỉm cười haha ha, không phải ý tứ này ta cho là chúng ta cao đương như vậy lưu trang này tài liệu nhất định là rất nổi danh đại Hán sản xuất mới là không nghĩ tới vậy mà đến từ một cái không đáng chú ý ạ 7 bán buôn cửa hàng chỉ vân dưới cổ lên muốn nhìn một chút cửa hàng kia tên hiện tại lớn bao nhiêu nhà máy đều rất hiểu internet tiêu thụ rất nhiều đều là tại A 7 bạn bán buôn đối tại chúng ta những này bán buôn thương mà nói ít một chút không tất yếu con đường còn có thể giao hàng đến cửa thật là tốt sự tình lưu tô An mịm vừa nói cũng đúng Tỉnh rất nhiều trung gian câu, bất quá tài liệu này chưa thấy qua, lão bản ngươi là dự định muốn làm kiểu mới sao? Trịnh Vân gật đầu đồng ý Lưu Tô An dắt dắt miệng, gật gật đầu, "Vâng, làm nữ trang xuân hoàn, dù sao chúng ta khách hàng bầy đều là lấy độc thân nữ tính làm chủ, cho nên cái này thức nhất định phải theo kịp mới được." "Ừm, lão bản nói có lý, nếu là thời gian dài không có kiểu mới nữ trang, rất dễ dàng sói mòn khách quen." "Không tệ, càng ngày càng có tiến bộ." Lưu Tô An lộ ra vui mừng nụ cười. Người bao trang gói kỹ sau nhìn lấy Trịnh Vân sững sốt một chút địa đứng ở nơi đó, không có muốn rời khỏi ý tứ, Lưu Tô An lập tức nhắc nhở, "Gói kỹ Ta tới qua tới là hỏi ngươi còn có không có tờ đơn muốn bao trang. ngươi nhìn, ta lại đem chính sự cấp quên. Trịnh Vân gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt bối rối. "Ừm, ngươi chờ chút, ta cái này còn có mấy cái tờ đơn tốt phát, ta hiện tại liền cho ngươi in ra." Lưu Tô An vừa nói vừa đánh vào trên máy vi tính thao tác. Chính Vân gật gật đầu ở một bên chờ đợi, "Được." Máy đánh chữ cực nhanh in mặt đan. "Cho, trước mắt chỉ những thứ này, ngươi đi trước bao đi." Lưu Tô An đem in mặt đan đưa cho Trịnh Vân. "A." Trịnh tiếp nhận mật đan, đầu. Hắn hướng bao khu đi đến. Chương 216, chỉ nhánh Lên keng. Vừa vượn cung trang tử từ, từ mở ra. Ta đây không phải béo, ngươi tốt. Có người có đây không lưu hiệu bồi trước tiên tích cực hưởng. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi tốt, có gì có thể hỗ trợ sao ta đây không phải béo, xin hỏi một chút, nhà này run đến mẹ pháp tắc cửa hàng là các ngươi chi nhánh sao quy củ đều như thế, cũng là bán nữ trang giá cả rẻ tiền, nếu như là nhà ngươi chi nhánh, ta cũng có thể yên tâm mua sắm, kỳ thực ta là nhà ngươi khách quen, hôm nay trong lúc vô tình tìm thấy được, cảm thấy yêu kỳ, cho nên tới hỏi ngươi. Lập tức một trương cửa hàng tiệt đồ thu vào miêu hiệu bồi tầm mắt. Trong nội tâm nàng buồn bực. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có nghe lão bản đề cập qua có phần cửa hàng chuyện này, nhưng đã có người mua hỏi chuyện này, nàng cảm thấy có cần phải cùng lão bản chứng thực dưới. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, cái này ta không rõ ràng, ta cần hướng lão bản của ta chứng thực dưới, ngài chờ một lát. Ta đây không phải béo, tốt, cảm ơn. Về sau nàng tại vượng vượng hào lên liên hệ lấy Lưu Tô An. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, tiệm chúng ta có phải hay không tại đảo bảo bên trên có chi nhánh A ngồi trước máy vi tính Lưu Tô An bị mưu hiệu bội hỏi lên như vậy, lòng tràn đầy nghi hoặc. Chi nhánh hắn có thể chưa từng có mở qua cái gì chi nhánh A? Tin tức này là người nào chuyển tới? Đơn thuần bị đặt. Hắn vội vàng tại trên bàn phím tô nhập. Nhiều đến gạ phát, như Hiểu Bồi, ngươi nghe ai nói ta chưa từng có tại đảo bảo mở chi nhánh, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó đâu. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không rõ ràng đâu, có khách hộ đến hỏi, nàng còn tiệt đồ tới đây chứ, cửa hàng gọi run đến mẹ pháp tắt cửa hàng, ta đem tiệt đồ phát cho người xem dưới. Nhiều đến gạ phát, tốt. Như Hiểu Bồi đem vừa rồi tấm kia tiệt đồ phục chế một chút, phát đến Lưu Tô An vượn vượn hào bên trên. Nhiều đến gạ phát tiểu nhiều, cái này tiệt đồ là một cái khách quen người mua phát cho ta, bản, ngươi xem xuống. Lưu Đô An nhìn lấy tấm kia tiệt độ, không khỏi giật nhẹ miệng. Hắn cũng không biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn tại ba tìm kiếm cửa hàng này, điểm đi vào xem xét, cũng là một nhà tiệm nữ trang. Bất quá, cái cửa hàng này bên trong không có tinh mỹ áo dài, cũng không có cao đoan đại khí nhân tạo ra cổ, cái nhà này cửa hàng chỉ có giá thấp không đến 100 đồng một kiện phổ thông nữ trang. Danh tiếng cũng chỉ có hai trái tim. Xem ra chỉ là bắt chước tên cùng quy củ. Ha ha, hắn giờ phút này tâm tình chỉ có hai chữ này có thể thể hiện. Hắn cũng không thể tránh được, bất quá lần này vậy mà không có tức giận, hắn ngược lại cảm thấy có như vậy ném một cái ném cảm giác ưu việt không nghĩ tới mình đã như vậy nổi danh, lại có bắt chước người. Cửa hàng này đoán chừng cũng là muốn thừa dịp một chút người khác khí mà thôi, cho nên không cần để ý nó tốt. Nhiều đến gạ phát, như Hiểu Bội, cửa hàng này ngươi không cần quan nó, ngươi cùng khách hàng giải thích xuống, tiệm này không phải chúng ta chi nhánh liền có thể, còn lại ta lại ở cửa hàng cùng thương phẩm thảo luận minh. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, lão bản, ta sẽ cùng khách hàng giải thích nói rõ. Nhiều đến gạ phát, tốt. Nưu hiệu Bội xác định rõ về sau, vội vàng cùng khách hàng giải thích. Nhiều đến gạ phát tiểu nhiều, ngươi tốt. Cửa hàng cũng không có những phân điểm khác, chỉ có một nhà nhiều đến gạo phát cửa hàng mà thôi. Ta đây không phải béo, nhưng hắn này quy cụ đều cùng các ngươi cửa hàng là mở dạng. thật không phải sao nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, thật không phải? Ta đã cùng lão bản của ta sắp nhận qua, lão bản của chúng ta xác thực không có ở 3 áo mở chi nhánh, đoán chừng tiệm này cũng là cảm giác cho chúng ta cửa hàng có đặc sắc, cho nên mới bắt trước. Ta đây không phải béo, nhà. Thì ra là thế à, may mắn ta không có giới chọn, nếu là chất lượng không tốt trả hàng còn phiền phức. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, cảm ơn ngươi kịp thời hướng chúng ta phản ứng. Ta đây không phải béo. Các ngươi cửa hàng lúc nào bước phát triển mới khoản nữ trang đâu? Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, cái này còn không có xác định, ngươi có thể thêm người mua cửa cửa gỡ rút, có kiểu mới đều sẽ trước tiên thông chi. Ta đây không phải béo, ai? Mới nhất bước phát triển mới khoản là trẻ sơ sinh, tốt à, ta hội thời khắc chú ý, hi vọng không cần chờ quá lâu. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, cảm ơn ngài ủng hộ. Lưu Tô An đổ bộ cửa hàng trang đầu, tại cột công cáo viết rõ, cửa hàng tại bà chỉ có một cửa tiệm, cái kia chính là nhiều đến gạo phát cửa hàng, cũng không có còn lại bất luận cái gì chi nhánh, do đó thông báo, mời các vị người mua các bằng hữu đánh bóng hai mắt, để tránh mất lựa. Lập tức hắn tại thương phẩm nói rõ bên trong gì ý nghĩa làm ra thanh minh Lên keng. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, Người tốt, có đây không lưu tính đối nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa là ưa thích không được." Nàng lên tư vừa lấy. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngay khoẻ chứ? Tại. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, "Khách quen, đã là nhiều lần khách quen, cái kia đa động có thể bữa ăn ghế rửa có nào công năng nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, có thể làm bữa ăn ghế rửa, cũng có thể khi cái nôi giường, còn có thể khi xe đẩy." Nưu hiểu bồi giới thiệu, cũng đem tương quan hình ảnh tiệt đồ đến vượng vượng hào bên trên, để nưu tính tốt hơn điệu hiểu biết sản phẩm. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, nhìn lấy là không tệ, nhà ngươi chất lượng ta cũng là yên tâm, cũng là giá tiền này, nhiều đến gạo phát, cửa hàng đều là thực giá, chất lượng này khẳng định vật siêu cho đáng. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ai? Đều là nhiều lần mua sắm khách quen, cũng nên đánh một lần gãy đi. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không có ý tứ, ta chỉ là cái nho nhỏ phục vụ khách hàng, làm không người, lao bản đã thông báo, cửa hàng thương phẩm là không ớt. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, vậy sau này có thể hay không đánh gãy nhanh hơn năm, đến lúc đó có hay không ưu đãi hoạt động đẩy ra đâu. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ta không có tiếp vào thông tri. 20 vừa cùng 22 đều không có hoạt động, cái này hẳn là cũng không có chứ. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, nhà. Đã hiện tại không có ưu đãi hoạt động, vậy ta chờ một chút đi, ta dù sao không nổi, có thể các loại bảo bảo xuất sinh lại mua. Như Hiểu bội biết gần nhất bữa ăn ghế dựa lượng tiêu thụ không được tốt lắm, rất muốn thúc đẩy khoản giao dịch này. Nàng biết khách quen lại mua sắm đều có thể đưa một phần nhỏ lễ vật, mà lao bản lần trước nói qua tặng quà, cho nên nàng tự chủ trương đáp ứng đưa khách quen lễ vật. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi bây giờ mua đi, hiện tại mua có đưa tiểu lễ vật nha. Tiểu lễ vật độc nhất vô nhị nha. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, tiểu lễ vật không có tác dụng gì, ta vẫn là các loại sinh lại mua sắm đi. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, hiện tại mua sắm trước tiên có thể đổi lấy, bảo bảo vừa ra đời liền có thể dùng cái nôi giường, lại nói ngài sinh, khẳng định không dư thừa thời gian có thể lên mạng, dù sao muốn dẫn bảo bảo đúng không trở ra thính đường vào tới nhà bếp, nói đúng là có đạo lý, ta ngẫm lại à. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngài à, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngài hôm nay lên mạng tư vấn, khẳng định là ưa thích, đã tâm lý hoan hỉ, ngài liền mua sắm đi, cửa hàng thương phẩm khẳng định không bớt, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không mua thua thiệt trở ra thính đường vào tới nhà bếp, cái này như tính ngấm lại cũng thế, chính mình một cái phụ nữ có thai thời gian dài lên mạng cũng không dễ, đã ưa thích, liền muốn đồn hàng đi, dù sao cái nôi giường bảo bảo sau khi sinh liền có thể dùng, muốn đến nơi này, nàng quyết định đập một cái. Má Nưu Hiểu bội cũng không chịu từ bỏ. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngài liền mua một cái đi, trở ra thính đường vào tới nhà bếp, xem ở ngươi thái độ tốt như vậy trên mặt mũi, vậy ta trước hết mua, đồn hàng. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt. Đang đang. Nưu Tĩnh đem nhiều chức năng bữa ăn ghế rượi vỗ xuống. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampire, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 217, nhà. Trần Tử Hàm xin nghỉ 3 ngày, nàng và Vương Tưởng Thái Phong trần mệt mỏi địa trở lại Vương Tường Thái nhà. Thố sơ nhà trẻ bên trong, Vương Tưởng Thái phụ mẫu đặc biệt vì hai người bọn họ 7 tiệc mời khách, làm tràn đầy một bàn phong phú bữa tối. Từ Hàm, dù nữa, đều là chút đồ ăn thường ngày. Vương Tưởng Thái mẫu thân thân thân thiết kêu gọi. Đối ở trước mắt người con dâu tương lai này là một vạn cái hài lòng. Giờ phút này nàng Sớm đã cười không khép miệng. "A Di, ngươi cũng dùng nữa, thúc thúc, dùng nữa." Chân Tử Hàm hướng Vương Tưởng Thái phụ mỗ gấp thức ăn bỏ vào chén. "Ai ai ai, tốt tốt tốt." Vương Tưởng Thái mỗ thân vẻ mặt tươi cười. "Tốt, ngươi cũng ăn." Kiệm lời ít nói Vương Tưởng Thái phụ thân trên mặt mang hiền lành nụ cười. Vương Tưởng Thái nhìn lấy cái này trò chuyện vui vẻ hình ảnh, tâm lý sớm đã để mở, có phải hay không nên đổi giọng gọi cha mẹ? Chân Tử Hàm trên mặt nổi lên một sợi ngượng ngùng đỏ ửng. "Không có vội hay không?" Nhị Lao trong miệng một lời địa hòa giải nói. "Cha, mẹ." Chân Tử Hàm đứng lên. Từ lấy bọn hắn nhị lao cúi đầu hô. "Tốt, tốt nhị lao đồng thời đứng lên, ngư khí kích động nói." Nhị lao cùng Vương Tưởng Thái trên mặt tràn đầy vui sướng hạnh phúc nụ cười. Vương Tưởng Thái mẫu thân khỏe mắt lóe nước mắt, nàng lôi kéo Trần Tử Hàm tay, "Hai tử, ngồi tốt, mụ, ngươi cũng ngồi." Trần Tử Hàm mỉm cười gật đầu, nàng nắm Vương Tưởng Thái mẫu thân ngồi xuống, sau đó lại chính mình ngồi xuống. Nhân lúc còn nóng ăn, cha mẹ." Vương Tưởng Thái thân thiết nhìn lấy phụ mẫu, cũng thân mật vì nhị lao gặp thức ăn. "Đủ đủ, cho Tử Hàm cố tốt Tử Hàm là được." Vương Tưởng thân một mặt hiền Vương Tưởng đầy mắt yêu thương mà nhìn xem Trần Tử Hàm. Hai người bốn mắt tương giao, nhìn nhau cười một tiếng, không có âm thanh, không có lời nói, chỉ có này án lặng như ánh sáng mặt trời hiểu ý cười một tiếng. Trong bữa tiệc, Vương Tưởng Thái bồi tiếp lão phụ thân uống rượu mấy chén. Đó là đã lâu cảm giác người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn, một hồi ấm áp cơm, trò chuyện vui vẻ hình ảnh, nhất là cả đời tốt thời gian. Ăn xong cơm tối, Trần Tử Hàm khăng khăng muốn tu tập, Vương Tưởng Thái mâu không lay chuyển được, đành phải đồng ý Trần rất lợi hại chịu điệu tắm bắt đọa. Vương Tưởng Thái mỗ thân ở một bên hỗ trợ, hai người một bên làm việc một bên nói chuyện tiếng, tiếng cười chuyển khắp nhà bếp. Mà Vương Tưởng Thái làm theo tiếp tục ngồi tại trước bàn cơm cùng hắn lao phụ thân tán gẫu, mà lão phụ thân để tài thủy trùng vây quanh hắn. Không biết bao lâu không cùng phụ thân như thế kể đầu gối nói chuyện lâu, nhìn lấy phụ thân song tóc mai thêm ra một chút tóc trắng, bên khỏe mắt lại thêm mấy đạm nếp nhăn. Hắn nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, trong lòng tràn ngập ấy nãy. Vương Tưởng Thái mẫu thân từ trong phòng bếp đi ra, vuốt trên thân đuôi lất, "Tưởng Thái, đêm nay ngươi liền cùng tự hàm ở cái này phòng, ta và cha ngươi về căn phòng cũ ở." Gian phòng ta đều cho người thu thập xong, đệm chăn đều thay đổi mới, năm nay liền chịu đựng xuống đi, ngày mai đầu xuân sau phòng này đến thêm cao. Mụ, ngươi không vội sinh hoạt, ngươi liền cùng cha tiếp tục ở cái này phòng ở mới, bây giờ thời tiết lạnh, ta ở nhà cũng liền ở vài ngày, ta ở căn phòng cũ tốt. Vương Tường Thái vội và ngăn cản nói, cái này tại sao có thể nhà ta tuy nhiên điều kiện không tốt, cũng không thể ủy khuất tử hầm a. Phòng này liền một cái phòng, tự nhiên là ngươi cùng tử hàm ở cái này, nghe mụ, các ngươi ở cái này, ta đã đem gian phòng đưa ra tới. Vương Tường Thái mỗ thân ngữ khí kiên định, Tường Thái, liền nghe mẹ ngươi an bài đi. Vương Tưởng Thái phụ thân ở một bên bàn tôi lấy. Chân tử Hàm từ trong phòng bếp đi ra, vừa sắt trong tay mỉm cười nói: "Cha mẹ, vẫn là ta cùng Tưởng Thái cùng đi ở căn phòng cũ đi, nơi này đêm hôm khuya khoắt cũng không có đèn đường, các ngươi nhị lao đi đường bàn đêm ta cũng không yên lòng, ngươi nhị lao liền ở nơi này đi." "Cái này không được." Vương Tưởng Thái mẫu thân ngữ khí kiên định, nghĩ đến này căn phòng cũ lâu năm chưa tu, đã rất lợi hại cũ nát, trong lòng thật sự là không yên lòng. "Cha, mẹ, ngươi liền nghe Tử Hàm đi." Vương Tưởng Thái khuyên. "Đúng, cha mẹ, ngươi liền theo ta lần này đi." Chân tử Hàm lôi kéo Vương Tưởng Thái mẫu thân tay, một mặt chân thành Gặp tương lai con dâu đều nói như vậy, Vương Tường Thái Mâu thân cũng không dễ nói thêm nữa, nàng gật gật đầu dặn dò lấy Vương Tường Thái, "Tường Thái, chiếu cố tốt Tử Hàm, nhà ta này căn phòng cũ ta còn thực sự không yên lòng." "Mụ, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố tốt Tử Hàm." Vương Tường Thái mỉm cười nói, "Vậy được đi, căn phòng cũ vậy ta thu thật qua, ngươi đi thời điểm mang lên mới đệm chăn." Nói xong, Vương Tường Thái Mâu thân liền tiến gian phòng qua chỉnh lý qua. "Mụ, ta tới giúp ngươi." Trần Tử Hàm theo lấy lên. Tốt. Vương Thái Mâu đầu đồng ý trong phòng truyền đến Trần ngọt ngào thanh thái, qua đến giúp đỡ dưới Tới. Vương Tường Thái một bên trả lời một bên hướng gian phòng đi đến. "Cho, cái giường này chăn mềm trọng, ngươi tới bắt đi, ta lấy này tiểu." Trần Tử Hàm cười híp mắt nhìn lấy hắn. "Có ngay." Vương Tường Thái dễ dàng điệu tiếp nhận này giường trọng chăn mềm, thả trên bay. sau cùng tính cả Trần Tử Hàm trên tay này giường chăn nhỏ cũng cùng một chỗ cầm lên, tiếp lấy hắn đối mặt với Mộ thân nói, "Mụ, ta đi." "Mụ, vậy ta liền cùng Tường Thái đi trước căn phòng cũ." Trần Tử Hàm mỉm cười nói. "Cho, đèn tin, trên đường cẩn thận một chút." Vương Tường Thái Mộ thân đưa qua tin, không yến tâm dặn lấy. Trần Tử tiếp nhận tin trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, "Mụ, ngươi yên tâm đi, Tốt ta, ta đưa các ngươi tới cửa." Đang khi nói chuyện, ba người ra khỏi phòng. Trần Tử Hàm đầy hành lý, "Cha mẹ, các ngươi đừng tiễn, sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai ta lại tới." "Cha mẹ, trở về phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo." Vương Tường Thái cười nói, "Tốt, chúng ta không tạo, cái này trở về phòng." Nhị Lao chăm miệng một lời, "Hồi phòng đi." Trần Tử Hàm vừa đánh mở đèn tin, vừa hướng phía nhị lão vây tay. Nàng và Vương Tưởng Thái vừa đi vừa thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn một chút nhị lão. Giờ phút này nhị còn đứng ở ngoài cửa vẫy tay. Lưu Luyến không rời mà nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, gặp bọn họ đi xa, mới trở về phòng đóng cửa lại, nhưng trong lòng y nguyên lo lắng lấy. Lạnh không hướng ta bên này dựa dựa. Vương Tưởng Thái gặp Trần Tử Hàm khuôn mặt nhỏ đã bị gió thổi hồng, hồng. một tay lôi kéo tay nàng, đưa nàng tay hướng chính mình túi áo bên trong nhét, cho nàng sưởi ấm. Còn tốt. Trần Tử Hàm hướng về phía hắn hiểu ý cười một tiếng. Chờ một chút, có biện pháp. Vương Tưởng Thái cười hô. Trần Tử Hàm bước, trong hai con ngươi ngập không hiểu, làm sao Vương Tưởng Thái đem chăn tại hành lý dương bên trên, hắn đem này giường chăn nhỏ tiêu xái Hàm trên thân. Dạng này có phải hay không ấm áp nhiều Trần Tử Hàm che mặt mà cười, ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương mà nhìn xem hắn, điểm ấy tử chỉ có ngươi có thể mở lớn ra. Cái này chăn mền tuy là khoác lên người, lại là ấm trong lòng nàng. "Ngươi đây ngươi không lạnh sao Trần Tử Hàm lo lắng mà nhìn xem hắn." "Không lạnh, ta có cái giường này dày." Hắn đem dày chăn mền khiêng trên vai, một tay lôi kéo hành lý. "Cái này hành lý vẫn là ta tới bắt đi." Trần Tử Hàm mỉm cười đưa tay đi lấy. Vương Thượng Thái thân mật địa ngăn cả nói, "Không có việc gì, ta làm động đậy, người phụ trách chiếu vào đường." Hai người cứ như vậy hai bên cùng ủng hộ lấy hướng căn phòng cũ đi đến.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 Nhưng là chịu đựng mấy ngày vẫn là không có vấn đề, cảm ơn ngươi vừa rồi có thể đối với ta như vậy cha mẹ nói. Vương Tưởng Thái dùng chìa khóa mở cửa, kéo đèn điện. Trong lòng của hắn Kỳ thực lo lắng đau lòng Trần Tử Hàm hội ở không quen, dù sao cái này căn phòng cũ xác thực cũ nát chút. Người một nhà làm gì nói hai nhà lời nói mà, chỉ cần có thể cùng với ngươi ta đã rất thỏa mãn, ở này Kỳ thực thật không quan trọng. Trần Tử Hàm rất lợi hại thản nhiên nhìn lấy hắn, đối với chỗ ở căn xem thường Vương Tưởng Thái nghe vào trong tai, ở trong lòng. Mặt đối trước mắt cái này sinh mệnh trọng yếu nhất một trong những nữ nhân, hắn cảm thấy đối nàng thua thiệt quá nhiều. Chân tử Hàm gặp phòng đã bị Vương Tưởng Thái mâu thân thu thập sạch sẽ, nàng đứng tại cạnh giường đem trên người mình này giường chăn nhỏ trải trên giường, đối hắn nở nụ cười xinh đẹp, "Tưởng Thái, đem ngươi trên vai chăn mền cho ta dưới." Chân tử Hàm tiếng nói chuyện cắt ngang hắn suy nghĩ, hắn tỉnh táo lại, liền vội vàng tiến lên, "Ta tới đi." "Tốt, ta đến giúp đỡ." Nàng gấp giọng. Hai người mặt đối mặt địa đứng ở giường hai bên. Tưởng Thái, "Hướng ngươi bên kia kéo một chút." Nàng thuần thục phủ lên giường, khí ôn Vương Thái mỉm cười ngước mắt nhìn lấy nàng, trong hai con ngươi tràn ngập yêu thương. Hắn hiểu ý chiếu vào nàng yêu cầu làm lấy. "Tốt, không thể Từ Hàm khẽ miệng đường con hoàn mỹ dương lên, thỏa mãn ngón tay nhẹ vỗ về lên trán. "Mệt mỏi đi." Vương Tưởng Thái thân mật mà hỏi thăm. "Vẫn được." Nàng nắm vút đầu vai, hai mắt ngậm lấy ý cười, nụ khí nhẹ nhàng. Vương Tưởng Thái nhìn xem đồng hồ, thời gian đã là 10 điểm 42 phân, đều muộn như vậy. Tiếp lấy hắn mỉm cười nói, "Từ Hàm, thời gian không còn sớm, chúng ta tắm một cái ngủ đi." "Tốt, ta xác thực cũng có bối rối. dối." Tử Hàm gật gật đầu, che mặt nhìn chằm chằm ngáp. Vương Tưởng Thái mở ra hành lý, từ bên trong xuất ra đồ rửa mặt, "Từ Hàm, cho Chân tử Hàm tiếp nhận đồ rửa mặt, nàng hơi híp mắt lại, lẩm ngậm ngựa khí hỏi, "Tường Thái, nước ở đâu chờ một chút?" Vương Tường Thái mỉm cười, hắn dẫn theo hai cái bình thủy cười nói, "Nước nóng tại cái này, có thể tẩy." "Được." Chân tử Hàm đứng lên tiếp nhận một cái bình thủy. Hai người đơn giản sau khi rửa mặt, "Ngủ đi." Vương Tường Thái thân mật vì nàng đắp kín mền. "Ngủ ngon." Nàng nắm chặt ra phủ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. "Ngủ ngon." Hắn chuồn chuồn nước địa hôn xuống nàng cái chán, đóng lại đốt đèn. Hai người tiến vào trong lộng đẹp. Hô hô ngoài phòng nổi lên đại phong, phong càng phá càng lớn, thổi nhánh cây luân vũ. Hoa hoa mưa bắt đầu đứng lên, hạt mưa đánh vào trên mái hiên thùng thùng vang lên, hạt mưa đánh vào cửa sổ thủy tinh bá bá vang lên. Mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền giống như chút nước nguồn dạng, mặt đất nước động càng ngày càng nhiều, cha, mẹ không muốn. Vương Tưởng Thái bông nhiên ngồi xuống, giờ phút này hắn trên trán buốc lên mồ hôi, trái tim bịch bịch đập của nhảy. Chân Tử Hàm bị hắn tiếng la bừng tỉnh, nàng xoa còn buồn ngủ hai mắt, bất an hỏi, "Tưởng Thái, ngươi làm sao?" Vương Tưởng Thái kéo sáng đèn điện. cũng ngồi xuống, gặp Vương Tưởng một bộ sợ an bộ dáng, nhẹ nhàng điệu vô phía sau lưng, Ngự Ôn Nhu điệu nói, Có phải hay không làm ác mộng vương tưởng thái vướt trên trán mồ hôi, Khẩn Trương bất an gật đầu, ở bên ngoài là không phải trời mưa là tại hạ mưa, nghe mưa này âm thanh, mưa hẳn là rất lớn. Chân Tử Hàm nghe ngoài phòng tiếng mưa rơi nói ra, không biết ba mẹ ta thế nào, cái này ngoài phòng trời mưa lớn như vậy, ta có chút bận tâm. Bình phục lại tâm tình sau vương tưởng thái là một mặt lo lắng, Chân Tử Hàm nhẹ nhàng hướng cái kia một bên lôi kéo chân mện, an ủi, yên tâm, cha mẹ đều tại tân phòng bên kia, chắc chắn sẽ không có việc gì. Có thể tân phòng bên kia địa thế thấp, mưa lớn như vậy, vạn nhất trong phòng nước vọt, nhưng làm sao bây giờ a? Vương Tưởng Thái ý nguyên rất là lo lắng, phong trợ cái kia hẳn là có thoát nước đi bất quá cũng sợ vớ nhất. Chẩn tử Hàm giờ phút này tâm cũng treo lên. Phong thanh sen lẫn tiếng mưa rơi, tại ngoài phòng tàn phá bữa bãi lấy. Vương Tưởng Thái rời giường nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa to mưa như chút nước, giữa thiên địa hỗn độn một mảnh, chỉ nghe đến gào thét cuồng phong cùng mưa to lộp bộp thanh âm. Nhưng mà luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác nhượng Vương Tưởng Thái cảm thấy bực bội. Trong lòng của hắn thủy Trung không bỏ xuống được, phù mẫu đều cao tuổi, đi đứng cũng không tiện, nếu là thất nước vào hắn không còn dám hướng chỗ xấu nghĩ, hắn muốn đi tân phòng nhìn xem, nhưng lại không yên lòng chẩn tử Hàm ở nhà một mình. Nhìn lấy Vương Tường Thái đứng ở cửa sổ tâm thần bất an bộ dáng, Trần Tử Hàm lo lắng điệu nói, muốn không nhìn tới xem đi vậy ngươi một mình ngươi tại cái này có thể chứ Vương Tưởng Thái ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Giờ phút này Trần Tử Hàm cũng bị lo lắng bao phủ, cũng ngủ không được. Trời mưa lớn như vậy, đường cũng nhìn không mẩy, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Bên ngoài gió to mưa lớn, hắn cũng không muốn Trần Tử Hàm đi theo chính mình cùng một chỗ bị tội, hắn cảm thấy vẫn là trong phòng an toàn chút, không được, ta nhất định phải cùng đi với ngươi, ngươi cũng không thể đệm ta một người ném ở chỗ này nha. Trần Tử Hàm ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. Hắn buốc lên mưa lớn như vậy tiền đến, nàng một người ở lại đây ha có thể an tâm được à, chúng ta cùng đi." Vương Tưởng Thái gật đầu đồng ý hai người mặc quần áo tử tế, Vương Tưởng Thái tìm đến áo mưa, hai người hất lên áo mưa đi ra ngoài cửa. Hai người tại trong mưa tay nắm tay khó khăn hướng phía trước hành động. Nước mưa tàn phá bừa bãi địa đập tại hai trên mặt người, cùng phong hô hô đi thổi, nhánh cây bị gió thổi kéo kẹt kéo kẹt vang. Chân tử Hàm bị cuồng gió thổi kém chút đấu vật, may mắn Vương Tưởng Thái lôi kéo tay nàng, hai người cứ như vậy gặp tiếp tục đi lên phía trước. "Tưởng Thái, ngươi nhìn, hết thấy mạnh khỏe." Lần này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi Trần Tử Hàm không lo được chính mình bộ dáng chật vật, chỉ tân phòng rất lợi hại vui mừng nói. "Ừm, ta xem xét dưới." Vương Tường Thái vẫn là không yên lòng, hắn ngồi xuống cẩn thận cha xét ngoài phòng thoát nước tình huống Vương Tưởng Thái. Gặp hết thảy cũng không có vấn đề gì, tâm lý đại thạch cuối cùng là rơi xuống đất. Giờ phút này trong phòng đèn sáng lên. Gian phòng đèn làm sao sáng Trần Tử Hàm tò mờ hồ. Vương Tưởng Thái tâm không khỏi lộ bộ một tiếng, không phải là cha mẹ có chuyện gì đi lập tức cẩm. Một tiếng, cửa mở ra. "Mẹ của nó ơi, ta đi xem là được, ngươi a." Liên an tâm ở nhà đợi đi. Vương tưởng Thái phụ thân ngăn cả lấy này nay thành A ta ở nhà một mình có thể an tâm sao ta nhất định phải đi Vương Tường Thái Mu thân không nghe khuyên ngăn nhất định phải qua Được, tùy ngươi vậy đến ta đỡ lấy ngươi. lao đầu tử ta có thể làm chỉ gặp Vương Tường Thái phụ mẫu ăn mặc áo tơi vừa nói vừa hướng ngoài cửa đi cha mẹ trời mưa lớn như vậy các ngươi cái này là muốn đi đâu Vương Tường Thái lập tức nên đón bất an hỏi bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bịết chương 219 Vương Tường Thái Thệ cũng báo Tường Thái người tại cái này quá tốtường Thái Từ Hàm, hai người không có sao chứ căn phòng cũ không có vấn đề đi Vương Tưởng Thái phụ mẫu ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn ngập quan tâm cùng lo lắng. Lão lưỡng khẩu nhìn lấy Vương Tưởng Thái cùng Trần Tử Hàm bình yên vô sự địa đứng tại trước mặt, lão lưỡng khẩu trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Chúng ta không có việc gì a? Căn phòng cũ còn rất tốt đây. Trần Tử Hàm mỉm cười nhìn lấy phụ mẫu, nhưng nàng không biết phụ mẫu đang lo lắng cái gì. Cha mẹ, chúng ta không có việc gì, hai người cái này là muốn đi đâu đâu? Vương Tưởng Thái gặp phụ mẫu hai người ăn mặc cáo tươi, bất an vấn đáp. Vương Tưởng Thái mẫu thân ngữ khí có chút kích động nói, trời mưa lớn như vậy Ta lo lắng hai người các người, đang định cùng cha ngươi cùng đi căn phòng cũ này nhìn xem, không nghĩ tới các ngươi vậy mà xuất hiện trước cửa nhà, tiến nhanh phòng, đều xối. Cha mẹ, ta cùng Tử Hàm cũng lo lắng hai người các ngươi, cho nên đối diện xem dưới, không nghĩ tới các ngươi cũng phải tới thăm chúng ta, may mà chúng ta đến sớm. Vương Tưởng Thái nắm Trần Tử Hàm tay đi vào trong nhà, ở trên thân này gấp xuống áo tươi. Kỳ Mộ rất lợi hại thân mật địa lấy ra khăn lông khô, nhanh chà chà, khắc xí bệnh, chờ sau đó ta cho các ngươi làm thương trà. Ngộ, không có gì đáng ngại. Trần Tử Hàm mỉm cười tiếp nhận mặt, nàng trước cho Vương Tưởng Thái lau tóc. Đã tới Vậy cũng trở về căn phòng cũ, tại cái này chịu được một đêm đi, ta và cha ngươi ngả ra đất nghỉ. Vương Thượng Thái mẫu thân lo lắng này căn phòng cũ chịu không được mưa gió, chỉ có hai hải tử ở bên cạnh, nàng mới có thể cảm thấy an tâm an tâm. Đúng vậy à, ngay tại cái này đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta và mẹ của ngươi ngay tại gian ngoài ngả ra đất nghỉ. Kỳ phụ mở miệng nói ra. Nhìn lấy phụ mẫu một mặt lo lắng, Vương Thượng Thái cùng Trần Tử Hàm nhìn nhau, minh bạch kia ý tưởng này. Không được, các ngươi cao tuổi, không thể đánh chân đệm nằm dưới đất, muốn đánh cũng là ta ngả ra đất nghỉ. Vương Thượng Thái ngăn cản lấy. Tại sao có thể để cho các ngươi nhị lao ngả ra đất nghỉ đâu, đây tuyệt đối không được." Chân Tử Hàm cũng trực tiếp cự tuyệt, nàng nói tiếp đi, "Muốn ngả ra đất nghỉ cũng là ta cùng Tưởng Thái ngả ra đất nghỉ." Kỳ phụ chất phát cười cười, "Ta và mẹ của ngươi không có gì đáng ngại, quyết định như vậy." "Không được, nếu như các ngươi nhị lao ngả ra đất nghỉ, vậy ta cùng Tưởng Thái liền về căn phòng cũ vậy đi." Chân Tử Hàm ngữ khí kiên định. "Đúng." Vương Tường Thái phụ họa. Vương Tưởng Thái phụ mẫu cô chấp bất quá bọn hắn, đành phải đồng ý hai người bọn họ bên ngoài phòng ngả ra đất nghỉ. Vương Tưởng Thái mỗ thân vì bọn họ thân mật mà chuẩn bị sự cấy tấm đệm, phụ thân hắn cho hắn đốt canh gừng, chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, nhị lao đi ngủ. Vương Tưởng Thái cùng Trần Tử Hàm hai người uống xong canh gừng về sau, dậy vợ rất lâu, cũng cấp giấc ngủ. Một đêm này, tất cả mọi người ngủ cái an tâm cảm giác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mưa đã ngừng. Vương Tưởng Thái rời giường mặc quần áo, tiếng động kinh động Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm xoa xoa hai mắt, mỉm cười nói, "Chào buổi sáng. Sớm, có phải hay không ta đem ngươi đánh thức Vương Thái một mặt đấy "Không, lúc này ta cũng vừa tỉnh." Trần Tử Hàm ngồi xuống, Vương Tưởng Thái mặc quần áo tử tế cười nói, "Ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta ra ngoài dưới." "Ngươi đi đâu?" Trần Tử Hàm chấp hai mắt tỏ mò hỏi. "Ta qua căn phòng cũ này, chúng ta hành lý đều ở bên kia, ta đi lấy một chút, ngươi ngủ tiếp sẽ đi." Vương Tưởng Thái mỉm cười nhìn lấy nàng, "Ngươi chờ ta dưới, ta cùng đi với ngươi, ta cũng ngủ không được, bất quá đừng ầm ý tỉnh cha mẹ, tối hôm qua giày vào lâu như vậy, để bọn hắn ngủ tiếp sẽ." Nàng nhẹ giọng nói, "Thôi ta, ta chờ ngươi." Hắn đứng ở nơi đó chờ đợi. Trần Tử Hàm mặc quần áo tử tế, hai người nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trên đường đi, hai người vừa nói vừa cười. "Ai nha," Lão Vương nhà căn phòng cũ tối hôm qua sập. Buổi tối hôm qua phá lớn như vậy, trời mưa đến vội vã như vậy, cái này nguy phòng cũng là không kỳ quái, may mắn lao Vương một nhà không có ở nơi này. Đúng vậy a, đúng a. Trong bất hạnh may mắn a. Rất nhiều đồng hương sáng sớm nhìn thấy phòng chợ sụp đổ, đều vây quanh ở căn phòng cũ một bên nghị luận. Tương thái, chúng ta căn phòng cũ trước làm sao vây quanh nhiều người như vậy đâu. Trần Tử Hàm xa xa trông thấy căn phòng cũ này OF một chút vây quanh một đám người lớn, tò mò nói, không rõ ràng đâu, đi lên xem một chút đi. Nói xong, hai người tăng tốc cước bộ hướng phía trước kéo phòng chợ đi đến. Phiên phước nhường một chút vương tưởng thái đối người bẩy hô. Mọi người nghe được tiếng la đều xoay người lại, trông thấy là Vương Tưởng Thái, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tránh ra một lối. "Là Tưởng Thái a, nhà ngươi căn phòng cũ sập, ngươi là lúc nào trở về a may mắn cha mẹ ngươi không ở tại căn phòng cũ bên trong, thật sự là may mắn a." Phong trợ sập Vương Tường Thái cùng Trần Tử Hàm trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Tối hôm qua chạy sau phòng chợ còn rất tốt, làm sao lại sập đầu? Trần Tử Hàm kinh ngạc hô. "Thật sập, không tin hai ngươi đi xem một chút." Trong đám người có người hô. Vương Tưởng Thái nắm Trần Tử Hàm tay vội vàng đi vào bên trong qua trước mắt một màn quả thực nhượng hai người bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Sập, thật sập. Ban đầu căn phòng cũ đã không thấy, còn lại chỉ có một đống phế tích, ánh sáng mặt trời chiếu ở miển thủy tinh chiếu sáng rạng rỡ. Căn phòng cũ thật sập. Chúng ta đây coi như là trở về từ coi chết sao Trần Tử Hàm không dám tin tưởng hỏi. Vâng, đây cũng là người hiền tử có thiên tướng đi. Vương Tưởng Thái rất lợi hại may mắn, hay tốt chính mình cùng Tử Hàm tối hôm qua đứng lên qua nhà trẻ. Trần tử Hàm cũng rất lợi hại may mắn, may mắn nàng có một cái có hiếu tâm lão công, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Ha ha. Lại là nhà này. Vì cái gì lại là nhà này? Đã có ám ảnh trong lòng Bưu chính tiểu ca đối kiện hàng là thở dài một tiếng. Ai? Nhập ra tùy tục, không liền đưa cái kiện mà. Có cái gì lại không? 10 phút sau lại là cái khoái lạc bưu chính tiểu ca, hắn đem tự sướng tinh thần phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Dứt khoát người tốt làm đến cùng trực tiếp đưa lên đến, dù sao mỗi lần gọi điện thoại sau còn được bản thân tự mình đưa hàng đến cửa, vẫn là không gọi điện thoại thông chi, dạng này còn có thể tỉnh chút tiền điện thoại đây. Hắn vì chính mình sáng suốt chi tuyển mà cảm thấy tự hào. Tay hắn cầm kiện hàng đi vào các ốc, ấn xuống nút thang máy. Đinh cửa thang máy trong nháy mắt chậm rãi mở ra. Hắn vội vàng đi vào giữa thang máy, ấn xuống tầng lầu 16, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại. "Lão bà, cầm con trai của mở đầu đại chiếu phiến cho ta." Từ Ngọc Khiết lão công cầm búa khoa tay lấy. Từ Ngọc Khiết lao công mới từ nơi khác đi công tác trở về, hắn dự định con trai của đem bảo bảo 180 thiên chiếu phiến toàn bộ phụ lên, làm cái ảnh chụp tượng, hắn một tay cầm búa một tay cầm cây đinh khoa tay lấy, đối với vị trí tâm lý không chắc. "Được, Từ Ngọc Khiết chọn ảnh chụp, so với lấy, thấp kia lớn nhất là được, ta so sánh với nhau vị trí." Từ Ngọc Khiết lao công mỉm cười nói. "Cho Nàng đem một chương lớn nhất ảnh chụp chọn lựa ra, đưa cho nàng lao công, tiếp lấy nàng còn nói thêm, "Ngươi động tác kiềm kê, đừng ầm ý tỉnh mà bảo." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 220, tiểu ca vì cái gì cùng gặp quỷ giống như vị lợi này thêm thứ nhất bại càng. Minh Bạch. Từ ngọc khiết lão công làm OK thủ thế, hắn đưa tay đón ảnh chụp. Hắn đem ảnh chụp hướng trên tường bãi xuống. Từ trên xuống dưới, tả Tả Hữu hư Hưu khoa tay lấy lao bàn. Nhìn xem, dạng này vị trí đoan chính sao rượi vào bên trái một số. Từ Ngọc Khiết ở phía sau cẩn thận nhìn lấy, "Chỉ Huy, hiện tại có hay không có thể từ Ngọc Khiết lao công đem ảnh chủ hướng bên trái chuyển chuyển?" "Không sai biệt lắm, dạng này rất tốt." Từ Ngọc Khiết nâng cầm lên làm ra đúng trọng tâm đánh giá. "Vậy được, vậy ta liền theo vị trí này đinh." Hắn không nhất định mà hỏi thăm. "Liền theo vị trí này." Từ Ngọc Khiết gật gật đầu. "Va va bảo bảo khóc tiếng vang lên. Hai tử tỉnh, ngươi nhanh đi nhìn xem." Từ Ngọc Khiết lao công bất thán nói. "Ừm." Ta đi trước ôm hài tử. Từ Ngọc Khiết cuốn quýt hướng gian phòng chạy tới, tiếng khóc này làm nàng cả trái tim cũng phải nát. Đông đông đông. Giờ phút này ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng đập cửa. Ai vậy? Tới. Từ Ngọc Khiết lao công cầm bữa, vừa từ cái thang bên trên xuống tới một bên lớn tiếng nói. Hắn cầm bữa đi mở cửa. Cửa bị mở ra một khắc này, một cái bao lớn thu vào hắn tầm mắt. Lập tức một cái thanh âm trầm thấp vang lên, "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu ca, có ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi ký dưới." Từ Ngọc Khiết lao công nhìn lấy kiện hàng người nhận hàng tên đúng là mình lão bà Từ Ngọc Khiết, vội vàng đáp. Bưu Chính Tiểu Ca bên thai bên trong vang lên nam tính thanh âm, hắn tự kiện hàng đằng sau thò đầu ra, gặp đứng ở cửa một người nam nhân. Mà nam nhân này trong tay cầm bữa, không chớp mắt nhìn lấy hắn. Hắn vô ý thức phía sau lưng cổ sống tóc gáy dựng đứng đứng lên, giác quan thứ 6 nói cho nàng, giống như có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Cứ mạng a rít lên một tiếng âm thanh xẹt qua chân trời. Bưu Chính Tiểu Ca trong nháy mắt ném kiện hàng, lộn vào địa hướng giữa thang máy chạy tới. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng hoảng sợ, vô cùng lo nghĩ bất an. Làm sao còn chưa lên đến thang máy làm sao còn chưa lên cái run rẩy ngón tay càng không ngừng ấn lấy xuống lầu khóa. Tình trạng địa quay đầu nhìn phía sau. Giờ phút này Từ Ngọc Khiết Lao công nhìn trên mặt đất kiện hàng rất là bờ mực. cuối cùng là chuyện gì xảy ra Huy, ngươi đừng chạy, ngươi không phải để cho ta ký tên à? Từ Ngọc Khiết lão công cầm búa hướng giữa thang máy chậm rãi đi tới. Ngươi đừng tới đây. Bưu chính tiểu ca sụp đổ địa hô. Hắn tới, hắn thật tới. Làm sao bây giờ ta nên làm cái gì cái này phá thang máy làm sao còn chưa lên đến làm sao còn chưa lên. Bưu chính tiểu ca trong lúc bối rối càng không ngừng lấy dưới thang máy lâu khóa. Ta trời ơi. Hắn cũng nhanh nuốt tới thang máy. Hắn thật nhanh nuốt tới cửa thang máy. Ngươi đừng tới đây người qua đây ta liền nhảy. Bưu Chính Tiểu Ca bắt đầu nói năng lộn xộn. Hách ta chính là muốn nhảy cũng nhảy không thành a. Trước đây mặt thế nhưng là lấp kín cửa sắt ta. Nên đi này tránh nên đi cắm trại. Đến tận cùng nên chạy chỗ nào đâu. Bưu Chính Tiểu Ca đột nhiên hướng đầu bậc thang chạy tới. Đang đang đăng một trận gấp rút tiếng bước chân quanh quẩn tại thang lầu bên trong. Cái này nhân viên chuyển phát nhanh cũng quá không có tố chất đi, trông thấy ta giống như trông thấy quỷ giống như, ta có đáng sợ sao như vậy từ Ngọc Hiết lão công một mặt vẻ mặt vô tội, bất đắc dĩ đi về nhà. Làm sao vừa rồi có đưa chuyện phát nhanh sao từ Ngọc Khiết ôm bảo bảo từ trong phòng đi ra, gặp ngoài cửa có kiện hàng, Tò mò hỏi. "Đúng, ngươi kiện hàng, bất quá vừa rồi này Bưu chính Tiểu Bao cũng quá không có lễ phép, vậy mà trực tiếp đem kiện hàng ném liền chạy, gặp ta tựa như gặp quỷ giống như, ta có như vậy có thể đập sao từ Ngọc Khiết lão công sách kiện hàng." Trong giọng nói mang theo lấy phẫn nộ. Từ Ngọc Khiết buồn bực, Bưu chính Tiểu Bao đưa qua mấy lần, thái độ đều rất tốt, lần này làm sao lại chẳng lẽ bọn họ thay người? Không biết, ta cũng không biết. Hắn đem kiện hàng thả trong khách, cầm lấy bữa chuẩn bị qua đính ảnh chụp, đối bảo bảo cười nói, "A a bảo, bảo. Ba bà đem ngươi ảnh chụp treo trên tường có được hay không a? Bảo bảo mút vào ngón tay, tiếp lửa xong mắt thấy hắn. A. Đây là một cái từ bữa dẫn phát hỏa tán. Từ Ngọc Khiết nhìn được lão công trong tay bữa bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao hắn ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu. Ngươi mới vừa rồi là không phải một mực cầm bữa đâu. Cái này Bưu Chính Tiểu Ca khẳng định cho là ngươi muốn đánh hắn, cho nên hắn nhìn thấy ngươi mới có thể chạy, nhất định là như vậy. Từ Ngọc Khiết cười suy luận nói, là như thế này a. Nguyên lai like là hiểu lầm một trận a. Hắn vỗ trán rốt cuộc biết nguyên nhân chỗ. Trước giúp ta đem kiện hàng ra đi. Từ Ngọc Khiết mỉm cười nói. Hắn lập tức làm túi chào thủ thế, tuân mệnh lao bà đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bưu chính tiểu ca thở hổn hộp lẽ vào lầu một đầu hành lang. Hù chết ta, may mắn không tiếp tục đuổi theo. Hắn vuốt ở ngực, đập đại khí. Không liền đưa cái chuyện phát nhanh mà thôi, về phần cái kia búa sao tiểu ca tâm lý khổ a. Ai, cái này kiện hàng còn không có ký tên đây. Hắn tự đủ. bình phục lại tâm tình về sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Từ Ngọc Khiết gửi nhắn tin cần thiết hay không thân, ta chỉ là cái đưa kiện hàng, cầm cái cái búa cũng không cần phải đi. Ta cũng không muốn đưa cái kiện hàng ném mạng nhỏ mình. Ngươi lần sau tuyệt đối đừng lượng người bán phát bưu chính tiểu bao, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lao công, ngươi nhìn, đây là vừa rồi cái kia bưu chính tiểu ca gửi tin tức, ngươi nhìn ngươi huyên náo ô long sự kiện. Từ Ngọc Khiết đem ngắn đưa cho hắn. Ánh mắt của hắn quét qua, một mặt bất đắc dĩ cùng ủy phật, "Ai, năm tốt nhất ô long phần thưởng không phải lại bưu chính tiểu ca mặc chút. Khách bẩn, ngươi nhanh mang ra bảo trang đi." Từ Ngọc Khiết thúc giục nói, nàng gọi nói với bà bảo, "Bà bảo, nhanh, Têu 33, Têu ba ba, nhanh lên ra." "Bảo bối nhi tử, Têu ba ba, Từ Ngọc Khiết lao công mỉm cười nhìn lấy nàng trong ngực bà bảo. "Lão bà" Ngươi cái này mua là cái gì hắn nhìn lấy bao trang hộp viết nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa, tò mò hỏi. Con trai của ta dùng cơm ghế dựa, nó đã là bữa ăn ghế rửa, cũng là cái nồi, càng là xe đẩy, ngươi mở ra nhìn xem sách Tuyết Minh. Từ Ngọc Khiết cười nói, hắn mở ra bao trang hộp, nhi tử dùng, ta muốn kiểm tra dưới, chất lượng này nhất định phải quá cứng mới được. Hắn xuất ra bữa ăn ghế dựa lúc, ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy, cũng đã không thể rời đi bữa ăn ghế rửa. Nhìn sách Minh, biết đây là một cái có thể làm bạn bảo bảo cùng một trôi trưởng thành bữa ăn ghế dựa, có thể từ anh nhi kỳ dùng đến 6 tuổi. Phòng Khuynh Đào an toàn thiết kế. Dù cho nhận ngoại lực trùng kích cũng sẽ không khuynh đảo, cái này an toàn tính tuyệt đối là tối cao cấp biệt. Không cần lắp ráp cùng tháo gỡ, nhấn một cái bữa ăn trên ghế ân phím, bữa ăn ghế dựa trong nháy mắt trùng ra, thật là không thể lại thuận tiện. Thật đúng là thuận tiện, lão bà, ngựa bảo bảo ngồi vào đi thử dưới, có phải hay không phù hợp hắn vừa nhìn sách Tuyết Minh vừa nói. Bảo bảo con nhỏ sẽ không ngồi, người đem cái ghế này điều chỉnh đến nằm vị trí. Từ Ngọc Khiết bất đắc gì nói, nam nhân cũng là không quá hội mang hải tử, huống chi một cái còn không có mang qua hải tử nam nhân đâu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampire, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 221, nhiệm vụ lần này giống như rất lợi hại khó khăn. Nhẹ nhõm nhấn một cái cái nút, đưa ăn ghế dựa lập tức biến thành cái nôi tạo hình, hình chứng càng bảo hộ bảo bảo sinh sống. Từ ngọc khiết cái mùi xích lại gần bữa ăn ghế rửa cẩn thận nghe, quả nhiên không có một tia mùi vị khác thường. Đồ ăn cấp bản ăn, tiểu bảo bảo mặc kệ là gặm vẫn là cắn đều hết sức an toàn. Tài liệu chăm chú chế tác bất luận cái gì một bên cạnh góc sừng đều không có một vạch nhỏ như sợi lông, xúc cảm bóng loáng thoải mái dễ chịu, mama cũng không tiếp tục sợ không cẩn thận làm bị thương bà bảo. Nhẹ nhàng nhấn một cái dưới đáy cái nút, lập tức bắn ra bốn khoa dòng dọc, biến thành xe đẩy. Phổ biến nhẹ nhõm vô chướng ngại, ra đi du ngoạn thiết yếu. Thuận tiện nhất là có thể nhẹ nhõm trông chất, tự mình một người cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bà bảo, đến, nằm xuống thử một chút. Tư Ngọc Khiết lao công đem cái ghế nằm thẳng, cười tới ôm bà bảo. Ngươi cẩn thận một chút. Tư Ngọc Khiết dặn dò lấy Hắn đem bảo bảo nhẹ nhàng địa đặt ở bữa ăn trên lễ, nhịp dây an toàn, mở ra dao động công phu trên giường có thể. Cái nôi giường nhẹ nhàng điệu giu Aziel, giu Aziel, bảo bảo tiến vào điểm điểm trong lòng đẹp. Cái này đều vài ngày, ta tiến tài liệu làm sao còn chưa tới Lưu Tô An vừa vẽ lấy thiết kế bản thảo một bên nhỏ rộng lầm bẩm lấy. Tốc độ này thật sự là say, ta thế nhưng là chờ lấy làm kiểu mới thời trang mùa xuân, hệ thống chỉ định nhập hàng cửa hàng cũng quá không đáng tin cậy, ta lúc ấy làm sao lại không có hỏi chuyện phát nhanh sự tình đâu. Nhìn ta, đầu heo ba chữ cứ thế mà địa bị hắn nuốt trở về, hắn trong lòng có chút hơi bực. Hắn thả ra trong tay bức vẽ Đi đến trước máy vi tính, đăng nhập hạ ly 73 website, tiến vào đã mua được thương phẩm bên trong xem xét, hắn ấn mở hậu cần tin tức. Haha, ha. không hổ là hệ thống chỉ định cửa hàng, phát triển phát nhanh vậy mà không có sai biệt, cũng là phát biểu chính tiểu bao. Muốn là lúc sau lượng tiêu thụ tốt, dựa theo cái này hậu cần tốc độ, chẳng phải là muốn đoạn hàng hệ thống người mẹ nó đặc biệt hố. Hắn đã bất lực đầu đen rau muống. Ding! Nói hệ thống hệ thống liền đến. Tốc độ này thần tốc. Tuyên bố nhiệm vụ chủ ký sinh nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa trước mắt lượng tiêu thụ không tốt, mời chủ ký sinh tại trong một tuần báo danh tham gia một lần kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động, đồng thời tại trong một tuần đem bữa ăn ghế rửa lượng tiêu thụ tăng lên tới 100. Là một cái thần cấp đào bảo chủ cửa hàng, nhất định phải đối đào bảo quan phương hoạt động như lòng bàn tay, hơn nữa còn muốn thuận bồn xuôi gió, kiếm tiền tệ chống đỡ hiện chính là một cái trong số đó, quậy tung đi, thiếu niên. 100. Giống như rất lợi hại khó khăn đi cái kia có thể tham gia đấu giá đảo bảo trang đầu kim cương triển vị sao đương nhiên cũng được, bao quát linh kết nối đến cũng chỉ có thể tại trước mắt trang đầu dưới đáy vị trí, không cho phép điều chỉnh đến 3 vị trước, nếu không đối với chủ ký sinh căn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, vậy nhiệm vụ này còn có ý nghĩa gì mẹ nó? Hệ thống ngươi lần này nói vẫn là như thế có đạo lý. Galuto an căn vô pháp phản bác. Trong một tuần tham gia một lần kiếm tiền tệ hoạt động, yêu cầu này cũng không khó, khó là trong một tuần lượng tiêu thụ muốn tăng lên đến 100. Lần này nhượng Luto an rất là phát sầu. Cho bữa ăn ghế dự chống đỡ hiện bao nhiêu 1%, 10%, hắn lựa chọn có rất nhiều, nhưng là hiển nhiên không thể thua thiệt quá nghiêm trọng, nếu không cũng quá được trả bằng mất. Lưu Tô An nhìn thấy rất nhiều người bán đồng dạng kiếm tiền tệ chống đỡ hiện tại 10% trở xuống, hắn rất nhanh quyết định chú ý ra giá 5%. 12.888 nguyên bữa ăn ghế dự có thể tiết kiệm hơn 600 nguyên tiền. Lưu Tô An tiến vào ta đảo bảo bán trong nhà kiếm tiền tệ tiếp thị tiền vàng chiều thương. Hắn đem trẻ sơ sinh nhiều chức năng bữa ăn ghế dự trữ báo danh 3 ngày sau kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động, đồng thời đem chống đỡ hiện thiết trí vị 5%. Bên sau, Lưu Tô an đem tin tức phát đến cộng cộng giúp bên trong. Nhiều đến đã phát, trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa sẽ tại 3 ngày sau tham gia kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động, muốn mua thân mời thu trốn một chút, có thể cáo chi những thân thích khác bằng hữu nhà. Ta đây không phải béo, đây là mặt trời mọc ở hướng tây sao keo kiệt lao bản vậy mà cũng tham gia hoạt động lộ lộ Mimi, ai có thể nói cho ta biết, ta hiện tại nhất định còn đang nằm mơ, ta còn chưa có tỉnh ngủ, đây hết thảy đều là hư huyễn. Chờ ra tính đường vào tới nhà bếp, lão bản, ngươi không tử tế a. Ta vừa mua bữa ăn ghế giữa, ngươi liền tham gia hoạt động a. Ta bảo bảo còn chưa ra đời. Hoàn toàn có thể đợi xuất sinh lại mua, hiện tại cái này khiến trong lòng ta rất lợi hại một ngạt, làm sao bây giờ băng thanh ngọc khiết, ta cũng mua trẻ sơ sinh bữa ăn ghế rửa, lao bản ngươi phải cho ta nhóm khách quen một cái thuyết pháp mới được. Nhiều đến gạo phát, và trở ra thính đường vào tới nhà bếp giải thích nhiều một chút, ngươi mua bữa ăn ghế dựa là có đưa tiểu lễ vật, còn lại giá gốc mua sắm thân đều có đưa tiểu lễ vật. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, và nhiều đến gạo phát ta chỉ là chỉ đủ một chút, chỉ muốn đồ vật tốt là được, bất quá lão bản móc đầy đúng là sự thật. Thì lam, 1, bản quá móc. Mục tử mỹ người, 2, lão bản quá móc, bất quá tiểu lễ vật cùng 600 nguyên. Ta thả có thể lựa chọn tiểu lễ vật, bởi vì ta không thiếu tiền, mà tiểu lễ vật quá thưa thớt, tiểu lễ vật tuyệt đối có lời. Rất rõ ràng, một từ rất lợi hại ưa thích lưu tô an đưa tiểu lễ vật, nhưng là muốn có được tiểu lễ vật, chẳng những cần nhờ tài lực còn muốn thi vật khí, cái này khiến nàng rất bất đắc dĩ. Băng Thanh Ngọc Kiệt, tốt a, ta vừa mới tìm đến lão bản tặng quà, xác thực rất không tệ, ta sẽ tới mụ mụ trong đám chia sẻ, hy vọng lần sau lão bản có thể nhiều đưa tiểu lễ vật nha. Án nhiệm, rốt tại sao lại là trẻ sơ sinh sản phẩm, ta muốn thời trang mùa xuân đâu? Muốn thời trang mùa xuân đâu? Thời trang mùa xuân đâu? Tắt dấu hết hy vọng đúng không? Đúng a. Làm sao không lên thời trang mùa xuân trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa đối ta một điểm sức hấp dẫn cũng không có. Ngập kẹo que tâm lý tự nhiên ngọn, ta cũng cố ý tiết kiệm tiền, chuẩn bị mua thời trang mùa xuân, tiếp nhận lao bản thời trang mùa xuân còn chưa lên cái, chẳng lẽ muốn ta qua tiệm khác bên trong mua sao, nhưng là tiệm khác trải thương phẩm cùng lao bản nhà vẫn là có rõ ràng trên lời ta. Sâu a. Lưu Tô An nhìn đến mọi người đều đang nghị luận thời trang mùa xuân, đối trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa lại giống như cũng không hết sức cảm thấy hứng thú, hắn cũng có chút sầu. Nhiều đến gạo phát, ta biết nơi này có rất nhiều đều là độc thần, nhưng là ngươi có thể mua trẻ sơ sinh bữa ăn ghế rửa tặng lễ a. Đây tuyệt đối cấp cao rất có mặt mũi, mà lại các ngươi cũng có thể đem trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa để cử cho nhận biết người a. Chất lượng tuyệt đối cam đoan. Mạt Khác muốn nói một câu, thời trang mùa xuân qua mấy ngày liền sẽ có, mọi người có thể chú ý nha. Khác đặc biệt sao lại lại, thật sao quá tốt, vậy ta hội mỗi ngày chú ý một chút, hy vọng lao bản không muốn hạ lượng, tay ta nhanh chậm, tranh mua là ta yếu hạng. Tùy hứng có, còn kém tiền, lấy lão bản nước tiểu tính, ta cảm thấy rất có thể thực biết hắn mua, hy vọng vận khí ta cũng không tệ lắm phải không? Thủ hộ ngươi đùn trăm mạn, ta nhất định sẽ vì giao giao cấp được kiểu mới thời trang mùa xuân. Một từ mỹ người, cự tuyệt ngược chó. Lưu Tô An dở khóc dở cười, đối với trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa cái đề tài này, mặc cho hắn làm sao sách, tất cả mọi người không phải cảm thấy rất hứng thú, mà đối với thời trang mùa xuân, trong đám ngược lại là thảo luận đến rất nhiệt liệt. Xem ra như thế vẫn chưa đủ, dù sao 100 kiện lượng tiêu thụ cũng không phải quá nhiệm vụ đơn giản. Hắn lần nữa liên hệ Lý Tuyết, muốn cho Lý Tuyết hỗ trợ. Nhượng Lý Tuyết qua chuyên nghiệp mẹ anh diễn đàn phát bài viết, làm xuống mềm quảng cáo. Nhìn thấy bây giờ đã là giữa trưa, Lưu Tô An biết Lý Tuyết bây giờ không phải là thời gian lên lớp, hắn từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, gọi Lý Tuyết điện thoại. Tút tút tút vài tiếng qua đi, Lý Tuyết điện thoại rốt cục kết nối. "Uy, biểu muội, giúp ta một việc thôi, điện thoại vừa vừa tiếp thông." Lưu Tô An liền đi thẳng vào vấn đề đem để cho nàng đi làm quảng cáo sự tình kỹ càng điện nói ra. Thối biểu ca, ta đều không cẩn thận trở thành người nhân viên a." Lý Tuyết cố ý làm ra không cao hứng bộ dáng nói ra. "Ta cửa hàng vài ngày sau sẽ có thời trang mùa xuân, đến lúc đó thiếu không ngươi." Lưu Tô An biết Lý Tuyết nhất định sẽ giúp bọn điu. Ta liền biết biểu ca sẽ không hỏi, cái này đan ta tiếp, người yên tâm tốt. Lý Tuyết sau khi nói xong, tắt điện thoại. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 222, hạ băng lựa chọn. Cổ Thai trưởng, xin dừng bước đi. Phạm Lục Một mỉm cười cùng Nam vi đại cổ thai trường bắt tay nói dừng. Tốt, Phạm đại người đại diện, vậy ta liền không tiến xa. Cổ Thai trưởng trên mặt lộ ra nụ cười cùng Phạm Lục Một nắm tay. Cổ Thai trưởng ánh mắt rơi vào hạ băng trên thân, Hạ băng tiểu thư, ngài đi thong thả. Cổ trưởng, ngài dừng bước. Hạ Băng khẽ miệng từ đầu tới cuối duy trì lấy cười nhạt ý, xa cách bên trong lại tản ra một cỗ từ trong ra ngoài ưu nhã, để cho người ta chỉ một cái liếc mắt, liền sẽ bị nàng hấp dẫn. "Phiền phức các vị." Phạm Lục vừa cùng còn lại các vị lãnh đạo cùng công tác nhân viên .E. đi yểm nắm tay. Hạ Băng ưu nhã hướng lấy bọn hắn với tay, khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Phạm Lục nhấn một cái dưới thang máy lâu khóa, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hạ Băng nện bước ưu tốc độ chậm đi vào giữa thang máy. "Hạ Băng tiểu thư, Phạm đại người đại diện, đi thông thả nha." Cổ thai trưởng dẫn theo những nhân viên khác vẫy tay. "Bye, bye. Phạm Lục một mỉm cười một bên với tay vừa đi tiến thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Phạm Lục nhấn một cái ga ra tầng ngầm tầng lầu. Phạm Lục một cầm trong tay hợp đồng, khoe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, cái này hợp đồng ký, ta cái này treo lấy tâm cũng an tâm nhiều. Hạ Băng mỉm cười nhìn lấy hắn, nhưng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hạ Băng, nhà thiết kế phương diện nhân tuyển ta đang tìm kiếm trong, nhất định sẽ tìm nổi danh nhất cùng người làm hợp tác. Phạm Lục nhất tâm trong tính toán. Không cần, trong lòng ta sớm có thí sinh thích hợp. Khóe miệng nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy dương lên tư thái. Ai vậy ta biết sao Phạm Lục một trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc. Hạ Băng đeo lên siêu kính râm lớn, một bộ ngự tỷ phạm, Lưu Tô An. Lưu Tô An, là cái kia đảo bảo chủ cửa hàng Phạm Lục một kinh ngạc mà hỏi thăm. "Đúng, là hắn." Hạ Băng ngọt ngào trong giọng nói tràn ngập khẳng định. "Hạ Băng a Hạ Băng, để đó nhiều như vậy nhà vẽ kiệu nổi tiếng không chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển hắn, hắn đến cùng chỗ nào tốt tuy nhiên hắn làm y phục cũng không tệ lắm, có thể sao có thể cùng tên thiết kế so đâu." Phạm Lục một câu mày, rõ ràng trung khí không đủ địa nói, hắn có thể làm sao ngươi là nghi vấn ánh mắt của ta sao? Hạ Băng lấy một loại vô cho hỏi nghi khẩu khí nói ra. "Nay thật không có." Ta chỉ là lo lắng hắn chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, hội luôn cuốn mà thôi. Phạm Lục nhất tâm bên trong đúng là không coi trọng Lưu Tô An, nhưng lại sợ không đáp ứng lời nói, lấy Hạ Băng cá tính rất có thể sẽ đơn phương bội ước, vậy hắn liền toi công bận rộn. Cửa thang máy từ từ mở ra. "Liên hệ Lưu Tô An sự tình liền giao cấp cho người, hiểu mai cái kia có số điện thoại hắn." Hạ Băng lộ ra ưu nhã nụ cười, vừa nói vừa đi ra thang máy. Người có thể hay không lại thận trọng địa cân nhắc đi theo Hạ Băng đằng sau Phạm Lục muột bất đắc dĩ hỏi. Giờ phút này hiểu mai chào đón, mỉm cười hô, "Hạ Băng tỷ." "Hiểu Mai, đem Lưu Tô An điện thoại cho Phạm Kinh Doanh." Hạ Băng vừa đi vừa hướng trên xe đi đến. A hiểu Mai vội vàng đáp. Nhìn lấy Hạ Băng kiên trì như vậy, Phạm Lục một bất đắc dĩ nhún nhường vai, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, hắn tử hiểu Mai này cầm tới Lưu Tô An số điện thoại, đem Lưu Tô An điện thoại lưu giữ nhập điện thoại di động của mình trong. Nhất hỷ thác của người, hết lòng vì việc người khác. Lý Tuyết trên giấy viết viết vẽ vẽ lấy. Lý Tuyết, người đang làm gì? Y Y Mộng nâng cầm lên, chớp hai mắt tò mò nhìn nàng trên giấy viết lại xoa, xoa lại viết. Ta đây là đang bày ra lời quảng cáo đây. Lý Tuyết quay đầu phấn khởi hướng nàng nháy một chút con mắt, khóe miệng này tia nụ cười tự tin hoàn mỹ ra. Quảng cáo sách lược Easy Mộng ngón tay giống như đàn piano đồng dạng tại trên mặt mình có tiết tấu địa điểm nhẹ lấy, trong đầu của nàng hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. A, nàng bừng tỉnh đại ngộ, miệng óa thành hình tròn. A cái gì a a? Người cách ngang ta suy nghĩ. Lý Tuyết đi môi, gắt giọng. Khẳng định là biểu ca ngươi để ngươi như nhung ra quảng cáo Easy Mộng gà con mổ thóc giống như gà đầu. Lý Tuyết vỗ nàng đầu vai, cười hì hì nhìn lấy nàng, người hiểu ta chi bằng y mà vậy. Chi âm a? Kỳ thực ta cảm thấy ngươi rất có sách lược tiên phú, ngươi về sau hoàn toàn có thể lựa chọn quảng cáo sách chuyên nghiệp. Easy Mộng mỉm cười biểu đạt ý nghĩ của mình. Ngươi suy nghĩ cũng chính là ta suy nghĩ, nói ngươi là ta chi âm tuyệt không quá đáng. Lý Tuyết ngữ khí vẫn là như vậy không dừng đắn. "Ta, chi âm, ngươi tốt nhất sách lược đi, ta trước hết không phải rời ngươi, hy vọng ngươi mộng đẹp trở thành sự thật." Lily mộng tối hợp xem sách. "Mượn ngươi cắt ôn." Không bao lâu, lý Tuyết quảng cáo từ cùng nội dung đã viết xong. Lý Tuyết lấy điện thoại cầm tay ra, tìm kiếm mấy cái nổi danh mẹ anh diễn đàn, nàng đều nhất nhất đăng ký tài khoản. Sau đó nàng tại mấy cái này nổi danh nhất mẹ anh trong diễn đàn Jiyiyi phát bài bột. Tiệp mời tiêu đề là: Một nhà kỳ hoa đào bảo cửa hàng. Một đứa con nít bữa ăn ghế rưa vậy mà bán 12.888 nguyên cuối cùng là vì thu được nhãn cầu vẫn là lừa gạt người tiêu thụ nội dung là tiệm này chủ cửa hàng thái độ không tốt ta liền không nói bọn họ thương phẩm liền không có thể nghi đặc biệt là cái này trẻ sơ sinh bữa ăn ghế rửa thương phẩm nói rõ viết đã có thể làm bữa ăn ghế rưa lại có thể khi cái nôi còn có thể làm xe đẩy ta muốn nói người bữa ăn này ghế rửa liền có thể khi 100 loại thương phẩm này cũng không đáng 12.888 A thiên hạ đệ nhất đẹp có dạng này sự tỉnhảo bảo cửa hàng kết nối đâu lâu chủ Vì cái gì không có kết nối đại hôi lang rất lợi hại võ lại đường, lại có mắc như vậy bữa ăn ghế dựa, ngươi nhìn lầm đi không phải là 128. 88 nguyên đi tam tổng tứ đức năm thanh nên tốt, loại này kỳ hoa cửa hàng, bán đồ mắc như vậy, muốn bán được sao 3 tuổi liền rất đẹp, trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa hơn một vạn, ta dù sao mua không nổi, ta cũng sẽ không đi xem. Tiểu nữ nhân, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, vì sao lại bán mắc như vậy, lâu chủ đến giải thích một chút ta. Manh nhanh đáp tiểu La Lệ, ta vừa rồi qua tìm một cái, cửa hàng này rất dễ tìm, chỉ cần dựa theo trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa giá cả từ giá cao nhất đến giá thấp nhất sắp xếp liền có thể tìm được. Mỗ Hậu giá Lâm, ta nhìn cái này cửa hàng đánh giá, giống như rất không tệ a. Bên trong mỗi cái thương phẩm đều rất đắt, nhưng là một cái đánh giá kém cũng không có, đặc biệt là cái này trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa, người mua cho một cái to lớn khen ngợi. Nhà ta có cái manh bảo bà bả bối, ta nhìn cái này khen ngợi nội dung đều muốn mua, ta hiện tại đem khen ngợi nội dung phục chế xuống tới cho mọi người nhìn xem, khen ngợi, cái này nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa đúng là tối đỉnh cấp, mặc kệ là tài liệu vẫn là thiết kế hoặc là chế tác phía trên đều không có thể bắt bẻ, ta chỉ muốn nói 12888 nguyên chân quá có lợi. Nhà ta bảo bảo dùng đến rất lợi hại dễ chịu ta đối cửa hàng duy nhất một điểm không hài lòng địa phương cũng là thương phẩm Chúng loại quá ít hi vọng chủ cửa hàng có càng nhiều tốt hơn thương phẩm đời ra xong bảo thai Ma các người đều không có phát hiện cửa hàng này là hạ băng thường xuyên vào xem đảo bảo cửa hàng sao ta nhìn thấy bọn họ cửa hàng 3 ngày sau trẻ sơ sinh bữa ăn ghế rửa có kiếm tiền tệ hoạt động ta đã không kịp chờ đợi đem bữa ăn ghế rửa để vào mua xăm xe chỉ còn chờ 3 ngày sau hoạt động thiên hạ đệ nhất đẹpuyên Lai like là hạăng mua qua áo giải cửa hàng A khó trách giá cả mắt như vậy còn có rất nhiều người mua Đáng tiếc con trai nhà ta lên tiểu học đã không cần cái này trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa, bất quá ta sẽ đem bữa ăn ghế dựa để cử cho bằng hữu. Tiểu nữ nhân, xem ra ta động tác nhanh nhất, nhất, ta đã vừa mới mua, bởi vì chủ cửa hàng nói hiện tại mua xong có đưa toàn thủ công tiểu lễ vật, mà kiếm tiền tệ hoạt động là không có có lễ vật, ta kiếm tiền tệ số lượng quá ít căn tham gia không sống động, cho nên liền sớm mua. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 223, sáng suốt vì lợi này thêm thứ nhất tăng càng. Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính. Hắn tại liên kết nối đến hậu trường, Dị điều chỉnh nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa từ mấu chốt ra giá. Ai? Đến tại ba vị trước lượng tiêu thụ cũng chưa chắc tốt, hiện tại đưa lên tại dưới đáy vị trí chẳng phải là thảm hại hơn. Hắn một bên điều giá thấp nghiên cứu một vừa lầm bầm lầu bầu lấy. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình, vượt qua cái này khảm, lại là mỹ hảo một ngày. Hắn tiếp tục tăng thêm lấy mấy cái đứng đầu từ mấu chốt, đem toàn bộ từ mấu chốt đưa lên tại đảo bảo tìm tòi trang đầu dưới đáy vị trí. Đông đông đông. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Trịnh Vân qua kéo cửa xuống. Lưu Tô An vội vàng trong tay mình sự tỉnh, hướng Trịnh Vân Không thấy Trịnh Vân đáp lại, Hắn quay người nhìn về phía bao trang khu không có M2. A, qua này hắn rơi vào đường cùng, đành phải tự mình đi mở cửa. Tiểu An ca ca tốt. Hắn vừa mở cửa, bên hai liền chuyển tới một non nớt thanh niên. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ gặp Trần Mụ cùng Mên Ngông đứng ở ngoài cửa, Mên Ngông ngửa đầu chính hướng hắn lộ ra thuần thuần nụ cười. Trần Mụ tốt, Mên Ngông tốt. Hắn đồng dạng lấy dục rỡ mỉm cười đáp lại Mên Ngông. Tiểu An, từ ngươi lần trước mang Mên Ngông đi trường học về sau, đứa nhỏ này biến sáng sủa rất nhiều, sẽ chủ động gọi người, cùng đồng học ở cũng không tệ, Trần Mụ đến cảm ơn ngươi. Trần Mụ tâm lý mừng khách hỏi. Lưu Tô An cương triều địa sở lấy hào hào mà đầu, mỉm cười nói, "Trần Mụ, ngươi khách khí, mênh mông đến cũng là cái sáng sủa hiểu chuyện hài tử, khả năng phụ mẫu không ở bên người dân cớ, cho nên mới sẽ kiệm lời ít nói." "Đúng vậy à. Từ khi cha mẹ của hắn qua nơi khác làm thuê, đứa nhỏ này liền không thế nào thích nói chuyện, vậy thì thật là xấu chết ta, may mắn có ngươi, đứa nhỏ này hiện tại mỗi ngày từ trường học trở về liền la hét muốn đi nhà ngươi chơi, ta cũng thực sự không có cách, hôm nay vừa vặn nghỉ, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn mang tới, ngươi nhìn, ngươi có thể cùng hắn chơi biết sao Trần Mụ có chút xấu hổ, dù sao đây là cho Lưu Tô An thêm phiền phước. Mên Mông ngửa đầu nhìn hắn, hai mắt to ngập nước tràn ngập chờ mong. "Không có việc gì, Trần Mộ, ngươi liền để Mên Mông ở ta nơi này chơi đi, chờ sau đó ta hội tiễn hắn trở về." Lưu Tô an mỉm cười dắt Mên Mông tay. "Vậy được, Trần Mộ ta liền đem Mên Mông giao cho ngươi." Trần Mộ mặt mỉm cười, nàng tiếp lấy đối Mên Mông nói, "Mên Mông, nhất định phải nghe Tiểu An Kaka lời nói, mãi mãi về nhà trước." "Tuất, mãi mãi ngươi đi thong thả." Mên Mông con mắt cười rộ lên giống con con mặt trắng, tay nhỏ. Trần Mộ vừa đi vừa vẫy tay, trong giọng nói ngập đau lòng, "Điều đi vào đi, bên ngoài gió lớn." "Trần Mộ, ngươi đi thong thả." Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa nói, tiếp lấy hắn nắm Minh Ngung tay, "Đi, chúng ta đi vào nhà." "Được." Minh Ngung hiểu chuyện địa đáp trả. Lưu Tô An đóng cửa lại, hai người đi vào nhà. Trịnh Vân thúc thúc tốt. Minh Ngung mặt mỉm cười, thân thiên hô. Vừa từ phòng bếp đi ra, dẫn theo Bình Thủy Trịnh Vân sững sốt một chút địa đứng tại này, không dám tin tưởng lộ thai mình chỗ nghe được. "Đây tuyệt đối là hào giác. Đây tuyệt đối là nghe nhầm." Nhiều lần vấp phải trách chờ sau Trịnh Vân, làm sao lại tin tưởng Minh chủ động mở miệng gọi đâu? Cái này nói không chừng là lão bản cố ý hắn, cho nên muốn đi ra quỹ kế, hắn sẽ không mắc lừa đâu mà lại hắn cũng không muốn lại đóng ép pakke thiếp lạnh vào mông, cho nên hắn chỉ là hướng về phía Mên Mông gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn dự định cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Mên Mông thất lạc ánh mắt nhìn lấy Trịnh Vân, giống như phạm sai lầm đồng dạng tối đầu. "Trịnh Vân, Mên Mông gọi người đấy." "Ngươi làm sao hở hứng lạnh lẽo Lưu Tô An gặp Trịnh Vân nghĩ thoáng chợt, vội vàng hô." Hắn thật gọi ta Trịnh Vân một mặt không tin. "Cái này sao có thể chính mình cũng nỗ lực nhiều lần như vậy, Mên Mông nhưng cho tới bây giờ không có là qua chính mình." Lão bản, ngươi là tại bắt ta làm trò cười sao, ngươi là tại bắt ta trêu sao ta mới sẽ không mắc lựa đâu." Ta tin người ta chính là cái kẻ ngu." Lưu Tô an thối người tại Minh Ngông bên thai nói thầm vài tiếng. Trịnh Vân thúc thúc Trịnh Vân thúc thúc Minh Ngông một đường chạy chậm đến quá khứ, trên mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười. "Đây là thật, cái này lại là thật." Thanh âm này phảng phất như là thiên lại bản do nhạc. Một tiếng này âm thanh tiếng la triệt để manh hóa Trịnh Vân tâm. Giờ phút này hắn là vui mừng nhướng mày a. Tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời. Ai hắn vội vàng ngương xuống bình thủy, hứng đón. Hai tay của hắn kẹp lấy Minh lên hắn chơi bày cao cao. "Ha ha ha Ngông này tiếng cười quẩn ở trên đỉnh đầu vương." Lập tức hắn đem Mên Ngông gác ở trên cổ hắn, hắn hai tay nắm Mên Ngông tay nhỏ, thân thể một hồi hướng bên trái ngược lại, một hồi hướng bên phải đến, Mên Ngông, bay, bay. Ha ha ha liên tiếp tiếng cười, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Mên Ngông, hài Lòng hay không Chính Vân dừng lại, giờ phút này hắn sớm đã thở hổn hộc, thở không ra hơi mà hỏi thăm. Vui vẻ. Mên Ngông bù câu mổ thóc giống như gật gật đầu, nụ cười như hoa nở rộ. Lưu Tô An nhìn lấy cái này trò chuyện vui vẻ một màn, hắn cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Chính Vân, chính là cái đại tiểu hài, hài tử vương. Lưu Tô An đậu đen rau muốn nói. Ha, ha. Khi đứa bé Vương rất tốt, nội tâm đơn thuần, không buồn không lo không phải rất tốt, người đây là thuần túy Lengret. Trịnh Vân phán bác. Lengret nói giỡn đi. Lưu Tô An không khỏi rắc rắc miệng. Trịnh Vân thúc thúc, càng nghi tiếp. Mên Ngông ngứ khí non nớt. Tất Trịnh Vân thúc thúc ôm người xuống tới. Nói Trịnh Vân ngồi xổm xuống, xuống, nhượng hắn an toàn địa rơi vào. Cảm ơn Trịnh Vân thúc thúc. Mên Ngông rất lợi hại có lễ phép địa nói. Trịnh Vân xuất phát từ nội tâm địa khen ngợi, Mên Ngông muốn đi kéo tay, không nghĩ tới Mên lại chạy hướng Lưu Tổ An. Mên Ngông ngươi chút. Trịnh bất đắc dĩ thở. Mên Ngông quay đầu, hướng về phía hắn mỉm cười. Chính vân không thú vị địa dẫn theo bình thủy đi vào nhà. Mênh mông kéo lưu tô an tay, ngửa đầu nhìn lấy hắn, tiểu an ca ca, ngươi sẽ dạy ta theo thủa có được hay không lưu tô an trong hai con ngươi tràn ngập cưng chiều, tốt. Đã mênh mông ưa thích theo thủa, tiểu an ca ca ha có không dạy lý lẽ, đến, chúng ta qua theo thủa. Lưu tô an nắm tay hắn đi vào nhà. Tiểu an ca ca, bạn học ta đều nói ngươi theo thủa rất tuyệt rất tuyệt, liền tương lão sư đều nói ngươi siêu đồng. Mênh mông chấp hai mắt, miệng tràn đầy tự hào nụ cười Vậy ngươi cảm thấy tiểu an ca ca thế ô thượng không động lưu to an cười híp mắt nhìn lấy hắn, đang mong đợi có cái hoàn mỹ đáp án. Mênh ngông lộc cộc lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt, một bộ vắt hết óc chấm tư suy nghĩ bộ dáng, lập tức trên mặt hắn tách ra rực rỡ mỉm cười, dựng thẳng ngón tay cái làm ra đúng trọng tâm đánh giá, tiểu an ca ca tại trong lòng ta là lớn nhất đồng, siêu cấp đồng, Siêu cấp vô địch động. Lưu Tô An nụ cười trên mặt như ánh sáng mặt trời rực rỡ, không nghĩ tới hắn tại đứa nhỏ này trong suy nghĩ địa vị vẫn còn rất cao mà. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, học, gồ lìn, vạm bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 224, mời. Mên Ngông, châm này hướng bên này. Lưu Tô An làm mẫu một lần, sau đó thả động tác chậm, một châm hạng nhất như là chiếu lại chậm chạp. Mên Ngông chuyển trong mắt tự hỏi, ánh mắt hắn tựa như hai khoảng nhỏ đen, lóe ra trí tuệ qua mang. Mên Ngông ngầm hiểu, có bài bản hẳn hoi địa dựa theo hắn yêu cầu theo lên. Mên Ngông giỏi, nhất giáo liền sẽ. Lưu Tô An cương triều ngữ khí nói ra. Mên Ngông đầu nhìn hắn, chớp hắn mắt to lộ ra vui vẻ nụ cười. Đinh linh linh, Lưu Tô An điện thoại văng lên. Mên Ngông, người trước bản thân chơi sễ, Tiểu An Kaka đi trước nhận cú điện thoại. Lưu Tô An nhẹ nhàng địa vớt Mên Ngông bà vai, mỉm cười nói. Mên Ngông thả ra trong tay Kim Câu, hiểu chuyện gật đầu, "Tốt, Tiểu An Kaka. Trịnh Vân, ngươi qua đây bồi Mên Ngông, một mình hắn làm việc trên đài ta không quá yên tâm." Lưu Tô An trong giọng nói mang theo lo lắng. "Được." Trịnh Vân vội vàng thả ra trong tay công tác, vừa nói một bên mỉm cười đi tới. Lưu Tô An đứng dậy qua nghe. "Mên Ngông, Trịnh thúc thúc chơi với ngươi sễ, có được hay không?" Trịnh mỉm cười nhìn lấy hắn. Mên Mông cao hứng vỗ tay biểu thị đồng ý này chơi gì vậy Trịnh Vân một bên tự hỏi một bên trưng cầu Mên Mông ý kiến. Vỗ tay trò chơi. Mên Mông lộ ra rực rỡ mỉm cười. Tốt, liền chơi cái trò chơi này. Trịnh Vân đồng ý ngươi đặt một, ta đập một Trịnh Vân cùng Mên Mông đắm chìm ở trong game. Lưu Tô An cầm điện thoại lên, thấy là lạ lâm số điện thoại, trong lòng nghi hoặc, hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi vị nào Lưu Tô An lễ phép tính mà hỏi thăm?" Đầu bên kia điện thoại Phạm Lục thấy một lần điện thoại kết nối, vội vàng vẻ mặt vui cười nhân, "Ngươi tốt, xin hỏi là Lưu Tô An, Lưu tiên sinh sao vâng, ta là Lưu Tô An." Xin hỏi ngươi là vị nào tìm ta có chuyện gì đâu? Nghe đối phương gọi thẳng chính mình tục danh, hẳn là nhận biết mình đi, nhưng vì sao hắn đối số điện thoại này hoàn toàn xa là đâu? Phạm Lục Mật mỉm cười lạnh suy lấy, "Ngươi tốt, ta là Hạ Bang người đại diện, ta gọi Phạm Lục Mật, hôm nay mạ gọi điện thoại cho ngươi, đúng là có chút đường đột, lưu Tô An cầm điện thoại di động từ đầu đến cuối không có nghe ra cái như thế về sau, hắn không khỏi tao mày, nếu như là không biết người, hắn đã sớm nhấn rơi điện thoại. Đây là Hạ băng người đại diện, bất quá không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vào diện, hắn nhấn mạ tính tình tiếp tục nghe." Lúc này Mên Ngông chính hướng về phía hắn, ngác. Tiểu An ca ca hắn cũng hướng phía Mên Ngông mỉm cười ngoắc. "Ngươi tốt, Phạm tiên sinh, ta còn có việc, làm phiền ngươi trở lại chuyện chính đi." Lưu Tô An từ đầu tới cuối duy trì lấy hữu hào thái độ. Phạm Lục một phát hiện mình thất thố, vội vàng nói: "Lưu tiên sinh, là chuyện như vậy, ta muốn để ngươi làm hạ băng nhà thiết kế, cùng một chỗ tham gia nam tivi đài tống nghệ tiết mục nữ thần đẹp áo tham gia đài truyền hình tổng nghệ tiết mục vẫn là lấy nhà thiết kế thân phận có mặt. Ta là nhà thiết kế sao đáp án hiển nhiên là phủ định. Tuy nhiên hắn có thể chế tác y phục, nhưng loại này đại hình hoạt động hắn thật đúng là không chắc, cũng không thích hợp bản thân." Hắn cũng không muốn tại rộng rãi nhân dân quần chúng trước mặt bị chọ mèo. Huống hồ loại này tống nghệ hoạt động đều là tốn thời gian phi sức, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Hắn mỉm cười nói khéo từ chối nói: "Phạm tiên sinh, không có ý tứ, việc này ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, huống hồ ta cũng không có thời gian tham gia." "Lưu tiên sinh, ngươi phải tất yếu đáp ứng a, cái này đái nộ phương diện khẳng định cùng trong đài còn lại nhà thiết kế đãi nộ một dạng." Phạm Lục một sợ chính mình kết thúc không thành nhiệm vụ, vô pháp cùng hạ bang bàn giao. "Không phải tiền vấn đề, Phạm tiên sinh." Thật không có ý tứ, ta không phải cái gì nhà thiết kế, ta chỉ là cái đảm bảo chủ cửa hàng, ngươi vẫn là đi tìm tránh thức nhà thiết kế đi." Lưu Tô An nói khéo từ chối lấy. "Khà khà, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi khác một nói từ chối a." Phạm Lục Mo bất đắc dĩ mỉm cười. Quốc tế biết rõ nhà vẽ tiểu nổi tiếng hắn đều có thể mời được, không nghĩ tới bây giờ một cái không có danh tiếng gì đảm bảo chủ cửa hàng còn cùng hắn sĩ diện, Phạm Lục Mo là mặt sầm lại. "Phạm tiên sinh, ngươi thật tìm nhầm người, ta thật không phải cái gì nhà thiết kế, ngươi đây không phải bất đắc dĩ ép buộc sao nếu là hạ băng vị vậy mà bị trỏ mèo." Vậy ta sai lầm liền lớn." Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử, hắn cho là mình nói như vậy, đối phương khẳng định sẽ vung tha cho. Đây là tên đã trên dây không phát không được, ai bảo Hạ băng nhất định phải ngươi cái này, Lưu Tô An tới làm nàng nhà thiết kế đâu. "Lưu tiên sinh, có việc dễ thương lượng nha." Phạm Lục một tiếp tục nói. "Tiểu An ca ca, ngươi mau tới đây." Mênh Ngông hướng về phía Lưu Tô An hô. "Tuất, lập tức tới ngay." Lưu Tô An gật gật đầu, bị cười nhìn lấy Mênh Ngông. Hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa cái đề tài này, hắn đối điện thoại nói, "Phạm tiên sinh, Ta vẫn là câu nói kia, ta thật không phải nhà thiết kế, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi, ta còn có việc, trước hết treo." Hắn nói xong cũng nhấn rơi điện thoại. Uy Uy cho ăn Phạm Lục một lo nghĩ mà đối với điện thoại âm thanh bận hô. Từ Ngọc Khiết đăng nhập cờ cờ mụ mũ 7. Nàng đem nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa sử dụng tâm đắc cùng các vị mụ mụ chia sẻ. Bảo bảo mama, cho bảo bảo vào tay một cái nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa, cập tới đi sau hiện sắc thực công năng thật nhiều, đã có thể làm bữa ăn ghế dựa, lại có thể khi cái nôi giường, còn có thể làm xe lợi nha. Nhiều như vậy công năng, về sau ra ngoài liền thuận tiện rất nhiều bảo bảo mỗi lần nằm tại cái nôi trên giường đều sẽ tiến vào điểm điểm mộng đẹp. Đoá đoá mama, thế nào có hình ảnh sao ở đâu mua sắm giá bao nhiêu vị cùng nhau mama, và bảo bảo ma mama ngươi sẽ không lại tại lần trước đảo bảo cửa hàng mua sắm đi bánh bao nhân thịt mama, thật tốt như vậy sao lần trước bảo bảo mama để cử hồ bơi chất lượng xác thực là rất không tệ, nhưng cái này nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa có phải là thật hay không, có tốt như vậy chứ bảo bảo mama, thống nhất hồi phục, là lần trước nhà kia nhiều đến gạo phát cửa hàng đảo bảo cửa hàng mua sắm, giá tiền là 12880 tám so hồ bơi hơi quý, cá nhân cho rằng là vật siêu trô giá trị. Điểm này gần nhất có kiếm tiền tệ hoạt động, muốn mua mama nhóm có thể đi hắn trong cửa hàng chú ý xuống, tiệm này xưa nay không đánh gãy, lần này làm hoạt động đúng là hiếm thấy. Đạc đạc mama, giá cả đúng là quý, lập tức xuất ra nhiều như vậy thật là có điểm không nữa. Gạo gạo mama, ta đã sưu tầm cái này, nhiều chức năng nữa ăn ghế dựa, chỉ cho kiếm tiền tệ ngày đó mua sắm, tuy nhiên tiết kiệm tiền không nhiều. Hơi hơi mama, ta cũng vào xem, nhìn qua rất không tệ, ta cũng quyết định vì nhà ta hơi hơi mua một đài, bất quá ta cũng đợi đến hoạt động ngày đó lại mua sắm. Đi đi mama, xem ra tất cả mọi người nóng lòng muốn thử a. Ta cũng gia nhập ngăn cất chứa. Bảo bảo mama, không nghĩ tới nhiều như vậy mama muốn mua a. Ta cảm thấy đi, lão bản kia hẳn là giới thiệu cho ta phí mới đúng, mọi người nói có đúng hay không a? Bất quá, lão bản kia như vậy chết móc chết móc, đoán chừng cái này tiền giới thiệu là thất bại. Đoá đoá mama, ha ha, bảo bảo mama bản tính đánh cho thật sự là tặc tinh tặc tinh, bất quá lão bản này ta tiếp xúc qua, người hy vọng 89 phần 10 là thất bại. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 225, lần thứ nhất tài liệu. Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, hắn đăng nhập vào Ali73 internet. Thông qua đã mua được bảo bối tra xét hậu cần tin tức, tiến đến tài liệu đang phái đưa trong. Hắn xem chừng hôm nay hẳn là có thể thu đến. Xem ra kiểu mới thời trang mùa xuân lên sàn ở trong tầm tay. Muốn đến nơi này, trên đỉnh đầu hắn mây đen cũng không nặng nghề như vậy. Hắn thống kê nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa lượng tiêu thụ. Trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa lượng tiêu thụ hơi có tăng lên không gian, nhưng là cách một tuần 100 cái lượng tiêu thụ vẫn là cái một mảng lớn khoảng cách. Ta. Lý Tuyết đã tại các bà anh trong diễn đàn phát nhiều như vậy thế mời, vì cái gì lượng tiêu thụ liền không có đến cái bạo phát tính tăng trưởng đâu? Chẳng lẽ đều đang đợi kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động sao chẳng lẽ đều muốn dùng kiếm tiền tệ chống đỡ hiện mua sắm sao hẳn là? Nhất định phải là. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn hy vọng kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động cùng ngày có thể ra sức. Lại ra sức. Để cho mình nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa lượng tiêu thụ đến cái đột phát tính bạo phát, dạng này hắn liền không lo kết thúc không thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hắn nghiêm túc thời khắc chú ý liên kết nối đến, điều chỉnh linh kết nối đến ra giá, giá, sợ không để ý bị còn lại người bán cho chiếm đi vị trí tốt, tuy nhiên linh kết nối đến trước mắt không có mang đến càng nhiều lượng tiêu thụ, nhưng có chút ít còn hơn không đi, góp gió thành báo đi. "Lão bản, ngươi nhìn, ngươi muốn sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng đồ ăn ta đều cho ngươi mua sẵn tới." Trịnh Vân hai cánh tay đều dẫn theo túi nhựa, vui tươi hớn hở địa đi tới. Hắn đem túi nhựa nhấc lên hướng Lưu Tô An lộ ra được, trong túi nhựa đổ đầy đủ loại thương phẩm cùng đồ ăn. "Cảm ơn a, Trịnh Vân." Lưu Tô An ngước mắt nhìn lấy hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trịnh lộ ra ngu ngơ nụ cười. Khách khí nói: "Lão bản, cùng ta có cái gì hiếu khách khí, ta chỉ là xuất lực mà thôi, xuất tiền vẫn là chính ngươi, có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được." Tô Đa: "Vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, vậy ngươi liền lôi Phong Tinh Thần phát triển đến cùng, trên tay ngươi này hai túi lớn đồ ăn cùng đồ dùng cho ta cất kỹ, này đồ ăn cho ta thả nhà bếp này trong tủ lạnh, nhớ kỹ cho ta phân loại chúng ta, còn có đồ rửa mặt phiền phức cho ta thả trong phòng vệ sinh." Lưu Tô An thật đúng là không khách khí, hắn tiếp tục điều chỉnh linh kết nối đến: ha, "Ha lão bản, ngươi thật đúng là đem khách khí khi phúc khí a." Trịnh Vân có chút lúng túng dắt dẫm: Bất quá hắn biết Lưu Tô An đối với hắn không tệ, có ơn chi ngộ, cái này nên suối tuân tường báo, làm điểm ấy việc và không đáng nhắc đến. Hắn sảng khoái gật đầu đáp, "Được rồi, ta sẽ làm tốt, yên tâm đi, lão bản." Tạ Lưu Tô An hướng về phía hắn nghe răng cười một tiếng. Khác tạ ơn tới tạ ơn lui, phiền phức. Nói xong Trịnh Vân dẫn theo túi nhựa hướng nhà bếp phương hướng đi đến. Thịt này thả đông lạnh thất, cái này rau xanh liền thả ướp lạnh thất đi hắn tại trong phòng bếp đem trong túi nhựa đồ ý ý phân loại để vào trong tủ lạnh. Giải quyết, đi ngươi. Hắn đem tủ lạnh cửa đóng lại, vỗ tay, nói một mình lấy Hắn nhấc lên mặt khác một túi túi nhựa đi tới phòng vệ sinh. Kem đánh răng không, cái này bàn chải đánh răng cũng không dễ, còn có những này đều cho đổi được. Hắn vừa nói vừa nhanh nhẹn đem những này sử dụng hết, cũng đổ rửa mặt toàn bộ một mạch địa ném vào trong thùng rác. Hắn thử trong túi nhựa xuất ra mới đổ rửa mặt mang lên. Nhìn lấy phòng vệ sinh có chút lộn xộn, hắn chịu khó địa thuận tiện đem phòng vệ sinh cũng một khối quét dọn, vừa quét dọn một bên còn tự sướng địa hừ phát không biết tên ca khúc. Lưu lão bản, lưu lão bản, mau ra đây dưới. Bưu chính tiểu ca mở cửa xe, dự định đem lưu tô an hàng dỡ xuống, thế nhưng là này một bó tài liệu sát thực chết chìm chết chìm. Một mình hắn thật đúng là mang không nổi, thế là hắn ở ngoài cửa là lớn. Hô vài tiếng, thủy chung không thấy Lưu Tô An đi ra. Chẳng lẽ không có nghe thấy cũng đúng. Bên ngoài lộc nhà như hỏa như đồ tiến hành, còn phát ra lớn như vậy tạp âm, không chừng nghe được đi. Muốn đến nơi này, Bưu Chính Tiểu Ca không khỏi thêm cao n nở cái để xì si bèn, hướng phía đại môn tái diễn lớn tiếng hô, "Lưu lão bản, ngươi hàng đến, quá nặng ta một người mang không nổi, ngươi mau ra đây, ngươi nếu là không còn ra ta muốn phải dẹp đường hồi phủ giống như có người đang gọi ta Lưu Tô An tựa hồ nghe đến một số tiếng vang, bất quá cái này thanh không lớn trong nháy mắt bị nhà tiếng ồn ào bao trùm lấy hắn cho là mình là nghe nhầm, cũng liền không để ý, tiếp tục làm lấy tay. Mình trên đầu công tác. Cái kia tiếng lang lên đón càn vang, là Bưu chính tiểu ca Thanh Âm. Đúng, là hắn. Chẳng lẽ ta tiến tài liệu đến xem ra cũng là cái này Bưu chính tiểu ca phải đưa. Hắn nghiêng tai cẩn thận nghe dưới, thật là mình hàng đến. Bưu chính tiểu ca một người mang không nổi, chính tại cửa ra và gọi hắn hỗ trợ đây. Tốt, ta cái này liền đến. Lưu Tô An lớn tiếng đáp lại. Trịnh Vân, Trịnh Vân. Hắn sốt ruột điệu hô, có thể liền Trịnh Vân bóng dáng cũng không thấy. Hắn nhô tới đến, hắn vừa đi vừa hô, Trịnh Vân, Trịnh Vân. Đi ra, hàng đến, mau ra đây cùng một chỗ phụ một tay. Giờ khác này ở phòng vệ sinh quét dọn Trịnh Vân nghe được tiếng la, vừa chạy một bên áp, đến, tới. Lão bản, người gọi ta a? Trịnh Vân đứng ở trước mặt hắn hỏi. Đúng, cùng ta cùng một chỗ tới cửa chuyển hàng. Lưu Tô An nói xong, sốt ruột bận rộn địa đi ra ngoài cửa. Hai người thật là rầy vò khốn khổ, ta đều ở ngoài cửa hô cả buổi, hai người mới ra ngoài à? Bưu chính tiểu ca không đợi được kiên nhẫn, này bó tài liệu bị hắn cứ thế mà địa chảnh ngã trên mặt đất. Tần mắt nhìn thấy này, bó tài liệu bị rất lấy rơi xuống đất một khắc này, Lưu Tô An trái tim đều đau. Đó cũng đều là tiền a." Lưu Tô An vội vàng tiến lên, đau lòng nói, "Những tài liệu này quý đây, ngươi như thế cư như vậy đem nó ném mặt đất, nếu là phá ta còn thế nào làm ý phục ca?" "Lưu lão bản, ta hảo tâm giúp ngươi chuyển hàng, ngươi không lĩnh tỉnh coi như, cũng không thể nói như vậy, ta lại không phải cố ý, cái này không là một người mang không nổi kết quả mà." Bị Lưu Tô An như thế phun một cái rẫnh, Bưu Chính Tiểu Ca tâm lý tự nhiên là có chút không thoải mái. Hắn cảm thấy ủy khu ta. "Lưu lão bản, ta đây là lòng tốt làm chuyện xấu a?" Bưu Chính Tiểu Ca bất đắc dĩ sẹp sẹp miệng. Lưu Tô An không để ý đến Bưu Chính Tiểu Ca lý do, Hắn muốn đem này bó tài liệu phụ chính, nhưng một mình hắn thật đúng là mang không nổi, Chính Vân, mau tới đây hỗ trợ. Há, Tốt. Chính Vân liền vội vàng tiến lên cùng một chỗ hỗ trợ. Người kéo bên này. Lưu Tô An chỉ huy. Hai người tề tâm hiệp lực đem này bó tài liệu phụ chính. Lưu lão bản, vẫn là ta tới đi, cái này việc tốn sức, ngươi không chịu được nổi. Bưu Chính tiểu ca tuy nhiên tâm lý không thoải mái, nhưng vẫn là tiến lên phụ một tay. Lưu Tô An cảm thấy mình vừa rồi ngựa khí là trọng chút, hắn ngước mắt nhìn một chút Bưu Chính tiểu ca, mỉm cười nói, tốt à, người đến, vừa rồi sự tình thật rất xin lỗi. Không có việc gì. Hiểu lầm mà thôi." Bưu Chính Tiểu Ca khỏe miệng câu cười. Lưu Tô an mỉm cười nói, "Ta, Trịnh Vân, ngươi nhắc đầu này, ta nhắc đầu kia." Bưu Chính Tiểu Ca mỉm cười nói, "Được." Trịnh Vân gật đầu đồng ý lấy. Bưu Chính Tiểu Ca cùng Trịnh Vân cùng một chỗ đem cái này bó tài liệu cùng một chỗ mang tới trong phòng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 226. Vĩnh Viễn không bao giờ từ bỏ mưu thân vì lợi này thêm thứ nhất chính càng. Cái này bó đồ vật thật đúng là chim a. Chính Vân xoa mỏi như cánh tay, đầu đen rau mưu lấy. Ha, ha không phải chìm, mà chính là chết chìm chết chìm, ta loại này cháng kiện thể trạng đều mang không nổi, huống chi các người loại này không có một chút bất thiện, chỉ có xương sườn thân thể nhỏ bé đây. Đưu Chính Tiểu Ca muốn nói lại thôi, ban đầu vui tươi hớn hở mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở hắn rõ ràng cảm giác được có hai cặp giết chết người không đền mạng ánh mắt hướng hắn ban tới. Lần này sẽ không ra đại sự đi, Đưu Chính Tiểu Ca chỉ cảm thấy phía sau lưng cổ sống thẳng độ mồ hôi lạnh. Nơi đây không nên ở lâu. 36 kế, vẫn là tẩu vi thượng kế đi. Lưu Láo Bản, hôm nay hàng gói ký không có gói ký ta liền cùng một chỗ mang đi, không có lời nói, nếu không ta lát nữa lại đến. Bưu Chính Tiểu Ca ra vẻ trấn định, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười. Còn không có gói ký đây. Chính Vân ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, "Ừm, còn không có gói ký." Lưu Tô An mỉm cười phụ họa theo đôi lấy. Bưu Chính Tiểu Ca cảm giác hai cố sát khí đối diện đánh tới, đất này một khắc cũng không thể ở lâu. Hắn nghĩ thoăn chuột. Đã không có gói ký, vậy ta lát nữa tại tới. Hắn vừa nói vừa muốn đi ra ngoài cửa. Chớ vội đi mà. Tới tới tới giúp ta cùng một chô bao trang. Trịnh Vân ôm bà vai hắn, cười hì hì nói: "Lưu lão bản, ngươi nhìn ngươi nhân viên có phải hay không quá thô lỗ." Bưu chính tiểu ca phát ra tín hiệu cầu cứu. Trịnh Vân nói không sai, ngươi vẫn là lưu lại, giúp đỡ Trịnh Vân đem hàng cùng một chỗ gói kỹ lại đi thôi, tỉnh vừa đi vừa về phiền phức, lại nói con hàng này một hồi liền có thể bảo xong. Lưu Tô An giờ phút này vậy mà bỏ đá xuống giếng. Bưu chính tiểu ca vội la lên: "Lưu lão bản, ta vừa rồi thế, nhưng là giúp ngươi chuyển hàng đấy." "Đúng vậy a, ngươi đúng là giúp ta chuyển hàng, vậy ta phải cảm tạ ngươi mới lạ." Lưu Tô An khẽ miệng hơi hơi dương lên vẫn là lưu lão bản hiểu rõ đại nghĩa a. Bưu chính tiểu ca coi là tìm tới cây cỏ cứu mạng, nhưng mà đáp án là phủ định. Trịnh Vân, cho tiểu ca cầm cái băng, nhượng hắn ngồi bảo trang. Giờ phút này Lưu Tô An cố nén cười. Lưu lão bản, người quá không trượng nghĩa. Ai hôm nay đi ra ngoài quên nhìn hoàn lịch. Bưu chính tiểu ca khóc không ra nước mắt a. Ngồi đi, ta tiểu ca. Trịnh Vân che miệng trộn vui sướng. Lúc chạm vào tối, một chàng cư dân trong lâu. Con trai mặc lị như là thường ngày, một dạng ngồi tại phía trước cửa sổ trước dương cảnh. Đây chính là con gái nàng đẹp tốt từ nhỏ thích nhất đàn dương cầm, mỗi lần lúc chạm vào tối, con gái nàng này linh xảo ngón tay tại đàn dương cầm trên bàn phím đàn tấu đứng lên, mỹ diệu linh động tiếng đàn từ ngón tay đổ xuống mà ra, giống như từng tia từng tia dòng nhỏ chạy qua trái tim, ôn nhu điềm tĩnh, thư mềm nhàn hạ. Đẹp tốt bắn ra một khúc khúc mỹ diệu dễ nghe nhạc khúc, này nhạc khúc là như vậy giàu có cảm nhận cùng linh tính, như vậy huyền chuyển tinh tế tỉ mỉ, khiến cho người say mê, để cho người ta say mê. Đẹp tốt tiếng đàn hấp dẫn cùng cảm động mọi người, mọi người đều nguyện ở lại lắng nghe tuyệt vời này âm nhạc. Mỗi lần con trai mặc Lệ đều là một cái lắng nghe người làm bạn tại thân nữ nhi bên cạnh. Làm bạn nữ nhi đánh đàn là nàng hạnh phúc nhất cùng tiêu ngạo nhất thời khắc. Nhưng mà cái này mỹ hảo hết thể lại tại một tháng trước đó liễu lo biến mất không thấy gì nữa. Một trận ngoại ý muốn nhượng hết thể đều cải biến, ban đầu cái kia ngây thơ hoặc bát nữ nhi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái suốt ngày trầm mặc ít nói, không muốn gặp người nữ nhi. Từ khi ngoại ý muốn phát sinh về sau, sở hữu nghe qua con gái nàng đánh đàn mọi người, đều đang vì nàng cảm thấy đau lòng cùng tiếc hận. Tất cả mọi người coi là con trai mặc lị hội đắm chìm trong thật sâu đau đớn trong vô pháp tự chế Nhưng mà nàng lại dùng một loại vô pháp nói rõ phương thức đến cùng nữ nhi thật sự rõ ràng địa trao đổi, nàng muốn dùng nàng tiếng đàn đến gọi lên nữ nhi Mỹ hảo nhớ lại. Tay nàng chỉ tại thép trên phím đàn vụng về khệ, tuy nhiên nàng đàn tấu giai điệu là như vậy khô khăn, khi thì còn đứt quãng, thanh âm đơn điệu mà lại không đủ mượt mà, nhưng nàng y nguyên kiên trì. Nàng muốn thông qua chính mình phương thức đến nói cho nữ nhi, tuy nhiên trong đời hội có rất nhiều sự tình là cũng không hoàn mỹ, nhưng phải học được dũng cảm thản nhiên tiếp nhận sự thật, kiên cường đối mặt đều lần nữa tỉnh lại, nàng tin tưởng con gái nàng nhất định sẽ trở thành một tên ưu dương cầm sư. Con trai mặc Lệ chờ đợi ánh mắt nhìn lấy sát vách bệ cửa sổ. Nhưng tất cả những thứ này phản phất là phí công con gái nàng đẹp tốt thủy chung chưa từng tại phía trước cửa sổ xuất hiện qua đừng ở phía tâm tư đánh nữ nhi là sẽ không lại xuất hiện ở cái này phía trước cửa sổ đàn đi ngươi làm sao khổ làm khó dễ ngươi chính mình đâu con trai mặc lỵ lao côngấm tiếng nói sẽ không ta tin tưởng cuối cùng có một ngày nữ nhi hội một lần nữa ngồi ở chỗ này đàn đấu ra ưu Mỹ giai điệu, ta tin tưởng nàng hội từ vẻ lo lắng trong thế giới đi tới ta tin tưởng ta ngày đó thật hoạt bắt dường như thiên sứ nữ nhi hội trở về con trai mặc Lị Thủy chung không muốn từ bỏ nàng tin chắc tín để mình ta cũng không phải là không nghĩ như vậy chứ Chúng ta muốn cho nàng thời gian để cho nàng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Con trai Mạc Lệ Lao công hai tay khoác lên nàng đầu vai, cố nén bi thương tâm tình. Mà giờ khắc này con gái nàng đẹp tốt đang nuốt ở màn cửa đằng sau len lén nhìn lấy nàng, vụ trộm trốn ở màn cửa đằng sau khóc. Con trai Mạc Lệ vẫn như cũ khệ đó cũng không yêu mỹ nhạc khúc, mà hắn lao công cứ như vậy lặng lặng địa làm bạn tại bên người nàng. Khi màn đêm buông xuống, đẹp tốt cũng chưa từng xuất hiện tại đàn dương cầm bên cạnh. Trở về phòng đi. Con trai Mạc Lệ lão công gạt ra một tia tự mình an ủi khổ. Ừm, đi thôi. Nàng đáp lên đàn dương cầm đáp trong giọng nói rõ ràng tràn ngập thất lạc, khi nàng ý nguyên tin tưởng vững chắc. Trong nàng ôm bả vai nàng hướng gian phòng đi đến, hai người đều tâm sự nặng nghề. Con trai Mạc Lệ nhớ tới Đẹp tốt đã từng cùng hắn cùng một chỗ nhìn mấy đầm, lúc ấy nữ Nhi hoan hỉ không được, nhưng bởi vì giá cả, nàng nhưng không có đồng ý mua sắm. Nàng tin tưởng Đẹp tốt mặc vào đầu kia váy hội giống một cái thiên sứ, một dạng xinh đẹp như vậy loa mắt, tuy nhiên giờ phút này, nhưng nữ Nhi tại trong mắt của nàng cũng là cái hoàn mỹ thiên sứ. "Ngươi về phòng trước đi, ta qua thư phòng một chút." Con trai Mạc Lệ mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, nhìn lấy hắn lão cũng nói, "Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi?" Trong nàng lo âu nói, "Không cần, ta chỉ là qua lên mạng mua vài món đồ, vì làm cho hắn dạy sầu." Nàng mỉm cười. Trong nàng gật gật đầu, "Tốt, vậy ngươi đi đi." Nàng đi vào thư phòng, bật máy tính lên, đăng nhập bà ảo, đăng nhập vượng vượng hảo. Nàng điểm kích ngăn cất chứa bên trong váy đầm, bởi vì váy đầm là ngắn tay, nàng lo lắng không có hiện hàng, cho nên ấn mở vượng vượng hảo liên lạc. Hoa lại mở, "Ngươi tốt, xin hỏi cái này váy đầm hiện tại có hàng sao nàng phát váy đầm kết nối?" Nhiều đến gạo phát, "Có hàng, ngài nhìn chúng có thể trực tiếp nha." Hoa lại mở, "Tốt, vậy ta qua đặt, nhất định phải cam đoan chất lượng." Nhiều đến gạo phát xin yên tâm cửa hàng chất lượng đều thật là tốt điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm hoa lại mở tốt đang đăng váy đầm bị vỗ xuống cũng rất nhanh liền trả tiền lưu tô An nhìn lấy váy đầm đã bán đi nhưng trong lòng y nguyên lại cao hứng không nổi vẫn là như vậy mà tủ mày cho hắn cũng không phải là không muốn bán đi váy đầm mà chính là loại này mua hè váy đầm tại mùa đông mùa này cũng đều có thể bán ra vì sao đưa ăn ghế dựa loại này một năm tứ quý đều có thể dùng thực phẩm lượng tiêu thụ nhưng không có rất lớn hơn thăng yêu xấu a một vòng bình bình đạm đạm ưu sầu giống như trà đau khổ chát chát chát chát, tại Lưu Tô An ấy lòng quanh quẩn lấy. Vung đi không được. Chương 227, kiểu mới thời trang mùa xuân. Đối với Lưu Tô An tới nói, trên thế giới không có chuyện gì là làm một bộ y phục không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền làm hai bộ y phục. Lưu Tô An đem vải bảy ra đang làm việc trên đài, nhìn lấy chính mình thiết kế bản thảo đã tính trước, chọn phù hợp tuyến đoàn để vào trong cơ khí, đang thao túng khóa nhẹ nhàng điệu thao tác, sau đó đem trên máy móc nút màu đỏ đè xuống. Một trận thanh thúy tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Máy móc cực nhanh vận chuyển. Mấy giây về sau, lưu Loát cắt xén lập tức hoàn mỹ hiện ra. Lưu Tô An đem cắt xén tốt vải vóc toàn bộ bày ra trên bàn. Hắn đem toàn bộ vài vóc một mảnh tiếp lấy một mảnh kẻ đất nhân lấy, xe dây chỉnh tề vuông vức. Hơn một phút đồng hồ về sau, một kiện áo khoác đơn giản mô hình. 2 phút đồng hồ về sau, Lưu Tô An đang nước chảy mây trôi thê Vẹn vẹn 2 phút rưỡi thời gian, một kiện tiểu nữ áo khoác đại công cáo thành, hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chậc chậc chậc, Tô An phát ra từng đợt tiếng cá ngợi. Như thế nào tài năng xuyên ra thời thượng tịnh lệ cảm giác. Cái này có thể mặc ra thời thượng tịnh lệ cảm giác. Như thế nào mới có thể xuyên ra thẳng thắn xuất khí cảm giác? Cái này có thể mặc ra thẳng thắn xuất khí cảm giác. Hắn cầm cao bội xong bài khấu áo khoác thưởng thức, phản phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Áp dụng chất lượng tốt thuần cô tông sợi tổng hợp chế tạo kinh điển cao bội xong bài khâu áo khoác áo khoác. Áo khoác bản hình, trong trường khoản quyết hình, xong bài khấu thiết kế cùng thu eo bằng dính, nổi bật mồ đệt hình nghiên cứu. Gia nhập một chút toàn thủ công hoa có theo thua đồ án, cấp cao tinh xảo, phẩm chất cảm giác 10 phần, từ chi tiết chỗ đánh động tâm, đồng thời giao y phục lấy ưu cùng ôn khí tước. Ngắn gọn giản dạng cắt xén, chế tạo khí chàng người phần cao bồi sợi tổng hợp thân ra thoải mái dễ chịu, mặc dù mềm mại lại có nhất định độ dày, mặc lên người liền sẽ rất kiệt xuất rộng rãi có hình. Ông tay áo cùng trên khuôn mặt tài liệu nhan sắc cố ý làm ra sâu cạn trình độ không giống nhau, nhưng là cũng sẽ không rất lợi hại khoa trường, có chút thay đổi dần hiệu quả, tựa như là người kinh lịch rất ở thêm xuống tới dấu vết, mạnh liệt cho người ta một loại phục cổ làm cũ vị đạo. Cổ áo là mang theo lĩnh ta cổ áo lớn, từ phía sau nhìn, đặc biệt có tinh khí thần, ngắn gọn hào phóng, đại lật thiết kế phi thường đại khí, thì giác hiệu quả cũng sẽ có vẻ bà vai nhỏ, vòng tròn hình dáng cổ áo lớn nhiều mấy phần tiểu nữ nhân vị. Bả vai cùng cánh tay quân hàm thiết kế, lại thêm trước ngực cùng phía sau lưng đều có điệp ra một tầng cao bồi sợi tổng hợp, tại cao bồi đến lam sắc làm nổi bật cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác, áo khoác thân trên hiệu quả nhiều mấy phần khí chẳng, liền cả người nhỏ bé nữ sinh cũng là có thể nhẹ nhõm công chế. Cổ áo chỉnh thể vẫn là với hình dáng cảm giác, thì rắc có thể kéo duỗi cổ chiều dài, càng lộ vẻ mặt nhỏ, y phục chỉnh thể lam sắc tăng thêm hoàng sắc xe dây tô điểm không bình thường dương quang xuất khí. Y phục hai bên xuyên thẳng túi thiết kế, túi miệng cùng chỉnh thể y phục đều áp dụng hoàng sắc xe dây, tại đến cao bồi lam sắc làm nổi bật dưới, càng xuất khí bức người. Áo khoác sâu và áo cao khai xải thiết kế, thuyết minh lấy áo khoác thân thể xuất khí thoải mái, bước đi mang phong không bình thường có giọng điệu. Bước lên hai lưng cắt chém ra nấm lùn chân dài tỷ lệ, hoặc đem tùy ý tản mát tại vào áo, đều có thể xuyên ra không giống bình thường đẹp. Hạ thân có thể phối hợp đặt cơ sở quần mặt thêm vào một đôi xuất khí cứng rắn dài ra, thật không phải bình thường phong cách nhà. Đầu xuân nhiệt độ dù sao không phải đặc biệt bảo hiểm, có như vậy một kiện cao bồi xong bài khấu áo khoác tham dự, sương chiều nắng sớm trong cũng có thể nhiều mấy phần go đến chỗ tốt ấm áp. Hoàn mỹ, quá tuyệt. Khóe miệng của hắn phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Giớ này áo nên định giá bao nhiêu đâu? Ta thiết kế tỉ mỉ muốn một vạn không kém bao nhiêu đâu, lưu tô an tự đủ. 8.888 nguyên 9880 nguyên vẫn là 9990 nguyên đâu. Trong đầu của hắn hiện lên từng chuỗi số tự, cũng không biết nên định giá bao nhiêu chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Ai? Tuy nhiên hắn cũng muốn càng nhiều càng tốt, nhưng hắn vẫn là cho là mình là cái lương thương, cho nên giá tiền này tự nhiên là muốn hợp tình hợp lý mới đúng. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, hệ thống lại xuất hiện. Chủ ký sinh, nay khoảng cao bồi song bài khâu áo khoác cần giá bán 8880 nguyên. Ha, ha Hệ thống Ngươi không muốn cái gì sự tình đều đến tò một chân vào được không giá tiền này, chẳng lẽ không phải từ ta Lưu Tô An tự hành định giá sao hệ thống? Giá tiền này chẳng lẽ không phải để ta tới định sao Lưu Tô An cho mày, dắt dắt miệng, trong lòng rất là không vui. Không phải, chủ ký sinh, giá cả đương nhiên từ hệ thống đến định. Thật bá đạo khẩu khí a. Thật không hổ là hệ thống a. Hệ thống, ngươi cái này bá đạo khẩu khí so chân túi khí còn thối. Tốt, 8888, muốn phát tiết ấu. Lưu Tô An ngữ khí lườm, tựa an nuôi mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ, còn có chút thời gian, hắn muốn làm tiếp mấy bộ y phục. Phủ hộ hắn còn đang chờ đợi kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động bắt đầu, liền quyền đương đổi sâu ngủ. Hắn một lần nữa đem vải vóc trại đang làm việc trên này, cơ giới tựa như lặp lại thao tác. Thời gian từng phần từng phân địa quá khứ, sau 20 phút, hắn làm ra 9 kiện cao bồi xong bài khấu áo khoác, cùng vừa rồi này một kiện vừa vận động thành 10 kiện. Giờ phút này thân thể của hắn cũng có chút mệt, lại thêm trong lòng của hắn còn muốn lấy nhiệm vụ sự tình, cũng không tâm tư tại tiếp tục làm tiếp. Hắn dự định nhóm đầu tiên bài khâu áo khoác liền 10 kiện tốt, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành làm tiếp nhóm thứ 2 cao bồi xong bài khâu áo khoác. Hắn quyết định đem cái này mở kiện cao bồi xong bài khấu áo khoác trước chụp ảnh, về phần lên giá thời gian liền định vào ngày kia 0005 lên giá, cái này mở kiện áo khoác người nào mua trước, người nào trước hết. Đây chính là cái gọi là miểu sát đi, hắn ngẫm lại đây coi như là đi. Hắn đem cao bồi xong bài khấu áo khoác dùng giá áo treo tốt. Xuất ra cái kia đài bỏ túi máy chụp ảnh, đối áo khoác chụp ảnh lấy, từ chỉnh thể hình ảnh đến chi tiết hình ảnh, tỉ mỉ nghiêm túc quay chụp lấy. Hắn nhưng là muốn đem cái này chế tạo thành bảo khoản. Nhìn lấy máy chụp ảnh trong kia từng chương hoàn mỹ hình ảnh, còn có này vật thật chế tác cùng tài liệu cùng tiểu dáng. Hắn cảm thấy cái này cao đổi xong bài khấu áo khoác là phi thường có tiềm lực, cái này không thể nghi ngờ nhượng hắn lòng tin 10 phần. Hắn đem bỏ túi máy chụp ảnh kết nối đến trên máy vi tính, chờ đợi lấy. Nghiêm túc biên tập lấy thương phẩm nói rõ, không rõ chi tiết, gắn đạt tới hoàn mỹ. Hắn đang ban đốt viết lên xong bài khấu, thời thượng ưu nhã, thuyết minh áo khoác mỹ lực. Cổ áo bẻ, quân hàm, tay áo phán, cắm túi, đai lưng, mỗi một chỗ chi tiết đều tản ra bức người xuất khí, lại không mất ưu nhã cùng ôn khí chất, đồng đều mắc khoảng, nhóm đầu tiên hạn lượng 10 kiện, mua trước chứ phải. Nhóm thứ hai cần qua chút thời gian mới có đem lên cái thời gian thiết trí tại Hậu Thiên 0005 điểm, liền 10 kiện áo khoác hắn căn không lo lắng bán không được, hắn tin tưởng khẳng định sẽ gặp phải tranh đoạn. Giải quyết những khi này, hắn đem ảnh chụp cùng tài liệu tương quan thông qua cờ gở hòm thư phát cho mây trắng quyền tài sản chi thức đại diện có quyền công ty, ủy thác bọn họ thay làm luật quyền. Há, Đúng, còn có càng chuyện trọng yếu còn chưa làm đâu. Có kiểu mới sao có thể thiếu các nàng đâu?" Hắn vội chán bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới hắn những đáng yêu đó người mua nhóm. Hắn điểm tới cửa gở người mua bảy, tại trên bàn phím tô nhập. Chương 228, áo khoác mới là mọi người cảm thấy hứng thú anh Bảo Bối sinh nhật vui vẻ. Lưu Tô An tại cờ CKG giúp bên trong viết. Nhiều đến gặp phát, Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra, kiểu mới nữ trang cao bội xong bài khấu áo khoác, long trọng lên, lên giá, lên giá thời gian là ngày kia 20005, số lượng chỉ có 10 kiện, trước đập trước phải, muốn mua thân mời trước siêu tầm nhà. Lưu Tô An đem cao bội xong bài khấu áo khoác kết nối phát đến CKG giúp bên trong. Tuy hứng có, còn kém tiền, chờ lâu như vậy, rốt cục có kiểu mới nữ trang, không tệ, không tệ, bất quá vì cái gì chỉ có 10 kiện, vì cái gì còn muốn tại dạng sáng sau lên giá bản, ngươi tuyệt đối là cố ý còn chưa ngủ. Rống lên, lão bản vừa phát kết nối Ta cho là ta có thể cái thứ nhất mua sắm, cho ta hưng phần đến, nhưng ta điểm kích qua xem xét, mẹ nó, lại còn không có lên giá, lão bản, ngươi vậy mà để cho ta không vui một trận A Ta hợp ngươi. Mạn tiên phi tuyết, Tô An, nói xong có kiểu mới liền có ta phần, ta này phần ngươi đánh tính toán lúc nào cho ta đâu. Nhiều đến gạo phát, và mạn tiên phi tuyết tiên tâm, ngươi này phần ta đã nhớ ở trong lòng, chờ ta trong khoảng thời gian này làm xong về sau, ta nhất định cho ngươi bổ sung, ta bản giao ngươi sự tình, ngươi làm tốt không có ngươi vẫn phải tăng lớn cường độ mới được A. Mạn phi Tuyết và nhiều đến gạo phát ngươi bản giao sự tình ta mỗi ngày đều tại làm, có không có hiệu quả ta cũng không biết, ta đã rất lợi hại tận tâm tận lực tại làm, vậy ta an vị chờ ngươi áo khoác mặt dễ thương nhiều đến gạo phát, và Mạn Thiên Phi Tuyết cái này mấy cái cặp ngung còn phải tiếp tục à. Nhất định phải cố lên, làm xong ăn tiết thời điểm ta cho ngươi phát hồng bao. Mạn Thiên Phi Tuyết và nhiều đến gạo phát hành một lời đã định, áo khoác cùng hồng bao là liền ta cường đại nhất động lực. Một tử mỹ người lão bản, mau tới cái, ta ạ lim đậy đã đói khát khó nhịn. Áo khoác, chờ lấy ta dẫn ngươi về nhà nha. bản, ta hiện tại liền muốn mua, ngươi nhìn Hiện tại cũng đã 11 điểm 40 phần người thời gian thay đổi 2 năm phút đồng hồ sau không005 lên giá thế nào nhiều đến gạ phát cái này nó khoác thời gian ta đã thiết trí tốt tại Hậu thiên không không sát nhóm đầu tiên chỉ có 10 kiện mọi người trước tiên có thể siưu tầm nha lập tức liền muốn tới không005 là nhiều chức năng đưa ăn ghế rửa kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động bắt đầu cơ hội khó được mọi người đừng bỏ qua nô nước tấp nập mua Sapa lưu tô an tại trong đám vì nhiều chức năng đưa ăn ghế rửa ra sức hét lớn nhưng mà trong đám các vị người mua các bằngg hữu lại không phải cảm thấy rất hứng thú đề tài y nguyên vây quanh áo kho tiến hành thì làmão bản Đối với ta loại này độc thân cậu mà nói, áo khoác mới là ta yêu nhất, về phần bữa ăn ghế giữa đó là mới mụ mụ sự tình. Ha ha. Tâm mắt trấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, ngươi tại sao có thể dạng này áo khoác còn để cho chúng ta khách quen qua miểu sát mới cấp được không từ từ đừng giải. Bữa ăn ghế giữa đã siêu tầm, liền chờ kiếm tiền tệ hoạt động, ta Hỏa Lâm côn bởi vì lão bản váy đầm mà hợp lại, hiện tại chúng ta có yêu tình kết tinh, tự nhiên muốn lần nữa ánh sáng, cô lão bản xin ý trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, chủ quan quá xấu, dạng sáng mới, thần không dành được a. Lộ lộ Mimi, mi, vậy mà chỉ có 10 kiện, lão bản ngươi cái này nhất định là cố ý. Ta cũng không muốn chính mình trở thành mắt gấu mèo, nhưng ta càng không nỡ này áo qua. Ba khí bên cạnh để lượm no, thái khanh chiêu này rất được chấm niềm vui, chấm hái phi trong tay, định không giành được, quốc khố liền sẽ không chống rỗng. Chỗ dễ gặp được yêu, lão bản, ta đến thật cao hứng, kết quả ngươi tại sao có thể màu đỏ tím a ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, tay ta rất chậm, lão bản, xin hỏi nhóm thứ hai hội từ lúc nào lên giá đâu? Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, vì cái gì lại hạn lượng lão bản tử tế, hẳn là muốn nhiều chiêu cố một chút khách quen mới đúng. Lưu Tô An nghĩ đến mấy ngày gần đây còn muốn học lái xe, còn muốn chuẩn bị chuyển xe khảo thí. Hắn tính toán đợi chính mình thời gian ổn định sau sẽ thêm làm cao bội xong bài khấu áo khoác, gắng đạt tới đem cao bội xong bài khấu áo khoác chế tạo thành mỗi bạc khoản. Nhiều đến gạo phát, và tất cả mọi người nhóm thứ hai đại khái muốn một tuần sau mới có. Ggg giúp bên trong vẫn là phi thường náo nhiệt, nữ nhân đối với ăn mặc cách ăn mặc để tài tiếp tục cấm lên trong thời gian đang tản gâu trong từng giây từng phút trôi qua. Không điểm tiếng chuông gõ vang. Nhiều chức năng nửa ăn ghế giữa kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động chính thức bắt đầu. Lưu Tô An nhìn không chuyển mắt, Khẩn Trương nhìn máy tính, chờ mong càng nhiều người mua tới mua. Đang đang, đang đang hoạt động vừa ngay từ đầu. Nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa liên tục bị vô xuống. Lưu Tô An thông qua số liệu ma phương, xác định những khách hàng này toàn bộ đều là thông qua kiếm tiền tệ thông đạo tiến tới mua. Hắn trong lòng vẫn là thẳng vui mừng, tuy nhiên cái này lượng tiêu thụ không có mong muốn muốn đến cái bạo phát tính tăng trưởng, chí ít việc này động vẫn là hơi có chút tác dụng, chí ít hiện tại lượng tiêu thụ tại tăng trưởng trong, so bình thường xem nhiều chức năng bữa ăn ghế giữa lưu lượng muốn nhiều. Lengken. Bảo bối ma ma yêu ngươi, lão bản, cái này kiếm tiền tệ hoạt động không tặng tiểu lễ vật sao nhiều đến dạ phát, là Tham gia hoạt động đều là không có tiểu lệ vật đưa, kiếm tiền tệ hoạt động tương đương ưu đãi hơn 600 nguyên, vẫn là thẳng có lời. Bảo bối ma ma yêu ngươi, lão bản, ngươi liền đưa một cái đi, ta là mụ mụ trong đám, ta sẽ thêm cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Nhiều đến đạ phát, thực sự rất xin lỗi, tham gia hoạt động đều không có tặng quà. Bảo bối ma ma yêu ngươi, ai. Lão bản, kiếm tiền tệ cũng tương đương tiền, ta tựa hồ tiện nghi gì cũng không có kiếm được a. Nhiều đến đạ phát, ta cái này ngày bình thường là không làm hoạt động, quá hôm nay liền ra gốc. Bảo bối ma, ma yêu ngươi, chào ông chủ Ma Nội tâm xoắn xuýt, ố ố nhưng ai để cho ta lại yêu thích đâu. Nhiều đến gặp phát, nếu không ngươi theo giá gốc mua sắm, vậy ta có thể đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Bảo bảo ma ma yêu ngươi, lão bản thật keo kìa. Vậy ta vẫn kiếm tiền tệ chống đỡ hiện tốt, mồ hôi nhiều đến gặp phát, ngươi tuyển dễ dàng tự hành mua sắm nhà. Ta cái này vẫn còn có khách hàng. Bảo bối ma ma yêu ngươi, biết, tiền rất chọn tốt bắn tựa à, sớm một chút giao hàng, chờ lấy sử dụng đây. Nhiều đến gặp phát, tốt, hội kịp thời phát ra, hàng toàn bộ đều là tốt, không có tí vết, xin yên tâm đi. Đang đang có một kiện trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa bị vỗ xuống. Lên Ta thế giới chỉ có ngươi, lão bản, ta kiếm tiền tệ không đủ, ngươi có thể giúp ta chống đỡ sao, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất bất đắc dĩ. Lưu Tô An cũng không có nhiều như vậy kiếm tiền tệ, dù cho có, có thể kiếm tiền tệ lại không thể chuyển giao, cái này người mua có phải hay không tố đậu hướng chi hệ thống căn không thể lại đồng ý loại này ô long sự kiện. Nhiều đến gạo phát, ta cũng không đủ, không có biện pháp giúp ngươi. Ta thế giới chỉ có ngươi, như vậy có thể giúp ta trực tiếp giảm 600 nguyên sao, ta kiếm tiền tệ thật không đủ. Ha ha trực tiếp giảm 600 nguyên cùng hỗ trợ chống đỡ tiền mặt có khác nhau sao, cái này có khác nhau sao, hiển nhiên là không có khác nhau. Hiện tại Lưu Tô An trong lòng chỉ có ha ha hai chữ có thể đại biểu tâm tình của hắn. Lực bất tòng tâm a. Hắn cũng muốn muốn trực tiếp cho giảm giá nghiên cứu, dạng này chỉ ít thêm một cái lượng tiêu thụ, cách hoàn thành nhiệm vụ lại có thể vượt tiến một bước. Đáng tiếc hắn biết rõ, hệ thống là sẽ không đáp ứng. Giờ phút này hắn chỉ có thể nhận tâm cự tuyệt. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, ma sói, tàn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 229. Hoạt động cũng không thể mang đến tốt lượng tiêu thụ. Nhiều đến gạ phát, không được, nếu như ngươi cần có thể tự hành vô xuống, cửa hàng xưa nay không giảm giá. Ta thế giới chỉ có ngươi, vậy ta an giả gốc mua sắm, lão bản ngươi có thể hay không đưa một cái tiểu lễ vật cho ta đâu? Cũng cho ta trên tâm lý có chỗ an ủi. Nhiều đến gạ phát, tốt ta, có thể, ngươi lập đi, mua ra gốc mới có thể đưa tiểu lễ vật nha. Ta thế giới chỉ có ngươi. Tốt, minh mạch, ta nghe nói lao bản rất lợi hại còn tưởng rằng lão bản không đáp ứng, không nghĩ tới lão bản vậy mà cũng không phải là rất lợi hại móc, nhiều nhất chỉ là có chút móc mà thôi. Lưu Tô An chán. Đây rốt cuộc là người nào tin bọn nói, hắn đã không chỉ một lần nghe được người mua nói hắn móc. Hắn rõ ràng rất hào phóng a. Hắn đều đã cho người mua đưa tiểu lễ vật, làm sao còn bị nói móc đâu? Đây hết thể hết thẻ đều là hệ thống hại. Lưu Tô an triệt để im lặng, cái này móc danh hiệu hắn là mang định. Nhiều đến gạo phát, chọn tốt sao tuyển dễ dàng trực tiếp đập. Ta thế giới chỉ có người, ân, đang thao tác trọng, chờ một lát nha. Nhiều đến gạo phát, tốt. Đang đăng. Nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa bị vỗ xuống trả tiền. Tư vấn người mua trong có rất lớn một bộ phận đều là mẹ anh trong diễn đàn, xem ra Lý Tuyết mềm quảng cáo lúc bắt đầu thấy hiệu quả. Nguyên Lai tưởng rằng hội không có có hiệu quả, không có nghĩ tới những thứ này, chúng nương nương đều tại kiếm tiền tệ chống đỡ hiện trong hoạt động xuất hiện. Hắn tính toán đợi bận bịu qua trong khoảng thời gian này về sau, đối lý Tuyết hứa hẹn thực hiện mua sắm cao đổi xong bài khấu áo khoác cho nàng. Về phần hồng bao vậy thì chờ ăn Tết thời điểm lại cho. Mà tự chủ mua sắm nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế rửa, bình thường đều lúc trước mua sắm qua trẻ sơ sinh hồ bơi khách quen, những khách hàng này chiếm tuyệt đại bộ phận tỷ lệ, không có nghĩ tới những thứ này khách quen thật đúng là bảo trì bình hẳn. Ngắn ngủi 1 giờ, bán đi bữa ăn ghế dựa, tổng tới nói cũng khá. Tự phát vài nhiệm vụ đến nay đã có gần 70 kiện nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa bị mua sắm. Nhưng cách hệ thống định mục tiêu vẫn là kém một chút. Có thể giải quyết sự tình, không cần phải lo lắng, không có thể giải quyết sự tình, lo lắng cũng vô dụng. Hắn tự an ủi mình. A liuto an ngáp liên tục. Muốn lại tiếp tục kiên trì một hồi, nhưng hắn trên giới mí mắt bắt đầu đánh nhau, hắn bất đắc dĩ tự mình mà báng, xem ra Chu Công đến hẹn ta đánh cỡ. Hắn hy vọng ban ngày thời điểm có thể lại ra sức chút, dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian liền ở trong tầm tay, nói không chừng còn có thể sớm hoàn thành đây. Hắn tin tưởng sáng sớm dậy lại là cái ngày nắng chói trang. Hắn đang vì mình cố lên động viên lấy nên tắm một cái ngủ. Hắn vặn eo bẻ cổ. Hắn đem máy tính tắt máy, kéo lấy mọi mệt thân thể qua dựa mặt. Một đêm này nhất định là cái khó ngủ ban đêm. Sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến tiếng Lưu Tô An trong phòng, giống một chùm sáng long lanh kim tuyến, không chỉ có chiếu sáng ra phòng, cũng chiếu sáng Lưu Tô An nội tâm. Thật đúng là ngày nắng chói chang a. Lưu Tô An soa còn buồn ngủ hai mắt, cảm khái nói: "Sáng sớm chim chóc có ăn." Hắn nhảy lên một cái, một khắc cũng không chậm trễ địa mặc quần áo tư thế nhanh nhẹn điệu mặc vào giày, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào phòng vệ sinh hoàn thành rửa mặt, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào nhà bếp hoàn thành vấn đề nấu no ấm. Khởi động máy đăng nhập vượng vượng hào một mạch mà thành. Giao dịch đang đăng âm thanh cùng tiếng đinh đông lắc đắc không có mấy. Xem ra tại dạng sáng lọ gặp về sau, cái này người lưu lượng cũng hạ thấp, Lưu Tô An bất đắc dĩ càng khái, trên mặt lướt qua một chút mất mát. Đột nhiên hắn nǎo tử hiệu nghiệm trở lên, nghĩ đến một cái so sánh đáng tin phương pháp, vì hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn nhưng là dùng hết khả năng. Hiện tại vượng vượng hảo lên liên hệ lấy Nưu Hiểu Bộ. Nhiều đến gặp phát, Hôm nay nếu có mua trẻ sơ sinh hồ bơi, nhớ ghi hướng những này, người mua đề cử nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế giữa, cáo chi bữa ăn ghế rửa có kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động, hoạt động chỉ lần này một ngày. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, người ý tứ chính là muốn hướng những này, người mua chào hàng chúng ta bữa ăn ghế giữa đúng không ta minh bạch. Nhiều đến gạo phát, là, nhiều chào hàng, gắng đặt tới mỗi cái mua sắm trẻ sơ sinh hồ bơi người mua đem nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa cũng cùng một chỗ mua sắm. Nưu Hiểu Bộ trong lòng rất là lo lắng, lo lắng đến chính mình nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ hay không bị trừ tiền lương đâu. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều ta tận lực đi, lao bản, nếu như làm không được, ngươi sẽ không trụ ta tiền lương đi lưu tô an tâm lý tại đầu đen rau muốn lấy, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi là cái không nói đạo lý lao bản sao nhiều đến gạo phát, yên tâm, sẽ không trừ tiền lương. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, vậy là tốt rồi, lần này ta cuối cùng có thể an tâm địa công tác, nếu như xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng có tiền thưởng đâu. Nhiều đến gạo phát, cái này nếu là hoàn thành xuất sắc lời nói, cuối năm tiền thưởng tự nhiên là phong phú. Nưu Hiểu bồi khỏe miệng lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, tốt, ta minh bạch làm thế nào đã có thể mua sắm trẻ sơ sinh hồ bơi, vậy khẳng định là không thiếu tiền người, nhiều như vậy mang một kiện trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa cũng là rất có thể sự tình. Có động lực, như hiệu bồi trùng kích càng đẩy, đối với mới tới người mua khách hàng là càng nhiệt tình, chỉ cần mua trẻ sơ sinh hồ bơi, nàng đều nhất nhất qua thuyết phục, nỗ lực, dây dưa đến cùng lấy. Giờ phút này Lưu Tô An chính đang điều chỉnh lấy link kết nối đến giá giá, hắn nói bữa ăn ghế dựa quảng bá là phá lệ chú ý, tuy nhiên đưa lên dưới đáy vị trí cũng không phải là vị trí tốt nhất, nhưng vì lượng tiêu thụ, hắn vẫn là liệu, chỉ ít vị trí này không thể để cho còn lại người bán cho chiếm. Lão bản, kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động tiến triển như thế nào ta hôm nay có phải hay không muốn mệt mỏi nằm xuống đâu? Báo danh số lượng có hay không toàn bộ bán xong đâu? Chính Vân vừa vào cửa liền vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Hắn một phương diện hy vọng kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động mang đến càng nhiều lượng tiêu thụ, một phương diện khác lại không hy vọng chính mình quá mệt mỏi. Người A. Thật là một cái màu thuẫn thể A. lưu Tô A ngước mắt nhìn lấy hắn, cười khổ nói, vẫn được, chịu đựng, so mong muốn phải kém một chút ai vẫn được chịu đựng Đó là cái khái niệm gì chẳng lẽ hoạt động cũng không thể mang đến tốt lượng tiêu thụ sao có phải hay không chúng ta chống đỡ hiện cường độ không đủ luôn đâu. Bất quá chống đỡ hiện quá mạnh miệng đoán chừng người mua cũng không có nhiều như vậy kiếm tiền tệ đi, hiện tại đảm bảo thật đúng là khó thực hiện à. Chính Vân Câu được câu không địa nói. Ai? Chỉ trách ta quá ngây thơ, thiên thật sự cho rằng chỉ cần hoạt động liền có thể mang đến rất nhiều lượng tiêu thụ. Lưu Tô An nâng cằm lên bất đắc dĩ động đen rau muốn lấy chính mình, cái này rất rõ ràng là lòng tự tin là khó. Trịnh Vân Vũ bả vai hắn ủi, tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, cái này rất bình thường, ngươi nói đúng không, lão bản? Đúng. Chúng ta còn có thời gian, cái này vừa mới bắt đầu, cách hoạt động kết thúc còn có mười mấy giờ. Lưu Tô An cảm thấy chiến tranh vừa mới bắt đầu, quyết không thể thua khí khí. Đúng vậy a, lão bản, chúng ta còn có phải là thời gian. Chính Vân gật đầu đồng ý, khóe miệng lộ ra ngu ngơ nụ cười. Tốt, người làm tốt người hậu cần công tác, ta cùng lưu hiểu đội ở tiền tuyến kề vai chiến đấu lấy. Giờ phút này Lưu Tô An như đánh mào gà, đấu chí ngang nhiên. Tốt. Hai người lẫn nhau đụng quyền cổ vũ động vi lấy. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 230, Lý Tuyết Biện Pháp tốt. Y Diêm mộng, tốt y mộng, ngươi cũng đăng ký cái này tại khỏi tôi, giúp ta cùng tiếp đưa lấy xuống, xin nhờ. Lý Tuyết hai tay ôm lấy Im mộng bà bay, núm lụi giống như loạn chọn nàng. Lần này Lý Tuyết vì nàng cao bội xong bài khấu áo khoác cùng bao đó lạ dồn hết đủ sức để làm. đầu, một mặt bất đắc nhìn lấy nàng. Vì cái gì lại là ta, vì cái gì mỗi lần hết lần này tới lần khác đều muốn kéo lên ta đây cuối cùng được đến chỗ tốt thế nhưng là ngươi Ý Ilya Mộng, ngươi thế nhưng là ta tốt nhất tốt nhất bạn thân a. Lý Tuyết đầu tựa vào nàng đầu vai, ngữ khí hờn dỗi. "Tốt, tốt, ta sợ ngươi, ngươi nhìn ta nổi da gà đều rơi một chỗ." Ilya Mộng cô ý dốc hết ra động một cái thân thể của mình. Lý Tuyết phối hợp mà túi đầu hướng mặt đất nhìn chung quanh, ngữ khí khoa trường, "Làm sao nổi da gà rơi ở chỗ nào ha ha, dám trêu cho ta, cẩn thận ta không giúp đỡ." Ilya Mộng nhếch môi, cố đem mặt hướng một bên làm tức giận hình. Ta tốt Y Mộng, ngươi là tệ tướng trong bụng có thể chống tuyển, tướng quân cái trán có thể phi ngựa, không muốn chấp nhận với tiểu nữ tử." Lý Tuyết cười đùa tí tưng địa nói. Một. Y Liêm Mộng cố nén ý cười, qua ý làm ra một bộ tức giận bộ dáng tới. Lý Tuyết ủy khuất vẻ mặt vô tội nhìn lấy nàng, "Y Liêm Mộng, tiểu nữ tử biết sai, áo khoác vừa đến, ta mượn trước ngươi xuyên mấy ngày có được hay không?" Y Liêm Mộng chuyện trong mắt nghi sáng suốt, chậm rãi địa gật gật đầu nói, được, liền vui vẻ vậy quyết định. Hai người các kẻ sứa người họa, để cho ta cái này khán giả đều thực tình ngồi phía sau bàn tử cười mắt nhìn lấy hai người bọn họ. Bàn tử Làm một cái khán giả không giao vé vào cửa liền không tử tế đi y mộng, ngươi nói đúng không lý Tuyết hướng bản tử bắn ra giết chết người không đền mạng ánh mắt. Y liễm mộng mỉm cười gật đầu đồng ý lấy, "Đúng, Lý Tuyết ngươi nói quá có đạo lý." Haha, ha, hai ngươi muốn làm gì bản tử dắt dắt miệng, rõ ràng cảm giác được có sắc khí, vô ý thức đem thân thể sau này còn lại qua lại." "Bản tử, miễn phí nhìn lâu như vậy bộ phim, dù sao cũng nên giao chút vé vào cửa đi." "Đến, ngươi đi thêm một số mụ mũ bẩy, móc lấy chỗ ngoặt qua cùng các nàng đề cử cũng chào hàng, cái này nhiều chức năng nữa ăn Lý Tuyết mỉm cười đưa quá điện thoại di động cho hắn nhìn đem nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa cho hắn nhìn. Bàn tử cự tuyệt nói, "Không được, Nam Mụ Mụ bày khẳng định hội cự tuyệt ta gia nhập." "Ngươi lần a, ngươi chẳng lẽ sẽ không làm bộ là tân thủ Mụ Mụ sao lý Tuyết nhắc nhở." "Không, ta cự tuyệt, ta là Nam bàn tử đệ sĩ bèn để cao Nờ điều." Một mực dẫn tới những bạn học khác nhóm nhau nhau quăng tới hiếu kỳ cùng dị dạng ánh mắt. Bàn tử lung tung túi đầu. Bàn tử, cái này có cái gì tốt kích động, ta không phải nói, làm bộ mà thôi, nhìn ngươi kích động kì." Lý Tuyết thông thía nói. "Dù sao nói chuyện này ta kiên quyết cự tuyệt." Ban tử kiên định ngữ khí nói. "Cự tuyệt đúng không tốt?" Về sau cũng đừng hòng chép ta làm việc. Lý Tuyết đi môi, không để ý tới bản tử. Có thể hay không đổi còn lại đâu. Ta có thể cùng y mộng cùng một chỗ xin cái tài khoản giúp ngươi nhân công đưa đỉnh đỉnh tiếp mời, ta có thể hiệu triệu những bạn học khác cùng bằng hữu của ta các thân thích giúp ngươi phát bằng hữu vòng tiền truyện, có thể sao bản tử mỉm cười nói. Lý Tuyết nháy nháy mắt, bất đắc dĩ cười khổ nói, tốt ta, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngươi khởi công đi. Có ngay, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bản tử trên mặt tôi cười. Ba người thừa dịp nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi đều tại các bà anh diễn đàn cùng bằng hữu trong vòng xoát bình phong lấy. Hôm nay khí trời thật đúng là tốt, mặt hướng Thái Dương, xuân về hoa nở. Từ Ngọc Khiết trên mặt điểm tĩnh mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt, hai tay mở ra, tưởng tượng thấy lấy bay lượn tư thái ôm ấp lấy Thái Dương. Đúng vậy a, rất lâu đều không như thế cùng một chỗ tán qua búp đi. Từ Ngọc Khiết lao công một bên đầy bảo bảo một bên cảm thán. Bảo bảo nằm tại nhiều chức năng bữa ăn trong ghế mút vào ngón tay, khép nửa hai mắt tự sưng lấy. Đúng vậy a, đã rất lâu. Từ Ngọc Khiết mỉm cười nhìn lấy hắn. Hắn một tay ôm trầm Từ Ngọc Khiết eo, về sau ta sẽ thêm bất thời gian cùng ngươi cùng hải tử. Từ Ngọc Khiết gật gật đầu giúp vào hắn đầu vai. Đi đi đi bảo bảo, ngươi có chịu không a?" Từ Ngọc Khiết lão công mỉm cười đùa với bảo bảo. "Đến, bảo bảo, mama cho ngươi chụp hình." Từ Ngọc Khiết lấy điện thoại cầm tay ra đối bảo bảo rất lợi hại đầu nhập địa chụp ảnh. Bảo bảo rất phối hợp lộ ra đáng yêu nụ cười. Từ Ngọc Khiết lao công làm theo ở một bên giơ lên bảo bảo tay nhỏ làm mẹo cầu tài hình. Bảo bảo thời gian dần qua chơi mệt, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Lao công, đem bữa ăn ghế dựa điều chỉnh dưới, bảo bảo ngủ." Từ Ngọc Khiết một bên chụp ảnh một bên nhẹ giọng nói. Hắn gật gật đầu ngầm hiểu, hắn đem bữa ăn ghế dựa điều chỉnh đến cái nôi giường chẳng thái. Giờ phút này Bảo Bảo ngủ rất say, hai con mắt hiếp mắt rất chặt, giống hai đầu tinh tế dây, tiểu miệng há ra hợp lại, ngủ ngủ khóe miệng lộ ra nụ cười, giống như tại làm mộng đẹp. Có một cái đáng yêu hài tử, còn có một cái yêu lão công ta, ta nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn. Từ Ngọc Khiết झुक vào lão công bên cạnh, nhìn lấy Bảo Bảo, trên mặt cách ra hạnh phúc nụ cười. Từ Ngọc Khiết lão công tràn ngập yêu thương địa vốt ve nàng đầu vai, trên mặt đồng dạng tràn đầy hạnh phúc nụ cười. A, đúng, ta phát hạ cờ cờ, cờ rút. Trong đám ma, ma nhóm đều đang đợi ta xài đồ đây. Từ Ngọc Khiết muốn chứng minh cùng trong đám mụ mụ nói qua muốn xài đồ. Đồ tốt đương nhiên muốn cùng mọi người chia sẻ. Nàng đăng nhập cực lở, ấn mở mụ mụ 7. Nàng đem nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa ảnh chụp phát đến mụ mụ trong đám. Bảo bảo mama, ứng rộng rãi nhân dân quần chúng yêu cầu, phơi ảnh chụp, nhìn xem nhà ta bảo bảo có phải hay không rất lợi hại đáng yêu đâu. Hôm nay mang theo bảo bảo ra ngoài, cái này nhiều chức năng bữa ăn ghế rửa dùng đến vẫn rất thuận tiện, mọi người tự mình nhìn đồ đi. Cùng nhau mama, bảo bảo rất lợi hại đáng yêu a. Ngủ thật thương nó a. Đưa ăn này ghế dựa cũng cực không tồi, đưa ta đều tâm động. Đặt đặt mama, ta cũng vào tay một kiện, có phải hay không là hôm nay có kiếm tiền tệ hoạt động đâu. Đi đi ơ mama, đúng a. Gần đây bận việc lấy chiếu cố hài tử, ta đều nhanh quên, ta nhanh đi mua, muốn là hoạt động qua, vậy liền thiệt tỏi lớn. Đoá đoá mama, thế nhưng là ta kiếm tiền tệ không đủ a. Không biết lão bản có thể hay không cho ta trực tiếp chống đỡ hiện đâu. Bảo bảo mama, và đoá đoá mama ngươi ý nghĩ rất không tệ, bất quá bằng vào ta đối tiệm này lão bản hiểu biết, đoán chừng quá sức, ngươi nguyện vọng 89 phần 10 hội thất bại. Bánh bao nhân thịt mama, ta vào tay một kiện, số lượng đã không nhiều, muốn mua mama nhóm vẫn là nắm chặt thời gian qua mua xong đi. Cùng nhau mama Và bánh bao nhân thịt ma ma lộ gạo ít lượng không nhiều sao ta cái này tâm lý còn đang xoắn xuýt do dự đây. Bánh bao nhân thịt ma ma và cùng nhau ma ma hoạt động số lượng xác thực không nhiều, muốn mua phải nắm chặt đi, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Cùng nhau ma ma, cắn răng một cái, giậm chân một cái, vì hài tử ta mua. Hơi hơi ma ma, vì hài tử, đều đại xuất với ta. Khi mụ không dễ a. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 231, nhiệm vụ khen thưởng lại là dạng này. Một đợt người mua hàng đang hướng Lưu Tô An cửa hàng đánh tới. Trong cửa hàng người lưu lượng bỗng nhiên trên diện rộng điệu tăng trưởng. Tư vấn nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa nhân số đang không ngừng gia tăng. Nưu Hiểu Bồi kịp thời đáp lại, cũng dì liền hồi phục, nàng nương tựa theo chính mình này ba tức không nát miệng lưỡi, nhượng lời mua sắm trẻ sơ sinh hổ bơi người mua đem nhiều chức năng trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa cũng cùng nhau thu nhập mua sắm trong xe. Nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa lượng tiêu thụ trong lúc nhất thời đến cái đột phát tính địa bạ phát. Giao dịch thùng thùng âm thanh thoảng địa quanh tại Lưu Tô An bên hai. Lão bản, nghe này, cái này lượng tiêu thụ khẳng định là không tệ. Trịnh Vân ngồi tại bao trang khu một bên phối hàng một bên một mặt hưởng thụ nghe giao dịch đang đang âm thanh. Lưu Tô An khỏe miệng tách ra rực rỡ nụ cười tự tin, "Trịnh Vân, ngươi đoán vẫn rất chuẩn mà." Trịnh Vân gãi gãi đầu, cười ha hả lo lắng mà hỏi thăm, "Lão bản, này đa động có thể bữa ăn ghế dựa lượng tiêu thụ thế nào đều lên quan phương hoạt động, lẽ ra rất cho lực a." "Ừm, dựa theo trước mắt tiết tấu đến xem, báo danh tham gia hoạt động số lượng còn lại Lưu Tô An tra xét hoạt động tình hình gần đây. Còn lại bao nhiêu Trịnh Vân không kịp chờ đợi muốn có được đáp án." Hắn một tay nắm lấy con chuột, một tay nhẹ nhàng đĩa gõ lên mặt bàn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lại bán đi 5 con, liền viên mãn hoàn thành. Ừm, này cũng không tệ, tuy nhiên tiền kỳ không có bạo phát tính địa mua Samsung, nhưng có thể sớm bán xong cũng là rất không tệ. Chính Vân gật gật đầu. Lưu Tô An nghĩ đến đợi lát nữa hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể hướng hệ thống nhận lấy khen thưởng chính mình đây chính là sớm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, muốn đến nơi này, cả người có chút kiêu ngạo mà phiêu phiêu nhiên. Hắn hai tay quanh gối ở sau, nửa khép lấy mắt, lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Láo bản ngươi đang suy nghĩ gì muốn mê mẩn như vậy, như thế còn không đánh chuyện phát nhanh Đan Trịnh Vân muốn tới đây cầm in chuyển phát nhanh đan, đáng tiếc không, gặp hắn một mặt say mê dạng, to mò lấy tay ở trước mặt hắn càng không ngừng khoảng chừng bãi động. Lưu Tô An thích trí mở mắt ra, ngước mắt nhìn một dáng hắn, học nhất hưu âm điệu, không nên vấp gáp, không nên vấp gáp, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một hồi. Tốt, nghỉ ngơi, bất quá chờ sẽ muốn là bưu chính tiểu ca đến thu kiện, ta không kịp bao cũng đừng trách ta nha. Trịnh Vân cũng ngồi ở một bên trên ghế nhắm lại đôi mắt nói, ngươi cái tên này, cũng dám uy hiếp bản. Lưu Tô An ngồi xuống nắm tay ra vẻ muốn đánh hắn. Liên tiếp đang đang âm thanh về sau, Nhiều chức năng đưa ăn ghế dựa báo danh kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động số lượng đã toàn bộ được xong. Hệ thống giao cho Lưu Tô An nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. IS. Yes. Lưu Tô An nắm tay chúc mừng. Lão bản, toàn bộ bán xong nhìn lấy hắn bắt đầu phát ra thắng lợi thanh âm, Trịnh Vân suy đoán, hoạt động viên mãn kết thúc. Trịnh Vân, chúng ta có bận việc. Hắn thao tác máy tính, máy đánh chữ cực nhanh vận hành lấy. Hắn đứng dậy qua chuẩn bị hàng, Trịnh Vân, chờ máy đánh chữ in liền đi bao trăng đi. Được. Chính Vân gật, gật đầu. Hai người phân công hợp tác, một cái bao chứa một cái làm sản phẩm. Mà Miêu Hiểu Bồi cũng đang bận rộn lấy, bởi vì kiếm tiền tệ chống đỡ hiện hoạt động kết thúc, nhưng ban đầu đó tại do dự người mua giờ phút này lại đều không bình tĩnh. Lên Bảo bối mụ mụ yêu ngươi, ngươi tốt, cái kia kiếm tiền tệ hoạt động còn không có kết thúc, làm sao biểu hiện đã bán xong đâu? Ta còn muốn mua đây. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, ngươi tốt, báo danh số lượng đã toàn bộ lập xong, nếu như ngươi muốn mua sắm lời nói có thể theo giá gốc mua sắm. Bảo bối mụ mụ yêu ngươi, theo giá gốc mua sắm, ta cái này tâm lý không công bằng a. Ngươi liền trực tiếp cho ta giảm giá đi. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, rất xin lỗi, đây là không thể Bảo Bối mụ mụ yêu ngươi, vì cái gì không thể kiếm tiền tệ ưu đãi hơn 600 nguyên, ta cũng không cần nhiều, ngươi cho ta ưu đãi 500 nguyên tốt. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, thật không được a, giá gốc mua sắm có thể đưa tặng tiểu lễ vật. Bảo Bối mụ mụ yêu ngươi, tiểu lễ vật không có tác dụng gì, vẫn là giảm giá nghiên cứu so giá lợi ích tự tế. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, không có ý tứ, cái này thật không có cách nào. Bảo Bối mụ mụ yêu ngươi, các ngươi làm ăn người làm sao như thế chụp đầu? Chẳng lẽ sẽ không biến báo sao giảm giá có thể lời nói ta lập tức liền mua sắm. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, thật không được, chỉ có thể tặng lễ vật. Bảo Bối mụ mụ yêu ngươi, ai Dù sao không thể trực tiếp giảm giá nghiên cứu, vậy ta muốn suy nghĩ một chút đi. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, thân, này tiểu lễ vật toàn bộ đều là toàn thủ công chế tác, độc nhất vô nhị, có tiền cũng mua không được. Bảo bối mụ mụ yêu ngươi, có đúng không tiểu lễ vật ta không có hứng thú, ta vẫn là đi dạo nữa đi dạo đi. Mặc cho Mưu Hiểu bồi nói toạc một mép, vị này tâm lý không công bằng người mua cũng là không mua sắm. Mà dạng này khách hàng lần lượt xuất hiện. Nưu Hiểu bội thực tình cảm thấy tâm mệt mỏi a, nhưng nàng vẫn là rất nghiêm túc địa qua giữ lại mỗi cái khách hàng. Trịnh Vân kéo băng dán xoẹt âm thanh cùng cờ nở cờ mẹ chỉ tiếng oanh minh vang vọng cả phòng. Ring Chúc mừng chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hắc <cười> hắc. Đây chính là có thể lĩnh thưởng lệ tiết tấu a. Lưu Tô An trong lòng nổi lên trận trận vận sóng. Hệ thống, lần này có ban thưởng gì đâu? Đây là Lưu Tô An trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Tuy nhiên mỗi lần đều bị hệ thống hố, nhưng trong lòng của hắn hy vọng thủy Trung giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tài sinh. Chủ ký sinh, lần này khen thưởng không phải thực chất tính đồ vật. Hệ thống, ngươi sẽ không lại tới lửa ta đi. Lưu Tô An cảm giác được có điểm xấu chí khí bồi hồi ở trên đỉnh đầu hắn. Hệ thống, chỉ giáo cho Lưu Tô An mang tâm thần bất định không an lòng tĩnh, ngữ khí âm mà hỏi thăm. Chủ ký sinh, lần này khen thưởng là lần sau rút thưởng thời điểm ngươi có thể tự hành lựa chọn loại mục đích. Tự hành lựa chọn ha ha Lưu Tô An vừa mới chính là có thể tự hành lựa chọn mua tài liệu, sau đó bị hệ thống hố, không nghĩ tới lại ra tới một cái tự hành lựa chọn. Đến còn tưởng rằng có thể giải khóa còn lại loại mục đích thương phẩm, không nghĩ tới khen thưởng lại là dạng này. Hoàn thành một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ, vậy mà đạt được như thế một cái khen thưởng. Hệ thống, đây là khen thưởng mà phần thưởng này, có cùng không có không phải giống nhau sao hệ thống? Ta thật không nguyện ý dùng đầu ngón chân khinh bị ngươi. Nhưng là, là ngươi bức ta làm như vậy. Lưu Tô An nội tâm vô cùng sụp đổ. Hệ thống, ngươi tồn tại chẳng lẽ chính là vì lựa ta sao Lưu Tô An ở trong lòng báo cho chính mình, coi như còn muốn khóc, cũng phải mỉm cười nói một câu, đại gia ngươi. Nhớ kỹ nên nhớ kỹ, quên nên quên. Cải biến có thể thay đổi, tiếp nhận không thể thay đổi. Hệ thống là tuyệt vời, chỉ là tổng lựa ta. Hệ thống, ngươi mẹ nó hô lớn a. Nhưng ta Lưu Tô An cũng phải mỉm cười sinh hoạt ra nhân sinh đặc sắc. Tiểu khán phong vân nhạc, ngồi dậy vân đùng lúc. Ta Lưu Tô An cũng là cái kia đánh không chết ca. Lưu Tô An bình phục tâm tình, có cái này thời gian rỗi xoắn xuýt. Còn không bằng làm nhiều thương phẩm đến thực sự. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 232, Tạp chí xã nhóm 3 người vì lợi này thêm chương 21 càng. Tốt, rất tốt. Hôm nay quay chụp liền dừng ở đây đi, mọi người vất vả. Tô Hàng vỗ tay, khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong, hai con ngươi mỉm cười khen ngợi. Tổng biên, vất vả. Tổng biên, ngài vất vả, vậy ta những thiết bị này trước thả trên xe đi. Nhân viên công tác khác tới cùng Tô Hàng chào hỏi. Tô hàng mỉm cười hướng về phía đến đây chào hỏi các công nhân viên khó tay, tốt, mọi người vất vả. Sau khi thu thập xong liền trở về đi. Được. Công tác nhân viên chăm miệng một lời. Tổng biên, ngươi xem xuống. Đường Éo lần cầm máy quay phim cho Tô hàng nhìn vừa rồi quay trụ anh chụp. Tô hàng một chương một chương cẩn thận nhìn lấy, khỏe miệng nàng giơ lên một màn kia mỉm cười đủ để chứng minh nàng đối những hình này hài lòng. Nàng nhẹ nhàng địa vỗ Đường Éo lần đầu vai, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra mê người mỉm cười. Éo Lân, đập không tệ, hậu kỳ cái này mấy chương hơi tần trang được rồi. Tốt, minh bạch. Đường Éo Lân mỉm cười gật đầu. Tổng biên. Cương Lâm mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười. Mời Sính đỉnh đỉnh hướng lấy Tô Hàng đi tới. Tô Hàng ngước mắt nhìn lại, nợ nụ cười xinh đẹp niềm đón, "Khương Lâm a, hôm nay quay chụp trạng thái phi thường tốt, tiếp tục bảo trì. Cảm ơn tổng biên khách lệ." Khương Lâm mỉm cười hơi hơi cúi đầu, "Ta nói đều là sự thật, quá phận khiêm tốn cũng là kiêu ngạo nha." Tô Hàng mà báng, "Ai, Tô tổng biên vậy mà cũng bắt ta chơi đùa." Khương Lâm vụ sáng lấy quyển bệnh lên lông mi, khỏe miệng hơi hơi nhếch nhẹ. Tô Hàng hai tay vào ngực, một bộ ngữ tỉ phạm, "Ngươi là chúng ta tạp chí xã lực nâng người mẫu, ta nào dám bắt người trêu đùa tốt, nhau thời gian kết thúc." Vậy cũng phải dựa vào Tô Tổng Biên nhiều hơn Dữu Dắt mới là." Khương Lâm khẽ miệng giơ lên mịch ngậm nụ cười. Tô Hàng khẽ miệng phát họa ra nụ cười tự tin, Dữu Dắt đương nhiên là thiếu không, gần nhất một hồ sơ tiết mục mời ta khi giám khảo, ta chính hướng tiết mục tổ đề cử ngươi xem như khách quý cùng một chỗ thăm ra. trước mắt hết thể còn đang thảo luận với nhau, đây là 10 phần chắc chín sự tình, bất quá bây giờ kết quả cuối cùng còn không có định ra, chờ có tin tức tốt ta sẽ nói cho người biết." "Thật quá tốt, này đa tạ Tô Tổng Biên." Khương Lâm nụ cười trên mặt, rực rỡ như là thái dương. Hiện tại tạ vẫn là quá sớm, sự tình còn không có thành đâu, chờ thành lại cũng không muộn. Tô Hàng ngữ khí nhẹ nhàng. "Tốt, Tô Tổng biên, hiện tại quay chủ kết thúc, muốn hay không qua uống một chén Khương Lâm mỉm cười gật đầu, đề nghị. Tô Hàng khoát tay, thẩm thiếu đề nghị, "Uống rượu, liền không cần, xem như nhân vật công chúng, nào quán ba trường hợp vẫn là không đi cho thỏa đáng, nếu như bị vạ vạ dạ dị đập tới lại trắng trận tuyên truyền lời nói, đối ngươi công chúng hình tượng bất lợi, thậm chí hội hủy tiền đồ." Khương Lâm che mặt mà cười, "Tổng biên, ngươi hiểu lầm, ta nói uống một chén, uống thế nhưng là cà phê nha." "A." "Xem ra là ta lo ngại, uống cà phê có thể." Tô Hàng gật đầu đồng ý Tổng biên tốt, Khương Lâm tiểu thư tốt. Tạ Lộ vừa vặn từ bên cạnh hai người đi qua, lễ phép tính điều hô. Tô Hàng hướng về phía Tạ Lộ mỉm cười. "A, Tạ Lộ, ngươi có muốn hay không cùng ta, còn có tổng biên cùng đi uống ly cà phê đâu?" Khương Lâm ngón tay nhẹ nhàng vung lên bên thái mái tóc, lộ ra ngọt ngào đủ cười. "Ta liền không đi, ta phải về nhà sớm đi ngủ, ngươi cùng tổng biên đi thôi, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi mời." Tạ Lộ khỏe miệng gạt ra vẻ mỉm cười, mặt mà ủ mày cháu nói. "Cái giờ này về nhà ngủ, ngươi không cảm thấy quá sớm sao là có chuyện gì không?" Khương Lâm tràn ngập nghi hoặc chớp hai mắt, trong hai con ngươi tràn đầy không hiểu. Tô Hàng nghe Tạ Lộ kiểu nói này, cũng sinh lòng hiếu kỳ. Nhà đầu chuyến tử này chẳng lẽ thân thể khó chịu, có thể trừ một điểm lười biếng bộ dáng bên ngoài, không có phát hiện còn lại dị thường hiện tượng. Giờ phút này Tô Hàng trong hai con ngươi tràn ngập yếu khí, không hiểu nhìn lấy Tạ Lộ, lo lắng mà hỏi thăm, "Thân thể không phải mái sao ha ha? Không phải, nói ra không sợ các ngươi trò cười, ta dạng sẵn muốn tại Lưu Tô An trong cửa hàng đoạt cao bồi xong bài khấu áo khoác, ta sợ ta cái này sâu ngủ chịu không đến tại lúc dạng sáng, cho nên dự định về nhà trước ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần lại đi đoạt." Lộ không thể làm gì khác hơn nói tâm sự. Người, người này, thực tình để cho người ta say, ta đều không phản bác được. Tô Hàng khỏe miệng gật ra một chút bất đắc gì cười khổ. Tại sao phải tại dạng sáng mở đoạn, chẳng lẽ là số lượng không nhiều sao đến cùng là dạng gì áo khoác, để ngươi như thế tâm tâm nhệm nhệm, ta ngược lại rất là hiếu kỳ a. Khương Lâm Vũ sáng lấy nàng mắt to, một mặt chờ mong biểu lộ. Tạ Lộ một bên lấy điện thoại cầm tay ra vừa nói, đây là thật vất vả kiểu mới a. Lần này chỉ có 10 kiện mà thôi, nhóm thứ hai hàng muốn tại một tuần sau mới có thể có, ta muốn làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người, cho nên đêm nay ta tình thế bắt buộc. Lưu Tô An cửa hàng tên gọi là gì tới, ta cũng mau mau đến xem, có phải hay không thích hợp ta. Khương Lâm nghe tạ lộ lời nói trong lòng thăm dò muốn hoàn toàn bị mắc ra lưu tô An cửa hàng bước phát triển mới khoảng ta vậy mà hoàn toàn không biết tô hàng giờ phút này cảm thấy kem chút bỏ lỡ một trận cho vui nàng đã rất lâu không quan tâm lưu tô An cửa hàng hai người các ngươi sẽ không cũng cần mua đi không muốn a ta cũng không muốn lập tức lại thêm ra hai cái đối thủ cạnh tranh tới. tạ lộ giờ phút này biết vậy chẳng làm đều tự trách mình trương này nát miệng cho hại tô hàng ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động khỏe môi câu cười người cứ nói đi tiểu dáng nếu để cho ta động lòng lời nói ta cũng sẽ mua sắm Tạ Lộ, đến cùng là cái gì cửa hàng tên tới Khương Lâm cũng tại trên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng địa đánh lấy, chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Tạ Lộ. Tạ Lộ cố ý Dương vỏ như không thấy, vừa nghĩ tới lập tức muốn nhiều hai cái đối thủ cạnh tranh, chính mình phần thắng có thiếu chút, tâm lý thật sự là không công bằng a. Giờ phút này nàng cảm thấy tim như bị dao cắt, nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem Lưu Tô An cửa hàng tên nói cho Khương Lâm đâu? Bảo bảo tâm lý khổ a. Nhiều đến gạo phát cửa hàng. Tô hàng một câu nói toạc ra thiên cơ, nàng dẫn đầu tiến vào Lưu Tô An cửa hàng trang đầu. Nàng tại cửa hàng trang đầu bên trong nhìn thấy Lưu Tô An này khoảng cao bội xong bài khấu áo khoác, nàng hai con ngươi hoàn toàn sáng, cái này rất là phù hợp nàng khí chất a. Cảm ơn Tô tổng biên." Khương Lâm miệng vô cùng ngột. "Không khách khí, Tô hàng thuận nhận đáp. Hai người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn là coi Tạ Lộ là thành người trong suốt." "Tổng biên, ngươi như thế có thể bộ dạng này?" Tạ Lộ tâm tình trong nháy mắt lần nữa ngã vào thung lũng. "Có tốt y phục tự nhiên muốn chia sẻ, ngươi a." "Không muốn nhỏ mọn như vậy." Tô hàng ngước mắt nhìn lấy Tạ Lộ, nhìn lấy nàng vừa tức vừa buồn bực bộ dáng, bất đắc dĩ khổ. Có phải hay không cái này áo khoác A gió này hợp là ta đồ ăn. Không nghĩ tới Lưu Tô An cửa hàng sửa sang còn có một phong cách riêng a. Để cho người ta nhìn không tự chủ được muốn ở đây cửa hàng dừng lại thêm. Lần thứ nhất vào xem Lưu Tô An đảo bảo cửa hàng Khương Lâm bị hấp dẫn lấy, đối áo khoác hình ảnh là mừng rỡ không thôi. Hai người các người ai? Tạ Lộ giờ phút này như nhột chí khí cầu. Tạ Lộ, đứng như vậy, ta mời ngươi uống cà phê, đi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện vừa nhìn, có được hay không Khương Lâm, cười an ủi, tiếp lấy nàng nói với Tô Hàng, đi thôi, tổng biên. Được. Tô Hàng gật đầu ứng. Đi, Lộ. Cương Lâm kéo lên nàng cánh tay, mỉm cười nói: "Tạ lộ trong từ điện chỉ còn lại có bất đắc dĩ hai chữ, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 233." Miểu Sát nghe nói tiêu đề càng dài nhìn càng nhiều người, không biết có phải hay không là thật. Đen đêm kỳ đêm, phảng phất một mảnh vô biên mực đậm nặng nghề mà bôi lên ở chân trời, liền nửa điểm chấm nhỏ ánh sáng nhạt cũng không có. Ai lu, mật chết ta. Thi Lam lập tức ngồi liệt ở giường trước, trong tay túi nhựa theo nàng đầu ngón tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Trong túi đồ huống bình từ trong túi nhựa cốt ra đây, trên mặt đất chậm rãi lướt đi. Thi Lam Ngươi làm sao lập tức mua nhiều như vậy đồ uống cần Huyên gặp tán loạn trên mặt đất đồ uống bình, liền hội không lưng đem nhặt lên, trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Thi Lam ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy chính mình cánh tay nhỏ, mỉm cười nói, đương nhiên là vì uống mới mua. Này cũng quá nhiều đi, cho. Cần Huyên đem nhặt lên đồ uống bình đưa cho Thi Lam, cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Ban đêm ta muốn Thi Lam lời còn chưa nói hết, liền bị rít lên một tiếng âm thanh sắc ngang. Hoa tử phòng vệ sinh đi ra đan đan mắt sắc, liếc một chút liền nghiêng mắt nhìn gặp tán loạn trên mặt đất trong túi ngựa chứa rất nhiều đồ ăn vặt. còn có nàng yêu nhất Nàng không chấp mắt nhìn lấy, trong mắt lóe lên quằn màng, miệng thành đó hình chữ, không khỏi nuốt nước miếng. Nàng nhịn không được muốn bổ nhỏ qua. Thi Lam cùng Cần Nguyên Phi thường kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Đan Đan. Đây chính là một cái ăn hàng chính xác mở ra phương Thất Đi. Thi Lam cùng Cần Nguyên từ Đan Đan bộ mặt biểu lộ minh bạch một hai, hai người che mặt mà cười. Nhưng ăn hàng thế giới thực tình không hiểu a. Tao yêu nhất khoai tây chiến A đang đan đan tay mắt lênh lếch, ôm khoai tây chiến bình một mặt hoa si mê gái, trai, biểu lộ. Ha, ha Cái này có lẽ là ăn hàng giới cảnh giới tối cao đi. Thi Lam cùng Cẩn Nguyên hai người triệt để im lặng. Sớm đã dở khóc dở cười. Đan Đan, bao ở miệng, ngươi không phải nói muốn giảm béo sao Cẩn Nguyên hào Tâm nhắc nhở. Đan Đan mang theo tiếng khóc nước nợ nói, nhân sinh mâu thuẫn ở chỗ, có được một quả giảm béo tâm, làm sao một trường ăn hàng miệng ai ta giảm béo một tưởng. Nàng bất đắc di cúi đầu. Đan Đan, muốn ăn thì ăn đi, giảm béo đó là ngày mai sự tình. Thi Lam nhìn nàng kia một mặt thất lạc biểu lộ, không đành lòng nói. Đúng a, không ăn no này có sức lực giảm béo a. Hôm nay có khoai tây chiến hôm nay ăn, ngày mai muốn mập ngày mai lo. Đan đan hai con ngươi triệt để sáng, yên tâm thoải mái đi mở ra khoai tây chiên, mở rộng án rối. Cẩn Huân nhìn lấy nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. "Thi Lam, ngươi nghĩ như vậy lên lập tức mua nhiều như vậy đồ ăn vặt ngươi không phải không thích nhất ăn đồ ăn vặt sao?" Đan Đan vừa ăn khoai tây trên một bên tò mò hỏi. "Ừm, vì đêm nay rạng sáng đoàn táo khoác làm chuẩn bị." Thi Lam khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đan Đan nháy chớp hai mắt, 20 vừa cùng 22 đều qua, nhà ai cửa hàng như vậy cần ăn đòn. vậy mà tại rạng sáng làm hoạt động, tiện nghi bao nhiêu a giá cả mới là Đan Đan quan tâm nhất đề tài. Không phải là nhiều đến gạo phát cửa hàng đi Cẩn Huân một câu điểm tỉnh người trong ngột. Đan Đan bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, tức giận bất bình, khẳng định là này chỉ có nhà này kỳ hoa cửa hàng mới sẽ như vậy tra tấn chúng ta những này đáng thương người mua a. Người còn có người, đêm nay nhất định phải theo giúp ta phân chiến đến sau cùng, lần này chỉ có 10 kiện a. Ta bắt buộc phải làm, không thành công thì thành nhân. Thi Lam chỉ đan đan cùng Cẩn Huyên, ngữ khí vô cùng kiên định. A. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Liên một bình khoai tây chiên, cái này đại giới cũng quá đại đi, ta có thể hay không sớm một chút tắm một cái ngủ đâu? Đan Đan khóc không ra nước mắt ta. Đan Đan, chúng ta là tốt đồng học đi thi Lam nếm miệng lên một vòng khó lường nụ cười. Ừm. Đan Đan gật gật đầu. Vậy chúng ta là không phải tốt bạn cùng phòng Thi Lam Ý Nguyên lấy này bôi nụ cười. Đan Đan ngáy mắt, Ý Nguyên gật gật đầu, đúng. Vậy chúng ta là không là bạn tốt, tốt bạn thân đâu. Đan Đan mỉm cười gật đầu. Này nếu là tốt đồng học, tốt bạn cùng phòng, hảo bằng hữu, tốt bạn thân, bây giờ ta có việc cầu ngươi, ngươi nên làm như thế nào đâu? Thi Lam bộ ngực cười nói. Vì bằng hữu đương nhiên là không tiếc mạng sống, phải mở. Đan Đan hảo nôn chí khí. Thi Lam vui vẻ tới ôm ấp lấy Đan Đan, "Cảm ơn đan đan. không nghĩ tới ngươi có thể nói như vậy, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ban đêm có ngươi tiếp, ta liền sẽ không ngủ." Chờ chút. Tựa hồ không đúng chỗ nào cứ như vậy vòng quanh vòng quanh lại đem chính ta mang trong khe qua. Đan Đan bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là thì đã trễ. Nói ra lời nói không có khả năng khi cái giẫm để thoát khỏi đi. Nàng gật đầu nói, "Tốt, cùng ngươi, không thành công thì thành nhân. Cần Huyên, ngươi cũng cùng một chỗ nha." Thi Lam hướng về phía nàng mấy mắt, "Tốt, sợ ngươi." Cẩn Huyên mỉm cười nói, "Quá tốt." Thi Lam ngữ khí hơn rồi, "Chúng ta trước bổ sung hạ thể lực, đến ăn." Thi Lam xuất ra đồ ăn và hô. Đan Đan vui vẻ nói, "Ăn, đối ta mà nói là hạnh phúc nhất sự tình." Thi Lam đối các nàng hai người nói ý nghĩ của mình, ba người mưu đổ bí mật trong. 10 giờ tối chung Lưu Tô An làm tốt ngày mai muốn giao hàng phẩm. Hắn đóng lại cờ nở cờ mẹ chị tùn, đi trở về đến trước máy vi tính. Nghĩ đến cao đồi song bài khấu áo khoác tại dạng sáng mở đoạn nhìn lấy thời gian mau tới lâm. Hắn cảm thấy có cần phải thông báo tiếp nhắc nhở một chút gg giúp bên trong người mua nhóm. Nhiều đến gạo phát, thời gian càng ngày càng tới gần, các vị người mua các bằng hữu cần phải động viên 12 phần tinh thần nha. Không đúng giờ bắt đầu miểu sát, ta đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng sao ngầm kéo que tâm lý tự nhiên ngọn, ta á liễu vậy đã đói khát khó nhịn, hy vọng đảm bảo chi thần phù hộ ta, có thể thuận lợi có được. Thơ nhỏ đáng yêu, ta tháng này lại muốn ăn thổ, vì ta eo yếu áo khoác, ta cam tâm tình nguyện. Hơi lạnh nó no đầu hạ, mua, mua, mua, ta hiện tại trong đầu toàn bộ đều chỉ có cái chữ này, đạn dược đã sung túc, chỉ chờ lao bản lên, lên giá. Thủ hộ ngươi hủn cha mẹ, vì ta giao giao, ta sẽ đến. Khác đặc biệt sao lại nhải, lão bản, cử động lần này rất dễ dàng gây nên công vẫn, hại chúng ta bị ép trở thành cú mèo lộ Lỗ Mimi, đúng, sáng mai khẳng định lại là hai cái mắt gấu mèo, đáng giận, có thể buồn bực đáng hận a. Có thể vừa hận chính mình vì sao vừa nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng y phục liền chuyển không ra bước đâu. Quái giả nhẫn nguội, vì địa ngục bảo hào, vì Liên Minh, vì ta thân ái phàm, ta nhất định sẽ tốt được, đại quân hôi phiên diện, thế giới tại ta dưới chân tiêu đốt ôm ấp thất bại đi. Ta đối thủ cạnh tranh nhóm. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, thần thiếp đã chuẩn bị bạc đủ tuổi hai, chỉ chờ lên giá. Tấm mắt thấu hết hy vọng đúng không, hãy cho ta uống chén hai năm cà phê nồng nồng thần a. Ta cũng không muốn chịu thời gian dài như vậy. Đến thời khắc mấu chốt lại ngủ. Tuy hứng có, còn kém tiền, mấy liệt yêu cầu lão bản không muốn tại dạ sáng sau lên giá tư phẩm, không thương nổi a. Trong đám y nguyên phi thường náo nhiệt, mà Lưu Tô An lại tuyệt không lo lắng, dù sao chỉ có 10 kiện mà thôi, có nhiều như vậy nữ tính người mua tại, kết quả là rõ ràng. Lưu Tô An tự nhiên là đã tính trước. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, óc, goblin, ma sói, dị lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo. Bản hữu thiếu cho cả thế giới chương 234, miêu sát. Ai trong phòng lập tức vang lên liên tiếp tiếng áp. Buồn ngủ quá. Vây chết Tạ Lộ mí mắt bắt đầu dần dần biến trọng, trên giới mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Nàng cố gắng chống ra mí mắt, thế nhưng là chỉ chốc lát sau mí mắt lại bắt đầu rơi xuống. Điện thoại di động bất chi bất giác từ trong tay trượt xuống. Ai lu. Trượt xuống điện thoại di động đánh thẳng tại gò má nàng bên trên, điện thoại di động lại theo gương mặt rơi xuống trên giường. Giờ phút này gò má nàng đau nhức đau nhức, nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt gò má, trong lòng một cỗ vô danh hỏa trong nháy mắt bị luồn lên. A đây hết thể bị tịch đều là lưu Tô an tạo thành, đúng, đều là lưu Tô an cho hại, nhưng ta càng hận chính mình, tại sao phải cùng chính mình phân cao thấp, tại sao phải đêm nay mua không thể đâu. Tạ Lộ phát điên trên giới cước thích lấy chân mện, nội tâm tràn ngập bất an cùng khó chịu. Không được, không thể dạng này nằm ở trên giường, lại nằm xuống ta đoán chừng liền muốn thức đi. Nàng dùng sức điệu đá lấy chân mện, phản vật cái này chân mện cũng là lưu Tô an, chỉ có hung hăng đá tài năng làm dịu trong lòng này cô vô danh hỏa. Nàng đống nhiên ngồi xuống, ngón tay phát lấy lộn số tóc, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt, đến làm dịu buồn ngủ. Còn lại một giờ, đã kiên trì lâu như vậy, Nàng quyết cho phép mình tại thời khắc mấu chốt như xe bị tốc xích. Khương Lâm ăn mặc áo choàng tắm từ phòng tắm chậm rãi đi đến, nàng này thon dài ngón tay phất qua mềm mại mái tóc. Nàng nhẹ nhàng vuốt một vuốt người mái tóc, nhu nhu tại giữa ngón tay cử nhẹ. Nàng phảng phất đem trong nhà cũng làm thành tú chàng, mọi cử động tản ra mê người khí tức. Khương Lâm mặc đồ ngủ lười biếng nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm mở ra lấy TV ban đầu quặng cuếc trong phòng trong nháy mắt có si cơ. cấm lấy mặt màng, thi làm lấy mặt màng. Nàng một bên pha mặt màng một bên chờ đợi. Nhẹ nhàng âm nhạc vọng cả phòng. Tô hàng nhắm mắt say mê trong đó. Nàng một bên hử phát làn điệu một bên ưu nhã xoay tròn lấy khiêu vũ. Trong tay ly rượu đỏ cũng đi theo nàng nguyện chuyển nhảy mua lấy. Hết thể nhìn như du nhiên tự đắc, kỳ thực nội tâm sớm đã nổi sóng chập trùng. Một Tử giờ phút này tinh thần vô cùng phấn chấn, đối điện thoại di động càng không ngừng soát lấy màn hình. Nàng đang ngụy chặt bên trong cùng mộng hạ còn có đầu hạng, chứng tính giao đánh lấy miệng trận trên đây. Một từ mỉm người, thời gian còn lại 20 phút đồng hồ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lên giá mở mua, chờ đợi thời gian thật đúng là gian nan a. Các vị có phải hay không đều ngủ đâu? Ngủ làm sao có thể, ta hiện tại tinh thần so bất cứ lúc nào đều đến rồi gạo. Ta tỉnh thế bắt buộc, đêm nay ta nhất định có thể cấp được một kiện. Hơi lạnh lo no đầu hạ chưa hẳn đi, ta biết trên internet có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, đều nhìn chầm chầm cái này mới kiện áo khoác đâu. Người à, tốc độ tay chậm như vậy, khẳng định không tới phiên ngươi. Vui vẻ tất cả mọi người đang nói gì đấy, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đâu. Giao giao một từ mỹ người, và giao giao nhiều đến gạo phát cửa hàng tiểu mới áo khoác, dạng sáng không năm tiến hành miêu sát, ngươi không phải không biết đi ta còn thật không biết có chuyện này, rất lâu không có qua hắn cửa hàng, tiểu dáng như thế nào, người nào hảo tâm phát cái hình ảnh cho ta nhìn xem giao giao một tử mỹ người, và giao giao người liền không thể trực tiếp tiến hắn cửa hàng nhìn xem sao gần nhất có phải hay không nói chuyện yêu đương đàm náo tử đều đùa xuất sắc. Ha <cười> hạ. Đúng vậy à, trực tiếp tiến vào hắn cửa hàng không phải càng mất việc, nói cho mọi người một tin tốt tốt, ta vì ban đêm miểu sát, đặc địa qua đoán luyện tốc độ tay, tay này nhanh so gi vãng bất luận cái gì thời gian đều nhanh, hi vọng đợi chút nữa hãy vận chi thần tiếp tục vào xem ta. Hơi lạnh no đầu hạ một tử mỹ người, làm sao đoán luyện ta biểu thị rất ngạc nhiên. Đúng, mau nói, như thế nào đoán luyện tốc độ tay chia sẻ một cái đi, đầu hạ tỷ. Thì... Vui vẻ các ngươi mãnh liệt như vậy địa yêu cầu. Vậy ta không phòng nói cho các ngươi biết, cũng là qua tiệm các trải, nhanh chóng đem thương phẩm vỗ xuống, sau đó không trả tiền. Hơi lạnh no đầu hạ một tử mỹ người, "Đầu hạ, ngươi làm như vậy rất lợi hại không chính công a. Cách làm này ta vẫn là không đồng ý, ngươi cái này hoàn toàn là đứng đấy cái gì không kéo cái gì. Này có quan hệ gì? đào bảo lại không có quy định không cho phép làm như thế, vỗ xuống không trả tiền lại không phạm pháp, ta vì cái gì không thể làm như vậy?" Hơi lạnh no đầu hạ, "Đầu hạ tỷ, ngươi có cân nhắc qua đảm bảo người bán cảm thụ sao vỗ xuống không trả tiền nhượng người bán không vui một trận, không được không được a. Cử động lần này ta cũng không đồng ý giao giao đúng." gia cũng không đồng ý vui vẻ các ngươi từng cái là mở ra công khai xử lý tội lỗi đại hội sao sớm biết không nói cho các ngươi biết, thật sự là hảo tâm không có hảo báo a. Đợi chút nữa các ngươi không giành được có thể đừng hâm mộ ta. Hơi lạnh no đầu hạ một tử mít người, xem ra đầu hạ ngươi thật đúng là tình thế bắt buộc a. Bất quá ngươi vẫn phải trước qua ta cái này liên quan. Ta nhìn thấy này khoảng cao đồi xong bài khấu áo khoác, kinh điện trong không mất sáng chế mới, tập hợp ôn nhu ưu nhã thẳng thắn xuất khí vào một thân a. Ta đang suy nghĩ muốn không nên tiến vào đoạt đập trong đại quân. Giao giao không thể nào, lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh, ta cũng thực tỉnh say. Thôi lạnh no đầu hạ ha ha Đầu hạ tỷ, khắc nhỏ mọn như vậy, nếu như ta có được, ta cũng có thể mượn ngươi xuyên hai ngày. Giao giao không cần, ta sẽ đột đến, ta sẽ tự mình có lòng tin. Hơi lạnh no đầu hạ ba người nữ nhân một đại bộ phim, bốn người cái kia chính là bộ phim càng thêm bộ phim, đối với y phục đó là nói không hết lời nói. Tuy nhiên lẫn nhau đều nhàn nhã cái nhau lấy, nhưng mỗi người đều tinh thần cao độ tập trung, không có một khắc thư giãn, chỉ trở lên giá lập tức đột đọ. Giấc mộng chi thần chính đang chịu hoán ta, hỏa diễm sứ giả, ta nên làm cái gì chần định ngáp đối lên hỏa diễm sứ giả nói. Go, go. Hỏa diễm sứ giả hướng về phía nàng tê. Hỏa Diễm sử Giả, ta hiếp mắt sẽ. Trần Đình Tâm Linh Thần Hội vớt vé Hỏa Diễm sử Giả ra lông. Hỏa Diễm Sư Giả vui sướng rút vào trong lồng nàng, đầu thỉnh phảng địa ở trên người nàng có a có. Hỏa Diễm sử Giả, đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên thời điểm, ngươi nhất định phải nhớ phải gọi ta. Trần Đình đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức đều tốt, đối lên Hỏa Diễm Sư Giả không yên tâm dặn dò lấy. Gâu gâu Hỏa Diễm sử Giả ngựa đầu lướng về phía nàng lên. ở trên giường hồi, dưỡng đủ tinh thần, bài khâu áo khoác mà chiến. Sử tinh thần cao độ tập trung, thủ hộ tại bên người nàng. Nó này tròn càng con mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Trần Đình, lại thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động. Thời gian tí tách địa từng giây từng phút trôi qua. Gen reng reng. Đồng hồ báo thức tiếng chuông văng lên. Go go. Hỏa Diễm Sử Giả dùng nó móng vuốt dùng sức lung lay Trần Đình cánh tay. Trần Đình tỉnh lại, cười địa vướt vẻ Hỏa Diễm Sử Giả, "Hỏa Diễm Sử Giả, cảm ơn ngươi, Miểu sát lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Sở Hữu cạnh tranh giả, đúng không Go go?" Hỏa Diễm đầu tê. "Đúng vậy a. Nhân loại làm sao có thể giành được qua ta, ta chính là Hỏa Diễm chi thần, nhỏ bé nhân loại định." Trần Đình lòng tin 10 phần. Go go. Hỏa Diễm Sử giả gọi rất lợi hại, vui mừng rất lợi hại, vui mừng. Không điểm tiếng chuông chính thức gõ vang, khiến cho người chờ mong áo khoác miểu sát chính thức bắt đầu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 235, miểu sát kết thúc vì lợi này thêm chương 22 càng. Một cú không khí khẩn trương đánh tới, sở hữu chuẩn bị tham dự miểu sát người tinh thần đều độ cao tập trung, một khắc cũng không dám thư giãn, mỗi người đều hết sức chăm chú mà nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại di động hoặc là màn ảnh máy vi tính, chờ đợi lấy lên giá một khắc này. Đan đan, hiện tại bắt đầu, tay người cũng là dùng để thao tác bàn phím. Đại này bút ký máy tính liền từ ngươi đến phụ trách, Cẩn Huân, ngươi cùng ta phân biệt phụ trách trên điện thoại gì động loạn, ta vừa rồi đã đem tiền đánh tới ngươi ạ lị vậy bên trên, này thương phẩm là trả tiền giảm tổn kho, lần này nhất định phải thành công. Thi Lam giống như một tên quan chỉ huy, đều đâu vào đấy an bài. A, tốt, ta sẽ cố gắng. Đan Đan bĩu môi, làm ok thủ thế. Không có vấn đề, ta cũng sẽ cố gắng. Cần Huân lời thể son sắt đi nói. Đan Đan cầm lấy một cái khoai tây chiến hướng miệng bên trong nhét, thụ địa nhai lấy, phát ra tạp tự âm thanh. Đan Đan, cậu ngươi bây giờ chờ ăn, mời trước quản tốt cái miệng, người hai tay hiện tại chỉ cho phép sờ bàn phím, khoai tây chiến đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi một lần ăn đủ." Thi Lam hướng nàng bắn đến giết chết người không đền mạng ánh mắt. Đan Đan cầm trong tay này phiến khoai tây chiến trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung, hướng về phía Thi Lam xấu hổ mỉm cười. "Không cho phép lại ăn, thật không cho phép lại ăn nha." Thi Lam một thanh lấy đi nàng bên cạnh khoai tây chiến bình, tính cả trong tay nàng này chiến khoai tây chiến cũng cùng nhau lấy đi. "Ta khoai tây chiến đan đan dùng nàng này cực kỳ ai đoán ánh mắt mắt đầu vai Đan Đan, đừng như vậy, chúng ta muốn có cái án giấc ngủ, nhất định phải Bang Thi Lam cấp được áo khoác mới được, không phải vậy đoán chừng thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Cũng đúng, không phải vậy đến lúc đó vẫn phải an nuôi nàng. Đan Đan tràn đầy đồng cảm. Thi Lam chờ sau đó mở đoạn, nếu là ba người chúng ta người đều cấp được làm sao bây giờ? Đan Đan đảo liên liếc lấy trong mắt hỏi. Cái này thật đúng là cái vấn đề a. Thi Lam nhẹ nhẹ vớt cảm tự hỏi, khoe miệng nàng câu cười, rất đơn giản a. Nếu như chỉ cấp được một kiện, này món này liền quy ta, nếu như cấp được hai kiện, ta lấy đi một một món khác hai người các ngươi yêu làm gì liền làm gì, cấp được ba kiện Vậy liền nhân thủ một kiện, đan để ta tới mua. Hoa cùng tổ hào làm bằng hữu cũng là tốt. Quá tuyệt, ngẫm lại đều phấn chấn nhân tâm a. Đan đan hai tay nâng cầm lên, hoa si mê gái, trai, hình dáng lại hiện ra. Giờ phút này nàng dỗng nhiên như đánh máu gà, tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sụp sôi. Làm sao không tốt ta cần Huyên ngượng cùng nói. Không có gì không tốt, ta cảm thấy rất tốt, mấu chốt là các người muốn cấp đến mới được nha. Thi làm khỏe môi lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cảm thấy dạng này rất tốt, liền vui vẻ như vậy điệu quyết định, dù sao chúng ta cũng là muốn thông qua chúng ta hai tay tài năng tranh thủ đến. Hồng Khê, Đan Đan giơ hai tay tán thành. Thi Lam nhìn lấy thời gian đã là 00:04 phân, nàng cả người trong nháy mắt thần kinh căng cứng, không muốn đang cày ba hoa, thời gian cũng nhanh đến, nhanh lên, các vị tinh thần tập trung a. Thành bại ở đây nhất cử. Tốt, giờ phút này ta chỉ vì áo khoác mà chiến. Đan Đan không chớp mắt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Thi Lam cùng Cần Nguyên mang Khẩn Trương tâm tình nhìn lấy màn hình điện thoại di động, ngừng thở chờ đợi. Thời gian một giây một giây đang áp sát, đã tiến vào độc giây giai đoạn. Đan Đan nhìn chằm màn ảnh máy vi tính càng không ngừng soát bình phong trong, đây là nàng có sống về sau nhất là nghiêm túc một lần. Thời gian đã tiến vào đến ngược Thi Lam trong miệng nói lẩm bẩm. Thập chín đang không ngừng soát bình phong Thi Lam, đột nhiên mắt nháng lửa. Bắt đầu. Tại nàng hô lên bắt đầu thời khắc, tay nàng chỉ gần như đồng thời là vô ý thức đồng dạng điểm một chút lập tức mua sắm. Thành. Thi Lam hô to một tiếng, bởi vì nàng đã tiến vào trả tiền giao diện, nhưng nàng một khắc cũng không dám thất lễ, Đang kêu lời nói đồng thời nàng tay mắt lênh lẹ, đã thành công trả tiền. Áo khoác tới tay, nàng hưng phấn không thôi, Đối Cẩn Huyên cùng Đan Đan nói, hai vị, ta đã cấp được, đến cho các người, cấp được không có tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền nha. Ta vỗ xuống chí tiến vào trả tiền logo đan đan khẩn trương nói, "Ta thành công trả tiền." Cần Nguyên Cao hứng đều nhảy dựng lên, "Thật, xem ra ta muốn tổn kém." Ti làm cùng Cần Nguyên vây tại một chỗ cao hứng ôm áp lấy, "A vì cái gì đó xong? Ta không cam tâm a. Tại sao phải thiết trí trả tiền giảm tồn khâu đâu? Bằng không gió này háo ta đã sớm tới tay, còn kém một bước a." Đan Đan phát điên lấy, "Thật sự là không cam tâm a." "Đan Đan, đừng lo chí, ta cướp được một kiện, chúng ta có thể đổi lấy xuyên." Cần Nguyên nhẹ nhàng địa vuốt ve đầu nàng, an nàng. Đan Đan ôm Cần Nguyên mang theo tiếng khóc nước nở nói, vẫn là cẩn huyên tốt với ta, nhất định là ta vừa rồi ăn quá nhiều, cho nên não tử phản ứng chậm, dẫn đến ngón tay động tác cũng chậm, sau cùng liền không có cắp được, hay cho ta thương tấm sẽ. Tốt, đừng khóc, những này đồ ăn vặt tất cả thuộc về ngươi, xem như ta cho ngươi đền bù tốn thất đi. Thì làm đem sở hữu đồ ăn vặt một mạch địa kín đáo đưa cho Đan Đan, ăn ủi. Cảm ơn các ngươi hai cái, ta vẫn là tranh thủ thời gian ăn chút khoai tây chiến ăn ủi một chút đi. Đối với ăn hàng Đan Đan mà nói, tốt đẹp nhất sự tình cũng là ăn. Ta hai tay tràn đầy phá thần chí lực, ta là mạnh nhất. Thế giới đã thần phục với ta dưới chân, áo khoác đã bị ta cướp được." Hạ Hạ Hoa cấp cấp tha Trần Đình một thanh ôm lấy Hỏa Diễm sử Giả cao hứng xoay tròn lấy, nàng bỗng nhiên tại Hỏa Diễm sử Giả trên mặt thân lại thân. "Go go." Hỏa Diễm sử Giả vui sướng tê cái đuôi càng không ngừng đung đưa trái phải lấy. Hạ hạ một đám môi cá nhám nhân loại làm sao có thể giành được qua ta, bọn họ đều tại ta trong công chế, ta là mạnh nhất, ta là lớn nhất đồng." Trần Đình nụ cười trên mặt như hoa nở rộ, rất lợi hại có cảm giác thành công. Nàng nhẹ nhàng địa vớt ve Hỏa Diễm Sư Giả, trong lòng rất là thỏa mãn. Go, "Go Hỏa Diễm Sư Giả tựa hồ cũng gọi càng vui mừng. Nó mặt thân thiết tại Trần đỉnh trên mặt cỏ a cỏ, cỏ a cỏ. Thật nữa? Thật nữa? Hạ Hạ Trần Đình bị ngọn lửa sử giả lông tóc cọ mặt ngứa. Tiếng gọi thỉnh phảng địa quanh quần trong phòng. A a Tạ Lộ phát điên điệu trên giường vừa đi vừa về địa lăn a lăn. Không cam tâm. Quá không cam lòng tâm. Nàng càng không ngừng đánh sự thấy, trong lòng phiền muộn thủy trung vô pháp tiêu tan. Tại sao có thể dạng này, đây là vì cái gì không nên dạng này, nhất định là ta mở ra tư thế không đúng. Tạ Lộ nâng điện thoại di động nói một mình lấy, nàng không thể tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt tiến đến thời điểm, nàng vậy mà ngủ gật. Nàng vậy mà thật đánh trúng mắt. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a. Chờ lâu như vậy, vậy mà thất bại trong gan tức. Cái này khiến nàng làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể tiêu tan muốn khóc nhưng là khóc không được. Chờ đến tư nghiệm giống biển. nàng một thân một mình buồn bực. Một đêm này nhất định là hối hận ảo não trong vừa qua. Đoán chừng ngày mai nàng lại đem lấy mắt gấu mèo tạo hình xuất hiện tại tạp chí xã. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc ogre, goblin, ma sói, dị tản. lộ diện